Hứa Vinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Mục Vân Lâu lại là đứng ở đằng xa đối Hứa Kinh Lôi cười ha hả chắp tay. Hứa Kinh Lôi mặc dù không quen nhìn Mục Vân Lâu cái này tùy thời cười ha hả bộ dạng, nhưng cũng vẫn là mặt không thay đổi chắp tay, "Còn tốt, còn tốt." Mục Vân Lâu nhìn một chút Hứa Kinh Lôi sau lưng tu sĩ, không có phát hiện lợi hại gì nhân vật, trong lòng cũng yên tâm một chút, "Hứa Vinh, từ phía đông tới sao?" Hứa Kinh Lôi cũng không có dấu giếm, không sai, cái hướng kia 500 dặm phương viên đều bị ta dẫn người tìm tòi một lần. Mộc Vân Lâu nhẹ gật đầu, tự nhiên cũng biết Hứa Kinh Lôi nói tới tìm kiếm là chuyện gì xảy ra, không gia nhập bọn hắn cướp đoạt ngọc bài như thế mà thôi. Chính Mộc Vân Lâu cũng là làm như vậy, mà lại mọi người đều biết đương nhân số đạt tới số lượng nhất định thời điểm, lại bị nhìn thấy Lạc Đàn Tu sĩ cũng chỉ có bị cướp đoạt vật mệnh. Bởi vì nhân số nếu như quá nhiều, bọn hắn không thể cam đoan tất cả mọi người tiến vào 100 người đứng đầu, như vậy tập hợp cùng một chỗ cũng không có lớn như vậy lực hút. Mà khi sở hữu đoàn thể nhân số sung mãn về sau, Lạc Đàn Tu sĩ đều bị cướp đoạt về sau, đó chính là những này đoàn thể ở giữa tranh đấu, vậy sẽ càng thêm tăng tốc. Nhưng mà bây giờ còn chưa có đoàn thể tranh đấu lẫn nhau, bởi vì dạng này sẽ chỉ tiện nghi đoàn thể khác. Nhưng mà hết thảy đều có ngoại lệ. Không biết Hứa Vinh có thể thấy qua Minh Nghiệm tông người. Mục Vân Lâu hướng Hứa Kinh Lôi hỏi. Hứa Kinh Lôi tự nhiên cũng biết, Mục Vân Lâu chỗ thanh giảng môn cùng Minh Nghiệm tông ở giữa ân oán. Hiện tại nghe Mục Vân Lâu hỏi như vậy, trong lòng có chút cao hứng, rốt gì bọn hắn gọi ngay bây giờ. Bất quá đáng tiếc là Hứa Kinh Lôi cũng chưa bao giờ gặp Minh Nghiệm tông Diệp Kinh Hàn cùng hắn hai cái sư huynh. Hứa Kinh Lôi hướng phía sau lưng tu sĩ nhìn một chút, gặp đều là lắc đầu biểu thị chưa từng nhìn thấy, liền quay tới đối Mục Vân Lâu nói, chưa từng nhìn thấy. Mộc Vân Lâu có chút tiếc nuối, hắn tới tham gia địa bảng đạo hội lúc, môn chủ Đa Âm Thẩm từng nói với hắn, nhường hắn tìm cơ hội đem Diệp Khinh Hàn đánh giết, lấy báo lúc trước Minh Nghiêm Tông tại địa bảng đạo hội lừa giết bọn hắn thanh giản môn tiên tại mối thù. Mộc Vân Lâu đối với cái này tự nhiên muội phần đệ bụng, không nói môn chủ hứa hẹn cho hắn chỗ tốt, liền nói nếu như hắn báo thù, như vậy hắn tại thanh giản môn bên trong danh vọng tự nhiên sẽ đề cao thật lớn. Như vậy về sau môn bên trong quan trọng chức vị tự nhiên có hắn Mộc Vân Lâu một chỗ cảm rủi. Cho nên Mộc Vân Lâu tiến vào tiểu thế giới này về sau, một bên tìm hiểu Diệp Khinh Hàn hạ lạc, một bên dùng hết thủ đoạn tụ tập tu sĩ tại bên cạnh mình. Vốn định tại Diệp Khinh Hàn còn không có tìm tới giúp đỡ thời điểm đem nó đánh giết, nhưng lại không nghĩ tới cái này Diệp Khinh Hàn tựa như biến mất, tự mình tới chỗ tìm đều không có tìm được. Bây giờ nghe Hứa Kinh Lôi cũng không có thấy, Mục Vân Lâu mặc dù thất vọng, nhưng vẫn là mỉm cười chắp tay nói, "Như vậy Hứa huynh, chúng ta xin từ biệt, ta tìm tiếp." Nói xong cũng muốn hướng phía Hứa Kinh Lôi vừa rồi tới địa phương bay đi. Hứa Kinh Lôi lại là đưa tay nói, "Nơi đây đã bị chúng ta chiếm cứ, các ngươi vẫn là đi những phương hướng khác đi." Mục Vân Lâu dừng lại, nụ cười trên mặt biến mất, không biết Hứa huynh đây là ý gì. Hứa Kinh Lôi lại là khoát tay áo Biểu thị mình không có đi ý, chúng ta chỉ là lượn nhác động, trên cứ nơi này phương viên 500 dặm, chờ đợi sau cùng cái chiến. Mộc Vân Lâu nhìn một chút Hứa Kinh Lôi thần sắc, không phải cố ý làm khó dễ mình, mới nhẹ gật đầu. Chỉ vào Lý Hạo Nhiên phương hướng của bọn hắn, vậy thì tốt, chúng ta đi bên này đi xem một chút. Hứa Kinh Lôi rất hài lòng Mộc Vân Lâu tức thời, lộ ra vẻ tươi cười, một hình cách loại, không biết ngươi có nghe nói qua đoạn thời gian trước truyền đi rất lợi hại vạn thuật đạo quân. Mộc Vân Lâu không biết Hứa Kinh Lôi vì sao hỏi cái này, gật đầu hồi đáp, tự nhiên là nghe qua. Hứa Kinh Lôi cười hắc hắc, Kinh Lôi đao tại bên cạnh hắn vạch ra một đạo kia chớp màu bạc. Tiểu tử này rất ngông cuồng a, đâm liền 10 cái môn phái. Ta ngược lại thật ra nghĩ gặp một lần hắn. Nhìn xem cái này chỉ dám khiêu chiến những cái kia tiểu môn tiểu phái vạn thuật đạo quân, đến tụt cùng có bản lĩnh gì dám ở khôn đấu cảnh lớn lôi như thế. Mộc Vân Lâu tự nhiên nghe ra hứa kinh lôi trong lời nói đối lý Hạo Nhiên khinh thường, bất quá hắn cũng không có để trong lòng. Dù sao Lý Hạo Nhiên đâm liền 10 cái môn phái tu đạo, nhìn thành thế to lớn, nhưng là Lý Hạo Nhiên lại không dám khiêu chiến khôn đấu cảnh thập đại môn phái, mà lại tại đối mặt Diệp Khinh Hàn khiêu khích lúc không dám động thủ. Cái này khiến Mộc Vân Lâu có chút xem nhẹ, dù sao chính Mộc Vân Lâu mục tiêu thế, nhưng là Diệp Khinh Hàn a. Cái này bị Diệp Khinh Hàn như vậy khiêu khích cũng không dám xuất thủ vạn thuật đạo quân, theo Mục Vân Lâu không đáng giá nhắc tới. Trong lòng ngược lại đối tử Tiêu Thành có chút thất vọng, minh đạo cảnh giới trở xuống thế mà chỉ có thể phái ra một nhân vật như vậy đến, mặc dù không biết thượng quan hàm tiểu thực lực như thế nào, nhưng chỉ là dạng này cũng có thể thấy được tử Tiêu Thành có loại không người kế tục cảm giác. Mục Vân Lâu mặc dù xem thường Lý Hạo Nhân, nhưng là đối với Hứa Kinh Lôi có thể cùng Lý Hạo Nhân tranh đấu ngược lại là vui thấy kỳ thành, bất quá nhìn cũng thấy qua Lý Hạo Nhân. Đành phải đối Hứa Kinh Lôi nói, chưa từng gặp qua, bất quá các ngươi nếu như một mực tại lời này, chúng ta phát hiện về sau có thể tới thông tri ngươi. Vư Kinh Lôi hài lòng nói, "Được rồi, nếu như chúng ta nhìn thấy Diệp Khinh Hàn tung tích cũng có thể nói cho các ngươi biết." Hai người ước định cẩn thận về sau liền tách ra. Hứa Kinh Lôi trở về đem đi theo mình tu sĩ tách ra đến cái này 500 dặm phạm vi bên trong, nếu như phát hiện lạc đàn tu sĩ tiểu tiến hành cướp đoạt. Một văn lâu thì là hướng phía Lý Hạo Nhân phương hướng của bọn hắn bay đi, hy vọng có thể càng nhanh tìm tới Diệp Khinh Hàn, đem nó cứu thương. Trong sân cốc, Lý Hạo Nhân nhìn xem trên cây một mực nhìn một canh giờ, cũng phát hiện một ít quy luật, tiểu thế giới này bên trong không có ban ngày cùng màu đen khác nhau. Nhưng là Lý Hạo Nhân hay là nhìn ra những này yếu tố lại nhắm mắt lại đi ngủ. Còn có một số yếu thú sẽ ra ngoài bắt giết một chút gia thú trở về phân cho cái khác yếu thú ăn. Lý Hạo Nhiên trong lòng tính toán, chỉ cần mình cẩn thận. Dọc theo những này yếu thú sơ sót địa phương, bằng vào dọc theo con đường này có cây, tảng đá lớn những này chướng ngại rất có năm chắc đến cung điện phụ cận. Nhưng là trọng yếu nhất chính là đến cung điện phụ cận về sau làm sao bây giờ? Bởi vì Lý Hạo Nhiên thấy được, đầu kia đứng thẳng hổ văn yếu thú thế mà liền ngồi vào cung điện cổng. Lý Hạo Nhiên thế nhưng là hoàn toàn không có năm chắc, từ đầu này đã nhanh tiến vào đại yêu cấp bậc yếu thú trước mặt trải qua, mà không bị nó phát hiện. Chương 135, tiếp hành Lý Hạo Nhiên càng không ngừng suy tư, đồng thời quan sát đến con yêu thú kia, nhìn nó có hay không ly khai cửa cung điện khả năng. Nhưng làm một lát sau Lý Hạo Nhiên vẫn không có biện pháp gì, đây là thực lực vấn đề. Thực lực của mình khả năng so con yêu thú kia lợi hại, nhưng mà mình hiện tại mục đích không phải đánh bại nó, mà là tại đầu này yêu thú không có phát giác tình huống dưới, tiến vào trong cung điện. Bởi vì cho dù là mình có thể đánh bại đầu này yêu thú, như vậy xung quanh nhiều như vậy yêu thú mình vô luận như thế nào cũng không phải đối thủ. Khi đó mình cho dù là liều mạng giết ra ngoài thì có ý nghĩa gì chứ? vốn còn muốn nhìn xem đầu này yêu thú có thể hay không ly khai hoặc là đi làm những chuyện khác, nhưng là quan sát lâu như vậy con yêu thú kia đều là như thế ngồi tại cửa cung điện, không lúc ních. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? Trở về, Lý Hạo Nhân nghĩ đến, tiếp lấy lập tức lắc đầu, mình mới vừa rồi còn cùng thượng quan Hàm Tiếu ba người bọn họ lời thề son sắt nói, cho dù là bất chấp nguy hiểm cũng nhất định phải tiến cung điện nhìn xem. Làm sao có thể chả không có tới gần liền trở về đây? Mà lại dạng này mình làm sao có thể cam tâm đâu? Muốn đi qua nhìn xem, có lẽ tại phụ cận tựu có biện pháp nào đây? Trong lòng đã có quyết định Lý Hạo Nhân Nhìn một chút chính mình sở tại cây đại thụ này xuống đến đạt cung điện một đường yêu thú phân bố. Lần nữa lấy thần thức suy tính mấy lần lộ tuyến, mình nên lần tránh cái nào con yêu thú, từ chỗ nào khối dưới tảng đá lớn trải qua, ở đâu ra bụi cỏ cây tối hạ ở nút. Một bên suy tính vừa quan sát trong sơn cốc yêu thú động tĩnh, hết thảy không sai về sau, Lý Hạo Nhiên cắn răng một cái từ đại thụ bay xuống, hướng phía đại điện lướt tới. Kỳ thật Lý Hạo Nhiên cũng nghĩ qua muốn hay không bay thẳng đến phía trên cung điện hạ xuống, nhưng là cái này cuối cùng đã bỏ. Cái này quá mức mạo hiểm, nếu như bị cái nào một đầu rảnh đến nhằm chán yêu thú, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến, mình liền không có lần tiếp theo cơ hội. Mà lại không trung nhìn một cái không sót gì, mình một điểm tránh né địa phương đều không có, cho nên chỉ có mạo hiểm từ phía dưới đi qua, hy vọng những loài linh trí không cao yêu thú sẽ không bảo vệ nghiêm mật như vậy đi. Trên đường đi, Lý Hạo Nhiên hình như quỷ mị, thân thể sát mặt đất, từ một chút yêu thú tầm mắt điểm mù thổi qua. Những loài quen thuộc lấy thần thức dò xét xung quanh yêu thú, cũng không có như cùng người bình thường binh sĩ nhìn xung quanh. Lý Hạo Nhiên lại là một bên phi hành, một bên nhìn xung quanh, nhìn yêu thú này hành động biến hóa, đảm đoan mình có thể tùy cơ ứng biến. Dù sao dùng chứng thần diệp về sau chính hắn cũng vô pháp dùng thần thức dò xét xung quanh. Đường sá hơn phân nửa cũng rất thuận lợi. Lý Hạo Nhiên dừng ở trên một cây đại thụ, lần nữa quan sát một lần cung điện, hy vọng có thể nhìn thấy một ít phế phẩm lỗ thủng để cho mình có thể tiến vào. Nhưng lạ kết quả vẫn là để hắn thất vọng, cung điện nhìn mặc dù rất xưa cũ, nhưng là không có một chút chỗ trống nhường lý Hạo Nhiên có thể chui. Thở dài, Lý Hạo Nhiên nín hơi nhìn chăm chú, tiếp tục hướng phía cung điện bay đi, như là đã đều đến nơi này, không có khả năng bỏ dở nửa chừng từ bỏ. Lý Hạo Nhiên tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, cuối cùng đã tới vây quanh cung điện sau tảng đá lớn bên cạnh ngất kỹ. Khoảng cách gần quan sát cung điện, cho phát giác tòa cung điện này không tầm thường. Bước tượng bên trên một chút phức tạp hoa văn, nhưng Lý Hạo Nhiên có loại cảm giác quen thuộc, nhưng không nhớ rõ mình ở nơi nào gặp qua. Lý Hạo Nhiên biết bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, nhìn một chút xung quanh không có yếu tố chú ý nơi này. Một chút phiêu đã cung điện bên tường, đưa tay sờ sờ khắp lấy hoa văn vết tượng. Vào tay hơi lạnh, có một loại nặng nề cảm giác truyền đến. Lý Hạo Nhiên không cho rằng mình có thể rất dễ dàng đem tượng này bích đánh xuyên qua. Nghĩ nghĩ, Lý Hạo Nhiên bay tới một chỗ bóng ma địa phương, dọc theo vách tường rơi xuống cung điện trên đỉnh. Lý Hạo Nhiên quỳ xuống đất thân thể rơi vào cái này thường thường cung điện trên đỉnh. Lý Hạo Nhiên phát hiện cái này, lấy lấy tảng đá tạo dựng trên nóc nhà, vẫn như cũ khắc lấy những hoa văn kia. Mặc dù kỳ quái cái này, nóc nhà có lại không bằng tưởng thành như vậy, vì sao cũng muốn khắc lên hoa văn, có không nhìn thấy. Nhưng bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này. Lý Hạo Nhiên sở lấy nóc nhà, thi triển thổ linh tuấn, hy vọng có thể tại trên nóc nhà làm ra nhất cái trống giống tới. Nhưng lại hắn bởi vì phòng ngửa phía dưới yêu thú phát hiện tình huống dưới, chậm rãi thôi động linh khí làm mấy lần, đều không nhìn thấy cái này, nóc nhà lại mảy may biến hóa. Lý Hạo Nhân có chút lục trí, bất quá lập tức lại lần nữa thi triển mấy lần cái khác đạo thuật, nhưng đều không đệ cho cái này nóc nhà có một tia tổn hại. Dùng đại hụy dị thủ, thủy diệt chi quang thử một chút, Lý Hạo Nhân nghĩ nghĩ, lập tức lại bắt đầu từ bỏ. Hai loại đạo này thuận hắn cũng không có biện pháp khống chế được như vậy tinh chuẩn, khi đó mặc kệ có thể hay không làm phá ốc đỉnh, kia động tĩnh khổng lồ đều sẽ kinh động dưới mặt đất yêu thú. Lý Hạo Nhân có chút lục trí, nghĩ nghĩ đem túi trữ vật mở ra, chật hồi phía trên linh khí trở ngại, để cho mình tại đáy hồ cung điện đạt được đoạn ngân kiếm màu trắng quân đoàn, phía trên quang mang chiếu xạ tại cái này kiến cố đại điện trên đỉnh. Lý Hạo Nhân trong lòng còn có may mắn nhìn xem những ánh sáng kia rơi vào những cái kia kiến cố tảng đá cùng hoa văn phía trên. Lý Hạo Nhân không chớp mắt nhìn xem, thầm nghĩ lấy, có lẽ có thể đâu. Nhưng là cái này cũng phía trên hắn ngẫm lại rồi, quan đoàn quang mang chiếu vào đại điện trên đỉnh không có chút nào biến hóa, cho dù là những hoa văn kia nhìn sáng một chút. Bất đắc dĩ Lý Hạo Nhân thu hồi túi trữ vật, nhìn một chút nóc nhà phía trước. Phía dưới kia chính là đầu kia hổ văn yêu thú ngồi xếp bằng cửa cung điện. Càng là không dễ dàng tiến vào bên trong cung điện này, càng là nhường Lý Hạo Nhân trong lòng lựa nóng, muốn biết bên trong đến tột cùng là cái gì. Thoạt đầu hắn từ đãi hổ ra, Đi khu vực trung tâm tiến đến lúc, mặc dù ở trên đỉnh núi cũng nhìn thấy một tòa cung điện. Nhưng lúc ấy hắn một là trong lòng lo lắng thượng quan Hàm Tiếu, muốn nhanh lên tìm tới thượng quan Hàm Tiếu, xác nhận an toàn của nàng. Hai là lúc ấy như vậy động tu sĩ ở nơi đó chiến đấu, hơn nữa nhìn đạt được những tu sĩ kia là có rất nhiều là tương hỗ liên hợp. Tự mình một người chỉ sợ trốn không thoát cái gì tốt, cho dù là cưỡng ép tham gia, đánh bại một chút tu sĩ. Chỉ sợ cũng phải bị những tu sĩ kia cùng chung mối thù xử lý trước, muốn đi vào trong cung điện tranh đoạt bảo vật càng là không có khả năng. Dù sao tại những tu sĩ kia xem ra bọn hắn nhiều người, tự nhiên có tư cách tranh đoạt. Nhưng là mình một người muốn đục nước béo cò, chỉ sợ càng làm cho những tu sĩ kia căm hận. Cái này giống hai hổ tranh chấp, kết quả một con chó giống đi lẫn vào, tự nhiên bọn chúng lại tới trước đem con chó này đến xử lý. Mặc dù Lý Hạo Nhân không cho rằng thực lực của mình là chó yếu như vậy, nhưng không ảnh hưởng cái khác liên hợp cùng một chỗ tu sĩ nghĩ như vậy. Dù sao nhiều khi nhiều người lực lượng lớn, đây là rất nhiều người công nhận. Đương nhiên còn có nhất cái lý do chính là, cái này địa bảng đạo hội vừa mới bắt đầu, bọn hắn còn muốn tại tiểu thế giới này bên trong dừng lại một đoạn thời gian. Bây giờ được đồ vật, tại cuối cùng chân chính về người nào sở hữu liền nói không chừng. Đương nhiên Lý Hạo Nhân sẽ không cho là có tu sĩ có thể từ mình nơi này cướp đi đồ vật, hắn tin tưởng mình tự lực, mặc dù hắn cũng biết tu sĩ khác cũng nghĩ như vậy. Như vậy hiện tại bên trong tòa cung điện này bảo vật mình tựu nhất định phải là được. Chương 136, Suất thần. Muốn có được trong cung điện đồ vật, nhất định phải đi vào. Hơn nữa còn không thể kinh động chúng quanh đây yêu thú, nếu không mình cho dù là xông đi vào, bị yêu thú vây khốn, hay là ngăn ở đại điện bên trong, cuối cùng được đến bảo vật thì có ích lợi gì đâu? Xem ra muốn đi vào, chỉ có thể từ cung điện đại môn tiến vào. Mà bây giờ cung điện đại môn có một đầu Lý Tổ Đình đại yêu chỉ có cách xa một bước yêu thú chúng coi. Mình muốn đi vào cung điện, như vậy lại nhất định phải từ đầu này yêu thú trước mặt trải qua, mà đầu này yêu thú đã thủ tại chỗ này, đương nhiên sẽ không để cho mình cái này đi vào. Hiện tại mình lại đánh không lại nó cùng chúng quanh yêu thú liên thủ, như vậy chỉ có thể lặng lẽ trôi vào. Mình bây giờ mặc dù có chướng thần diệp ngăn cản minh đạo cảnh giới một chút thần thức dò xét, nhưng là hiện tại là muốn từ đầu này yêu thú dưới mí mắt tiến vào cung điện. Từ vừa rồi mình bị phi cầm yêu thú đổi tới nơi này lúc, đầu này yêu thú biểu hiện đến xem Lý Hạo Nhiên sẽ không cho là mình tại cung điện phụ cận bị đầu này yêu thú phát hiện, nó sẽ đối với mình thủ hạ Lưu Tỉnh, sau đó để cho mình tiến vào trong cung điện. Hiện tại cung điện vách tường cùng đình điện đều là không thể phá vỡ. Như vậy làm sao không cho nó phát hiện, liền có thể từ cung điện đại môn tiến vào trong cung điện đâu? Một là các loại, nhìn đầu này yêu thú có thể hay không tiến vào trong cung điện, như vậy mình Tụ có một ít cơ hội theo ở phía sau tiến vào cung điện. Đương nhiên Lý Hạo Nhiên quan sát như thế Tụ đều không có nhìn thấy đầu này yêu thú xê dịch một chút vị trí. Lý Hạo Nhiên cũng không có nhiều thời gian như vậy một mực chờ số dưới. Hai vẫn là chờ Chờ có tu sĩ khác đánh vỡ nơi này bình tĩnh, như vậy từ vừa rồi đầu này yêu thú, ra ngoài chặn đường mình cùng phi cầm yêu thú biểu hiện đến xem, nó có cực lớn khả năng rời đi nơi này cùng tu sĩ khác tranh đấu. Như vậy mình liền có thể nên ngang từ cung điện đại môn tiến vào. Nhưng lại đồng dạng lý Hạo Nhiên nội không được, mà lại cho rủ là có tu sĩ tới, bọn hắn không nguyện ý cùng những này yêu thú tranh đấu đâu, hay là đầu này yêu thú cũng không nguyện ý ly khai cung điện đại môn đâu, hoặc là bên trong bảo vật bị tu sĩ khác tranh đoạt đâu. Đã bên trong cung điện này đồ vật, Lý Hạo Nhiên rất muốn đạt được, như vậy hắn cựu không muốn rượt vào vật khí, như thế biến số quá lớn. Chỉ có chân chính kẻ yếu mới vẫn nghĩ rựa vào vật khí thu hoạch được thành công, mà cường giả chân chính thì là không cần vật khí. Bởi vì vật khí mang ý nghĩa biến số, cường giả chân chính là nhường hết thẻ đều nắm trong lòng bàn tay, biến số tiểu mang ý nghĩa bọn hắn cường đại còn không có đem hết thẻ trừng khống. Mặc dù Lý Hạo Nhiên thực lực bây giờ không cách nào đem nơi này trừng khống, nhưng hắn không muốn chờ xuống dưới. Đi chờ đợi kia hư vô mờ mịt vật khí giáng lâm trên người mình, để cho mình có thể đột nước béo có tiến vào cung điện, đạt được đồ vật bên trong, mặc dù bây giờ không biết bên trong là thứ gì. Nếu không muốn rựa vào vật khí, như vậy chỉ có thể rựa vào thực lực. Lý Hạo Nhiên có chút thở ra một hơi. Như vậy thì liệu một lần, hy vọng đừng để ta thất vọng. Lý Hạo Nhiên quyết định về sau, Lý Hạo Nhiên trong túi chứa vật thanh liên pháp bà bay, dừng ở Lý Hạo Nhiên bên người. Sau đó Lý Hạo Nhiên có chút nhắm mắt, một đạo cao hai thước thần thức từ hắn đỉnh đầu bay ra, thần thức giữa lông mày ẩn ẩn có một đám lửa nhảy lên, trong tay cầm một thanh quang mang lưu truyền vỏ kiếm. Lý Hạo Nhiên đã quyết định, thần thức mặt không thay đổi bay ra chướng thần diệp phạm vi, thanh liên pháp bảo theo thần thức bay đi. Thần thức bay ra về sau, bị chướng thần diệp bao khỏa Lý Hạo Nhiên vội vàng quỳ xuống đất thân thể, cẩn sát tại cung điện trên đỉnh, để tránh bị yêu thú phát hiện. Lý Hạo Nhiên thần thức kéo lấy võ kiếm hướng thẳng đến cửa cung điện bay đi, tốc độ cực nhanh. Đồng thời thanh liên pháp bảo chuẩn khai, từng mảnh từng mảnh lá sen đem thần thức vây quanh ở trong đó. Xếp bằng ở cửa cung điện Hổ Văn yêu thú đột nhiên mở to mắt, trong ánh mắt tinh quang bắn ra mãnh ra, hướng phía Lý Hạo Nhiên thần thức nhìn tới. Đã bay đến cửa chính phía trên thần thức, trực tiếp uy động võ kiếm hướng phía cửa cung điện yêu thú chém tới. Mặc dù Lý Hạo Nhiên không có thôi động đem võ kiếm một mực tích xúc lực lượng phóng xuất ra, nhưng là nương tựa theo Lý Hạo Nhiên điều khiển, đạo này hình ảnh mơ hồ chôi kiếm vẫn là đem linh khí chúng quanh nhiễu loạn, hóa ra một đạo to lớn kiếm quang hướng phía đã nổi giận mà lên yêu thú chém tới. Hồ Văn Yêu Thú không nhìn thấy bị lá sen che chắn Lý Hạo Nhiên thần thức, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó, đối cái này đột nhiên hướng phía cung điện là người tiến công phẫn nộ. Hồ Văn Yêu Thú nhìn xem bay tới kiếm quang, nỗi giận gầm lên một tiếng, trên thân long dựng đứng lên, phi thân lên, một quyền hướng phía kiếm ánh sáng đánh tới. Hồ Văn Yêu Thú trên nắm tay có kim sắc quang mang lưu chuyển, một quyền đánh vào kiếm quang phía trên, phát ra tiếng vang ầm ầm. Đem chung quanh yêu thú kinh động, nhao nhao nhảy xuống hướng phía cung điện vây quanh, đồng thời càng không ngừng gầm rú. Bành! Kiếm quang tiêu tán, Hồ Văn Yêu Thú trên không trùng cũng là có chút lui lại một bước, sau đó hướng phía Lý Hạo Nhiên thần thức bay đi. Lý Hạo Nhân sợ Hạo yêu thú này bay quá cao phát hiện trốn ở cung điện trên đỉnh mình, thân thức vội vàng rơi xuống, lách qua Hổ Văn yêu thú, sau đó lại lần huy động vào kiếm hướng phía cung điện đại môn chém tới. Đây càng là nhường Hổ Văn yêu thú phẫn nộ, vội vàng thay đổi thân thể đệm kiếm quang ngăn lại, mà chúng quanh chạy tới yêu thú thì là ở phía dưới đối không trung Lý Hạo Nhân thần thức càng không ngừng gào thét. Sau đó mở ra miệng rộng, từng đạo màu xanh chùm sáng hướng phía Lý Hạo Nhân thần thức công tới. Màu xanh quang đoàn đánh vào màu xanh lá sen phía trên, nhường thanh liên pháp bảo càng không ngừng rung dậy. Lý Hạo Nhân thần thức vội vàng chấn né, đồng thời huy động vào kiếm hướng phía phía dưới yêu thú chém tới. Những mẩy ngay tại đối lý Hạo Nhiên thần thức tiến hành công kích, đứng được dày đặc yêu thú, lập tức bị kiếm quang đánh trúng, mười mấy đầu bay ra ngoài, rơi trên mặt đất lăn lộn mười mấy vòng, lại là trong lúc nhất thời không đứng lên nổi. Rống. Hồ Văn Yêu thú nhìn thấy những yêu thú khác tụ thường, gầm thét một tiếng, một đạo to lớn kim sắc hư ảnh xuất hiện sau lưng nó. Hồ Văn Yêu thú trên mặt đất bật mạnh, thân thể hướng phía Lý Hạo Nhiên thần thức bắn nhanh mà ra. Thật nhanh. Lý Hạo Nhiên trong lòng vi kinh, thanh liên pháp bảo huyền hóa ra tới màu xanh lá sen phía trên ba đóa hoa sen xuất hiện, ngăn cản tại Hồ Văn Yêu thú công kích mà đến địa phương. Đạp không mà đến Hồ Văn Yêu thú lại là không chút nào dừng lại huy động cánh phải, năm đấm sáng lên sàn lạn kim sắc qua mang, hướng phía Thanh Liên Pháp bảo tạo thành phòng ngự lấn tới. Hoa sen rung động, lá sen vỡ nát, Lý Hạo Nhiên thần thức vội vàng thôi động vỏ kiếm hình thành một đạo quang tuẫn ngăn trở phía trước, đồng thời thu hồi Thanh Liên Pháp bảo. Thật sự nếu không thu hồi, chỉ sợ cái này Thanh Liên Pháp bảo lại bị hao tổn. Hồ Văn Yêu thú còn xuất lại lực lượng đánh vào vỏ kiếm hình thành quang tuẫn phía trên, đem ánh sáng tuẫn kết nát, bất quá Lý Hạo Nhiên thần thức cũng kịp thời lui lại. Đồng thời không có dừng lại lần nữa huy động vỏ kiếm, chém ra một đạo kiếm quang hướng phía cung điện đại môn bay đi. Hổ Văn Yêu Thú vội vàng bay đi đem kiếm quang đánh nát, sau đó lại lần gầm thét, trên người lông tóc thế mà biến thành kim sắc, sau lưng kim sắc hư ảnh có một ít luân thử, nhìn phảng phất một đầu to lớn đầu hổ. Lý Hạo Nhiên thần thức không dám tới gần, xa xa huy động vỏ kiếm hướng phía Hổ Văn Yêu Thú càng không ngừng công kích. Chương 137, chui vào. Tản ra kim sắc quang mang hộ văn yêu thú, tốc độ đột đột tăng, cách không đấm ra một quyền. Một đoàn kim sắc quang cầu hướng phía Lý Hạo Nhiên thần thức bắn nhanh mà đi. Kim sắc quang cầu lướt qua, vang lên to lớn tiếng xé gió, Lý Hạo Nhiên nhìn thấy cái này Hổ Văn Yêu Thú biến hóa, đã sớm để cao cảnh giác. Cho nên tại kim sắc quang cầu mới từ hộ văn yêu thú năm đấm bay ra thời điểm, liền đem nó khóa chặt, sớm chính né. Nhưng là kim sắc quang cầu tự lý Hạo Nhiên thần thức bên cạnh bay qua thời điểm, nổi lên kia mang theo to lớn khí kình, vẫn là để lý Hạo Nhiên thần thức cảm thấy một trận nhỏ nhói nhói. Nhìn xem toàn thân kim quang sáng lạn, hướng phía mình đuổi theo yêu thú, lý Hạo Nhiên cảm thấy không sai biệt lắm. Thần thức sẽ không tiếp tục cùng hộ văn yêu thú chiến đấu, ngược lại càng không ngừng hướng phía chúng quanh yêu thú phát động công kích. Lý Hạo Nhiên hành động như vậy, tức giận đến hộ văn yêu thú gầm thét liên tục, nhưng làm sao tốc độ của nó so không phải thần thức tốc độ. Đành phải càng không ngừng dùng vùng đầu nằm đấm đoạn phía không ngừng chánh né thần thức công kích, nhưng là làm sao hộ văn yêu thú đem kim sắc quang cầu bắn ra về sau, sẽ không dùng thần thức khống chế những này kim sắc quang đoàn quỹ tích. Kim sắc quang cầu chỉ có thể càng không ngừng sát lý Hạo Nhiên thần thức bên cạnh bay qua, hướng phía bầu trời, dưới mặt đất đánh tới. Kim sắc quang cầu rơi trên mặt đất, nổ ra từng cái to lớn cái hố. Một chút yêu thú né tránh không kịp cũng bị tác động đến, bị tác bốn phía lan loạn. Lập tức chung quanh yêu thú dọa đến chạy tứ tán bốn phía. Lý Hạo Nhiên thần thức cũng là toàn lực chánh né, toàn bộ tâm thần đều khóa chặt tại hộ văn yêu thú trên thân, không phải rất có thể không kịp phản ứng bị kim sắc quang cầu đánh trúng. Thần thức bị mãnh liệt như vậy công kích đánh trúng, đây chính là rất nghiêm trọng. Không sai biệt lắm. Lý Hạo Nhân nhìn một chút nội giận hổ văn yêu thú cùng đã xuống lại tới, nhưng bởi vì hổ văn yêu thú công kích không dám đến gần yêu thú, trong lòng làm ra quyết định. Lý Hạo Nhân thần thức thừa dịp hổ văn yêu thú công kích khoảng cách, lần nữa thôi động vỏ kiếm chém ra mấy đạo kiếm quang, sau đó hướng phía ngoại sơn cốc bay đi. Nội giận hổ văn yêu thú nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp đuổi tới. Trong sơn cốc những cái kia linh trí còn thấp yêu thú tự nhiên cũng là gầm ghét đuổi tiếp. Trốn ở cung điện trên đỉnh Lý Hạo Nhân, nhắm ngay thời gian thân thể nhanh chóng rơi vào cung điện đại môn trước đó. Nhìn xem trước mặt vẽ lấy bức tạp hoa văn nặng nề đại môn, mặc dù không biết bên trong có cái gì nguy hiểm, nhưng Lý Hạo Nhiên biết bây giờ không phải là nghĩ những thứ này chuyện thời điểm. Đưa tay hướng phía đại môn đẩy đi. Đẩy phía dưới vậy mà không có đẩy ra. Lý Hạo Nhiên trong lòng căng thẳng, mặc dù bây giờ mình không có sử dụng thể nội linh khí, chỉ là dùng lực lượng của thân thể thôi động đại môn. Nhưng như vậy lực lượng cũng là rất lớn, không có khả năng ngay cả cửa đều đẩy không ra đi. Chẳng lẽ trong này có cái gì cấm chế hay sao? Lý Hạo Nhiên chưa từ bỏ ý định lần nữa dùng sức tối lui, nhưng là đại môn vẫn là không nhúc nhích. Lý Hạo Nhiên đành phải thôi động thể nội linh khí rút phía đại môn đẩy đi, hy vọng động tĩnh không nên quá lớn, đem những cái kia yêu thú hấp dẫn trở về. Hai tay đặt ở đại môn phía trên, linh khí phun trào, nhưng là đại môn vẫn là không nhúc nhích. Lý Hạo Nhiên chưa từ bỏ ý định toàn lực điều động linh khí tiến vào hai tay bên trong. Theo linh khí phun trào, lý Hạo Nhiên trên hai tay linh khí quang mang dần dần hiện hiện, ánh sáng màu trắng chậm rãi lưu chuyển. Nhưng lạ nhường lý Hạo Nhiên kinh ngạc chính là đại môn thế mà còn là phảng phất một ngọn núi không nhúc nhích tí nào. Nhưng lấy lý Hạo Nhiên hiện tại thân thể lực lượng, tăng thêm toàn thân linh khí giá trị, cho dù là như tòa cung điện này, như thế lớn một ngọn núi cũng nên có chút phản ứng a. Ngay tại không cam lòng lý Hạo Nhiên cân nhắc, muốn hay không dùng thân thể xô cửa thời điểm. Lý Hạo Nhiên trên tay hiện hiện linh khí dọc theo đại môn phía trên phất tạp hoa văn lan tràn mà đi. Theo linh khí lan tràn, những này hoa văn chậm rãi sáng lên, làm cho cả Trần Cựu Cổ pháp đại môn phảng phất sống tới. Lý Hạo Nhiên trong lòng giận mình, có chút bận tâm bị yêu thú phát hiện động tĩnh bên này, vội vàng hướng phía bên cạnh cùng sau lưng nhìn quanh một phen. Còn có hay không yêu thú dừng lại ở chỗ này? Cuối cùng toàn bộ trên cửa chính hoa văn đều sáng lên, sau đó đại môn im lặng mở ra, chậm rãi lộ ra trong cung điện cảnh tượng. Lý Hạo Nhiên trong lòng vui mừng thì chuyển hai cái phòng ngự đạo thuật, nhanh chóng tiến vào trong cung điện. Sau đó trở tay đem cung điện đại môn quan thượng, lần này thôi động lại là hết sức nhẹ nhõm. Đại môn bị quan thượng về sau, trung tâm lập tức lên lại. Lý Hạo Nhiên lúc này mới hướng phía trong cung điện nhìn thật kỹ. Bốn phía phòng bế trong cung điện lại không phải đèn nhánh, mà là mờ tối. Bởi vì cung điện trên đỉnh có một khối to bằng đầu nắm tay tầng đá, tản ra hào quang nhỏ yếu. Các cái bên trong, làm cho người ta chú ý nhất dĩ nhiên chính là cái này duy nhất ánh sáng. Lý Hạo Nhiên thu hồi chướng thần diệp, thân thức triển khai đem toàn bộ cung điện dò xét một lần. Thôi nhíu nhăn không, hướng phía trong đại điện cũng chính là kia tàn gia quang mang dưới tảng đá phương đi đến. Bởi vì Lý Hạo Nhiên thần thức đem đại điện bên trong dò xét một lần, không phát hiện chút gì, mặc dù Lý Hạo Nhiên trong lòng may mắn có cái gì thần thức dò xét không đến bảo vật. Nhưng là hiện tại Lý Hạo Nhiên vẫn là người sớm giác ngộ đến hoàn nhìn một chút trong lúc này thần thức dò xét đến đồ vật. Đại điện trên đỉnh tảng đá tản ra hào quang nhỏ yếu, đem cung điện chiếu sáng. Nhưng có một tia sáng từ tảng đá kia bên trên rủ xuống, một mực rơi vào phía dưới trên mặt đất. Nói chính xác là rơi xuống mặt đất nhất cái hình vuông hộp gỗ bên trên. Chí ít Lý Hạo Nhiên thoạt nhìn là gỗ. Cái hộp này ước chừng một tay nắm lớn nhỏ, cao 3 tấc. Xem bản thể là màu đen, nhưng là kia một tia yếu ớt kia sáng rủ xuống, soi sáng địa phương có phảng phất có điểm tự sắc. Đương nhiên cái này không phải nhường Lý Hạo Nhân chú ý địa phương. Nhường Lý Hạo Nhân hiếu kỳ chính là từ nơi này hộc gỗ vì trong lòng, khắc lấy một chút huyền ảo trật văn, hướng phía chung quanh khuyết tán mà đi, đem toàn bộ đại điện phủ kín. Cho Lý Hạo Nhân một loại cảm giác, phảng phất chung quanh trên vách tường hoa văn cũng là từ đây lan tràn đi ra. Lý Hạo Nhân trong lòng suy đoán nói, cả tòa cung điện bị nhất cái pháp trận vây quanh. Pháp trận trung tâm chính là cái này hộc gỗ. Đồng thời nghĩ đến vậy cái này hộc gỗ bên trong đến cùng là cái gì? Pháp trận này tác dụng lại là cái gì đâu? Bất quá Lý Hạo Nhiên đối với trận pháp không phải hiểu rất rõ, quan sát một hồi cũng nhìn không rõ. Bất quá Lý Hạo Nhiên cũng không hề bại, hắn là vì bảo vật mà đến, cũng không phải đến tìm tòi bí mật. Mặc dù hắn hiện tại biết tiểu thế giới này là nhất cái Ngũ Linh cung chủ đại tu sĩ lưu lại, những cung điện này cũng là hắn lưu lại. Bất quá đôi này Lý Hạo Nhiên tới nói quá xa vời, bất luận là thời gian vẫn là tu vi, hiện tại hắn chỉ muốn đạt được bên trong cung điện này bảo vật, đề cao mình thực lực, trợ giúp thượng quan Hàm Tiếu tại địa bảng đạo hội bên trong chiến thắng. Sau đó mình có đầy đủ thực lực trở lại thương lan môn đi. Trở lại sư phụ cùng sư tỷ bên người đi, dùng thực lực của mình bảo hộ các nàng, lấy hồi báo cho tới nay dạy bảo, bảo vệ, còn có kia đã hóa thành thân tình tình cảm. Đem Vân Hàn phong phát dương quang đại, nhường nhìn không thèm để ý, nhưng trong lòng không bỏ được sư phụ lộ ra tiểu dung. Đồng thời cũng nghĩ biết rõ ràng tôi chỉ đến cùng sống hay chết, không phải tương lai có một ngày mình nhìn thấy Tô Khuynh Thanh nên như thế nào cho nàng giải thích đâu. Chương 138, bình thường. Cái này hết thệ tất cả đều muốn có thực lực mới có thể hoàn thành, không có thực lực hết thệ đều là nói suông. Trước kia tại Thương Lan môn bên trong lúc tu luyện, Lý Hạo Nhiên cố gắng tăng cao tu vi, chỉ muốn tu luyện tới thần du cảnh giới có thể ly khai Thương Lan Sơn, trở lại linh hoang cảnh báo thủ cho cha mẹ liên tốt. Nhưng là trải qua Tô chỉ sự tình cùng nghe được Lâm Hải cảnh môn phái khác bức bách Thương Lan môn sự tình về sau, Lý Hạo Nhiên trong lòng một mực lại nghĩ, chỉ cần mình thực lực đủ cao, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Mình liền có thể bảo vệ mình để ý người, không cho bọn hắn nhận người khác khi dễ cùng áp bức. Cho nên Lý Hạo Nhiên bình thường mới có thể như thế cố gắng tu luyện, hy vọng có một ngày mình có đầy đủ thực lực bảo hộ để ý người. Như vậy đến lúc đó mình tất cả cố gắng, tất cả mạo hiểm đều là đáng giá. Đương nhiên Lý Hạo Nhiên hiện tại không nghĩ nhiều như vậy, mà là hướng phía trận văn trung tâm hộp gỗ đi đến. Suy nghĩ một chút vẫn là tại sao hai trưởng địa phương dừng lại. Mặc dù cái dương này đang ở trước mắt, nhưng Lý Hạo Nhiên vẫn cảm thấy ổn thỏa một chút cho thỏa đáng. Lý Hạo Nhiên triển khai thần thức hướng phía dương gỗ tìm kiếm, muốn xem một chút bên trong rốt cuộc là thứ gì, có hay không nguy hiểm. Nhưng lạ Lý Hạo Nhiên thần thức tại cái dương chúng quanh dò xét mấy lần, đều không thể dò xét đến trong dương độ vận. Chẳng lẽ có cái gì cấm chế? Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, bất quá cũng cảm thấy đương nhiên, dù sao cái này đại điện tồn tại lâu như vậy, như thế nhất cái hộp gỗ nhỏ thế mà không có hư hao. Như vậy có cấm chế cũng nói qua được, như vậy lấy trước tới tay rồi nói sau. Lý Hạo Nhiên nghĩ đến thôi động thần thức, muốn đem hộp trực tiếp lấy tới, nhưng là hộp gỗ thế mà không nhúc nhích tí nào. Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ thu hồi thần thức, tay phải hướng phía hộp gỗ cách không bắt lấy, muốn điều động trung quanh tiên địa linh khí, hình thành một cái tay đem hộp cầm ra tới. Kết quả lại là nhường Lý Hạo Nhiên sợ ngây người, mình cho tới nay điều khiển tự nhiên linh khí, thế mà không có tại hộp gỗ chung quanh hình thành linh khí tạo thành tay. Cái này khiến một mực lấy điều khiển linh khí tinh diệu có chút tự ngạo Lý Hạo Nhiên trong lòng giận mình, không cam lòng lần nữa thôi động thể nội linh khí, muốn tại hộp gỗ bên cạnh hình thành linh khí chi thủ nhưng lại không có chút nào biến hóa, ngược lại là theo Lý Hạo Nhiên toàn lực thôi động thể nội linh khí, nhường trung quanh hắn linh khí có chút hỗn loạn, trong lúc mơ hồ hình thành nhất cái linh khí xoắn xoáy. Nhưng cái này không phải Lý Hạo Nhiên bây giờ muốn, trong lòng hơi động, tại bên cạnh mình bắt đầu ngưng tụ linh khí chi thủ. Lần này rất nhanh liền ngưng tụ ra, mà lại bởi vì Lý Hạo Nhiên một chút thôi động quá nhiều thể nội linh khí, nhường linh khí này tay nhìn càng thêm nư thực, phía trên một chút vân tay đều có thể thấy rõ ràng. Bất quá Lý Hạo Nhiên không có để ý những này, thầm nghĩ đến, xem ra kia hộp gỗ trung quanh khả năng không có linh khí, có lẽ linh khí không cách nào ngưng tụ. Ngụy đến Lý Hạo Nhiên thôi động linh khí chi thủ bay ra, hướng phía ngoài hai trượng hộp gỗ chụp tới. Nhưng lại nhường Lý Hạo Nhiên càng thêm giật mình sự tình phát sinh. Tại Lý Hạo Nhiên thần thức điều khiển hạ linh khí chi thủ, tại ở gần hộp gỗ một trượng địa phương, theo linh khí chi thủ tiến lên chậm rãi biến mất. Vô thanh vô tức, phản phất tiến vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Lý Hạo Nhiên vội vàng chặt đứt tự thân linh khí, thần thức cùng linh khí chi thủ ở giữa liên hệ, để phòng phát sinh biến cố gì. Linh khí đại thủ không có Lý Hạo Nhiên điều khiển, vẫn như cũ hướng phía phía trước bay đi, chậm rãi biến mất trên không trung. Cái này khiến Lý Hạo Nhiên trong lòng có chút không chắc, thần thức không cách nào rung chuyển, linh khí không cách nào tiếp cận, như vậy có muốn thử một chút hay không thân thể của mình qua khứ đâu? Cái này khiến Lý Hạo Nhiên có chút do dự, có đáng giá hay không đến mạo hiểm như vậy. Lý Hạo Nhiên suy tư một hồi, vẫn là quyết định thử một lần, không phải là bởi vì tiến đến hao hết tiên tân bạc khổ, không cam tâm từ bỏ, chỉ là hắn cảm thấy cái này hộp gỗ đồ vật bên trong đành phải mình mạo hiểm. Mặc dù bây giờ không biết bên trong là cái gì, Lý Hạo Nhiên chậm rãi dẫm lên dưới chân trận văn, hướng phía trong đại điện hộp gỗ đi đến. Đứng ở ngoài một trượng vị trí, Lý Hạo Nhiên ngồi xuống đưa tay phải ra, Linh khí đem toàn bộ bản tay bá quạ. Mặc dù biết Linh khí khả năng tại đạt tới một trượng vị trí biến mất, nhưng Lý Hạo Nhiên vẫn là theo thói quen thúc dục Linh khí. Trum tay chợt đất hướng phía phía trước với tới, tụ tinh hội thần nhìn cách đó không xa hộ, chỉ cần mình thân thể có thể tiếp cận, như vậy thì bắt lấy hộp lập tức lui ra ngoài. Theo tay phải chậm rãi tiến lên, vây quanh cánh tay Linh khí cũng tại đạt tới một trượng địa phương chậm rãi bắt đầu biến mất. Lý Hạo Nhiên chậm rãi thở ra một hơi, tay phải bình ổn hướng lấy phía trước với tới. Đã nhanh muốn tiếp cận một trượng dưới hạ, Lý Hạo Nhiên trong lòng cũng làm xong thụ thương chuẩn bị. Đông Không có âm thanh, Lý Hạo Nhiên nhưng trong lòng phát ra như thế một thanh âm, Lý Hạo Nhiên tay phải không có bị thương tổn, nhưng lại phảng phất đâm vào lớp kính trong suốt trên tường, không cách nào tại tiếp tục đi tới. Lý Hạo Nhiên sững sờ, sau đó tay phải lần nữa hướng phía phía trước với tới, nhưng vẫn là bị ngăn cản ngăn trở, không cách nào tiến lên. Như thế mấy lần đều là như vậy kết quả, Lý Hạo Nhiên trong lòng quyết tâm, một quyền hướng phía phía trước đánh tới. Kết quả vẫn là thanh âm gì đều không có phát ra, mà mình dùng hết toàn lực đánh ra tay, đã bị ngăn cản cản, nhưng lại không có phản chấn lực truyền về. Lý Hạo Nhiên ổn định tâm thần, sờ lên Xác định phía trước thật có lớp kiến không nhìn thấy, thần thức rõ xét không đến được, hoặc là nói là bình chứng. Lý Hạo Nhiên lục lọi một quyển, xác định lớp bình phong này đem hộp gỗ trung quanh phương viên một trượng phạm vi bao vây lại. Dương linh khí không cách nào tụ tập, thân thể không cách nào thông qua. Quả nhiên thế gian chỉ lớn, không thiếu cái lạ. Người tu đạo thủ đoạn quả nhiên cũng là biến ảo khó lường a, Lý Hạo Nhiên trong lòng cảm thán, mặc dù mình bây giờ bị ngăn cản, nhưng là không trở ngại hắn đối cái này, mình lần thứ nhất gặp phải tình huống cảm thán không thôi. Đem hộp gỗ trung quanh kiểm tra một lần, xác định đạo này bình chứng là từ đại điện trên đỉnh đến mặt đất hoàn toàn bao phủ. Lý Hạo Nhiên nhớ tới trong túi trữ vật màu trắng quang đoàn, lúc ấy cũng là thần thức dò xét không đến, thân thể của mình tiếp xúc không đến, linh khí cũng vô pháp chạm đến. Cuối cùng vẫn là lấy thần trí của mình đem màu trắng quang đoàn đem tới tay. Có lẽ cái này cũng là không sai biệt lắm đâu. Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, quyết định thử một lần, đồng thời điều khiển ở bên ngoài dẫn dụ yêu thú một đạo khắc thần thức hướng phía cùng điện dựa vào, nếu có biến cố gì cũng tốt trở lại thân thể của mình. Quyết định cứ làm, Lý Hạo Nhiên khoanh chân ngồi xuống, thể nội một đạo khắc thần thức từ đỉnh đầu bay ra. Đây là Lý Hạo Nhiên lần thứ nhất đem hai đạo thần thức thoát ra bên ngoài cơ thể, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Dù sao thần thức ly khai thân thể sau rất là yếu ớt, nếu như không có cái kia Ngự Hư kiếm phái lưu lại vào kiếm, Lý Hạo Nhiên cũng không dám đem cái kia đạo thần thức vậy đi dẫn ra phía ngoài yêu thú. Mà lại thần thức ly khai thân thể về sau, mặc dù bởi vì không có thân thể giam cầm, tốc độ sẽ trở nên rất nhanh, thôi động pháp bảo cũng càng thêm dễ dàng. Nhưng là bởi vì không có linh khí làm tiếp nổ, là không cách nào mượn dùng thiên địa linh khí thi triển đạo thuật hoặc là đã quyết. Chương 139, rời đi. Thần thức từ Lý Hạo Nhiên đỉnh đầu bay ra, hướng phía trong đại điện cái kia hộp gỗ bay đi. Nhưng là kết quả lại là thần thức tại ở gần hộp gỗ ngoài một chút lúc bị kia bình chứng vô hình ngăn cản lại. Lý Hạo Nhiên có chút thất vọng nhường thần thức trở lại thể nội, nghĩ nghĩ thi triển đạo thuật hướng phía kia bình chứng vô hình tiến hành công kích. Lập tức các loại hỏa diễm, băng kiếm hướng phía phía trước bay đi, nhưng lại đến cuối cùng đều là tại ở gần một trượng địa phương chậm rãi biến mất. Đến cuối cùng Lý Hạo Nhiên càng là thi triển ra đại vũ dị thủ, nhưng lại y nguyên chỉ là biến mất, không có bất kỳ cái gì động tĩnh cùng phản ứng. Tất cả biện pháp đều sử dụng hết, thế mà ngay cả tiếp cận hộp đều làm không được, cái này khiến Lý Hạo Nhiên có chút chán nản. Nhưng là hắn không hề từ bỏ, trong đại điện tìm tòi tỉ mỉ một lần, nhìn có hay không những bảo vật khác hay là manh mối. Đại điện bên trong như vừa rồi thần thức dò xét đồng dạng trống rỗng, không có cái gì. Chẳng lẽ ta bạch tiến đến rồi? Lý Hạo Nhiên có chút mất đắc dĩ nhìn một chút trống rỗng đại điện, trong lòng có chút thất vọng nhìn một chút trong đại điện hộc gỗ. Lý Hạo Nhiên trong lòng khẳng định cái này hộc gỗ bên trong có khó lường đồ vật, bởi vì cả tòa đại điện bên trong cũng chỉ có cái này nhất cái hộc gỗ nhỏ, cùng đại điện trên đỉnh khối kia phát sáng tảng đá. Phát sáng tảng đá Lý Hạo Nhiên nhìn không ra cái gì kỳ diệu, mà tọa lạc tại những này trận văn trung tâm gỗ hộc cũng cho thấy giá trị của nó. Bất quá bây giờ dùng hết biện pháp cũng vô pháp tìm tòi hư thực a. Lý Hạo Nhiên trong lòng tự giải Nhìn kỹ một chút cái kia thường thường không có gì lạ gỗ hộp, trong lòng đã suy nghĩ thêm ly khai. Nhìn xem gỗ hộp, ánh mắt không khỏi dợp theo khắp chúng quanh trận văn khuyết tán ra. Đây là cái gì? Lý Hạo Nhiên trong lòng nhảy một cái, nhìn xem gỗ hộp chúng quanh trận văn, phát hiện một ít quy luật. Đây không phải hắn đem trận pháp này xem hiểu, mà là tại không đem sở hữu lực chú ý đặt ở gỗ trên cái hộp về sau, Lý Hạo Nhiên phát hiện khuyết tán đến trung quanh mười chượng vị trí ra trận văn phảng phất lõm vào mặt đất, xuất hiện một cái hình tròn lỗ khảm. Lại dọc theo cái này lỗ khảm hướng phía trận văn nhìn kỹ lại, phát hiện loại này lỗ khảm có năm cái đều đều phân bố tại gỗ hộp chúng quanh ngoài mười chượng trận văn bên trong. Đương nhiên Đây không phải Nhượng Lý Hạo Nhiên nhất cảm thấy kinh ngạc, bởi vì cho dù là hắn nhìn thấy những ngày quy luật, cũng nhìn không rõ đây là ý gì. Nhưng là những cái lỗ khảm bên trong có một ít đoạn, lại là Nhượng Lý Hạo Nhiên trong đầu linh quang lóe lên, phảng phất đoán được một vài thứ. Lý Lý Hạo Nhiên gần nhất nhất cái lỗ khảm bên trong, trận văn phảng phất tạo thành nhất cái nút chữ, mà cái khác bốn cái lỗ khảm bên trong theo thứ tự là kim, mộc, hỏa, thổ. Mặc dù những này từ trận văn tạo thành chữ không giống Lý Hạo Nhiên nhận biết chữ như vậy, nhưng hắn còn có thể phân biệt ra được. Điều này không khỏi làm cho Lý Hạo Nhiên nhớ tới mình tại trên dãy núi nhìn thấy tòa cung điện kia, lúc ấy bên trong tòa cung điện kia tiến lộ ra tới kim sắc quan mang. Chẳng lẽ muốn tập hợp đủ kia 5 tòa trong cung điện 5 loại đồ vật, mới có thể mở ra nơi này cấm chế đạt được cái kia gỗ hồ sao? Lý Hạo Nhiên trong lòng suy đoán, nhưng đã có một ít khẳng định. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên trong lòng thở dài một tiếng, muốn tại cái này đã có hơn 1000 tu sĩ tiểu thế giới bên trong, đạt được kia 5 kiện đồ vật nào có dễ dàng như vậy a? Chỉ có thể dùng dành, nhưng là những tu sĩ này cũng không phải cái gì kẻ yếu a, mà lại trọng yếu nhất chính là chỉ có 15 ngày thời gian. Lần nữa nhìn một chút lẳng lặng đặt ở trận văn trung tâm gỗ hộ, Lý Hạo Nhiên trong lòng thở dài một tiếng hướng phía cửa đại điện đi đến. Tại cửa cung điện đứng một hồi, sau đó Lý Hạo Nhiên đưa tay đem đại môn mở ra. Quang mang chiếu vào đại điện bên trong, nhường Lý Hạo Nhiên hai mắt to sáng, sau đó một tràng tiếng sẽ rõ truyền đến. Lý Hạo Nhiên một đạo khát thần thức kéo lấy vào kiếm, rơi vào Lý Hạo Nhiên trong thân thể, trở lại thần thức không gian. Thanh Liên Pháp Bảo rơi xuống Lý Hạo Nhiên trong tay. Lý Hạo Nhiên trực tiếp thôi động Thanh Liên Pháp Bảo, đóa đóa lá sen triển khai đem hắn bảo vệ, sau đó Lý Hạo Nhiên phóng lên tận trời hướng phía bầu trời mà đi. Rống, đuổi sát theo hổ văn yêu thú, Nhìn thấy tử trong cung điện ra Lý Hạo Nhân, trực tiếp nổi giận. Một đầu kim sắc mãnh hổ theo nó trong thân thể bay ra, hướng phía Lý Hạo Nhân chạy tới. Bất quá Lý Hạo Nhân sớm đã bay lên, kim sắc mãnh hổ hướng phía Lý Hạo Nhân bên người bay qua, rơi xuống tại cung điện trên nóc nhà, phát ra tiếng vang ầm ầm, lăng lệ gió lớn hướng phía sơn cốc chúng quanh khuếch tán mà đi, đem một chút đại thụ ngăn trở. Nhưng là cung điện lại là không nốc nhích tí nào. Kim sắc mãnh hổ tự hộ văn yêu thú thân thể bay ra về sau, hổ văn yêu thú liền chậm rãi rơi trên mặt đất ngồi xếp bằng, không tiếp tục động. Chúng quanh còn lại yêu thú vây quanh ở bên cạnh của nó, bảo vệ được thân thể của nó. Lý Hạo Nhân cũng bị cái này kim sắc mãnh hổ giật ngại mình, không biết cái này kim sắc mãnh hổ là cái gì, nếu như nói là cái này hổ văn yêu thú thần thức, vậy làm sao là kim sắc a? Mà lại từ vừa rồi hổ văn yêu thú công kích tới nhìn, nó đối thần thức vận dụng hoàn không am hiểu đi. Như vậy hẳn là nó một loại công pháp. Mặc dù Lý Hạo Nhân trong lòng hiếu kỳ, nhưng lại biết bây giờ không phải là cùng cái này kim sắc mãnh hổ chiến đấu thời điểm. Trong lòng hạ quyết tâm Lý Hạo Nhân tiếp tục hướng phía không trung bay đi, muốn thừa dịp cái này kim sắc mãnh hổ không có quay lại tới kéo dài khoảng cách, sau đó đào thoát đi tìm tới thượng quan Hàm Tiếu bọn hắn ly khai bên này. Nhưng là Liễu Mạng Hao tổn tính mệnh thi triển ra chiêu này hộ văn yêu thú, sao lại dễ dàng như vậy nhường Lý Hạo Nhiên ly khai. Kim Sắc Mãnh Hổ tại cung điện trên đỉnh bỗng nhiên đạp một cái, thân thể hóa thành một đạo kim sắc quang mang, hướng phía Lý Hạo Nhiên kích xạ mà tới. Lý Hạo Nhiên nghe được động tĩnh, không có chủ quan, phất tay sau lưng xuất hiện hơn 10 đạo tường băng, ngăn cản tại Kim Sắc Mãnh Hổ đuổi theo con đường phía trên. Nhưng là Kim Sắc Mãnh Hổ không chút nào dừng lại đụng vào trên tường băng. Tường băng từng tầng từng tầng vỡ vụn, Kim Sắc Mãnh Hổ tốc độ không có chút nào chậm lại hướng lấy Lý Hạo Nhiên đánh tới. Không ổn. Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ trong lòng, bất quá thể nội linh khí lại là đã phụ trào. Màu vàng kim nhạt hóa tức ngưng tụ ra hiện tại lý Hạo Nhân xung quanh thân thể. Đi. Lý Hạo Nhân khẽ quát một tiếng, mấy chục con màu vàng kim nhạt hóa tức hướng phía Kim Sắt Mãnh Hổ bay đi. Lý Hạo Nhân trong lòng biết lấy mình bây giờ tốc độ, là thoát không nổi cái này Kim Sắt Mãnh Hổ, mà nếu như mình chỉ biết là chạy trốn, kết quả sẽ chỉ là mình lâm vào bị động bên trong. Đồng thời lý Hạo Nhân trong lòng cũng cảm thấy có chút nội khí, mình nghĩ hết biện pháp tiến vào trong cung điện, lại là không có cái gì đạt được, hiện tại còn muốn bị yêu thú này truy sát. Trong lòng mặc dù có nội khí, nhưng là lý Hạo Nhân thi triển đạo thuật tiết tấu không có chút nào bị đánh lạc. Nhìn xem bị màu vàng kim nhạt hóa tức không ngừng quẩy rối, tốc độ trở nên hơi chậm kim sắc mãnh hổ, mấy trục đạo màu lam nhạt băng kiếm ngưng kết hướng phía kim sắc mãnh hổ vọt tới. Đồng thời Lý Hạo Nhiên bên người hình thành từng đạo tường băng, thủy linh tuẫn. Mặc dù bây giờ kim sắc mãnh hổ cách mình còn có chút khoảng cách, hơn nữa còn bị đạo thuật của mình cô lấy, nhưng là Lý Hạo Nhiên lại không chút nào chủ quan. Bởi vì cái này kim sắc mãnh hổ từ cái này hổ văn yêu thú trong thân thể sau khi đi ra, đến bây giờ chỉ thể hiện ra tốc độ kia người, chưa 140, thế quân. Lý Hạo Nhiên không tin cái này kim sắc mãnh hổ chỉ có ngần ấy năng lực, cho nên trước làm chuẩn bị Trải qua nhiều lần như vậy trên đấu, Lý Hạo Nhiên tự nhiên làm minh bạch đấu pháp không phải gặp chiêu phá chiêu. Có đôi khi không chỉ có phải biết mình sau này thế nào làm, còn muốn đi suy tính đối thủ tiếp xuống sẽ như thế nào làm. Mặc dù có đôi khi sẽ không chuẩn xác, nhưng là có lúc chính là như vậy một bước phòng ngự chu đáo liền quyết định chiến đấu thắng bại. Mà cái này thắng bại nhiều khi quyết định chính là tính mệnh, hay là càng nhiều một vài thứ. Nhìn phía xa bị hỏa tức cùng băng kiếm cuốn lấy kim sắc mãnh hổ, Lý Hạo Nhiên hơi nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện cái này kim sắc mãnh hổ mặc dù bị hỏa tức cùng băng kiếm cuốn lấy, tốc độ chậm lại một chút. Nhưng là hỏa tức cùng băng kiếm căn bản không có đối với nó tạo thành tổn thương. Tất cả công kích vừa tiếp cận, tiểu bị kim sắc mãnh hổ trên thân tán phát kim sắc quang mang ngăn trở. Lý Hạo Nhiên đang suy nghĩ muốn hay không thừa dịp cái này kim sắc mãnh hổ bị cô lấy, rời khỏi nơi này trước. Nhưng vào lúc này, kim sắc mãnh hổ gào thét một tiếng, to lớn hổ khẩu mở ra, hướng phía Lý Hạo Nhiên phun ra năm đoàn kiếm quang. Kim sắc quang đoàn mang theo vô biên uy thế, đánh nát trước mặt hỏa tức, băng kiếm, phá toái hư không hướng phía Lý Hạo Nhiên bay vụt mà tới. Quả nhiên, Lý Hạo Nhiên trong lòng nói một tiếng, chứng minh suy đoán của mình không có sai. Đồng thời nhìn xem bị kim sắc quang đoàn, lấy thế tối khô lạp hủ đánh nát tường băng cùng thủy linh thuận hướng phía mình bay tới. Thanh liên pháp bảo triển khai, màu xanh la sen xuất hiện, ngăn cản tại kim sắc quang cầu trước đó. Lý Hạo Nhiên trong lòng đã có quyết định, đem cái này kim sắc quang cầu ngăn cản về sau, mình liền phi thân ly khai, bởi vì xem ra kim sắc mãnh hổ hiện tại cũng mình khoảng cách, tăng thêm hỏa tức cùng băng kiếm còn có thể chiến đấu một hồi, mình hẳn là có thể thoát khỏi đó. Lý Hạo Nhiên hiện tại không muốn cùng yếu tố này chiến đấu, dù sao không có cái gì chỗ tốt, trên người nó có cái gì ngở bài, nó cũng không có khả năng thần phục mình, cho mình sử dụng. Dù sao Lý Hạo Nhân nhìn ra nó làm trong sơn cốc này yêu thú thủ lĩnh, nó có chính nó kiêu ngạo. Tăng thêm Lý Hạo Nhân lần thứ nhất tiến vào trong sơn cốc này nghe được yêu thú này nói lời, nó nói những cái kiếp như Diêu Phi cầm yêu thú là người không biết, mà mục đích của nó là thủ vệ tòa cung điện này. Như vậy nó là chung với tòa cung điện này chủ nhân, mà lại rất rõ ràng chủ nhân này không phải trấn cảnh sự. Cho nên một đầu cho dù là chủ nhân biến mất, Y Nguyên nghe theo chủ nhân mệnh lệnh yêu thú, làm sao có thể dễ dàng như vậy thần phục với mình đâu? cho nên nói cũng như thế một đầu đạo hạnh không khác mình là mấy yếu thú tranh đấu, mà lại đánh thắng còn không có gì chỗ tốt, Lý Hạo Nhiên tự nhiên là lựa chọn chuẩn mất. Trong lòng y nguyên tính toán rất tốt Lý Hạo Nhiên, vạn vạn không nghĩ tới kia bay vụt mà đến năm đoàn kim sắt quang cầu, tại tiếp xúc đến thanh liên pháp bảo triển khai lá xanh lá sen sau. Lá sen ầm vang vỗ vụt, thanh liên pháp bảo run rẩy kịch liệt, đã không chịu nổi công kích này. Lý Hạo Nhiên trong lòng giật mình, hắn cũng không muốn thanh liên pháp bảo nhận tổn thương. Lý Hạo Nhiên cắn răng một cái thu hồi thanh liên pháp bảo, linh lực tụ tập cùng trên cánh tay, đấm ra một quyền. Đánh vào cái thứ nhất bay tới kim sắt quang cầu phía trên bị đánh trúng kim sắt quang cầu tản mát ra kịch liệt quang mang vỡ nát ra, mà Lý Hạo Nhiên ống tay áo cũng là từng khúc vỡ nát, linh khí băng tán. Từ năm đấm chỗ mạch máu bắt đầu băng liệt, hướng phía cánh tay lan tràn mà đi, đồng thời vang lên trong trẹo truyền đến, xương cánh tay cũng đã được gãy. Những này không phải nghiêm trọng nhất, nhất làm cho Lý Hạo Nhiên kinh hãi chính là một cỗ phá hư chi lực dọc theo kinh mạch xâm lấn mà tới. Nhưng là Lý Hạo Nhiên hiện tại không có nhiều thời gian như vậy nghĩ lại, điều động thể nội linh khí toàn lực ngăn cản cỗ này phá hư chi lực. Đồng thời nhanh chóng chánh né tiếp tục hướng phía hắn công kích mà đến bốn đám kim sắt quang cầu. Thật vất vả đem bốn đám kim sắc quang cầu né tránh, Lý Hạo Nhiên quay đầu nhìn kia bốn đám kim sắc quang cầu có chút lòng còn sợ hãi, quang cầu này lực công kích cư nhiên như thế cường đại. Lý Hạo Nhiên đang nghĩ ngợi muốn hay không phản kích, đem cái kia kim sắc mãnh hổ đánh một trận lúc, thần thức đột nhiên dò xét đến kia bốn đám kim sắc quang cầu, từ không trung quay lại trở về hướng phía Lý Hạo Nhiên thân thể công kích mà tới. Lý Hạo Nhiên trong lòng giật mình, không nghĩ tới cái này từ hộ văn yêu thú trong thân thể ra kim sắc mãnh hổ, lại có thể khống chế cái này kim sắc quang cầu quy tắc. Nhìn xem đảo ngược lại kim sắc quang đoàn lý Lý Hạo Nhiên không có suy nghĩ nhiều, một mảnh màu lam băng tuyết tại đỉnh đầu hắn xuất hiện. Đồng thời Lý Hạo Nhiên hướng phía bị cuốn lấy kim sắc mãnh hổ bay đi. Kim sắc mãnh hổ nhìn xem Lý Hạo Nhiên bay tới, nổi giận gầm lên một tiếng, càng không ngừng đem chúng quanh quẩn hỏa cầu, băng kiếm đập tan. Lý Hạo Nhiên trong lòng ẩn giận, trên mặt một mảnh lạnh lùng, trên đầu màu lam đông tuyết bay ra hướng phía kim sắc mãnh hổ bay đi, đồng thời một vòng kim sắc bán nguyệt xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên trước người. Thoát khỏi màu vàng kim nhạt hỏa tức cùng màu lam nhạt băng kiếm kim sắc mãnh hổ, gầm thét hướng phía Lý Hạo Nhiên đánh tới, đồng thời bốn đám kim sắc quang cầu cũng tại khống chế của nó hạ hướng phía Lý Hạo Nhiên giáp công mà tới. Lý Hạo Nhiên đứng tại không trung không nhúc nhích, bên người mấy trăm chôi màu lam nhạt bằng kiếm xuất hiện, còn cuốn thân thể của hắn nhanh chóng lựa chọn. Bên kia màu lam nhạt đông tuyết, tại kim sắc mãnh hổ bay tới về sau ầm vang nổ tung, hóa thành vô số màu lam nhạt bột phấn, bay lả tả tại kim sắc mãnh hổ xung quanh. Bộ nào mà đến kim sắc mãnh hổ tốc độ chợt giảm, liền thân bên trên kim sắc quang mang giảm phai nhạt một chút. Bất quá lúc này kia bốn đám kim sắc quang cầu lại là không có chút nào dừng lại hướng lấy Lý Hạo Nhiên bay tới. Phía trước kim sắc bán nguyệt đón kim sắc quang cầu bay đi. Oeng. Kim sắc quang cầu cùng kim sắc bán nguyệt đụng vào nhau, tản mát ra chói mắt kim sắc quang mang. Kim sắc Bán Nguyệt một chút vỡ vụn ra, mà cùng nó đụng nhau kia một đoàn kim sắc quang cầu lại cũng chỉ là ảm đạm một chút, tốc độ bị ngăn cản ngăn cản một chút. Còn lại ba cái kim sắc quang cầu vòng qua cái này, kim sắc quang cầu hướng phía Lý Hạo Nhân công tới. Bất quá đoàn kia chợt nên làm đạm kim sắc quang cầu lại đột nhiên đuổi theo, đụng vào nhất cái kim sắc quang cầu phía trên. Tiếng anh minh vang lên lần nữa, kia hai đoàn kim sắc quang cầu đồng thời tiêu tán. Bị kim sắc Bán Nguyệt kích bên trong đạo thuật, thế mà có thể đem Ngụy Thí Pháp ra tại đạo thuật phía trên thần thức đánh tan, sau đó bị kim Ngụy người thi pháp khống chế. Mặc dù Lý Hạo Nhân đối với kim Ngụy hiệu quả rất là hài lòng. Nhưng là hiện tại hắn đã không cách nào lại lần thi triển cái này đạo thuật, bởi vì loại này cao cấp đạo thuật hắn hoàn không cách nào làm được liên tục thi triển. Cho nên nhìn xem còn lại đã 10 phần tới gần 2 đoàn kim sắc quang cầu, Lý Hạo Nhiên đành phải nhanh chóng bay ngược, đồng thời tay phải vần ra, hướng phía kim sắc quang cầu hư nắm. Một mực bàn tay lớn màu đen chống rông xuất hiện, hướng phía kim sắc quang đoàn bốc hạ. Không trung lần nữa nổ tung ra kim sắc quang mang, bất quá nhưng không có mấy lần trước chói mắt như vậy. Nhìn xem còn lại nhất cái kim sắc quang cầu, bay ngược Lý Hạo Nhiên tay phải lần nữa nắm hạ. Bàn tay lớn màu đen cùng cái cuối cùng kim sắc quang đoàn theo một tiếng vang thật lớn, lần nữa tiêu tán trên không trung. Dũng. Kim Sắc Manh Hổ đã tránh ra đạo thuật một mảnh tuyết hình thành cấm chế, bất quá nó nhưng không có lập tức hướng phía Lý Hạo Nhân công kích mà tới, mà là có chút cẩn thận đứng ở đằng xa nhìn xem Lý Hạo Nhân. Chương 141, biến số. Lý Hạo Nhân cũng không có tiếp tục công kích, điều động thể nội linh khí tiêu trừ vừa rồi Kim Sắc quan đoản, xâm nhập thân thể phá hư chi lực. Đồng thời trong tay cầm nhất khối linh thạch, chậm rãi khôi phục thể nội linh khí. Lý Hạo Nhân trong lòng bắt đầu suy tư tiếp tục đánh xuống, vẫn là cứ vậy rời đi. Lúc này từng đợt tiếng thú gào từ phía dưới truyền đến, Lý Hạo Nhân nhìn lại chỉ gặp trong sơn cốc sở hữu yêu thú, đều tại đối hắn gào thét không ngừng, càng không ngừng chạy, trên thân cũng là quang mang lấp lánh, muốn đối Lý Hạo Nhiên phát động công kích. Lý Hạo Nhiên đem ánh mắt một lần nữa rơi vào chiếc mặt kim sắc mãnh hổ trên thân, chỉ thấy nó mắt lộ ra hung quang mà nhìn mình, không có chút nào bởi vì vừa rồi chiến đấu thế lực ngang nhau mà muốn từ bỏ ý tứ. Đúng lúc này, một tràng tiếng xé gió truyền đến, Lý Hạo Nhiên quay đầu nhìn lại, lại là thượng quan Hàm Tiếu ba người cùng nhau mà tới. Kim sắc mãnh hổ nhìn xem bay tới ba người, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, nhưng không có muốn ý lùi bước. Không có sao chứ? Thượng quan Hàm Tiếu rơi vào Lý Hạo Nhiên bên cạnh hỏi: Pháp Vân và nhìn xem Lý Hạo Nhân phơi bảy vết thương trên cánh tay mẫn, lo lắng nói: "Phải không chúng ta rời khỏi nơi này trước, về sau nghĩ biện pháp lại đi vào." Triệu Yên thì là nhìn phía trước kim sắc mãnh hổ có chút khẩn trương, phi kiếm tại thân thể trùng quanh càng không ngừng chuyển động. Hắn không nghĩ tới cái này kim sắc mãnh hổ lại có thể làm bị thương Lý Hạo Nhân, vậy cái này kim sắc mãnh hổ có bao nhiêu lợi hại a? Bọn hắn có thể hay không ngăn cản được? Đồng thời trong lòng của hắn đã sinh ra ý. Lý Hạo Nhân chưa hề nói mình đã đi vào qua, hỏi: "Các ngươi sao lại tới đây?" Thượng Quan Hàm tiểu nói: "Người bên này động tĩnh như thế lớn, chúng ta có chút bận tâm, cho nên tới xem một chút." Lý Hạo Nhiên trong lòng hơi ấm, không có việc gì, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Nói muốn tới lui, nhưng Lại Kim Sắc Mãnh Hổ nhìn ra ý đồ của bọn hắn, gào thét một tiếng, trên không trung đuổi một khoảng cách, bất quá cũng không có tùy tiện phát động công kích. Ngược lại là phía dưới trong sơn cốc yêu thú căm phẫn, phun ra mũi tên ánh sáng màu xanh hướng phía bốn người phòng tới. Lý Hạo Nhiên thôi động Thanh Liên Pháp bảo triển khai phòng ngự, đem bốn người bảo vệ, đồng thời cũng ngừng lại. Mũi tên ánh sáng màu xanh càng không ngừng đả kích tại màu xanh lá sen phía trên, Lý Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, những này yêu thú so với phi cầm yêu thú công kích mạnh hơn một chút, mà lại càng thêm tập trung. Bất đắc dĩ, Lý Hạo Nhiên lần nữa thôi động Thanh Liên Pháp Bảo, lá xanh la sen bên trong từng đóa từng đóa hoa sen xuất hiện, mới khiến cho phòng ngự ổn định lại. Không nghĩ tới mình mấy người lần nữa bị yêu thú vây quanh ngăn cản lại tới, lần trước là bị phi cầm yêu thú trên không trung ngăn cản dưới mặt đất bọn hắn, lần này là bị trong sơn cốc yêu thú dưới đất cản trở không trung bọn hắn. Kim Sắc mãnh hổ trên không trung càng không ngừng đi lại, cũng không có vội vã phát động công kích. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lý Hạo Nhiên nói, dạng này mục tiêu quá lớn, chúng ta đến mau rời khỏi. Các ngươi đi trước, ta ngăn cản một chút, lập tức theo tới. Ba người đều tin tưởng hắn thực lực nói một tiếng cẩn thận sau liền muốn thi triển đạo thuật, chuẩn bị xung ra. Nhưng vào lúc này, liên tiếp tiếng xé gió truyền đến. Bốn người hướng phía phương hướng của thanh em nhìn lại, đều là trong lòng nhảy một cái. Mục Vân Lâu mang theo ba mươi mấy tên tu sĩ, đứng ở yêu thú công kích phạm vi bên ngoài. Mục Vân Lâu nhìn xem bị vây công lý hạo nhân mấy người, sau đó ánh mắt đảo qua kim sắt bánh hổ trong sơn cốc yêu thú. Cuối cùng nhìn thấy trong sơn cốc cung điện, trong mắt sáng lên. Tiểu thế giới này bên trong có yêu thú hắn là biết đến, nhưng nhìn đến nhiều như vậy yêu thú tụ tập, hắn vẫn còn có chút dần mình, mà lại những này yêu thú vờn quanh cung điện là cái gì đây? Cái này khiến hắn mười phần hiếu kỳ. Bất quá Mục Vân Lâu không có vội vã phát động công kích, nhìn xem Lý Hạo Nhiên mấy người cười nói, nguyên lai là Vạn Tuật đạo quân, Thượng Quan tiểu thư. Không nghĩ tới chúng ta lại là ở chỗ này gặp nhau, a xem ra các ngươi là gặp một chút phiền phải a. Lý Hạo Nhiên mấy người mặc dù nhìn thấy Mục Vân Lâu một mặt mỉm cười, người vật vô hại dáng vẻ, nhưng là trong lòng càng là cảnh giác. Bọn hắn thế nhưng là cùng Thanh Giản Môn không có như vậy phải tốt, càng sẽ không tin tưởng nếu có cơ hội, Mục Vân Lâu sẽ bỏ qua bọn hắn. Lý Hạo Nhiên thi triển ra một đạo băng kiếm, chém xuống đột phá thanh liên phòng ngự mũi tên ánh sáng màu xanh. Nhìn xem Mục Vân Lâu nói, nguyên lai là một đạo hữu, lúc trước ngươi cùng Kinh Lôi Đao so đấu thế, nhưng là nhường tại hạ 10 phần kính nể a. Nhất là thi triển cao cấp đạo thuật hư vô ý, càng làm cho tại hạ cảm thấy theo không kịp a. Mục Vân Lâu cũng mặc kệ Lý Hạo Nhân nói thật hay giả, dù sao mỉm cười nói, điêu trùng tiểu kỵ, không đáng nhắc đến. Đã trừ vị đang bận, chúng ta sẽ không quấy rầy. Bất quá hắn nói như vậy cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, cứ như vậy nhìn xem bị yêu thú không ngừng công kích Lý Hạo Nhân mấy người. Dù sao hiện tại hắn bên này thực lực chiếm ưu, đã Lý Hạo Nhân bọn hắn cùng yêu thú tại chiến đấu, mình chờ bọn hắn đánh cái lưỡng bại câu thương lại đến chẳng phải là tốt hơn a. Cuối cùng mặc kệ là ngọc bài vẫn là bên trong cung điện kia có những vật khác, không đều là vật ở trong túi của mình sao." Thượng quan Hàm Tiếu nghe một vô lâu, thầm mắng một tiếng vô sĩ hướng Lý Hạo Nhân hỏi, "Làm sao bây giờ?" Lý Hạo Nhân bên người băng kiếm càng ngày càng nhiều, đem phía dưới yêu thú công kích quăng tiện chấm xuống. Đồng thời nhìn một chút trận thế cục, thầm nghĩ lấy nếu như bây giờ mình mấy người kia phá vây chạy trốn, là dạng gì kết quả? Chủ yếu nhất là cái này kim sắc mãnh hổ sẽ đến truy sát mình mấy người, vẫn là vì thủ hộ cung điện mà không xa cách đâu. Đạc được kết quả rất có thể là cái này kim sắc mãnh hổ, đem bọn hắn bốn người gọi lấy. Sau đó Mục Vân Lâu tại thời khắc mấu chốt chắc chắn sẽ không để nghị bỏ đá xuống, giếng, đem mình bốn người này đánh giết cướp đoạt ngựa bại, sau đó mưu đồ trong cung điện đồ vật đi. Như vậy hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đầu tiên muốn đem Kim Sắc Mãnh Hổ cùng yêu thú Cửu Hận chuyển rời đến Mục Vân Lâu trên người bọn họ, sau đó mình mấy người mới có thể thừa dịp loạn đạo tẩu. Bất quá bây giờ Mục Vân Lâu khó thông minh đã không có công kích yêu thú, cũng không có đi trước cung điện tiến, cũng đang chờ mình mấy người cùng yêu thú lưỡng bại câu thương. Như vậy hiện tại chỉ có thể đem bọn hắn cuốn vào mình cùng yêu thú trong chiến đấu, cho nên chỉ có thể bị quá hóa liều. Đi theo ta. Lý Hạo Nhiên truyền âm cho bên cạnh ba người, toàn lực phòng ngự chính là. Nói xong Lý Hạo Nhiên bên người đạo thuật liên tiếp xuất hiện, đem bốn người vây quanh tại trong đó. Mục Vân lâu nhẹ gật đầu, Vạn thuật đạo quân quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng qua nếu như cái này có như thế điểm năng lực, cũng liền không đủ gây sợ. Nhìn xem không trung không ngừng xuất hiện đạo thuật, kim sắc mãnh hổ cũng làm một trận gào thét, có chút kìm nén không được muốn xuống lại. Đi. Lý Hạo Nhiên đối còn lại ba người truyền âm nói. Đây chơi đạo thuật mang theo bốn người hướng phía Mục Vân lâu chờ tu sĩ si bay đi. Mộc Vân Lâu chờ tu sĩ tất cả dừng mình, tuyệt đối không ngờ rằng Lý Hạo Nhiên bốn người đối mặt bọn hắn nhiều tu sĩ như vậy, lại dám phát động công kích, bọn hắn muốn chết sao? Mộc Vân Lâu trong lúc nhất thời có chút bối rối, nhìn xem ở phía sau đuổi theo kim sắt bánh hổ, cùng phía dưới không ngừng hướng phía Lý Hạo Nhiên bọn hắn công kích quan tiễn, không biết là lẩn lên tránh né vẫn là ngăn lại Lý Hạo Nhiên bọn hắn. Chương 142, thoát đi. Tản ra. Không muốn cuốn vào bọn hắn chiến đấu. Cuối cùng Mộc Vân Lâu đối sau lưng tu sĩ hô, hướng phía bên cạnh bày khỏi. Nhìn phía trước tu sĩ tản ra, Lý Hạo Nhiên không có chút nào dừng lại, bên người đạo thuật càng không ngừng hướng phía trung quanh tu sĩ bay đi. Xung quanh tu sĩ cũng không có phản kích, chỉ là ngự sử pháp bảo đem Lý Hạo Nhân công kích ngăn trở. Lý Hạo Nhân một mặt bình thản, đồng thời đối thượng Quan Hàm Tiếu truyền âm, công kích kim sắc mãnh hổ. Thượng Quan Hàm Tiếu nghe được Lý Hạo Nhân truyền âm, không chút do dự mở ra Lạc Tinh Cung, một vệt ánh sáng tiến tụ tập, hướng phía kim sắc mãnh hổ vọt tới. Nhìn xem Lạc Tinh Cung phóng tới mũi tên ánh sáng, kim sắc mãnh hổ gào thét một tiếng, trên thân kim quang lấp lánh, kim sắc quang đoàn bay ra, hướng phía Lạc Tinh Cung bắn ra mũi tên ánh sáng bay đi. Kim sắc quang đoàn cùng Lạc Tinh Cung mũi tên ánh sáng chạm vào nhau về sau, còn lại một đoàn kim sắc quang đoàn tiếp tục hướng phía Lý Hạo Nhân bọn hắn bay đi. Lý Hạo Nhiên thần tốc giọ sét đến về sau, mang theo mấy người càng không ngừng chôn tránh, đồng thời bên người đạo thuật vẫn như cũ càng không ngừng xuất hiện, hướng phía trung quanh tu sĩ công kích. Trung quanh tu sĩ mặc dù đạt được mục văn lâu chỉ thị, không muốn cuốn vào Lý Hạo Nhiên bọn hắn chiến đấu bên trong, nhưng là hiện tại đã bị cuốn tiến vào, bởi vì phía dưới trong sơn cốc yêu thú công kích đã đem bọn hắn bao trùm, bất quá bọn hắn cũng chỉ là ngăn cản, không có phản kích. Lý Hạo Nhiên giọ sét đến sau lưng theo đội không bỏ mà đến kim sắc quang đoàn cùng trung quanh tu sĩ, chúng thần diệp bay vào trong tay của mình. Ở trung quanh đạo thuật che chắn phía dưới, Lý Hạo Nhiên tôi động chứng thần diệp đem mình bốn người bao vây lại. Một mực dùng thần thức khóa chặt Lý Hạo Nhân, Mục Vân Lâu ánh mắt nướng tụ, Lý Hạo Nhân mấy người thế mà tại thần trí của hắn bên trong biến mất. Cái này khiến Mục Vân Lâu giật mình đồng thời, càng không ngừng dùng thần thức dò xét kia lảy trời đạo thuật, muốn tìm được Lý Hạo Nhân bọn hắn, nhưng lại đều không có kết quả. Không có khả năng cứ như vậy biến mất. Mục Vân Lâu khẳng định nói, đồng thời một thanh quạt giấy đập bay ra, từ đó phân hóa ra mấy chục trôi quạt giấy, hướng phía đem Lý Hạo Nhân bọn hắn che chắn đạo thuật bay đi. Hắn nhất định phải hiểu rõ đây là có chuyện gì. Thần trí của mình thế mà dò xét không đến bốn người bọn họ, mà lại là ngang nhau cảnh giới bốn người. Quách Sếp đem Lý Hạo Nhiên đạo thuật đánh tan, mà liền tại lúc này Kim Sắc Mãnh Hổ công kích mà đến Kim Sắc Quan Cẩu, tại mất đi Lý Hạo Nhiên mục tiêu của bọn hắn về sau, bốn phía bay ra cùng quạt giấy đụng vào nhau. Kim Sắc Mãnh Hổ một chút tìm tới mục tiêu, hướng phía Mục Vân Lâu công tới. Mục Vân Lâu khẽ nhíu mày, cản bọn họ lại. Vô luận Lý Hạo Nhiên bọn hắn là như thế nào tại thần trí của mình dò xét hạ biến mất, Mục Vân Lâu cũng không cho rằng bọn hắn có thể đánh vỡ không gian trở ngại cứ thế biến mất, mà lại bọn hắn hiện tại hẳn là nghĩ đến chạy trốn đi. Mục Vân Lâu cũng không dự định nhường Lý Hạo Nhiên bọn hắn chạy trốn, bởi vì dù nói thế nào Lý Hạo Nhiên bọn hắn chí ít có bốn khối ngập bài mà lại hiện tại có thể lấy nhiều người hữu thế, trừ bỏ Lý Hạo Nhiên cùng thượng quan Hàm Tiếu bực này cao thủ, cũng là đối về sau tranh đoạt vô cùng hữu ích, bất quá có chút tiếc nuối là mình không thể ngồi thung ngư ông thủ lợi. Lý Hạo Nhiên tự nhiên cũng nghe đến Mộc Vân Lâu tiếng la, mang theo trung quanh đạo thuật trên không trung dừng lại. Đúng lúc này nghe được Mộc Vân Lâu chỉ thị tu sĩ, theo tụng pháp bảo hướng phía Lý Hạo Nhiên mấy người cùng tới, mặc dù trong thần thức không cách nào dò xét đến Lý Hạo Nhiên bọn hắn, nhưng lại đều biết hướng phía Lý Hạo Nhiên trung quanh bọn họ đạo thuật công tới, chỉ cần tương đạo thuật đánh tan, tự nhiên có thể nhường Lý Hạo Nhiên bọn hắn hiện ra thân hình. Nghe được các loại pháp bảo tiếng xé gió hướng phía mình bay tới, Lý Hạo Nhiên mang theo bốn người trên không trùng một chiếc, hướng phía Kim Sắc Mãnh Hổ bay đi. Còn tại Thao Túng Kim Sắc Quang Cầu cùng Mục Vân lâu triển đấu Kim Sắc Mãnh Hổ. Nhìn thấy các loại hỏa cầu, băng kiếm chờ đạo thuật bay tới, vô ý thức né tránh. Đồng thời cũng gầm thét phun ra Kim Sắc Quang Cầu hướng phía những loại đạo thuật tiến công mà đi. Nhưng lại nhưng vào lúc này, đằng sau tu sĩ pháp bảo đã bay tới, đối với ngăn cản tại không trùng Kim Sắc Mãnh Hổ không có chút nào lưu tình chấm xuống. Kim Sắc Mãnh Hổ gào thét vài tiếng, trên thân Kim Sắc Quang mang lấp lánh, muốn nhanh rút đem một chút pháp bảo đánh bay. Nhưng vẫn là bị mấy món pháp bảo đánh trúng phát ra một trận kêu đau. Mục Vân Lâu không có muốn Kim Sắc Mãnh Hổ tranh đấu tâm tư, điều khiển quạt giấy, hướng phía Lý Hạo Nhiên bọn hắn đuổi theo. Lý Hạo Nhiên cũng vô pháp dò xét đi ra bên ngoài tình huống, chỉ là nhanh chóng hướng phía nơi xa bay đi, muốn thoát khỏi Mục Vân Lâu cùng Kim Sắc Mãnh Hổ. Vừa rồi đủ loại hành động, chỉ là hắn căn cứ thoát đầu tình huống, thôi diễn phía sau biến hóa mà làm ra quyết định. Hiện tại xem ra hết thảy coi như thuận lợi, chẳng qua nếu như không thể lập tức thoát khỏi Mục Vân Lâu bọn hắn, những này trung quanh đạo thuật chẳng mấy chốc sẽ không khống chế nổi. Cảm nhận được bên ngoài đạo thuật bị đánh tan, Lý Hạo Nhiên mang theo bốn người hướng phía cung điện phương hướng rơi đi. Hắn cái gã này một động tác dẫn tới trong sơn cốc yêu thú cùng kim sắc mãnh hổ, lập tức từ bỏ Mục Vân lâu chờ tu sĩ, hướng phía kia một đoàn che chắn lý Hạo Nhân đạo thuật của bọn hắn chạy đi, tự tìm đường chết. Mục Vân lâu nhìn xem lý Hạo Nhân lựa chọn của bọn hắn, trong lòng cười nhạt một chút, mang theo sau lưng tu sĩ đuổi theo. Bất quá lý Hạo Nhân cũng không có rơi xuống phía trên cung điện, mà là tại giữa không trung bay qua, sau đó hướng phía sơn cốc phía sau sơn phong bay đi. Kim sắc mãnh hổ đổi tới phía trên cung điện lại là ngừng lại, đối đằng sau muốn đến gần Mục Vân lâu bọn người gào thét không thôi. Ngô Xuân xúc sinh Mộc Vân Lâu nhìn xem đối bọn hắn không ngừng gào thét kim sắt mãnh hổ cùng trong sơn cốc yêu thú, mắng nhỏ một tiếng, sau đó đối sau lưng mấy cái tu vi tương đối cao tu sĩ nói, "Mấy người các ngươi cùng ta tiếp tục đuổi vạn thuật đạo quân, còn lại ngăn lại những này yêu thú. Chờ chúng ta trở về lại mở ra cung điện, mở một chút bên trong có đồ vật gì." Phía sau tu sĩ tỏ ra hiểu rõ, tăng thêm tốc độ ngăn lại muốn đối Mộc Vân Lâu phát động công kích kim sắt mãnh hổ. Mộc Vân Lâu thì mang theo năm tên tu sĩ hướng phía phía trước, đã nhanh bay đến núi bên trên Đông Đảo đạo thuật vườn quanh Lý Hạo Nhân bốn người bay đi. Dưới dưới chân đạo thuật, Lý Hạo Nhân nhìn thấy phía dưới đã là núi rừng Hiện tại đạo thuật vượn quanh hạ hướng phía sơn lâm rơi xuống. Tại một chỗ sơn lâm rậm rạp chỗ, tại chướng thần diệp bọc vào dấu ở dưới một cây đại thụ. Đồng thời thao tung kia đông đạo đạo thuật tiếp tục hướng phía phía trước bay đi, hy vọng có thể giấu giếm được mục vân lâu bọn người. Bốn người trốn ở một viên cành lá um tùm trên đại thụ. Lý Hạo Nhân đem chướng thần diệp giao cho Phàm Vân, nhường nàng đến điều khiển. Lý Hạo Nhân ngửa đầu nhìn xem mấy tên tu sĩ hướng phía mình đã từ bỏ điều khiển, chỉ là bằng vào quán tính bay về phía trước đạo thuật đuôi theo. Trong lòng âm thầm thở ra một cái, hy vọng có thể thoát khỏi bọn hắn. Đúng vào lúc này, mấy chục trôi quạt giấy từ bốn phương tám hướng "Tun phía Lý Hạo Nhiên bọn hắn chớ đại thủ công kích mà đi." "Oan." Đại thủ ầm vang nổ tung, hóa thành mảnh vỡ, Lý Hạo Nhiên bốn người bị cái này đột nhiên xuất hiện một đòn mãnh liệt, từ trên đại thủ đánh lính rơi, tứ tán rơi xuống tại rừng cây trên mặt đất. Hoa. Triệu Hiên vẫn ngực, phun ra một ngụm máu tươi, đầu vai cũng là máu thịt be bẹ bét. Phạm Vân Mã cũng là phần lưng bị đánh trúng, quần áo vỡ vụn, nằm rạp trên mặt đất, giống như là hôn mê bất tỉnh. Chương 143, Vây giết. Thượng Quan Hàm Tiếu trên mặt đất liền lùi lại mấy bước, quần áo có chút rách dưới. Lạc Tinh công phu ở trước người, huyễn hóa thành bốn thanh trường kiếm, bắn ra bốn đạo kiếm tiễn. Tuần phiêu trên bầu trời mộc vân lâu vào tới. Lý Hạo Nhiên đầu vai cũng bị một cái quạt giấy đánh trúng, áo quần rách nát. Cùng mới vừa rồi bị kim sắc quang cầu đánh nát địa phương liền cùng một chỗ, lộ ra toàn bộ cánh tay, nhìn mười phần chật vật. Bất quá Lý Hạo Nhiên dùng thể nội linh khí chỉ hoàn thương thế về sau, liền không tiếp tục để ý tới, mà là rất nhanh sử dụng thanh liên pháp bảo triển khai phòng ngự, sau đó rơi vào Phạm Vân mà bên người, đưa nàng nâng đỡ nắm chặt tay của nàng, đưa vào linh khí điều tra thương thế của nàng. Lý Hạo Nhiên trong lòng cầu nguyện, Phạm Vân mà đừng ra sự tình, đồng thời trong lòng của hắn hết sức tự trách. Đều do mình thế mà dùng như thế vụng về kế sách, muốn giấu giếm được Mục Vân Lâu. Như thế mới khiến cho Mục Vân Lâu tương kế tự kế, nhiều tu sĩ khác đổi theo mình thi triển đạo thuật bay qua. Để cho mình nguông lòng cảnh giác, sau đó lại đột nhiên công kích, đánh phía bên mình bốn người nhất trở tay không kịp. Đây đều là tự trách mình quá bất cẩn, coi là có thể tại chướng thần địa viểm hộ hạ có thể giấu giếm được những tu sĩ này. Lý Hạo Nhiên linh khí dọc theo Phạm Vân Mã kinh mạch bắt đầu dò xét thương thế của nàng, bởi vì Phạm Vân Mã đã đã hôn mê, cơ hồ không có bao nhiêu trở ngại, Lý Hạo Nhiên linh khí ngay tại Phạm Vân Mã thể nội đi một lượt. Đồng thời trên bầu trời Mục Vân Lâu bên người quạt giấy bay múa. Đem thượng quan hàm tiểu công kích nó lại, cái khác năm tên tu sĩ cũng đổ quay tới. Mục Vân Lâu cùng cái này năm tên tu sĩ nhìn phía dưới Lý Hạo Nhân bốn người, khẽ miệng nhếch lên, một bộ trào phúng biểu lộ, đối với Lý Hạo Nhân mấy người tự cho là thông minh rất là khinh thường. "Zệt." Mục Vân Lâu mặt mỉm cười, thản nhiên nói, "Còn lại năm tên tu sĩ điều khiển pháp bảo hướng phía Lý Hạo Nhân bốn người công tới. Do xét xong Phạm Vân Ma thương thế, Lý Hạo Nhân trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Phạm Vân Ma chỉ là đột nhiên bị thương nặng, thân thức vì bảo hộ thân thể mà hôn mê đi mà thôi." Lý Hạo Nhân dùng linh khí vì Phạm Vân Ma cầm máu về sau, đem rơi trên mặt đất trướng thần diệp đặt ở lòng bàn tay của nàng, sau đó nhẹ nhàng mà đưa nàng đặt ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trên trời đánh tới tu sĩ. "Ngươi, không có sao chứ?" Lý Hạo Nhân đi đến thượng quan Hàm Tiếu bên người nhẹ giọng hỏi. Bởi vì có thượng quan chỉ Vân làm sao y phòng hộ, vừa rồi công kích không có chút nào đối thượng quan Hàm Tiếu tạo thành tổn thương. Thượng quan Hàm Tiếu lắc đầu biểu thị không có việc gì, hỏi, "Làm sao bây giờ?" Lý Hạo Nhân nhìn xem chậm rãi đứng lên, cùng bọn hắn đứng chung một chỗ triệu hiên, có chút thở ra một hơi nói, "Đã không, có đường lui, chỉ có toàn lực đánh một trận. Đợi lát nữa các ngươi toàn lực công kích chính là, phòng ngự giao cho ta." Thượng quan Hàm Tiếu đem Lạc Tinh Cung nắm trong tay, nhẹ gật đầu. Triệu Yên chần chờ một chút, cũng nhẹ gật đầu, bên người phi kiếm dừng ở phía trước hắn. Cái này năm tên tu sĩ đều là thanh niên nam tử, cũng là riêng phần mình môn phái bên trong người nổi bật, bằng không thì cũng sẽ không bị tuyển ra tới tham gia Điệu Bảng Đạo hội. Mục Vân Lâu để bọn hắn năm người đi theo hắn nhất lên truy sát Lý Hạo Nhiên bọn người, tự nhiên cũng là bởi vì năm người này đang cùng theo hắn tu sĩ bên trong thực lực càng mạnh. Năm người này chịu đi theo Mục Vân Lâu, một mặt là bởi vì Mục Vân Lâu thực lực mạnh hơn bọn họ cùng thanh dạn môn so với bọn hắn môn phái càng cường đại. Hai là Mục Vân Lâu cho bọn hắn hứa hẹn, chỉ cần tại bên trong thế giới nhỏ này nghe ra hắn điều khiển, tiểu âm thẩm trợ bọn hắn tại địa bảng đạo hội bên trong tiến vào 50 người đứng đầu. Đây không phải tiểu thế giới bên trong xếp hạng, mà là cuối cùng xếp hạng. Như thế những người này tự nhiên đối Mục Vân Lâu nói gì nghe nấy. Nhìn lên bầu trời bên trong bay khu lên pháp bảo đánh tới 5 tên tu sĩ, Lý Hạo Nhiên lần thứ nhất toàn lực thôi động thanh liên pháp bảo. Lúc này Lý Hạo Nhiên đối với những này đối bọn hắn theo đuổi không bỏ tu sĩ rất tức giận. Mâu xanh rủ giấy trong nháy mắt mở ra, bay ở Lý Hạo Nhiên ba người đỉnh đầu, bắt đầu xoay tròn. Từng đó từng đó to lớn màu xanh lá sen xuất hiện trên không trung, sau đó là màu hồng hoa sen sen lẫn tại lá sen bên trong, cuối cùng mấy cái màu xanh đại sen xuất hiện tại lá sen bên trong. Cái này năm tên tu sĩ từ không trung, bao quanh Lý Hạo Nhân bọn hắn công tới, mỗi người pháp bảo đều tản ra hào quang chói sáng. Các loại quang mang mang theo thật lớn uy thế, hướng phía Lý Hạo Nhân bọn hắn chuốt xuống mà tới. Bởi vì Phạm Vân Mã hoàn nằm ở chỗ này, cho nên Lý Hạo Nhân không có ý định trốn tránh. Màu xanh lá sen nối thành một màn, đem Lý Hạo Nhân bọn hắn ngăn tại phía dưới. Màu hồng hoa sen cánh hoa bay múa, tràn ngập tại lá sen phía trên, đại sen phát ra từng đợt thanh sắc quang mang hình thành từng vòng từng vòng con thuần, ngăn trở phía trên công kích. Mầu xanh quạt giấy càng không ngừng rung động, như thế thế mà đem cái này năm tên tu sĩ vòng thứ nhất công kích trả lại. Rít. Lý Hạo Nhiên khẽ quát một tiếng, màu lam băng kiếm từ bên người bay ra, hướng phía không trung năm tên tu sĩ vọt tới. Thượng quan Hàm Tiếu cũng là mở ra lạc tinh cùng, ngón tay liên động, bắn ra 30 tên. Triệu Hiên cũng cắn răng, phi kiếm rơi vào trong tay, hướng phía không trung năm tên tu sĩ liên tiếp chém ra. Từng đạo kiếm ánh sáng hướng phía năm tên tu sĩ công tới. Năm người trong lòng kinh ngạc, phía bên mình năm người liên thủ, thế mà không có đem pháp bảo này phòng ngự lại vỡ. Bất quá bọn hắn cũng không có bối rối, ba người đem Lý Hạo Nhiên bọn hắn công kích ngăn lại, hai người tiếp tục hướng phía bọn hắn công kích. Hai bên pháp thuật bay múa, thế mà như vậy chẳng có số tới, có loại thế lực ngang nhau cảm giác. Một đám phế vật. Đứng ở đằng xa không trung, Mục Vân lâu chửi nhỏ một tiếng, bên người quạt giấy bay múa, hướng phía Lý Hạo Nhiên bọn hắn bay tới. Mục Vân lâu bên cạnh quạt giấy rơi xuống, huyễn hóa thành mấy chục chôi. Hướng phía chính thi triển ra mấy cái hỏa cầu, hướng phía năm tên tu sĩ công tới Lý Hạo Nhiên bay đi. Cái này mấy chục chôi quạt giấy hợp thành một chôi, hao phí mười mấy chôi đem một chỗ lá sen đánh tan. Sau đó tản ra bao quanh hướng Lý Hạo Nhân công tới. Lý Hạo Nhân trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, bên người Thủy Linh thuần mới xuất hiện mấy đạo, tự bị bay tới quạt giấy đánh nát. Sau đó bị bay tới quạt giấy đánh trúng, liền lùi lại mấy bước, ngồi sập xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Lý Hạo Nhân. Thượng Quan Hàm Tiếu hướng phía không trung bắn ra mấy mũi tên, kinh hô một tiếng, liền muốn chạy tới. Mà lên chống không lá sen tạo thành phòng ngự cũng là một trận rối rậy, phán phất tùy thời muốn hằng mất. Vạn thuật đạo quân. Triệu Yên trong lòng nhảy một cái, trong lòng càng là bối rối, mấy đạo kiếm quang thế mà mất đi khống chế, từ không trung rơi xuống. Nếu như Lý Hạo Nhân nhịn không được Như vậy bọn hắn tựu nhất định phải thua. Triệu Hiên đã bắt đầu lại nghĩ đợi lát nữa làm sao phá bây, hay là đổi hạng, hy vọng có thể lấy trong túi trữ vật ngọc bài giữ được tính mệnh. Lý Hạo Nhân nhìn xem muốn tới thượng quan Hàm Tiếu, vội vàng nói, "Đường của ta, giữ vững." Nói xong lại là một trận ho nhẹ. Thượng quan Hàm Tiếu trong mắt lóe lên một tia o ánh, cắn răng kéo ra lạc tinh cùng, một thanh mũi tên ánh sáng màu vàng lóe hướng phía không trung năm người vọt tới. Đạo ánh sáng này tiến mang theo vô biên uy thế, đem năm người công kích trực tiếp đánh xuyên, sau đó tiếp tục hướng phía một người tu sĩ bay đi. Đạo kiếm tu này tuyệt đối không ngờ rằng, đạo ánh sáng này tiến lại có thể đột phá bọn hắn năm người dày đặc công kích. Bất quá hắn phản ứng cũng là rất nhanh, trước người khay ngọc pháp bảo quang mang lấp lánh, một đạo màu trắng khay ngọc quang thuần xuất hiện tại trước người hắn. Chương 144, nguy cơ. Còn lại bốn tên tu sĩ cũng là nhìn thấy đạo này kim sắc quang tiến bất phàm, nhao nhao xuất thủ thi triển đạo thuật chặn đường. Bất quá đạo này kim sắc quang tiến thế đi không giảm, xuyên phá sở hữu trở ngại, trực tiếp đánh nát tên tu sĩ kia trước người màu trắng khay ngọc bộ dáng con quẫn, tại tên tu sĩ kia ánh mắt hoảng sợ hạ xuyên thấu lồng ngực của hắn. A. Tên tu sĩ kia kêu, kêu thảm một tiếng. Một đạo thần thức từ đỉnh đầu hắn phát ra, thân thể của hắn sinh cơ đã tiêu tán, thần thức vì bản thân bảo hộ tự động lui ra. Chẳng qua nếu như là đánh trúng đầu, vậy sẽ thần thức đều không thể đào thoát, sẽ bị nhốt lên đánh giết. Tên tu sĩ này thần thức bay ở không trung, đứng ngẩn ngơ một hồi, nhìn xem mình đã sinh cơ tiêu tán thân thể rơi xuống từ trên không, rơi xuống ở dưới phương trong núi rừng. A, tên tu sĩ này thần thức lần nữa hô to một tiếng, bất quá lần này không phải hô lên thanh âm, mà là thần thức truyền lại truyền đến. Tiếng kêu to này bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Chết đi cho ta! Tên tu sĩ này thân thức thao tung pháp bảo của mình màu trắng khay ngọc, điên cuồng hướng lấy Thượng quan Hàm Tiếu công tới. Kỳ thật đây hết thảy đều là phát sinh ở trong chốc lát, còn lại bốn tên tu sĩ gặp được tên tu sĩ này thân thể bị đánh giết. Nhìn phía dưới bởi vì bắn ra một tiếng này mà tinh khí thần có chút hư nhược Thượng quan Hàm Tiếu, trong lòng đều là hết sức kiêng kỵ. Đồng thời đều có chút bó tay bó chân, không giống vừa rồi như thế không chút kiêng kỵ tiến công, không có phòng ngự. Mục Vân Lâu tự nhiên cũng nhìn thấy Thượng quan Hàm Tiếu một tiếng này, bất quá hắn cũng nhìn ra Thượng quan Hàm Tiếu bắn ra một tiếng này, nhất định tiêu hao mười phần to lớn. Lần nữa nhìn một chút lung la lung lay đứng lên, một thân chất vật, không ngừng chảy máu Lý Hạo Nhân. Biết đây là một cái cơ hội tốt, giết cho ta. Bọn hắn không kiên trì nổi, chỉ cần giết bọn hắn, pháp bảo của bọn hắn, Ngọc Bài đều là chúng ta. Nghe được Mục Vân lâu như thế hô, mà lại cũng nhìn thấy Mục Vân lâu cũng hướng phía phía trước công tới, còn lại bốn tên tu sĩ trong lòng cũng đại định. Chủ yếu là nhìn thấy thượng quan hàm thiếu trong tay lạc tinh cùng, Lý Hạo Nhân thúc dục thanh liên pháp bảo, cái này khiến bọn hắn rất là tâm động. Nếu như có thể được đến những này pháp bảo, như vậy bọn hắn thực lực nhất định có thể tăng nhiều về phần có thể hay không phân đến trên tay bọn họ, bọn hắn còn không có suy nghĩ, chỉ là hiện lên một ý niệm, có lẽ mình có thể phân đến đâu. Cho nên cái này bốn tên tu sĩ cũng đi theo như vậy chỉ còn thần thức tu sĩ cũng tới, một vân lâu cũng hướng phía phía dưới bay đi. Một vân lâu bên cạnh quạt giấy rơi vào trong tay của hắn, sau đó hướng phía thanh liên pháp bảo tạo thành phòng ngự vô qua. Mấy chục đạo màu xanh phong nhận xuất hiện, hướng phía Lý Hạo Nhiên bọn hắn phía ngoài phòng ngự bay đi. Từng đạo màu xanh phong nhận đập lên tại màu xanh đại sen hình thành quang tuấn phía trên, màu xanh phong nhận cùng màu xanh đại sen chạm vào nhau, sau đó nhấc lên tiêu tán. Nhìn thấy Mục Vân Lâu vừa ra tay liền đem cái này phòng ngự đánh vỡ một tầng, còn lại tu sĩ cũng là tinh thần đại chấn. Lại thêm hiện tại chỉ có Triệu Yên Tâm thần bất định công tới mấy đạo kiếm quang, càng làm cho bọn hắn lòng tin mười phần, cực nhanh hướng phía phía dưới bay tới, phát khởi tiến công. Mầu hồng hoa sen cánh hoa, tại năm tên tu sĩ công kích phía dưới, rất nhanh vỡ nát tiêu tán. Toàn bộ thanh liên pháp bảo bày ra phòng ngự, chỉ còn lại một tầng màu xanh la sen. Thượng Quan Hàm Tiếu cắn răng kéo ra lạc tinh cùng, bắn ra một tiễn, nhường cái kia đạo thần thức hoàng sợ lui ra phía sau, cái khác bốn tên tu sĩ cũng là vội vàng dùng pháp bảo của mình phòng ngự, vẫn chưa yên tâm bày ra tầng tầng đạo thuật. Sợ cái gì? Mộc Vân Lâu khẽ quát một tiếng, bay tới ngăn tại đạo ánh sáng này tiến trước đó, mà hậu chiêu bên trong quạt giấy khép lại, hướng phía đạo ánh sáng này tiến được tới. Quạt giấy phía trên thanh quang lấp lánh, trực tiếp cùng đạo ánh sáng này tiến đụng vào nhau. Vành! Quang Tiễn vỡ vụt, một đạo thanh sắc quang mang từ quạt giấy bên trên bay ra, hướng phía phía dưới thượng quan Hàm Tiếu bay đi. Soạt! Thanh sắc quang mang đánh xuyên màu xanh lá sen, uy thế không giảm hướng phía thượng quan Hàm Tiếu vọt tới. Bất quá thượng quan Hàm Tiếu không hề sợ hãi, không có chút nào muốn né tránh ý tứ, lần nữa cắn răng kéo cùng. Nhưng là đã tới đã không kịp, thanh sắc quang mang bay tới Nàng dùng hết toàn lực mới đưa Lạc Tinh cùng kéo ra một nửa. Trên bầu trời chỉ còn thần thức tên Tu sĩ kia, nhìn thấy sắp bị thanh sắc quang mang đánh trúng thượng quan Hàm Tiếu, trong lòng cực kỳ vui sướng. Nàng rất nhanh liền sẽ trở nên cũng giống như mình. Ta muốn để nàng hình thành câu diện. Còn lại bốn tên tu sĩ cũng là đối Mục Vân Lâu kính nể và phần, thập đại môn phái đệ tử quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này Tử Tiêu thành người hay là không đáng chú ý a bọn hắn hoàn toàn quên mình bây giờ là lấy nhiều lại ít. Bất quá Mục Vân Lâu lại là khẽ nhíu mày, hắn không muốn thượng quan Hàm Tiếu tính mệnh, bởi vì như vậy quá mức đắc tội Tử Tiêu thành. Nghĩ đến nếu như thượng quan Hàm Tiếu bản thân bị trọng thương, Như vậy liền buông tha nàng thần thức. Ngay tại thanh sắc quang mang sắp đánh trên người Thượng Quan Hàm Tiếu lúc, một thân ảnh xuất hiện tại trước người của nàng đem luồng hào quang màu xanh này ngăn trở. Bành! Đạo thân ảnh này bị thanh sắc quang mang đánh trúng, hướng phía đằng sau tối lui. Lý Hạo Nhiên che lấy lồng ngực của mình, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ngửa quỳ tại Thượng Quan Hàm Tiếu bên người. "Lý Hạo Nhiên!" Thượng Quan Hàm Tiếu nhìn thấy phía trước cả người là máu Lý Hạo Nhiên, kinh hô một tiếng, đem Lạc Tinh Cung ném xuống đất chạy tới bên hắn, mang theo tiếng khóc nước mắt nói, "Ngươi làm gì a? Không có sao chứ? Không có sao chứ?" Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem nàng khẽ lắc đầu, sau đó lại là phun ra một ngụm máu tươi. Thượng quan Hàm Tiếu nhìn xem hắn bộ dáng này, chỉ cảm thấy trong lòng kịch liệt đau nhức, "Ngươi, ngươi, ngươi." Nói liên tục ngươi chữ, lại là không cách nào nói không ra lời, trong mắt nước mắt chảy ra, ngẩng đầu nhìn Không Trung Mục Vân lâu bọn người, "Phẫn nộ quá, các ngươi quá phận." Mục Vân lâu không có bị Thượng quan Hàm Tiếu nổi giận thần sắc hô đến, trong lòng ngược lại đã thả lỏng một chút. Bởi vì Lý Hạo Nhiên bản thân bị trọng thương, mặc dù đã có chút vết rách thanh liên pháp bảo từ không trung rơi xuống, không trung màu xanh lá sen cũng toàn bộ tiêu tán. Nam tiên tu sĩ nhìn thấy như thế cảnh tượng, mừng rỡ trong lòng chỉ còn thần thức tu sĩ nghĩ đến lập tức tiến lên báo thủ, còn lại bốn tên tu sĩ thì là nghĩ đến cướp đoạt pháp bảo, ngọc bài cùng linh thạch. Cho nên cái này năm tên tu sĩ, không có chờ một vần lâu mệnh lệnh liền bỏ xuống dưới, đồng thời bên người pháp bảo vẫn là càng không ngừng phát ra công kích. Triệu Hiên nhìn xem Lý Hạo Nhiên bản thân bị trọng thương, Thượng Quan Hàm Tiếu cũng là một mặt bi phẫn. Trong lòng đã loạn, trên mặt đất liền lùi lại mấy bước trong lòng một mảnh sợ hãi. Ngay tại Triệu Hiên không kiên trì nổi muốn mở miệng hô đầu hàng thời điểm, ai cũng đừng nghĩ lại tổn thương hắn. Thượng Quan Hàm Tiếu gầm thét một tiếng, lúc đầu đã linh khí không nhiều nãm trùng quanh linh khí khuế động. Đầu đầy mái tóc đen dài bay múa, Vi tâm xuất hiện nhất cái kim sắc tinh hình ấn ký. Theo thượng quan hàm thiếu tôi động, nàng lông mày hình ấn ký bay ra, hóa thành một mảnh kim sắc quang mang tản mát, từng quả kim sắc tiểu tinh tinh ở trong đó bay ra. Năm tên tu sĩ công kích bay vào kim sắc quang mang phạm vi bên trong, tốc độ biến chậm, sau đó cùng kim sắc tiểu tinh tinh chạm vào nhau, chậm rãi tiêu tán. Cái này khiến năm tên tu sĩ một chút dừng lại, có chút do dự, những thứ không biết nhất là để cho người ta kiêng kỵ. Chương 145, kinh biến. Mộc Vân Lâu cũng là hơi có chút kinh ngạc, bất quá đều đến trình độ này, tự nhiên là muốn nhất cổ tác khí. Mộc Vân Lâu nhẹ nhàng tại quạt giấy phía trên một điểm Quạt giấy bay lên, huyền hóa thành bốn chôi đội thành một cái hình tròn. Trên đó thanh quang đại thịnh, mấy trăm đạo màu xanh tia sáng từ đó bay ra, hướng phía thượng quan hàm tiếu trước người kim sắc quang mang bao phủ chỗ bay đi. Màu xanh tia sáng rơi vào kim sắc quang mang bên trong, điên cuồng lưu động, nhường kim quang chợt lên rung động. Kim sắc quang mang bên trong tinh tinh hướng phía màu xanh tia sáng bay đi, đem màu xanh tia sáng từng đầu đánh tan. Nhưng là làm sao màu xanh tia sáng quá nhiều, những này tiểu tinh tinh rất nhanh liền theo không kịp những này màu xanh tia sáng, làm cho cả kim sắc quang mang bao phủ địa phương trở nên hỗn loạn. Ngay tại lúc này, một văn lâu khẽ quát một tiếng, ra hiệu tu sĩ khác phát động công kích. Còn lại tu sĩ tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, nhao nhao thôi động pháp bảo hướng phía kim sắc quang mang bao phủ Lý Hạo Nhiên bọn người công tới. Thượng quan Hàm Tiếu trong lòng lo lắng, lần nữa thôi động chỗ mi tâm kim sắc tinh hình ấn ký. Kim sắc quang mang bên trong tiểu tinh tinh đột nhiên tán ra, không lại dây dưa những cái kia màu xanh tia sáng, sau đó nhao nhao sáng lên. Xuất hiện từng đạo kim sắc sợi tơ cùng phụ cận tiểu tinh tinh liên tiếp, mỗi 24 tiểu tinh tinh nối liền cùng một chỗ, nhìn như là một cái trận pháp. Theo từng cái tiểu tinh tinh tương hỗ kết nối, màu xanh kia sáng dần dần tiêu tán, năm tên tu sĩ vừa mới bay tới công kích, cũng bị những này dính liền nhau tiểu tinh tinh ngăn trở. Đây là đạo tu gì? Mục Vân lâu cùng còn lại 5 tên tu sĩ đều cái gì mà kinh ngạc, Thượng Quan Hàm Tiếu một người, không có sử dụng pháp bảo thế mà tựu chặn bọn hắn 6 người công kích. Đúng lúc này, Thượng Quan Hàm Tiếu giữa lông mày kim sắc tinh hình ấn ký bay ra, rơi vào phía trước kim sắc quang mang chính giữa. Lập tức kim sắc quang mang bên trong nối liền cùng một chỗ tiểu tinh tinh bay ra kim sắc quang mang, hướng phía Mục Vân lâu bọn người bay đi. Mới đầu những này nối liền cùng một chỗ tiểu tinh tinh, tinh tốc độ rất chậm, nhưng là bay ra kim sắc quang mang sau tốc độ tăng vọt, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía 6 người bay đi. Sáu người giật nảy mình, nhất là cái kia chỉ còn thần thức tu sĩ càng là trong nháy mắt hướng phía sau bay đi, hắn sợ, nếu như thượng quan hàm thiếu này quỷ dị công kích quá mạnh, hắn bị đánh trúng chính là hình thần câu diệt. Mục Vân Lâu nắm chặt quạt giấy, không sợ hãi nói, "Đừng sợ, nó mạnh hết đả mã tôi. Đem lần này công kích nó lại, bọn hắn tiểu tử không có biện pháp." Nói chuyện đồng thời, Mục Vân Lâu trong tay cũng không có ngừng, quạt giấy trước người điên cuồng xoay tròn. Từng đạo to lớn phong nhận từ quạt giấy phía trên bay ra, đón những cái kia nối liền cùng một chỗ tiểu tinh tinh chém tới. Kỳ thật đây đều là phát sinh ở trong chốc lát. Mộc Vân Lâu thi triển phong nhận không có bay bao xa, liền cùng Tiểu Tinh Tinh đụng vào nhau. Mộc Vân Lâu biến sắc, thân thể nhanh chóng hướng phía đằng sau thối lui. Trước người quạt giấy bay múa, huyền hóa ra từng đạo quạt giấy quang ảnh hướng phía phía trước bay đi. Chỉ thấy phía trước bị kim sắc kia sáng nối liền cùng một chỗ kim sắc Tiểu Tinh Tinh, nhanh chóng bay tới đem Mộc Vân Lâu phát ra phong nhận một chút đánh nát, quang mang hơi trở nên ảm đạm tiếp tục hướng phía Mộc Vân Lâu bay đi. Còn lại 5 tên tu sĩ đang nghe Mộc Vân Lâu về sau, nhất là nhìn thấy Mộc Vân Lâu không có chút nào lùi lại ý tứ, cũng là trong lòng đại định cũng không lùi lại, thôi động pháp bảo tiến hành phong ngự. Nhưng là tại Mục Vân lâu phát hiện không đúng khi lui về phía sau, cũng không có nhắc nhở bọn hắn, chờ bọn hắn phát hiện không đúng thời điểm, đã không còn kịp rồi. Nối liền cùng một chỗ tiểu tinh tinh cấp tốc bay tới, đem cái này nằm trên tu sĩ phòng ngự trực tiếp đánh nát, pháp bảo bị đánh ở một bên. Sau đó tại bọn hắn ánh mắt hoàng sở dưới, hướng phía bọn hắn nhanh chóng bay ngược thân ảnh chém tới. Bọn hắn liều mạng điều động thể nội linh khí muốn thi triển phòng ngự đạo thuật, nhưng là đã tới đã không kịp. Như thế bọn hắn đành phải điều động linh khí tụ tập tại những nơi tiểu tinh tinh muốn công kích đến địa phương, hy vọng có thể ngăn trở. Ngược lại là cái kia chỉ còn thần thức tu sĩ Tốc độ cực nhanh, những cái kia tiểu Tinh Tinh thế mà trong lúc nhất thời đuổi không kịp, bất quá những cái kia như phụ sườn chi tiến tiểu Tinh Tinh đuổi theo tiểu Tinh Tinh vẫn là để trong lòng của hắn sợ hãi tới cực điểm, nếu như lần này công kích lại ngăn không được hắn cự chân chính hình thần câu diện. Nối liền cùng một chỗ tiểu Tinh Tinh xoay tròn lấy nhanh chóng phi hành, đem Mộc Vân lâu chờ 6 tên tu sĩ phòng ngự lại vỡ, tiếp tục hướng phía đám người công tới. Ngay tại tiểu Tinh Tinh sắp đánh tới Mộc Vân lâu bọn người trước người thời điểm, những này tiểu Tinh Tinh tốc độ đột nhiên trở nên chậm, sau đó phía trên kết nối kim sắt sợi tơ trở nên lảng dạng, sau đó biến mất cuối cùng tại Mục Vân lâu chờ tu sĩ ánh mắt kinh ngạc dưới, những này tiểu tinh tinh bắt đầu ở không trung tiêu tán. Thượng Quan Hàm Tiếu đứng không vững, ngồi sập xuống đất, một đạo vết máu xuất hiện tại mi tâm của nàng, chiếc ngời kim sắc quang mang cũng dần dần biến mất. Tại thời khắc cuối cùng Thượng Quan Hàm Tiếu thế mà không kiên trì nổi, thần thức suy yếu nhường trong công kích dừng lại. Mục Vân lâu chờ tu sĩ gặp tình hình này, mừng rỡ trong lòng, không chỉ có là bọn hắn trốn qua một kiếp, mà lại kết quả xem ra là bọn hắn thắng. Nhưng liền tại bọn hắn chuẩn bị phản kích thời điểm, phía sau bọn họ một bóng người xuất hiện, rũ ra một tay nắm hướng phía năm tên tu sĩ vồ xuống. Một con to lớn bản tay màu đen chống rông xuất hiện, hướng phía phía trước đứng chung một chỗ, tâm thần hơi bùng lòng ba tên tu sĩ chúng tới. Cái này ba tên tu sĩ trong lòng giận mình, biết trước muốn trốn tránh, đã không còn kịp rồi, vội vàng thi triển pháp bảo ngăn cản. Oeng! Ba tên tu sĩ bị cái này bản tay lớn màu đen trực tiếp chộp vào trong đó, bản tay lớn màu đen cùng bọn hắn pháp bảo đụng vào nhau. Pháp bảo phía trên linh khí, thần thức trực tiếp bị bản tay lớn màu đen đánh tan, huống phía phía dưới rơi xuống. Tại ba tên tu sĩ ánh mắt hoảng sợ tại hạ, cái này ba tên tu sĩ trực tiếp bị bản tay lớn màu đen nắm chặt, phát ra một thân kêu thảm. Mộc Vân Lâu cùng còn lại 3 tên tu sĩ đối với cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, cũng là trong lòng khiếp sợ không tên. Vô ý thức bay khỏi, thi triển lên pháp bảo bảo vệ chính mình. Bàn tay lớn màu đen tiêu tán, kia 3 tên tu sĩ máu thịt bẽ bét thân thể hướng xuống đất rơi xuống. Thần thức đều chưa kịp chống tới, "Tử hồn mê đi." Nếu như không phải pháp bảo của bọn hắn cùng thể nội linh khí ngăn cản, bị cái này bàn tay lớn màu đen trực tiếp bắt lấy bọn hắn, chỉ sợ hiện tại đã hình thành câu diệt. Mộc Vân Lâu bọn người lúc này mới thấy rõ cái kia đứng ở không trung, trên thân tràn đầy máu tươi bóng người, lại là vừa rồi đã đứng không vững, ngã trên mặt đất lý Hạo Nhiên. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Ta tại sao không có phát hiện? Mục Vân Lâu có chút không dám tin tưởng hướng lấy vừa rồi Lý Hạo Nhiên vị trí nhìn lại, kết quả là đương nhiên không có Lý Hạo Nhiên thân ảnh. Mục Vân Lâu lúc này mới phát hiện, thần thức của mình không cách nào dò xét đến phía trước Lý Hạo Nhiên. Hắn lại dùng vừa rồi phương pháp, để cho mình thần thức không cách nào dò xét đến. Vừa rồi chính mình là tương kế tự kế, tại thần thức không cách nào dò xét đến Lý Hạo Nhiên tình huống của bọn hắn dưới, cũng làm bộ không có phát hiện Lý Hạo Nhiên bọn người. Lúc này mới một kích thành công, nhường Lý Hạo Nhiên bọn hắn ở vào bị động. Nhưng là hiện tại Lý Hạo Nhiên thế mà còn là dùng biện pháp này làm bộ tụ thương. Sau đó tại thời khắc ngấu chốt xuất thủ, trực tiếp nhường ba tên tu sĩ trọng thương hôn mê. Chương 146: Đánh lén. Lý Hạo Nhiên trong lòng thở dài nhìn nhìn nơi xa ngồi sập xuống đất, còn đang điều tức thượng quan Hàm Thiếu. Lúc đầu Lý Hạo Nhiên dự định bày ra địch lấy yếu, liên tiếp tiếp nhận Mộc Vân Lâu mấy lần công kích đều là tránh đi yếu hại, dùng thể nội linh khí tụ tập tại bị công kích địa phương. Cho nên mặc dù nhìn hắn bị đánh đến vô cùng thê thảm, nhưng là đều chỉ là bị thương ngoài da, máu chảy nhiều lắm, nhìn rất đáng sợ mà thôi. Lý Hạo Nhiên làm như vậy đều chỉ là vì đem Mộc Vân Lâu bọn hắn dẫn tới phục cận, sau đó thi triển đại hụy diệt thủ đánh bọn hắn nhất trở tay không kịp. Dù sao đại vũ diện thủ công kích khoảng cách quá gần, tốc độ khó cũng rất chậm, rất dễ dàng bị tinh thần cao độ tập trung, hành động không có bị hạn chế tu sĩ tránh khỏi. Nhưng là nhường Lý Hạo Nhân tuyệt đối không ngờ rằng chính là, thượng quan Hàm Tiếu thế mà thế mà bằng sức của mình, đem Mục Vân Lâu bọn người ngăn lại, hơn nữa còn phát khởi phản kích, đem Mục Vân Lâu đám người toàn bộ lực chú ý hấp dẫn. Lý Hạo Nhân mặc dù không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng vẫn là tại Mục Vân Lâu mấy người toàn lực ngăn cản thượng quan Hàm Tiếu công kích thời điểm, từ Phạm Vân Mã trong tay cầm lên Trướng Thần Diệp. Sau đó lặng lẽ đến Mục Vân Lâu chờ mấy tên tu sĩ sau lưng. Lý Hạo Nhân là muốn đợi Thượng Quan Hàm Tiếu công kích đánh trúng những tu sĩ này thời điểm, mình bổ khuyết thêm công kích, đem bọn hắn nhất cử lãnh bại. Nhưng kết quả lại là Thượng Quan Hàm Tiếu tại tối hậu quan đầu, thế mà không có chịu đựng. Bất quá Lý Hạo Nhân vẫn là không có chần chờ, hướng thẳng đến gần nhất ba người phát khởi công kích. Về phần tại sao lựa chọn ba người này, không có lựa chọn ưu hiệp tương đối lớn một Vân Lâu. Một là bởi vì ba người này đứng được tương đối tập trung, nhất cái đại hội diệt tụ liền có thể toàn bộ công kích đến, hai là bởi vì nếu như công kích một Vân Lâu, nhường hắn tránh thoát hoặc là phòng ngự lại, như vậy tự mình làm hết thể đều thất bại trong gắng sức. Đến lúc đó chính là mình một người muốn đối mặt Mục Vân Lâu bọn hắn 6 tên tu sĩ công kích. Lý Hạo Nhiên mặc dù tự tin, nhưng không tự đại. Không cho rằng mình bây giờ có thể đem Mục Vân Lâu bọn hắn đánh bại, sau đó cứu đã bản thân bị trọng thương thượng quan hàm thiếu cùng Phạm Vân. Bây giờ có thể đem 3 người đánh cho trọng thương, để bọn hắn lại không sức đánh một trận, đã để Lý Hạo Nhiên rất hài lòng. Tiếp xuống cừu thừa mấy người bọn hắn, được nhanh một chút. Lý Hạo Nhiên có chút thở ra một hơi, nhìn phía trước Mục Vân Lâu mấy người, sau đó liếc qua nơi xa vây quanh cung điện yêu thú cùng giữa các tu sĩ chiến đấu. Nếu như mình không thể nhanh chóng thoát khỏi Mục Vân Lâu bọn hắn, Chờ kia 2, 30 tên tu sĩ đánh bại những cái kia yêu thú về sau, nhóm người mình tiểu thật là không hề có lực hoàn thủ. Mục Vân Lâu nhìn xem máu me khắp người, lại một mặt bình tĩnh lý hảo nhiên, trong lòng có chút đắn đo khó định. Bất quá nhìn bên cạnh có chút lo sợ không yên tu sĩ, Mục Vân Lâu vẫn là không thể không dẫn đầu hướng phía Lý Hạo Nhiên công kích. Theo ta lên, hắn bất quá là nhỏ mạnh hết đà, gượng chống lấy mà thôi. Mục Vân Lâu quạt giấy bay lên, hóa ra mấy chục trôi quan ảnh, hướng phía Lý Hạo Nhiên công tới. Đối với Mục Vân Lâu cái gọi là nọ mạnh hết đả lý do thoái thác, ba tên tu sĩ nghe không biết mấy lần, đến bây giờ còn chưa bắt lại Lý Hạo Nhân mấy người, trong lòng đã có chút không tin. Nhưng nhìn đến Mục Vân Lâu đã dẫn đầu phát khởi công kích, bọn hắn đành phải thôi động pháp bảo, xa xa hướng phía Lý Hạo Nhân tiến công. Vừa rồi bàn tay lớn màu đen nhất cử đánh bại ba tên tu sĩ, để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Đối mặt Mục Vân Lâu đánh người công kích, Lý Hạo Nhân không có thế ra thanh liên pháp bảo tiến hành phòng ngự, bởi vì thanh liên pháp bảo tại vừa rồi đã có chút bị hao tổn, hắn sợ lại bị công kích lại hoàn toàn vô dụng. Cho nên tại Mộc Vân lâu bọn người công kích bay tới thời điểm, Lý Hạo Nhiên chỉ là bằng vào thanh Liên Thiên chi truyền đạo thuật, dạng này có thể giảm bất thi triển đạo thuật linh khí tiêu hao, đây cũng là lúc trước Lý Hạo Nhiên lựa chọn thanh Liên pháp bảo nhất cái trọng yếu lý do. Từng đạo màu lam thủy linh tuẫn tụ tập tại Lý Hạo Nhiên trước người, sau đó Lý Hạo Nhiên nhanh chóng phi hành tránh né lấy Mộc Vân lâu bọn hắn công kích. Đồng thời Lý Hạo Nhiên vô tình hay cố ý ngăn tại Mộc Vân lâu cùng Thượng Quan Hàm Tiếu trong bọn hắn, lo lắng Mộc Vân lâu mấy người đột nhiên hướng phía Thượng Quan Hàm Tiếu bọn hắn tiến công. Mộc Vân lâu quạt giấy qua ảnh, cùng tu sĩ khác công kích càng không ngừng dập đệm tại Lý Hạo Nhiên bên người thủy linh tuẫn phía trên. Thủy Linh tuẫn tạo nên từng đợt thủy văn, vài chục lần sau cũng bắt đầu tiêu tán. Lý Hạo Nhiên lại là một chút cũng không có kinh hoàng, một đạo thủy linh tuẫn tiêu tán về sau, ngay sau đó lại là một đạo thủy linh tuẫn xuất hiện, ngăn cản được Mục Vân Lâu bọn hắn công kích. Đồng thời Lý Hạo Nhiên đỉnh đầu nhất cái cự đại màu vàng kim nhạt họa cầu chậm rãi hội tụ mà thành. Mục Vân Lâu trong lòng thầm mắng một tiếng quái vật, mặc dù biết Lý Hạo Nhiên là lấy thi triển đạo thuật đông đảo đắc đắc tên vạn thuật đạo quân, nhưng là không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên thể nội linh khí như thế xung đột. Nhóm người mình đánh lâu như vậy, mà lại tại nhóm người mình trước khi đến còn chứng kiến hắn cùng cái kia kim sắc mãnh hổ chiến đấu, đến bây giờ hắn thế mà còn có thể liên tục không ngừng thi triển xuất đạo thuật. Các ngươi trước tới, đi đầu đánh giết vạn thuật đạo quân. Mục Vân Lâu biết không thể kéo dài nữa, đối nơi xa cung điện bên cạnh cùng yêu thú chiến đấu tu sĩ hô. Cung điện các khác tu sĩ nghe được Mục Vân Lâu gọi hàng, đều nghị hết biện pháp đánh lui bên cạnh yêu thú, muốn thoát thân chạy tới trợ giúp. Lý Hạo Nhiên trong lòng kinh hãi, nếu để cho kia 2, 30 tên tu sĩ chạy đến, mình thật là không có phần thắng chút nào. Ngay tại Lý Hạo Nhiên suy tư muốn hay không liều mạng, thoát khỏi Mộc Vân lâu bọn người mang theo thượng quan hàm tiểu ly khai thời điểm, nơi xa một tràng tiếng sແ rõ truyền đến. Cung điện phụ cận kim sắc mãnh hổ đối thiên chương rít gào, đem chúng quanh tu sĩ chấn động đến có chút đứng không vững. Nơi xa trong rừng cây một mảng lớn màu đen thủy triều hướng phía cung điện chỗ sơn cốc và tới, chính là thoạt đầu truy sát Lý Hạo Nhiên bọn hắn những cái kia phi cầm yêu thú. Những này phi cầm yêu thú bay tới, tại kim sắc mãnh hổ gầm rú dưới, hướng phía đi theo Mộc Vân lâu tu sĩ phát khởi công kích, để bọn hắn khó mà thoát thân. Biến cố bất thình lình này, nhường Lý Hạo Nhiên cùng Mộc Vân lâu đều là trong lòng chấn kinh. Khác biệt chính là Lý Hạo Nhân trong lòng là kinh hỉ, Mộc Vân Lâu thì là sợ hãi, tại nhiều như vậy yêu thú vây công phía dưới, đi theo mình những tu sĩ kia có thể chạy đến sao? Lý Hạo Nhân lại là biết cơ hội chẳng lẽ, phi hành tránh né bên trong, trên đầu to lớn màu vàng kim nhạn hỏa cầu, đã hội tụ thành nhất cái phương viên 10 triệu hỏa cầu khổng lồ. Đi. Lý Hạo Nhân vòng quanh Mộc Vân Lâu mấy người càng không ngừng phi hành, đỉnh đầu hỏa cầu thật lớn bên trong bay ra từng cái màu vàng kim nhạn hỏa tước, hỏa cầu cùng hỏa tiễn hướng phía Mộc Vân Lâu bọn người cùng tới. Mà Lý Hạo Nhân sở hữu công kích đều là hướng về phía kia ba tên tu sĩ mà đi. Cái kia chỉ còn thần thức tu sĩ càng là trọng điểm chiếu cố đối tượng, bởi vì hắn chỉ còn thần thức khu động pháp bảo, chú định không kiên trì được bao lâu. Tại Lý Hạo Nhiên dạy đặc công kích phía dưới, tên tu sĩ này cầm trong tay khay ngọc rất nhanh liền không kiên trì nổi, hoảng sợ truyền âm hô: "Mục sư minh cứu ta." Nhìn xem tên tu sĩ này chật vật chạy trốn dáng vẻ, Mục Vân Lâu mắng nhỏ một tiếng, nhưng không thể không che ở trước người hắn, đem Lý Hạo Nhiên công kích ngăn trở. Chương 147: Quyết đấu, nhất. Mục Vân Lâu quạt giấy càng không ngừng bay múa, từng đạo phong nhận bay ra, đem công tới mười mấy con hỏa tức đánh tan. Mộc Vân Lâu nhìn xem Lý Hạo Nhân tại cái khác hai tên tu sĩ công kích phía dưới, bên người Thủy Linh tuấn càng không ngừng nhiên diệt, xuất hiện. Nhưng cái này hai tên tu sĩ công kích đối Lý Hạo Nhân không có sinh ra mấy mấy bi hiệp. Mộc Vân Lâu khẽ nhíu mày, mình nhiều ngựa như vậy lâu như vậy thế mà chưa bắt lại Lý Hạo Nhân. Cái này khiến Mộc Vân Lâu hơi có chút cảm giác bị thất bại, sau đó trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, mình làm sao lại so người khác chênh lệch. Mộc Vân Lâu vung tay lên, mấy chục đạo màu lam nhạt băng truy hướng phía Lý Hạo Nhân đỉnh đầu hỏa cầu thật lớn bay đi. Đồng thời trong tay quạt giấy bay lên, đột nhiên bị lớn, hướng phía Lý Hạo Nhân vút Một đạo to lớn phong nhận hình thành một thanh trường đao, hướng phía Lý Hạo Nhiên chém tới. Lý Hạo Nhiên mặc dù đang không ngừng công kích còn lại hai tên tu sĩ, nhưng lại đại bộ phận lực chú ý đều thả trên người Mộc Vân Lâu. Phát hiện Mộc Vân Lâu phát ra băng truy cùng phong nhận, Lý Hạo Nhiên nhanh chóng trốn tránh. Nhưng là những này băng truy cùng phong nhận tại Mộc Vân Lâu thần thức điều khiển dưới, đuổi theo Lý Hạo Nhiên không tới. Mà lúc này cái khác hai tên tu sĩ công kích cũng đã đến Lý Hạo Nhiên trước mặt. Lý Hạo Nhiên vội vàng điều động Thủy Linh Tuấn ngăn cản, bất quá Mộc Vân Lâu công kích lại là nhân cơ hội này đuổi theo. Lý Hạo Nhiên vội vàng lui lại, hơn 10 đạo tường băng liên tiếp xuất hiện. Băng truy lăng lệ bay tới, Đem tưởng băng từng cái đánh nát, mà thanh trường đao kia Phong Nhận lại là hướng phía Lý Hạo Nhân đỉnh đầu hỏa cầu khủng lồ chém tới. Lý Hạo Nhân muốn né tránh đã không còn kịp rồi, đành phải suy nghĩ khẽ động, hỏa cầu thật lớn nổ tung, hóa thành vô số tia lửa bay múa, sau đó tại Lý Hạo Nhân điều khiển hạ hội tụ thành từng cái hỏa thước, hướng phía hai gã khác tu sĩ bay đi. Mục Vân lâu kinh ngạc tại Lý Hạo Nhân đối đạo thuật biến hóa điều khiển năng lực, bất quá lại không chút nào muốn dừng tay ý tứ, thất bại Phong Nhận trường đao thay đổi tới tiếp tục hướng phía Lý Hạo Nhân chém tới. Đồng thời đỉnh đầu quạt giấy lần nữa vỗ, một đạo màu xanh nhạt hình tròn Phong Nhận nhanh chóng xoay tròn lấy hướng Lý Hạo Nhân chém tới. Lý Hạo Nhiên vòng quanh trung quanh không ngừng trốn tránh, nhìn xem bên cạnh điều khiển pháp bảo đem hỏa tức đánh tan hai tên tu sĩ trong lòng hơi động. Hướng phía cái này hai tên tu sĩ tới gần. Hai vòng kim nguyệt xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên trên đỉnh đầu, chờ đến cái này hai đạo phong nhận tiếp theo mình thời điểm, đỉnh đầu hai vòng kim nguyệt bay ra cùng hai đạo phong nhận đụng vào nhau. Nhìn xem hai vòng kim nguyệt bị phong nhận trong nháy mắt đánh tan, Mục Vân Lâu trong lòng cười khẽ, không biết tự lượng sức mình. Sau đó muốn điều khiển cái này hai đạo phong nhận tiếp tục hướng phía Lý Hạo Nhiên công kích Mục Vân Lâu, lại là sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện hắn không cách nào khống chế cái này hai đạo phong nhận. Mộc Vân Lâu nhìn xem giữa sân tình huống, trong lòng nhảy một cái, hướng phía Lý Hạo Nhiên phụ cận hai tên tu sĩ hô lớn, mau tránh đi ra. Nhưng là đã tới đã không kịp, nhìn xem Lý Hạo Nhiên kim nguyệt bị Mộc Vân Lâu trong nháy mắt đánh nát hai tên tu sĩ, trong lòng đang cao hứng. Đối với hướng phía bọn hắn bay tới phong nhận hoàn toàn không có phản bị, bởi vì bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra cái này hai đạo phong nhận sẽ bị Lý Hạo Nhiên điều khiển, hướng phía bọn hắn phát động công kích. Cái này hai tên tu sĩ nghe được Mộc Vân Lâu tiếng la, trong lòng có chút kỳ quái, vô ý thức muốn tránh né thời điểm đã không còn kịp rồi. Đã tới gần hai tên tu sĩ hai đạo phong nhận, tại cái này hai tên tu sĩ kinh ngạc ánh mắt dưới, trên phía bọn hắn không tới. Mặc dù cái này hai đạo phong nhận uy lực không có một văn lâu điều kiện lúc mạnh như vậy, nhưng là khoảng cách gần như thế, tại cơ hồ phòng bị tình huống dưới, vẫn là dễ dàng kích phá cái này hai tên tu sĩ phòng ngự cùng hộ thân linh khí, vạch phá thân thể của bọn hắn. A. Cái này hai tên tu sĩ kêu thảm một tiếng, thần thức từ trong thân thể thoát ra, single đoạn tuyệt thân thể hướng phía trong núi rừng rơi xuống. Mà lại đó có thể thấy được cái này hai tên tu sĩ thần thức cũng hết sức suy yếu, nhanh chóng triệu hồi pháp bảo, hướng phía nơi xa bay đi, cùng Lý Hạo Nhân kéo dài khoảng cách. Lý Hạo Nhân cũng không có truy kích, ngược lại bay trở về rơi vào thượng quan hàm tiếu cùng Mục Vân Lâu ở giữa, bình tĩnh nhìn xem Mục Vân Lâu. Lý Hạo Nhân đây là tại nhường Mục Vân Lâu lựa chọn, cho tới bây giờ tình trạng này, hắn còn muốn đánh nữa hay không? Mặc dù bây giờ Lý Hạo Nhân trong lòng đối với Mục Vân Lâu cũng là hết sức phẫn nộ, nhưng là hiện tại phía bên mình tựu chính chỉ còn lại một người. Hiện tại Lý Hạo Nhân mặc dù nhìn bề ngoài một chút việc đều không có, nhưng là thương thế bên trong cơ thể vẫn còn có chút nghiêm trọng. Ban đầu bị kim sắc mãnh hổ kim sắc quang đoàn đem một cánh tay đánh cho máu thịt bẹp bé bét, xương vỡ vụn. Sau đó lại bị Mục Vân Lâu suất kỳ bất ý đánh trúng, càng là nghiêm trọng. Cuối cùng vì lựa gạt Mục Vân Lâu chờ tu sĩ tiếp cận, mình ngăn cản Mục Vân Lâu mấy lần công kích, mặc dù né tránh nhiễu hại, nhưng vẫn là máu tươi vậy ra. Mặc dù mình vẫn luôn dùng linh khí ngăn chặn tương thế, nhưng là lâu như vậy chiến đấu vẫn là để Lý Hạo Nhiên có chút mệt. Bất quá Lý Hạo Nhiên ngoài mặt vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, muốn bằng hiện tại kết quả trấn nhiếp Mục Vân Lâu. Dù sao Mục Vân Lâu hiện tại mặc dù nhìn chỉ còn một mình hắn, nhưng là cung điện bên kia còn có nhiều như vậy theo hắn tu sĩ. Nếu như mình bị Mục Vân Lâu của lấy, chờ những tu sĩ kia thoát thân tới trợ giúp, như vậy phía bên mình có chửa bị thương nặng trợ quan hàm tiếu cùng Phạm Vân, muốn chạy trốn sẽ rất khó. Mộc Vân Lâu cũng không có hướng phía Lý Hạo Nhiên phát động công kích, nhưng trong lòng thì có chút chấn kinh Lý Hạo Nhiên vừa rồi thi triển kim duyệt là đạo thuật gì, lại có thể đem cấp đoạt mình đạo thuật quyền khống chế. Cái này khiến Mộc Vân Lâu có chút đắn đo khó định, cho nên không có tùy tiện tiến công. Mộc Vân Lâu có thần thức dò xét một chút, sau lưng chỉ còn thần thức 3 tên tu sĩ, trong lòng biết không thể dạng này rảnh có nữa, mà lại cũng không thể dạng này không giải quyết được gì, mình không thể vì bọn họ báo thù lời nói, những tu sĩ này sau này chỉ sợ sẽ không theo theo mình. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có đường lui, mình không có khả năng một người tại bên trong thế giới nhỏ này cùng tu sĩ khác chiến đấu. Mộc Vân Lâu trầm ngĩ, bên cạnh quạt giấy bay đến đỉnh đầu, Mộc Vân Lâu thần thức từ đỉnh đầu bay ra, tiến vào quạt giấy bên trong. Lý Hạo Nhân nhìn thấy tình hình như thế, trong lòng nhảy một cái. Rất tự nhiên liền nghĩ đến, lúc trước Mộc Vân Lâu cùng Hứa Kinh Lôi tại lôi đại tỷ thí lúc chẳng cảnh. Mộc Vân Lâu đây là muốn thi triển bọn hắn thanh giản môn độc môn đạo thuật, cứ vô ý. Cái này đạo thuật uy lực Lý Hạo Nhân là biết đến, trong lòng cũng khẳng định trải qua lần kia tỷ thí, Mộc Vân Lâu đối cái này đạo thuật lý giải khẳng định nâng cao một bước. Người dẫn các nàng hai cái ly sa một chút. Lý Hạo Nhân đối phía sau Triệu Yên truyền âm nói, hắn sợ thượng quan hàm thiếu bọn hắn bị tác động đến. Theo Mộc Vân lâu thần thức tiến vào quạt giấy bên trong, quạt giấy phía trên thanh quang đại thịnh, trung quanh linh khí trong thiên địa tuôn ra, một đạo mờ hồ bóng người xuất hiện trên không trung. Lý Hạo Nhân nhìn xem đạo nhân ảnh này, trong lòng hơi nhạy, hắn đã đã nhìn ra. Đạo nhân ảnh này mặc dù thoạt nhìn vẫn là rất mơ hồ, nhưng so với lúc trước mình tại ngoài lôi đài, nhìn thấy Mộc Vân lâu đối hứa kinh lôi thi triển cái này đạo thuật lúc muốn ngưng thật rất nhiều. Chương 148, quyết đấu 2. Theo đạo này mờ hồ bóng người xuất hiện, Lý Hạo Nhân trong lòng dâng lên một cỗ thế lương tri ý đồng thời thể nội linh khí cũng có chút không bị khống chế, bắt đầu phun trào. Lý Hạo Nhiên biết đây là đạo thuật khứ vô ý, bày ra hiệu quả. Bây giờ muốn tránh đi đã không được, bởi vì bị cái này khứ vô ý đạo thuật chính diện tỏa định lý Lý Hạo Nhiên phát hiện thân thể của mình phản phất bị giam cầm. Cảm nhận được trung quanh cường đại giam cầm chi lực cùng thể nội linh khí hỗn loạn, Lý Hạo Nhiên rốt cuộc hiểu rõ lúc trước hứa kinh lôi đối mặt cái này đạo thuật lúc, tại sao lại như thế nặng nề. Bất quá Lý Hạo Nhiên đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ, trong tay cầm nhất khối linh thạch khôi phục tự thân linh khí. Đồng thời toàn lực điều động thể nội còn lại linh khí, mượn Thanh Liên pháp bảo thi triển ra từng đạo thủy thuần ngăn tại trước mặt mình. Lý Hạo Nhiên con mắt không có đi nhìn đạo thân ảnh mơ hồ kia, nhưng lại trong thần thức vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái tia đạo hư vô mờ mịt thân ảnh, ngay tại nơi xa, đưa lưng về phía chính mình, lưu lại một đạo bóng lưng, để cho mình trong lòng dâng lên thê lương chi ý, để cho mình chiến ý trong lòng chậm rãi tiêu tán. Đồng thời nơi xa một vân lâu thần thức tiến vào quật giấy, tán phát thanh quang bên trong, xuất hiện từng mảnh từng mảnh màu hồng phấn, một đốt ngón tay lớn nhỏ cánh hoa bắt đầu chậm rãi phi tán. Nếu như Thượng Quan Hàm Tiếu nhìn đến đây, nhất định có thể nhận ra đây là thanh giản môn Trung Hoa Khứ vô ý nội danh đạo thuật phồn lạ hoa. Hiện tại Lý Hạo Nhiên mặc dù không biết phồn lạc hoa cái này là thuật, nhưng là tự nhiên có thể ý thức được có chút không ổn. Lý Hạo Nhiên tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến đối ứng biện pháp. Cảm tụ được trong lòng mình thê lương tri ý càng ngày càng đậm, chiến ý càng ngày càng thấp, Lý Hạo Nhiên biết không thể chờ đợi thêm nữa. Lý Hạo Nhiên cắn răng một cái, biết hiện tại phải liều mạng. Lý Hạo Nhiên hai đạo thần thức đồng thời điều khiển thể nội linh khí, nhưng thể nội linh khí không hề bị đến xứ vô ý ảnh hưởng. Rít. Lý Hạo Nhiên trong mắt một đạo tia sáng màu đen bắn ra, hướng phía Mục Vân lâu phía trên thân thể thành quang đại thịnh quạt giấy bay đi. Cùng một thời gian Quạt giấy bao quanh từng mảnh từng mảnh màu hồng phấn cánh hoa, như bị một trận cuồng phong thổi lên, vượt thành một đầu dài trăm thước to lớn cánh hoa trưởng lòng hướng phía Lý Hạo Nhiên bay vụt mà tới. Hai bên tới đều là cực nhanh, trong chốc lát liền trên không trung đụng vào nhau. Nhưng là cái này cực nhanh kia sáng màu đen cùng cực nhanh to lớn hoa long đụng vào nhau, nhưng không có phát ra cái gì tiếng vang. Kia sáng màu đen những nơi đi qua, những cái kia từng mảnh từng mảnh, một đốt ngón tay lớn nhỏ màu hồng phấn cánh hoa bắt đầu biến mất, phản phất chưa từng có suất hiệu quả. Bất quá theo hoa long biến mất, kia sáng màu đen cũng đang từ từ biến ngắn. Trong chốc lát hoa lang biến mất, tia sáng màu đen biến mất, hết thảy phản phất về tới Mục Vân lâu mới thi triển khứ vô ý cái này đạo thuật thời điểm. Bất quá Lý Hạo Nhân nhưng trong lòng có chút thất vọng, mình hao hết toàn thân linh khí, lần thứ nhất đối địch thi triển cái này hủy diệt chi quang, thế mà chỉ là tiêu hao Mục Vân lâu nhất cái đạo thuật mà thôi, đối với hắn không có tạo thành một tia tổn thương. Lý Hạo Nhân cũng biết đây là mình thi pháp lúc, điều kiện có chênh lệch chút ít chênh lệch. Cái này hủy diệt chi quang mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng mà trong đó thao túng không phải rất dễ dàng. Vả lại thi triển ra đến liền chỉ có thể cùng người khác cứng đối cứng, không thể nếu như đạo thuật của hắn tùy ý bay tới bay lui. Này mới khiến cái này hủy diệt chi quang chỉ đem Mục Vân Lâu như thế nhất cái đạo thuật triệt tiêu tiểu biến mất. Bất quá Lý Hạo Nhân hơi an tâm là Mục Vân Lâu không có lần nữa thi triển đạo thuật, trên bầu trời quạt giấy vẫn là càng không ngừng tản ra thanh sắc quá mang, thi triển khứ vô ý đối Lý Hạo Nhân sinh ra ảnh hưởng. Lý Hạo Nhân hiện tại thể nội đã không có linh khí, lần nữa thi triển đạo thuật, lại như thế mang xuống, thật cũng chỉ có thể bị khứ vô ý suy yếu mình chiến ý, chậm rãi đem thần trí của mình phá hủy. Lý Hạo Nhân bên này thất vọng, bên kia Mục Vân Lâu trong lòng sao lại không phải trấn kinh vạn phần đâu? Mộc Vân Lâu cùng Hứa Kinh Lôi đánh một trận xong, mặc dù thắng, nhưng lại kia may mắn chiến thắng càng làm cho trong lòng của hắn không cam lòng. Trở lại thanh giản môn sau liền một mực bế quan. Như thế Mộc Vân Lâu nương tựa theo cùng Hứa Kinh Lôi cái này không kém bao nhiêu đối thủ chiến đấu đạt được kinh nghiệm, còn có tự thân chất tuyệt tư chất. Cuối cùng không chỉ có hoàn toàn nắm giữ khứ vô ý cái này đạo thuật, hoàn căn cứ môn bên trong điện tịch đem phồn lạc hoa cùng khứ vô ý kết hợp lại, có thể nhất lên thi triển đối địch. Phải biết khứ vô ý, phồn lạc hoa mặc dù chỉ là hai cái cao cấp đạo thuật mà thôi, nhưng là khứ vô ý công kích thần thức, phồn lạc hoa công kích thân thể. Có thể đem hai loại đạo này thuật kết hợp với nhau thi triển, tại Thanh Giản môn bên trong gần 200 năm đến, Thần Du cảnh giới bên trong, Mộc Vân Lâu vẫn là thứ nhất làm được. Tại Thanh Giản môn rất nhiều trong điện tịch đều ghi chép, nếu như có thể đồng thời thi triển hai loại đạo này thuật, như vậy tại Thần Du cảnh giới liền tại cũng không có đối thủ. Dạng này tự nhiên cũng cho Mộc Vân Lâu sự tự tin mạnh mẽ, nhưng là tuyệt đối không nỡ rằng. Mình hai cái này đạo thuật lần thứ nhất đồng thời thi triển đi ra đối địch, thế mà nhường Lý Hạo Nhiên tại mình cứ vô ý đạo thuật hành ở dưới, phá hết mình phồn lạc hoa. Mộc Vân Lâu trong lòng khiếp sợ đồng thời, giết Lý Hạo Nhiên quyết tâm kiên cố hơn quyết. Chết đi cho ta. Mộ Vân lâu lấy thần thức toàn lực thôi động quả giấy, thi triển khứ vô ý, thế phải đem Lý Hạo Nhiên chém giết tại đây. Không phải đây chính là đối với hắn lâu như vậy đến nay khắc khổ tu luyện phủ định. Kỳ thật đối nhất cái thanh giản môn tu vì cao thâm tu sĩ, đến xem đến bây giờ chẳng cành. Khẳng định có thể rất nhanh đến mức ra Lý Hạo Nhiên thần thức thập phần cường đại hoặc thần thức trong không gian có thân hộ mệnh biết bảo vật kết luận. Không phải không có khả năng tại thần du cảnh giới, đối mặt đạo thuật khứ vô ý tình huống giới, còn có thể thi triển ra đánh tan phồn lạc hoa uy lực như thế cường đại đạo thuật. Lý Hạo Nhiên cảm giác được phía trước bóng lưng kia lại ngưng thật một chút, đồng thời thân thể của mình bị giam cầm ở nguyên địa, phản phất nhận để ép Đương nhiên đây không phải là thật hứa vô ý cái này đạo thuật cầm giữ lý Hạo Nhiên thân thể, mà là khứ vô ý đối thần thức ảnh hưởng, phản ứng đến trên thân thể, nhường lý Hạo Nhiên không cách nào động đậy. Rít. Lý Hạo Nhiên bị buộc đến tuyệt lộ, ông không thành công thì thành nhân tâm thái, một đạo thần thức kéo lấy ngự hư kiếm vọt từ đỉnh đầu bay ra. Một Vân Lâu nhìn xem lý Hạo Nhiên thần thức xuất hiếu, mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới lý Hạo Nhiên thế mà dùng ngu xuẩn nhất biện pháp đến đối kháng đạo thuật khứ vô ý phải biết cái này Khứ Vô Ý vốn là chuyên môn công kích thần thức, Lý Hạo Nhiên hiện tại thế mà nhường thần thức xuất hiếu, như vậy không có thân thể bảo hộ thần thức càng là yếu ớt, nhận Khứ Vô Ý ảnh hưởng lớn hơn. Giáng ở Khứ Vô Ý trước mặt thần thức xuất hiếu, như vậy liền cách cái chết không xa. Mục Vân lâu lấy thần thức thao túng Khứ Vô Ý toàn lực hướng phía Lý Hạo Nhiên đỉnh đầu thần thức công tới, hắn tin tưởng chỉ cần trong chốc lát ở giữa, Lý Hạo Nhiên thần thức liền sẽ tại đạo thuật Khứ Vô Ý phía dưới hồi phi yên diệt. Lý Hạo Nhiên đỉnh đầu thần thức kéo lấy Ngự Hư kiếm vỏ phía trên, tản mát ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang đem Lý Hạo Nhiên thần thức bao quải trong đó, thế mà không có bị Khứ Vô Ý ảnh hưởng đến nhưng là cũng có thể nhìn thấy những cái kia bạch sắc quang mang đang chậm rãi tiêu tán, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Chương 149, quyết đấu 3. Chết đi cho ta. Một vân lâu trên đầu quạt giấy quang mang hội tụ, hình thành một chùm hào quang màu xanh lục, hướng phía Lý Hạo Nhân đỉnh đầu thần thức chiếu đi. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, cùng Lý Hạo Nhân chiến đấu lâu như vậy, Ngự Mộc Vân lâu cũng có chút không chịu nổi. Trung sáng chiếu đến, Lý Hạo Nhân đỉnh đầu thần thức cảm giác được một cỗ cường đại áp bách chi lực truyền đến, đồng thời ngự hư kiếm vỏ phía trên quang mang ngay tại nhanh chóng tiêu tán. Lý Hạo Nhân biết không thể đợi thêm nữa. Bởi vì Mục Vân Lâu đem khứ vô ý toàn bộ uy lực đều hướng phía đỉnh đầu thần thức thí chiến, cho nên Lý Hạo Nhiên thân thể cũng khôi phục tự do. Lý Hạo Nhiên thân thể hướng phía Mục Vân Lâu bay đi. Cái gì? Mục Vân Lâu lập tức trong lòng chấn kinh, làm sao có thể? Lý Hạo Nhiên thần thức rõ ràng bị mình định trên không trung, thân thể của hắn làm sao còn có thể động? Hắn nhất định là dùng bí pháp gì khu động thân thể, chỉ cần ta đem hắn thần thức tiêu diệt, hắn liền xong rồi. Mục Vân Lâu trong lòng nghĩ như vậy, đạo thuật khứ vô ý tiếp tục hướng phía Lý Hạo Nhiên cầm trong tay ngự hư kiếm vọt thần thức công kích. Trên bầu trời bóng lưng kia phảng phất bị hoàn toàn ngưng thực, đứng ở Lý Hạo Nhiên thần thức phía trước cho người ta một loại muốn xoay người cảm giác, đồng thời loại kia thêm lương cảm giác càng hơn, nhường Lý Hạo Nhiên thần thức sinh ra có loại muốn đem Ngự Hư kiếm vọt bỏ ý nghĩ. Lúc này Lý Hạo Nhiên thân thể đã bay đến Mục Vân lâu bên người, năm chặt nắm đấm không có chút nào sức tưởng tượng hướng lấy Mục Vân lâu thân thể đầu đánh tới. Mặc dù bây giờ Lý Hạo Nhiên không có nhiều linh khí hơn ra chỉ tại trên nắm tay, nhưng là tối thể cảnh giới viên mãn, toàn thân tùy thời đều bị linh khí tầm bộ thân thể. Như thế một quyền xuống dưới vẫn là để Mục Vân lâu không có thần thức thân thể trực tiếp từ không trung rơi xuống, thẳng tắp hướng lấy trong núi rừng rơi đi. Cái gì? Mộc Vân Lâu trong lòng hoảng hốt, trên bầu trời quạt giấy đều run rẩy một chút, những thứ vô ý đạo thuật đều kém chút bỏ dở. Mặc dù thần thức lý thể, nhưng là dù sao cũng chỉ là thần du cảnh giới, thân thể của mình bị Lý Hạo Nhiên từ không trung đánh nhốt, rơi vào trong núi rừng. Cái này to lớn đau đớn tự nhiên cũng truyền đến Mộc Vân Lâu thần thức bên trên, nhưng là nhường hắn kinh hoàng là Lý Hạo Nhiên thân thể. Không có thần thức điều khiển thế mà còn có thể tự nhiên bay tới, thi triển ra to lớn như vậy lực lượng công kích mình thân thể. Bất quá hắn cũng hẳn là sắp không chịu đựng được nữa. Mộc Vân Lâu tâm tư không có chút nào dao động, tiếp tục thôi động khứ vô ý hướng phía Lý Hạo Nhiên thần thức khởi xướng tiến công. Tránh ra cho ta." Lý Hạo Nhiên bay lên, giơ lên năm đấm, dùng hết lực khí toàn thân hướng phía quạt giấy đánh tới. Quạt giấy bị Lý Hạo Nhiên đánh trúng, một trận lay động, những quạt giấy bên trên quang mang rung động, kém chút biến mất, bất quá cuối cùng vẫn ổn định lại. Nhưng là chính là này nháy mắt rung động, nhường Lý Hạo Nhiên xuất khiếu thần thức khôi phục tự do, kéo lấy Ngự Hư kiếm vọt bay tới. Rít. Lý Hạo Nhiên thần thức không ngừng chố tránh, trong tay Ngự Hư kiếm vọt giơ lên, hướng phía Mục Vân lâu thần thức chố quạt giấy chém tới. Một đạo kiếm khí màu trắng hướng phía quạt giấy bay đi, đồng thời quạt giấy bên trên lục sắc quang mang hướng phía thần thức chiếu đi. Vaảnh. Kiếm khí đứng tại quạt giấy phía trên, Nhưng lại đồng thời quạt giấy tán phát lục sắc quang mang chiếu ở không có chút nào phòng bị lý Hạo Nhiên thần thức phía trên. Quạt giấy bị đánh trúng, xuất hiện một vết nứt, hướng phía phía dưới rơi xuống. Một văn lâu thần thức từ quạt giấy bên trong thoát ra, chịu hồi tổn hại của giấy, hướng phía trong núi dựng thân thể của mình bay đi. Lý Hạo Nhiên thần thức bị lục sắc quang mang soi sáng, nhưng lý Hạo Nhiên trong chốc lát cùng đạo này thần thức đã mất đi liên hệ. Có thể trông thấy thần thức tại lục sắc quang mang chiếu xạ phía dưới, đang từ từ trở thành nhạt, phản phất muốn tiêu tán. Bất quá đây là quạt giấy đã bị lý Hạo Nhiên mở ra, lục sắc quang mang cũng biến mất không thấy gì nữa. Lý Hạo Nhiên một lần nữa cùng đạo này thần thức liên hệ với, có thể cảm giác đạo suy yếu của hắn. Đạo này thần thức kéo lấy ngự hư kiếm vọt nhanh chóng trở lại Lý Hạo Nhiên trong thân thể, rơi vào thần thức trong không gian quanh chân tủ giường. Lý Hạo Nhiên trong lòng lo lắng, không biết đạo này thần thức có thể hay không hoàn toàn khôi phục. Bất quá bây giờ sự tình vẫn chưa hết, Lý Hạo Nhiên cũng liền đem lo lắng trước đặt ở một bên, hướng phía phía dưới Mục Vân Lâu bay đi. Mục Vân Lâu thần thức vừa mới trở lại trong thân thể, Lý Hạo Nhiên liền đã bay đến trước mặt hắn. Mục Vân Lâu muốn thi triển đạo thuật ngăn cản, Lý Hạo Nhiên năm đấm đã đá đánh tới hắn trên mặt, thế mà nhường trong cơ thể hắn linh khí hỗn loạn. Trọng yếu nhất chính là Lý Hạo Nhiên nắm đấm càng không ngừng đánh vào Mục Vân Lâu trên mặt, dù trong lòng của hắn lửa giận ngập trời, nhưng là hắn bây giờ bị Lý Hạo Nhiên kết nối không ngừng nắm đấm đánh cho hoàn toàn không thể động đậy. Không trung chỉ còn thần thức ba tên tu sĩ, bởi vì sợ bị Mục Vân Lâu khứ vô ý đạo thuật tác động đến mà đã sớm lẩn mất xa xa. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại Mục Vân Lâu thi triển ra khứ vô ý đạo thuật sau thế mà lại là như vậy kết quả. Nhưng là hiện tại Mục Vân Lâu bị Lý Hạo Nhiên đè xuống đất dừng lại dồn sức đánh, càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới, đây là giữa các tu sĩ đấu pháp sao? Liền tại bọn hắn khống chế lây pháp bảo muốn tiến đến cứu viện thời điểm, Một con quang tiến sát thân thể của bọn hắn bay qua. Sắc mặt tái nhợt thượng quan Hàm Tiếu cầm trong tay lạc tinh cùng, đứng ở đằng xa bầu trời nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem ba người bọn họ. Triệu Yên cũng bay tới đứng tại thượng quan Hàm Tiếu bên người, hắn nhìn thấy Mục Vân Lâu bị Lý Hạo Nhân đánh bại, tự nhiên có thể nhìn ra ai thắng ai bại. Cái này ba tên tu sĩ trong lòng hoảng hốt, vừa rồi thượng quan Hàm Tiếu thực lực bọn hắn đều nhìn thấy, không nghĩ tới nàng đã khôi phục lại. Cái này khiến ba người bọn họ cũng bắt đầu do dự, bọn hắn hiện tại chỉ là thần thức trạng thái, nếu như lại bị thương nặng, vậy liền tận xong. Lần nữa nhìn một chút bị Lý Hạo Nhân đánh cho xong đỏ mặt xương Mục Vân Lâu, bọn hắn biết mình bên này đã bại cho dù là đợi đến cung điện bên kia tu sĩ tới, Mục Vân Lâu đã bại, bọn hắn còn có thể đoàn kết ở một chỗ sao? Chúng ta đi." Ba người này bí mật truyền âm, thương nghị một chút sau đó đồng loạt hướng phía khu vực trung tâm bay đi, bọn hắn muốn tối lui ra khỏi. Dù sao điệu bảng đạo hội trọng yếu, nhưng chính bọn hắn tính mệnh quan trọng hơn, mà lại hiện tại mình chỉ còn tân thức, đã không có tiếp tục tranh đấu tiền vốn. Nhìn xem ba người bay đi, Thượng Quan Hàm Tiếu cũng là có chút thở dài một hơi, vừa rồi mũi tên kia đã là cực hạn của nàng. Thượng Quan Hàm Tiếu hướng phía trong núi dừng lý Hạo Nhân nhìn lại, chỉ gặp hắn còn tại càng không ngừng dùng nắm đấm đánh cái này Mục Vân Lâu. Bất quá Mục Vân Lâu cũng không có như vậy ngất đi, chỉ là hung tợn nhìn xem Lý Hạo Nhân, trong lòng phảng phất muốn phun ra lửa. Nhưng là hắn cái nhìn này trúng tới, Lý Hạo Nhân chính là một quyền đánh tới, Mục Vân Lâu hai gò má đã hoàn toàn sưng đỏ, khóe miệng cũng có máu tươi tràn ra. Thượng Quan Hàm Tiếu đã đoán được Lý Hạo Nhân nhất định là thể nội linh khí hao hết, không phải sẽ không như vậy đi đánh Mục Vân Lâu. Bất quá bây giờ Mục Vân Lâu thể nội có linh khí phòng hộ, mặc dù bởi vì bị Lý Hạo Nhân càng không ngừng đập nện, không cách nào thi triển đạo thuật, nhưng vẫn là tự động bảo vệ thân thể của hắn. Để cho ta tới. Triệu Yên điều khiển phi kiếm hướng phía trong núi rừng bay đi, trên phi kiếm quang mang lấp lánh. Nhân lý Hạo Nhiên tránh ra hướng phía Mục Vân lâu trên tới. Chương 150, kết thúc. Lý Hạo Nhiên nghe được Triệu Yên thanh âm, lại đánh Mục Vân lâu một quyền về sau, hướng phía một bên nhảy ra. Triệu Yên một kiếm hướng phía nằm dưới đất Mục Vân lâu chém tới. Kiếm quang lấp lánh, hướng phía Mục Vân lâu chém xuống. Triệu Yên trong lòng không có sợ bởi vì chính mình chém giết thập đại môn phái đệ tử mà sợ hãi, ngược lại trong lòng có chút hưng phấn. Mình giết thập đại môn phái đệ tử, chắc chắn để cho mình thanh danh tại khôn đấu cảnh lan truyền ra. Cho nên một kiếm này là tất sát một kiếm, không có chút nào do dự. Trường kiếm chém xuống, chiếu rọi ra Mục Vân lâu kinh hoàng thần sắc. Mộc Vân Lâu vô ý thức giơ tay phải lên ngăn cản, Triệu Hiên Phi kiếm trực tiếp đem nó tay phải chặt đứt, sau đó uy thế không giảm hướng lấy Mộc Vân Lâu đầu chạy tới. Mộc Vân Lâu thân thể trên mặt đất xe dịch một chút, bị Triệu Hiên một kiếm chém trúng ngực. A! Mộc Vân Lâu kêu thảm một tiếng, bất quá bây giờ hắn cũng đã chậm lại, thần thức từ trong thân thể thoát ra. Triệu Hiên giật mình, phi kiếm bu tay, hướng phía Mộc Vân Lâu bay đi. Đã xuất hiện vết rách quạt giấy rơi xuống có chút tạm đạm Mộc Vân Lâu thần thức trước, tản mát ra thanh sắc quang mang hình thành quân tuẫn, ngăn trở Triệu Hiên công kích. Màu xanh quang tuẫn vỡ vụn, nhưng là Triệu Hiên phi kiếm cũng là bị cắt lại. Triệu Hiên đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, trên phi kiếm quang mang đại thịnh, một thanh to lớn phi kiếm hư ảnh trên không trung ngưng kết mà thành, hướng phía Mục Vân Lâu thần tốc tiến tới. Mục Vân Lâu cắn răng một cái, trước người quạt giấy phía trên mặt quạt từ quạt giấy phía trên chốc ra, sau đó triển khai biến thành dài chừng 10 trượng, ngăn tại trước người mình. Oen, to lớn kiếm ánh sáng hư ảnh đứng tại kia mặt quạt phía trên, ầm vang tiêu tán, Triệu Hiên phi kiếm bay ngược mà quay về. Triệu Hiên đẳng không mà lên đem phi kiếm tiếp trong tay, thế mà bị phi kiếm mang theo liền lùi lại mấy bước. Mà kia to lớn mặt quạt cũng bắt đầu tiêu tán, Mục Vân Lâu thần tốc lại là nhân cơ hội này, hướng phía bầu trời bay đi. Triệu Hiên giật mình, vội vàng khống chế lấy phi kiếm đuổi theo, hắn làm sao có thể để cho Mục Vân Lâu như vậy chạy trốn, mình bây giờ thế nhưng là cùng hắn đón lấy lại thủ. Nếu như lần sau gặp nhau chính là không chết không thôi. Nhưng là Triệu Hiên như thế nào đuổi theo kịp chỉ còn thần thức Mục Vân Lâu, cuối cùng cũng chỉ thừa nhìn xem Mục Vân Lâu thần thức cách mình càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất tại tầm mắt của mình bên trong. Lý Hạo Nhiên lại là không có đi để ý những này, hắn tin tưởng cho dù là mình còn có thể cùng Mục Vân Lâu giao thủ, hắn cũng không phải là đối thủ của mình. Lý Hạo Nhiên bị thượng quan Hàm Tiếu mang theo rơi xuống Phạm Vân Mã Kế xịu địa phương khuynh chân ngồi xuống dùng linh thạch khôi phục một chút thể nội linh khí. Thượng quan Hàm Tiếu thừa dịp thời gian này, đến trong núi rừng, tìm tới mới vừa rồi bị đánh bại tu sĩ thân thể, cũng không có đem những cái kia ngất tu sĩ đánh giết đem bọn hắn túi trữ vật nhặt được tới. Bất quá Thượng quan Hàm Tiếu lại phát hiện thiếu một cái tu sĩ, Thượng quan Hàm Tiếu cũng không có để ý, cầm bốn cái túi trữ vật trở lại Lý Hạo Nhân bên người hỏi làm sao bây giờ. Lý Hạo Nhân lúc này đã khôi phục một chút nhờ Thượng quan Hàm Tiếu trước cất kỹ, về phần làm sao phân phối đợi lát nữa lại nói. Nghe được có nhất cái tu sĩ đã đạo tẩu, Lý Hạo Nhân mặt liền biến sắc nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lúc này Triệu Hiên cũng một mặt vẻ bái trợn trở về nói, nhường hắn chạy. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều, đem thượng quan Hàm Tiếu mang theo còn không có tỉnh lại Phạm Vân Mã cùng rời đi nơi đây. Tiên Địa cùng Mục Vân Lâu cùng đi truy sát Lý Hạo Nhiên mấy người, sau đó bị Lý Hạo Nhiên đánh choáng váng tu sĩ. Bởi vì trước tỉnh lại, tự nhiên cũng nhìn thấy Mục Vân Lâu bị Lý Hạo Nhiên đè xuống đất không ngừng đập nện hình tượng, cái này khiến hắn chấn kinh vạn phần. Đồng thời cũng biết phía bên mình đã bại, cho nên hắn thừa dịp Lý Hạo Nhiên bọn hắn lực chú ý toàn bộ đánh chúng trên người Mục Vân Lâu thời điểm, lặng lẽ ly khai. Bất quá tên tu sĩ này cũng không có trực tiếp chạy trốn, mà là chạy tới trong sơn cốc, bởi vì nơi này có hắn một sư muội. Nhìn thấy trong sơn cốc cùng kia mấy trăm yêu thú chiến đấu tu sĩ, tên tu sĩ này trực tiếp hô lớn, "Mục sư huynh đã thua. Chúng ta mau rời đi nơi này." Sau đó hướng thẳng đến bị mười mấy đầu phi cầm yêu thú vây lại sư muội kia bay đi, đem mười mấy đầu phi cầm yêu thú đánh bại về sau, lôi kéo sư muội hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy. Những này bị yêu thú cuốn lấy tu sĩ, nghe vậy trong lòng đều là chấn kinh, bọn hắn một mực đi theo thập đại môn phái đỉnh tiêm đệ tử Mục Vân Lâu, thế mà bại. Điều này cũng làm cho những tu sĩ này trong lòng đấu chí đại giảm một văn lâu địa bại, vậy bọn hắn ở chỗ này cùng những này yêu thú tranh đấu có ý nghĩa gì đâu? Vì bên trong cung điện này vậy không có nhìn thấy bảo vật sao? Nhưng lại bọn hắn những này bị nhiều như vậy yêu thú cuốn lấy tu sĩ có thể đánh vào trong cung điện sao? Nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít yêu thú, đáp án này tự nhiên là phủ định. Nhìn xem tên tu sĩ kia mang theo sư muội của mình chạy trốn, càng làm cho những tu sĩ này trong lòng bắt đầu sinh phý. Tám tiên vây công kim sắc mãnh hổ tu sĩ, cũng bởi như thế phân tâm, trong đó một tên tu sĩ trực tiếp bị kim sắc mãnh hổ vồ trúng, đem hắn cánh tay giật xuống. Tên tu sĩ này kêu thảm một tiếng, trong lòng dâng lên một tia sợ hãi không còn hướng phía cái này kim sắc mãnh hổ tiến công, ngược lại hướng phía bên ngoài bay đi. Nhưng lại hắn thân ảnh vừa động, tiểu bị mười mấy con phi cầm yêu thú vây quanh, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, trong chốc lát liền đã hình thành câu diệt. Cái này khiến còn lại tu sĩ càng là sợ hãi, không còn toàn lực cùng yêu thú chiến đấu, ngược lại càng không ngừng tìm cơ hội muốn thoát khỏi những này yêu thú dây dưa. Nhưng lại đã bị đánh ra chân hỏa yêu thú đầu lĩnh nhìn xem chúng quanh trên trăm con yêu thú thi thể, làm sao có thể để bọn hắn cứ vậy rời đi. Kim sắc mãnh hổ gào thét nhường yêu thú tăng tốc tiến công, phi cầm yêu thú càng là bay lên dùng sinh mệnh ngăn cản muốn chạy trốn tu sĩ. Cuối cùng tại yêu thú không muốn mạng công kích đến, cái này 230 tên tu sĩ cuối cùng chỉ có 7 người chạy ra, vết thương chồng chất hướng lấy nơi xa bay đi. Đến tận đây, thập đại môn phái một trong Ngục Vân lâu tụ tập thực lực, bị Lý Hạo Nhiên mấy người cùng bên trong thế giới nhỏ này yêu thú hoàn toàn đánh tan. Lý Hạo Nhiên lấy chướng thần diệp bao trùm bốn người, cẩn thận tại trong núi rừng xuyên qua hai cánh giờ mới ngừng lại được. Mà Phạm Vân Mã cũng ở trên đường vừa tỉnh lại. Thượng Quan Hàm thiếu dùng truyền âm nói cho Phạm Vân Mã chuyện đã xảy ra, nghe tiếng mạo hiểm chiến đấu. Phạm Vân Mã mặc dù nhìn xem mình mấy người đều ở nơi này, nhưng trong lòng vẫn là sợ không thôi. Cuối cùng bốn người tới một chỗ thác nước chỗ, Lý Hạo Nhân tại thác nước về sau đánh ra một cái sơ động, Triệu Hồi ra một cái biển lửa đem sơn động sấy khô một lần. Mang theo ba người đi vào, sau đó đem cửa hang phong bế, dùng Trướng Thần Diệp đem bốn người bao khỏa trong đó. Dạng này chỉ cần không phải có cùng Lý Hạo Nhân đồng dạng ý nghi tu sĩ, cũng sẽ không có người phát hiện bọn hắn. Lần này mặc dù thắng, nhưng mình mấy người kia ngoại trừ Triệu Hiên, cũng đều xem như bản thân bị trọng thương. Lý Hạo Nhân thi triển ra nhất cái hỏa cầu lớn lừng tại Trướng Thần Diệp bên trong chiếu sáng bốn phía. Lý Hạo Nhân nói ra, chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, đem thương thế bên trong cơ thể ổn định lại. Sau khi nói xong nhường thượng quan hàm thiếu cho Phạm Vân Mã cùng Triệu Yên một người 100 khối linh thạch. Chương 151, tu chỉnh. Phạm Vân Mã cùng Triệu Yên tiếp nhận linh thạch, không nói gì thêm, khun chân ngồi xuống cầm linh thạch bắt đầu điều dưỡng khôi phục. Triệu Yên mặc dù trong lòng rất muốn hỏi một chút ngọc bài sự tình, nhưng là thấy biết qua Lý Hạo Nhiên đánh bại Mục Vân Lâu về sau, Triệu Yên thái độ đối với Lý Hạo Nhiên cũng không dám giống như trước tùy ý như vậy. Cho nên hiện tại Lý Hạo Nhiên không có nói ra ngọc bài sự tình, Triệu Yên mặc dù trong lòng đỗi vàng, nhưng cũng không có hỏi. Lý Hạo Nhiên dùng linh thạch phối hợp với pháp môn tu luyện khôi phục thể nội linh khí, dùng một canh giờ, tiêu hao 4 khối linh thạch. Lý Hạo Nhiên mới đưa thể nội tiêu hao linh khí hoàn toàn khôi phục tới. Linh khí khôi phục về sau, Lý Hạo Nhiên nội thị thần thức không gian bên trong, xem xét hai đạo thần thức tình huống. Chủ thần thức còn tốt, bị Mộc Vân lâu khứ vô ý đạo thuật công kích phó thần thức lại là hết sức yếu đất, thoạt nhìn không có lấy trước như vậy nghiêm thật. Lý Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy, bất quá hắn chỉ biết là dùng thần du cảnh giới pháp môn tu luyện đến khôi phục thần thức phương pháp, nhưng là hiện tại không có nhiều thời gian như vậy. Hiện tại chỉ có thể trước mặc kệ, chờ từ tiểu thế giới bên trong ra ngoài sẽ chậm chậm điều dưỡng khôi phục. Lý Hạo Nhiên trong lòng đành phải nghĩ như vậy bất quá cũng may mắn hắn có hai đạo thần thức, không phải thần thức thụ nghiêm trọng như vậy tội thương, đã rất khó điều khiển pháp bảo cùng đạo thuật. Như thế gặp gỡ cái khác thần du cảnh giới tu sĩ sẽ rất khó chiến thắng. Lý Hạo Nhiên đình chỉ tu luyện, nhìn về phía Phạm Vân, muốn biết thương thế của nàng thế nào. Phạm Vân Mạc cũng đã đình chỉ tu luyện, sờ lên phần lưng vỡ vụn của áo, nhìn xem trong sơn động Lý Hạo Nhiên cùng Triệu Hiên có chút con bạch. Bất quá Lý Hạo Nhiên không có phát hiện những này, hướng Phạm Vân Mạc hỏi, thương thế tốt lên chút ít sao? Phạm Vân Mạc gật đầu nói, rất nhiều, chỉ có một ít còn sót lại đạo thuật khí tức ở trong kinh mạch, chỉ có thể chậm rãi tiêu trừ. Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, "Đợi đi thử một chút." "A." Phạm Vân Mạ trên mặt tường đỏ, nhẹ gật đầu, nói khẽ, "Được rồi." Lý Hạo Nhiên cũng không nghĩ nhiều như vậy, đi đến Phạm Vân Mạ sau lưng ngồi xuống, đưa tay phóng tới phần lưng của nàng, lập tức một trận chấn nhúc cảm truyền đến. Lý Hạo Nhiên trong lòng nhảy một cái, đột nhiên nhớ tới Phạm Vân Mạ vừa rồi biểu lộ, nhìn xem Phạm Vân Mạ vỡ vụn quần áo lộ ra phần lưng, lập tức cảm thấy mình có chút càng dở. Bất quá bây giờ Lý Hạo Nhiên cũng đành phải ổn định lại tâm thần, thôi động trong cơ thể mình linh khí, tiến vào Phạm Vân Mạ kinh mạch bên trong, giúp nàng loại trừ một văn lâu công kích lưu tại trong cơ thể nàng phá hư khí tức. Lần này Lý Hạo Nhiên trực tiếp điều động chính là hắn mình khiếu huyết bên trong linh khí, tiến vào Phạm Vân Mã kinh mạch bên trong, dọc theo kinh mạch của nàng trực tiếp lấy thế tồi khô lạp hộ đem bên trong tham dự khí tức thanh trừ. Tất Lý Hạo Nhiên đứng lên, vì để tránh cho Phạm Vân Mã xấu hổ không tiếp tục nói chuyện này, hỏi hướng thượng quan Hàm Tiếu nói, "Thương thế của ngươi thế nào?" Thượng quan Hàm Tiếu hồi đáp, "Đã không sao, ta cũng chỉ là tiêu hao đến tương đối nghiêm trọng mà thôi." Hoàn toàn chính xác thượng quan Hàm Tiếu bởi vì có thượng quan chỉ vân đặc biệt luyện chế sao y y, cho nên một văn lâu bọn hắn công kích không thể tổn thương đến nàng, bất quá nàng cưỡng ép thi triển cái tia đạo tán quyết. Nhượng thần trí của nàng có chút không chịu nổi, mới trở nên có chút suy yếu. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, cũng nhìn về phía Triệu Yên hỏi, Triệu huynh cảm giác thế nào? Triệu Yên vội vàng khoát tay áo, không có việc gì, không có việc gì. Đã toàn tốt. Triệu Yên hiện tại có chút sợ hãi Lý Hạo Nhiên, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, mình vẫn luôn không có ra bao nhiêu lực. Cuối cùng hoàn nhường Mục Vân Lâu chạy, hắn sợ Lý Hạo Nhiên tìm hắn tính sổ sách, đoạt nhiều hắn một bài, hay là đuổi hắn đi. Tại được chứng kiến Lý Hạo Nhiên đánh bại Mục Vân Lâu về sau, Triệu Yên trong lòng đã hạ quyết tâm tại tiểu thế giới này bên trong, muốn đi theo Lý Hạo Nhiên bọn hắn. Bởi vì Lý Hạo Nhiên bọn hắn có cùng thập đại môn phái tranh phong thực lực, chỉ cần mình đi theo Lý Hạo Nhiên bọn hắn, tựu có cơ hội tiến vào 100 người đứng đầu. Lý Hạo Nhiên không có suy nghĩ Triệu Hiên tiểu tâm tư, đối ba người nói, vậy chúng ta trước hết ra ngoài, lại tìm kiếm phượng cô nương sư huynh đi. Còn lại ba người đều không có dị nghị, thượng quan hàm tiếu là không quan trọng. Mà lại nàng mới vừa rồi bị Mục Vân lâu dẫn người đè lên đánh, trong lòng cũng khó không phải mãi, ra ngoài nếu như còn có tu sĩ trêu chọc nàng, nàng cũng muốn hào hào hả giận. Phạm Vân Mạt thì là nghe được đi tìm hắn sư huynh rất là cao hứng. Triệu Hiên tự nhiên càng là mười phần tán thành. Bởi vì hắn là muốn đi vào 100 người đứng đầu, như vậy hắn ít nhất phải phân đến 10 khối ngọc bài mới được. Muốn có được ngọc bài tự nhiên muốn ra ngoài cấp đoạt tu sĩ khác. Kỳ thật Lý Hạo Nhiên hiện tại trong túi trữ vật có 11 khối ngọc bài, lại thêm đặt ở Thượng Quan Hàm Tiếu nơi đó, cấp đoạt Mục Vân lâu đám người năm khối cùng chính Thượng Quan Hàm Tiếu nhất khối. Như vậy Lý Hạo Nhiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu hai người cộng lại hết thẻ tựu có thập thất khối ngọc bài. Nếu như chỉ là hắn cùng Thượng Quan Hàm Tiếu lời của hai người, như vậy chỉ thiếu một chút xíu liền có thể tiến vào 100 người đứng đầu. Nhưng là Lý Hạo Nhiên đương nhiên sẽ không tiểu cùng Thượng Quan Hàm Tiếu hai người điểm những này ngọc bài. Lần này Phạm Vân Mã không chỉ có bởi vì hắn bản thân bị trọng thương, mà lại mình mấy người cũng nhiều lần mượn dùng nàng trưởng tần diệp. Cái này khiến Lý Hạo Nhiên trong lòng đã công nhận Phạm Vân Mã, cho nên hắn sẽ nghĩ biện pháp nhường Phạm Vân Mã cũng tiến vào 100 người đứng đầu. Về phần Triệu Hiên, Lý Hạo Nhiên trong lòng nói, nhìn nhìn lại đi. Lý Hạo Nhiên mở ra cửa hang, mang theo 3 người từ trong thác nước bay ra, vừa dứt đến sông lớn bên cạnh liền thấy có 2 tên tu sĩ tại bờ sông đi tới. Cái này 2 tên tu sĩ nhìn thấy từ trong thác nước xuất hiện Lý Hạo Nhiên mấy người tất cả giật mình, tự động tiểu ngữ không mà lên, muốn chạy trốn. Bất quá Lý Hạo Nhân lại là một chút tự nhận ra hai người này, nhưng là không đợi hắn mở miệng, liền nghe đến Triệu Hiên cao hứng hô, "Chu sư minh, Tôn sư minh, là ta à?" Không sai, cái này hai tên tu sĩ chính là cùng Triệu Hiên nhất lên dự thi hai cái đồng môn. Hai tên tu sĩ nghe được Triệu Hiên thanh âm, đều nghe xuống tới, sau đó ngạc nhiên đi hạ là tới. Triệu Hiên đón hai người bay đi, bay đến phủ cận. Đem Lý Hạo Nhân cùng Mục Vân Lâu chiến đấu, sau đó Mục Vân Lâu bị Lý Hạo Nhân đánh bại sự tình, dùng truyền âm ngắn gọn cho hắn hai tên sư huynh nói. Cái này khiến cái này hai tên tu sĩ trong lòng kinh ngạc đồng thời, cũng minh bạch Triệu Hiên ý tứ. Hai tên tu sĩ đầy mặt dáng tươi cười đi đến Lý Hạo Nhân bên người, nghiêm túc thí lễ, "Vạn Vật Đạo Quân, không nghĩ tới chúng ta thật trong này gặp mặt. Vạn Vật Đạo Quân tu vi cao thâm, sư huynh đệ chúng ta ba người tại bên trong thế giới nhỏ này nguyện ý nghe Vạn Vật Đạo Quân phân công, mong rằng Vạn Vật Đạo Quân không muốn kết bỏ." Lý Hạo Nhân nhìn xem vẻ mặt tươi cười ba người, tự nhiên minh bạch bọn hắn ý tứ. Nói là nghe mình phân công, nhưng là tương ứng mình tại lúc cần thiết cũng muốn cứu bọn họ, đồng thời còn đến tranh thủ để bọn hắn tiến vào 100 người đứng đầu. Lý Hạo Nhân suy tư một chút, nhẹ gật đầu, mọi người ở bên ngoài đều đã nói xong, tại địa bảng đạo hội vòng thứ nhất tương hỗ hiệp trợ cho nên hai vị cũng không nên nói cái gì phân công không sai phải, mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực, tiến vào vòng thứ 2 đi. Chương 152, Trận kinh. Văn Hoa Tông ba người tự nhiên nghe ra Lý Hạo Nhân đồng ý ý tứ, đều là hết sức cao hứng. Triệu Hiên hai vị sư huynh khi nhìn đến thượng quan Hàn Tiếu, được nghe lại Phạm Vân Mã là thập đại môn phái một trong vạn hạ sơn trang đệ tử, trong lòng càng là cao hứng lựa chọn của mình quả nhiên không có sai. Kỳ thật Lý Hạo Nhân cũng có lo nghĩ của mình, mặc dù đi theo mình tu sĩ càng nhiều, mình liền phải đến cấp đoạt càng nhiều ngữ bài, nhưng là Lý Hạo Nhân nhưng trong lòng có ý nghĩ khác bên trong tung lũng kia bị yêu thú bảo hộ cung điện, trong cung điện không cách nào tiếp xúc đến gỗ hộp. Gỗ hộp trung quanh trận văn bên trong mấy cái kia lỗ khảm, còn có lỗ khảm bên trong giống kim một thủy hỏa thổ văn tự. Nghĩ đến ở trung tâm khu vực núi bên trên trong cung điện lộ ra qua mang, Lý Hạo Nhiên trong lòng có một chút suy đoán cùng lửa nóng. Nếu như mình suy đoán là đúng lời nói, như vậy bên trong cung điện kia, trận văn trung ương gỗ trong hộp bảo vật đến cùng đến cỡ nào nghịch thiên a? Lý Hạo Nhiên có chút khó mà suy đoán, nhưng là hắn muốn mở ra cái kia gỗ hộp nhìn một chút. Mà tại Lý Hạo Nhiên suy đoán bên trong, trước đó hắn nhất định phải thu hoạch được tương ứng chìa khóa, mới có thể đạt được gỗ hộp. Cho nên Lý Hạo Nhiên phải cần càng nhiều tu sĩ hỗ trợ mới có thể cướp được chìa khóa. Dù sao ở trung tâm khu vực phụ cận trên đỉnh núi kia chiến đấu kịch liệt, nhưng Lý Hạo Nhiên biết muốn có được chìa khóa tu sĩ cũng là rất nhiều, a mặc dù bọn hắn chỉ là đem những cái kia chìa khóa xem như bảo vật. Thừa dịp Lý Hạo Nhiên cùng Văn Hoa Tông ba người lúc nói chuyện, Thượng Quan Hàm Tiếu mang theo Phạm Vân Ma đến một bên trong núi rừng, xuất ra một bộ quần áo cho nàng thay đổi. Thượng Quan Hàm Tiếu nhìn xem Lý Hạo Nhiên trần trụi một cánh tay, cũng nghĩ cầm bộ y phục cho hắn thay đổi, bất quá chính nàng cũng chỉ mang theo nữ tử quần áo. Nhìn xem Thượng Quan Hàm Tiếu cùng thay xong quần áo Phạm Vân Ma trở về, Lý Hạo Nhân nhìn một chút mình lộ ra một cánh tay, cười khổ một cái nói: "Chúng ta đi thôi, nhìn con có thể hay không gặp gỡ tu sĩ khác." Còn lại 5 người tự nhiên không có dị nghị, Triệu Yên trong lòng ba người càng là hưng phấn. Gặp được tu sĩ khác tự nhiên chỉ có 2 lựa chọn, nhận biết liền đồng minh, không quen biết tự nhiên là cướp đoạt ngọc bài của bọn họ. Chỉ có tranh đoạt đủ nhiều ngọc bài, bọn hắn mới có cơ hội phân đến càng nhiều. Một bên khác, Mục Vân lâu thần thức khống chế lấy chỉ còn nan quật quật giấy, nhanh chóng xẹt qua bầu trời, hướng phía khu vực trung tâm bay đi. Trong lòng của Hàn Phi vẫn đan sen, mình đã không có tại tiểu thế giới này bên trong tranh đấu vô liếng, nếu như cưỡng ép lưu lại Cuối cùng chỉ sợ chỉ có hình thần câu diện. Hắn vẫn luôn không cách nào tưởng tượng mình thế mà lại thua ở Lý Hạo Nhiên trong tay, cho dù là nửa năm trước đó Lý Hạo Nhiên vạn thuật đạo quân danh hào truyền khắp khuôn đấu cảnh. Nhưng là trong lòng hắn Lý Hạo Nhiên vẫn luôn chỉ là nhất cái sẽ chỉ khi dễ tiểu môn phái đệ tử, có như vậy điểm lợi hại tu sĩ mà thôi. Về sau Lý Hạo Nhiên bị Diệp Khinh Hàn dăm ba câu nói lui về sau, càng làm cho Lý Hạo Nhiên tại Mộc Vân lâu trong lòng giảm xuống một cái cấp độ, hoàn toàn không có nhìn ở trong mắt. Nhưng chính là như thế nhất cái mình một mực xem thường, không để vào mắt người, thế mà cứ như vậy bả mình đánh bại. Mà lại không phải cái gì đánh lén hoặc là lấy nhiều đánh ít, mà là đường đường chính chính diện, có lẽ vẫn là lấy ít đánh nhiều đem mình đánh bại. Cuối cùng mình chỉ có thể bỏ qua thân thể, phân liệt pháp bảo, chỉ còn thần thức chống tới. Hơn nữa còn có nhiều như vậy đi theo mình tu sĩ thương vong. Hết thảy đều xong, cho dù là môn phái nguyện ý vì mình tái tạo thân thể, thực lực của mình hoàn toàn khôi phục, thanh danh của mình cũng sẽ hoàn toàn hạ xuống, cũng không còn có thể ở bên trong môn phái thu hoạch được nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Tại thanh giản môn bên ngoài cũng sẽ bị tu sĩ khác chớ giễu cợt, trọng điếu nhất chính là mình về sau nhìn thấy Lý Hạo Nhiên còn có cùng hắn một trận chiến vũ khí sao? hy vọng hắn tự chuết tại cái này địa bàng đại hội bên trong đi. Mộc Vân Lâu một đường nguyên rựa bay đến khu vực trung tâm, tại thiên cung bên trong nhìn xem kia bị thủ hộ tu sĩ chố vẩn quanh cung điện, trong lòng gào thét hướng phía cung điện rơi đi. Thủ vệ tu sĩ nhìn thấy Mộc Vân Lâu thần thức rơi xuống cũng bắt đầu cảnh giới, dù sao ban đầu là hứa hẹn, chỉ cần tu sĩ tiến vào khu vực trung tâm nhất định phải cam đoan an toàn của bọn hắn, nếu như không có làm được như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ bị phong linh tử trách phạt. Mộc Vân Lâu thần thức rơi vào trước cung điện vương, lại phát hiện nơi này đã có 5 tên tu sĩ ngồi ở chỗ này, mà lại có 2 tên tu sĩ cũng chỉ thừa thần thức, còn lại 3 người trong đó nhất cái hai tay bị chém đứt, nhất cái ngực máu thịt bẹp bẹp, nhất cái nhìn bề ngoài không có cái gì thương thế, nhưng là toàn bộ người đều muội phần bề ngoài, thoắt nhìn là thần thức bị hao tổn. Cái này 5 tên tu sĩ lúc đầu nhìn xem Mộc Vân Lâu thần thức rơi xuống, có chút nhăn nhó hướng lấy một bên tránh đi. Dù sao nhanh như vậy tựu bị đánh bại, chạy trốn tới khu vực trung tâm rời khỏi địa bàn đạo hội, vẫn là để bọn hắn cảm thấy hết sức mất mặt. Bất quá khi bọn hắn phát hiện đạo này thần thức là Mộc Vân Lâu về sau, đều giật mình nhìn lại. Đứng hàng khuôn đấu cảnh thập đại môn phái thanh dạn môn bên trong đệ tử kiên suất một Vân lâu, thế mà tại địa bảng đạo hội bên trong giai đoạn thứ nhất nhanh như vậy tự bại, mà lại chỉ còn thần thức trốn về đến. Một Vân lâu nghe bọn hắn thanh âm kinh ngạc, lửa giận trong lòng ngập trời, nhưng là cũng biết nơi này không phải hắn có thể nổi giận địa phương, mà lại hắn hiện tại có tư cách gì nổi giận đâu. Mục sư huynh, đây là có chuyện gì a? Ha? Hai tay bị chém đứt tu sĩ hướng phía Mục Vân lâu thần thức thi lễ hỏi. Hừ. Mục Vân lâu thần thức hừ một tiếng, vốn không muốn trả lời, nhưng lại đột nhiên phát hiện như thế tu sĩ lại là khuôn đấu cảnh ngũ đại thế gia ngư long nước dương gia dự thi đệ tử. Ngũ đại thế gia mặc dù thực lực tổng hợp so ra kém thập đại môn phái, nhưng là tham gia cái này địa bảng đạo hội đệ tử cũng đều là thần du cảnh giới đỉnh tiêm đệ tử, cho dù là kiêu ngạo như Mục Vân Lâu cũng không dám nói mình có thể toàn thắng. Hiện tại Mục Vân Lâu trong lòng cũng cùng cái này năm tên tu sĩ trong lòng đồng dạng, hỏi ngược lại, ngươi làm sao bại? Thua ở trong tay ai? Cái này cũng không trách Mục Vân Lâu dần mình, bởi vì bọn hắn thập đại môn phái, ngũ đại thế gia mặc dù không có liên lạc qua, nhưng là căn cứ địa bảng đạo hội cho tới nay ăn ý. Bọn hắn ngay từ đầu không lẫn nhau tranh đấu đều là đem có thể thu phục tu phục, không thể nhận phục tiêu diệt. Đợi đến cuối cùng mới mang theo riêng phần mình người tranh đấu, mà tại cái này trong tranh đấu bọn hắn cũng khó an ý, không cho các phái dẫn đầu đệ tử bị loại. Dạng này liền để địa bảng đạo hội hấp nhất, tiến vào khôn đấu huấn cảnh tư cách một mực tại bọn hắn thập đại môn phái, ngũ đại thế gia bên trong thái phiến. Từ Tiêu Thành tự nhiên không tại cái này an ý bên trong, cho nên Mục Vân lâu tại lại mang người công kích lý Hạo Nhiên bọn hắn, nhưng là không nghĩ tới kết quả là mình bị bại rối tinh rối mù. Nhưng là hiện tại Dương gia đệ tử là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thập đại môn phái, ngũ đại thế gia bên trong có không tuân thủ an ý tư sĩ? Không phải làm sao có thể tại ngoại trừ tử tiêu thành bên ngoài, có tu sĩ có thể đem dương gia này tu sĩ chặt đứt hai tay đánh bại. Dương gia tu sĩ cười khổ lắc đầu, ta không biết người kia. Chương 153, tùy tiện. Mục Vân Lâu có chút dần mình, nghe dương gia này tu sĩ, hắn là bị một người đánh bại. Đồng thời hơi nghi hoặc một chút, đến cùng là ai dám đánh phá quý củ, đem dương gia tu sĩ hai tay chặt đứt, nhường hắn hiện tại rời khỏi địa bàng đạo hội. Kia là cái nào môn phái phục sức ngươi hẳn là nhận biết đi. Mục Vân Lâu tiếp tục hỏi. Dương gia tu sĩ lắc đầu nói, hắn xuyên môn phái phục sức ta không nhận ra được, không biết hắn là cái nào môn phái. Dương gia tu sĩ lời vừa nói ra, Mục Vân Lâu trong đầu như một đạo điện diệt lên, vội vàng hỏi: "Ý của ngươi là nói, đánh bại ngươi tu sĩ không phải thập đại môn phái cùng ngũ đại thế gia tu sĩ?" Dương gia tu sĩ im lặng gật gật đầu, "Không phải thập đại môn phái cùng ngũ đại thế gia phục sức, hắn cũng chưa hề nói hắn là cái nào môn phái. Ngươi bị nhất cái không phải thập đại môn phái, ngũ đại thế gia cùng cảnh giới tu sĩ đánh bại." Mục Vân Lâu nghe ra Dương gia tu sĩ ý tứ, hỏi ngược lại. Dương gia tu sĩ trên mặt đắng chặt càng sâu, "Không phải ta nhất cái, là hắn một người đánh chúng ta bốn người, chỉ còn ta chạy về." Mục Vân Lâu nghe vậy, trong lòng khiếp sợ đồng thời thầm mắng một tiếng. Phế vật, lấy nhiều lại ít, đều đánh không lại. Bất quá lúc này Dương Gia Tu sĩ hỏi, "Mộc sư huynh ngươi là chuyện gì xảy ra?" Mộc Vân Lâu trong lòng chỉ trệ, nghĩ đến mình mang theo nhiều người như vậy đánh Lý Hạo Nhân bốn người, cuối cùng mình chỉ còn thần thức chạy về, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Khu vực trung tâm trong cung điện. Trung niên tu sĩ đi đến quanh chân ngồi trong đại điện Phong Linh Tử bên người, thấp giọng nói, "Thanh giản môn Mộc Vân Lâu, Nư Long Quốc Dương trực thụ thương trọng thương, trở lại khu vực trung tâm, rời khỏi tranh tài." Ồ. Phong Linh Tử có chút kinh ngạc mở hai mắt ra, nhìn về phía đại điện bên ngoài. Giống như xuyên thấu cung điện, thấy được xa xa một vân lâu bọn người, thản nhiên nói: "Xem ra lần này có chút ý tứ, không biết biết đánh nhau hay không phá thập đại môn phái, ngũ đại thế gia lũng đoạn địa bảng đạo hội hạng nhất các cục." Trung niên tu sĩ không biết trả lời như thế nào, trầm mặc không nói. Còn tốt phong linh tử cũng không có muốn chờ hắn trả lời ý tứ, thu hồi ánh mắt, hai mắt nhắm lại, đám chìm nhập mình đạo bên trong đi. Bên trong tiểu thế giới, một ngọn núi phía trên, trung bên sơn lâm một mảnh hỗn độn, sườn núi chỗ còn có đại hỏa đang thiêu đốt hung hực, tại uy phong phía dưới, hướng phía dưới núi lan tràn mà đi. Tại trong núi rừng có thể nhìn thấy rất nhiều thi thể, lộn xộn phân bố tại trong núi rừng. Trừ sơ giản lược số đến liền có hai mươi mấy cô, mỗi người trên thân truyền phục sức đều không giống nhau, đã mất đi sức sống trên mặt hiện đầy sợ hãi, tuyệt vọng cũng không cam lòng. Chúng ta cũng nên xuất phát." Đứng tại đỉnh núi Diệp Khinh Hàn thản nhiên nói, hiện tại tiểu thế giới này bên trong vẫn là quá mức bình tĩnh. Nói xong thấy không nhìn trong núi thi thể, ngự không mà lên, tùy tiện tuyển cái phương hướng bay đi. Ngay sau đó hai đạo nhân ảnh đi theo hắn bay đi, chính là Minh Nghiêm tông nhàn trần, nhàn giả hai người. Ba người một mực hướng phía phía trước bay đi, mai cho đến phụ cận một con sông lớn. Phía trước có sáu tiên tu sĩ, nhìn xem Diệp Khinh Hàn ba người ngự không mà đến, đều riêng phần mình đề phòng. Nhưng mà cũng không hề rời đi, dù sao bây giờ thấy được là Diệp Khinh Hàn ba người bọn họ, phía bên mình sáu người. Sáu tiên tu sĩ cũng bắt đầu kế hoạch như thế nào cướp đoạt cái này bay tới bà tiên tu sĩ. Nhưng mà theo Diệp Khinh Hàn ba người tới gần, sáu tiên tu sĩ nhận ra đương đầu là Diệp Khinh Hàn về sau, đều là trong lòng căng thẳng. Sáu tiên tu sĩ bí mật truyền âm thương nghị một chút, cũng không có đạo tẩu. Một người trung niên nam tu sĩ vượt qua đám người ra, hướng phía đến gần Diệp Khinh Hàn thi lễ nói, nguyên lai là Diệp sư huynh tới, chúng ta sáu người nguyện ý đi theo Diệp sư huynh, chờ đợi Diệp sư huynh phân công. Diệp Khinh Hàn cùng Nhãn Trân, Nhan Giả đứng ở sáu người phía trước không trung. Cầm Ngư nhưng biết Tử Tiêu Thành người dự thi hành tung. Diệp Khinh Hàn nhàn nhã nhặt hỏi. Sáu tên tu sĩ nhìn nhau một chút, sau đó đều lắc đầu, trung niên nam tu sĩ hồi đáp, chưa từng nhìn thấy Tử Tiêu Thành tu sĩ. Diệp Khinh Hàn tiếp tục hỏi, kia thập đại môn phái cùng ngũ đại thế gia người đâu? Đao Vương Tông hứa kinh lôi ở trung tâm khu vực phương đông chiếm lĩnh 500 dặm phương viên, mà Khắc Lưu Tinh Tiên Sơn trương hành trách ở trung tâm khu vực phương bắc xuất hiện qua. Trung niên nam tu sĩ kính cẩn hồi đáp. Sau đó phía sau hắn một nữ tu sĩ bổ sung nói ra, Hành Không Quốc ngữ gia đệ tử tại đi bên này 700 dặm địa phương xuất hiện qua. Nói xong hướng về một phương hướng chỉ chỉ, Diệp Khinh Hàn tiếp tục hỏi, "Trung tâm khu vực ở phương hướng nào?" Trung niên nam tu sĩ chỉ vào một cái phương hướng, "Đi bên này đi khoảng 1000 dặm địa phương." Diệp Khinh Hàn nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, "Dẫn đi." Nghe được Diệp Khinh Hàn câu nói này, sáu tên tu sĩ đều có chút kỳ quái, nhưng là còn không có đợi bọn hắn kịp phản ứng, một đạo hào quang màu tím xuất hiện, sau đó hướng phía sáu tên tu sĩ chém xuống. Diệp Khinh Hàn sau lưng nhàn chân, nhàn giả cũng riêng phần mình điều khiển pháp bảo hướng phía sáu tên tu sĩ cùng tới. Trong lúc nhất thời, hoảng sợ âm thanh, chất vấn âm thanh, tiếng mắng chửi ở chỗ này truyền đến. Bất quá rất nhanh liền bị dìm ngập trong tiếng chém giết, sau đó là từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Có gió thổi qua, mùi máu tanh nồng đậm trên không trung phiêu tán. Sáu tiên tu sĩ thi thể tàn mát tại sông lớn phụ cận, xin cơ tiêu tán, ngay cả thần thức đều không có có thể đào thoát. Nhàn Chân, Nhàn Giả hai người đem sáu người pháp bảo cùng túi trữ vật nhặt lên, sau đó về tới Diệp Khinh Hàn bên người. Diệp Khinh Hàn thản nhiên nói, "Đi thôi, chúng ta đi chiếu cố hành không quốc nự ra. Còn kia cái gọi là vạn thuật đạo quân cùng thanh giản môn một văn lâu, chờ gặp lại rất đi." Nhan chân đem 6 tên tu sĩ linh hạch, ngọc bài cùng pháp bảo tập trung đặt ở một cái túi đựng đồ bên trong, sau đó đem còn lại túi chứa vật vứt bỏ. Thân là thanh dạn môn đệ tử cũ, bọn hắn hoàn trướng mắt những cái không gian rất nhỏ túi chứa vật. Nhan chân, Nhan Giả nghe được Diệp Khinh Hàn khẽ nhíu mày, Nhan chân nói, giết vạn thuật đạo quân có thể, nhưng là cái khác thập đại môn phái cùng ngũ đại thế gia vẫn là trước không nên cùng bọn hắn động thủ đi. Dù sao tất cả mọi người là tuân theo hắn ý, chờ đến cuối cùng tại tranh đấu lẫn nhau. Diệp Khinh Hàn cười khẩy, tuân theo hắn ý kia là tại thực lực tương cận thời điểm, chỉ cần thực lực càng mạnh tự nhiên muốn đánh vỡ cái cục. Thập đại môn phái cùng ngũ đại thế gia an nhàn quá lâu, lần này liền để ta tới cấp cho bọn hắn học một khóa. Mà lại ta lần này muốn dùng tuyệt đối thực lực đoạt được cái này địa bảng đạo hội hạng nhất. Làm gì cùng bọn hắn lằng nhằng nhằn nhằn đâu. Nhan Chân, Nhan Giả hai người mặc dù cảm thấy Diệp Khinh Hàn quá mức cuồng vọng, nhưng là trước khi tới, môn chủ đã đã phân phó hai người bọn họ tại địa bảng đạo hội trong trận đấu, hết thảy nghe theo Diệp Khinh Hàn an bài, cho nên cũng không nói gì nữa. Đi thôi. Diệp Khinh Hàn mang theo hai người hướng phía vừa rồi nữ tu sĩ chỉ hành không quốc dự thi tu sĩ vị trí bay đi. Trên đường đi. Diệp Khinh Hàn ba người gặp được tu sĩ đang hỏi một chút tình huống về sau, đều là xuất thủ đánh giết cấp đoạt mạng bài, linh thạch cùng pháp bảo. Bởi vì Diệp Khinh Hàn có ý tứ là ba người bọn họ là đủ rồi, không cần minh hữu cùng tùy tùng. Chương 154, thủ hạ Lưu Tỉnh. Lý Hạo Nhiên 6 người thì là cùng Diệp Khinh Hàn hành động hoàn toàn tương phản, mấy người bọn họ đều là tại trong núi rừng xuyên thẳng qua. Gặp được nhìn thấy bọn hắn chạy trốn tu sĩ, bọn hắn cũng không có đi đuổi theo. Bất quá bọn hắn vẫn là gặp được ba cái cùng bọn hắn tại địa bảng đại hội trước đó liên lạc qua tu sĩ, Lý Hạo Nhiên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, để bọn hắn đi theo ở sau lưng mình. Triệu Yên cũng là rất nhiệt tình cùng cái này ba tên tu sĩ đánh thành một đoàn, sau đó đem bọn hắn đánh bại mục vân lâu sự tình nói ra. Cái này khiến cái này ba tên tu sĩ lập tức đối lý Hạo Nhiên có chút kính sợ, cũng không giống vừa mới bắt đầu gặp mặt như vậy tùy ý nói chuyện. Lý Hạo Nhiên đối với cái này cũng không nói thêm gì, hắn thông qua bên trong tiểu thế giới kiến thức, cũng biết tại bên trong thế giới nhỏ này là nhược nhục cùng thượng tử. Kẻ yếu đi theo cường giả, cường giả dựa vào kẻ yếu cùng những cường giả khác thế lực tranh đấu. Mình bây giờ trong lòng có một chút đột tiêu, tự nhiên là tránh không được muốn cùng tu sĩ khác tranh đấu, cho nên bên người tụ tập một chút tu sĩ, Lý Hạo Nhiên cũng không phản đối. Bất quá cuối cùng cấp đoạt đến Ngọc Bãi phân phối, có thể hay không để cho theo hắn người đều tiến vào địa bảng đại hội 100 người đứng đầu, hắn liền không thể bảo đảm. Cuối cùng hắn chỉ có thể trước cam đoan mình cùng thượng quan Hàm Tiếu, kế tiếp là Phạm Vân, dù sao nàng bởi vì chính mình bản thân bị trọng thương, mà lại nàng trưởng thần diệp cũng phát huy tác dụng cực lớn. Về phần phía sau, Lý Hạo Nhiên tự nhiên là muốn nhìn biểu hiện của bọn hắn. Dù sao Lý Hạo Nhiên không phải thần nhân, không có khả năng thỏa mãn tất cả mọi người yêu cầu, mà lại nếu là tới tham gia cái này địa bảng đại hội, như vậy mỗi cái tu sĩ trong lòng tự nhiên có cái kia giấc mộng không phải liền nghĩ đi theo cường giả đằng sau không xuất lực, còn muốn lấy có thể cùng những cái kia đem hết toàn lực tu sĩ giống nhau đánh ngộ. Loại tu sĩ này còn tới tham gia cái này muốn lấy mệnh tương bác địa bảng đạo hội làm gì? Vẫn là hảo hảo ở tại môn phái bên trong tu luyện đi. Lý Hạo Nhiên đối với mình muốn làm gì, làm thế nào suy nghĩ rõ ràng, liền không có nhiều như vậy do dự. Một nhóm chín tên tu sĩ hướng phía phía trước tìm kiếm mà đi. Triệu Yên sư huynh đệ ba người càng là ra sức, bởi vì bọn hắn trước đi theo Lý Hạo Nhiên bọn hắn. Nếu như bị đằng sau ba người đoạt công lao, chỉ sợ Lý Hạo Nhiên cũng sẽ không nhiều phân ngọc bài cho bọn hắn. Một đường mấp đi, Triệu Yên sư Minh đại ba người xông lên phía trước nhất, đột nhiên nhìn thấy phía trước trong núi rừng thận trọng hai tên nam tu sĩ. Trong mắt ba người bọn hắn sáng lên, hướng phía hai tên tu sĩ đuổi theo. Nếu như bị bọn hắn chạy, Lý Hạo Nhiên cũng sẽ không chủ động đuổi theo, như vậy hai khối ngọc bài cứ như vậy không có. Hai tên nam tu sĩ nghe phía sau động tĩnh, quay đầu nhìn lại, liền thấy đuổi theo Triệu Yên ba người cùng đằng sau Lý Hạo Nhiên chờ sáu người. Hai tên nam tu sĩ lập tức hoảng sợ hướng phía phía trước bỏ chạy, hai người bọn họ chỉ là tiểu môn phái đệ tử, vừa rồi gặp được tương hô đánh một trận, bất phân cao thấp về sau liền nhất lên thể kết làm đồng minh. Bản thân bọn họ tự nhiên biết bằng bọn hắn chút thực lực ấy, là không cách nào cùng cái khác đại phái đệ tử tranh đấu. Cho nên liền nghĩ đến lặng lẽ hành động, nhìn có thể hay không gặp được những cái kia tại địa bảng đạo hội trước đó kết mình môn phái. Đối với thực lực cao cường đại phái đệ tử, địa bảng đạo hội tự nhiên là dương danh đứng vạn cơ hội tốt. Nhưng là đối với thực lực không đủ tiểu phái đệ tử cái này, địa bảng đạo hội chính là sinh tử chi địa, nếu như không thể phụ thuộc cường giả, rất dễ dàng liền sẽ mất đi tính mạng. Dù sao địa bảng đạo hội bên trong cho dù là thập đại môn phái cùng ngũ đại thế gia đều là tranh đấu lẫn nhau, chớ nói chi là bọn hắn những này tiểu môn phái. Môn phái tu đạo truyền thừa lâu như vậy, Tương hồ ở giữa làm sao có thể không có một chút bận tùy đầu, cho nên cái này hai tên tu sĩ bây giờ thấy được Lý Hạo Nhiên chở chín người, bọn hắn không biết cái nào. Càng làm cho bọn hắn sợ hãi chính là đằng sau không xa, một mặt sát ý đuổi theo Triệu Yên ba người. Bọn hắn đã đã nhìn ra, muốn vi thuận Lý Hạo Nhiên bọn hắn là không thể nào. Trong lòng hai người cân nhắc một chút, cắn răng một cái, ngự sử pháp bảo phòng hộ thân thể, dừng lại hô, "Chúng ta đổi hàng, nguyện ý giao ra ngọc bài." Triệu Yên ba người không có dừng lại, giễn phần mình thả ra pháp bảo, hướng phía ba người không tới. Hiện tại phía bên mình thực lực tuyệt đối, đối mặt cái này hai tên tiểu tu sĩ Bọn hắn tự nhiên là muốn biểu hiện biểu hiện. Lý Hạo Nhiên có chút nhìn xem xét khí lăng lệ Triệu Yên ba người, khẽ nhíu mày hồ, nhận lấy bọn hắn ngọc bài chính là. Triệu Yên ba người nghe được Lý Hạo Nhiên lên tiếng, mặc dù trong lòng có chút xem thường, nhưng vẫn là thua hồi công kích. Tia hai tên đều chuẩn bị phân tán chạy trốn tu sĩ, nghe được Lý Hạo Nhiên gọi hàng cùng Triệu Yên ba người dừng lại hành động, lập tức trong lòng dâng lên một tia hi vọng. Bất quá bọn hắn cũng sợ đây là cả bẫy, trong đó một tên tu sĩ hô, "Chúng ta bả ngọc bài để ở chỗ này, thả chúng ta ly khai." Lý Hạo Nhiên đi đến Triệu Yên ba người bên người nhẹ gật đầu. Cái này hai tên tu sĩ nhìn thấy Lý Hạo Nhiên gật đầu, Liên Diên phần mình xuất ra ngọc bài để dưới đất, đem ngọc bài sau khi để xuống, hai tên tu sĩ chậm rãi lui lại, gặp Lý Hạo Nhiên bọn người không có đỗ tới, cũng yên tâm một chút. Đang chuẩn bị ngự không ly khai, trong đó một tên tu sĩ đột nhiên nhìn xem Lý Hạo Nhiên hỏi, ngươi có phải hay không vạn tuật đạo quân? Lý Hạo Nhiên cũng không có dấu diếm, nhẹ gật đầu. "Nha." Như thế tu sĩ hướng phía Lý Hạo Nhiên chắp tay, sau đó cùng một tên tu sĩ khác ngự không ly khai. Triệu Yên quá khứ đem hai khối ngọc bài nhặt được tới, sau đó giao cho Lý Hạo Nhiên trong tay. Lý Hạo Nhiên thu hồi ngọc bài, trong lòng tự giải, Vừa rồi cái này hai tên tu sĩ phía bên mình đều không có người nhận biết, tự nhiên không có khả năng để bọn hắn gia nhập đội ngũ của mình. Tại cái này tranh đấu lẫn nhau địa bảng đại hội bên trong tự nhiên không thể cùng người xa lạ kề vai chiến đấu, không phải gặp được những tâm tư đó ác độc tu sĩ, mình gặp nhiều thua thiệt. Tâm phòng bị người không thể không a. Lý Hạo Nhiên trong lòng mặc niệm một câu, sau đó đối còn lại có người nói, tiếp tục đi thôi. Đối với Lý Hạo Nhiên đem Ngọc Bài thu hồi, tất cả mọi người không có ý kiến gì. Dù sao cường giả vi tôn, Hiện tại rất rõ ràng là Lý Hạo Nhiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu hai người thực lực mạnh nhất, như vậy Ngọc Bài từ Lý Hạo Nhiên đảm bảo bọn hắn cũng không có cái gì ý kiến, chỉ hy vọng Lý Hạo Nhiên có thể công bằng phân phối. Chín người lại đi phía trước đi đến. Nói là đi, lại là ngự không tại cách đất ba thước chỗ phi hành. Như thế qua một canh giờ, một trận đấu pháp tiếng hò hét từ tiền phương truyền đến. Triệu Yên chờ sáu tên tu sĩ đều là trong lòng kinh hỉ, phía trước có tu sĩ đấu pháp, bọn hắn tự nhiên là có thể có thể có lợi. Bọn hắn tin tưởng lấy bọn hắn thực lực bây giờ đủ để ứng phó rất nhiều tu sĩ. Lý Hạo Nhân mang theo đám người nhanh chóng mà cẩn thận hướng lấy Thanh Yên chuyển đến địa phương tiến đến. Chỉ chốc lát sau lại là ra rừng cây, phía trước là một mảnh thảo nguyên. Cách đó không xa thảo nguyên phía trên, mười mấy tên tu sĩ ở trên trời, dưới mặt đất đạo thuật bay tán loạn, pháp bảo tung hoành, chiến đấu cùng một chỗ. Nhưng đây không phải những lý Hạo Nhân để ý nhất, ánh mắt của hắn trực tiếp xuyên thấu cái này, mười mấy tên tu sĩ rơi vào trên thảo nguyên tọa cung điện kia phía trên. Lý Hạo Nhân vững tin cái này làm cung điện cùng mình ở trung tâm khu vực phụ cận trên đỉnh núi, nhìn thấy tòa cung điện kia cơ hồ là động đậy. Bất quá trên đỉnh núi trong cung điện là có kim sắc quang mang lộ ra, mà cung điện như thế này bên trong lộ ra lại là thanh sắc quang mang. Chương 155, trên đoạn, nhất. Lý Hạo Nhiên ánh mắt rơi vào cung điện bảng hiệu bên trong, cho dù là còn cách từ xa, Lý Hạo Nhiên vẫn là nhìn ra kia trên tấm bảng Mộc Linh Điện ba chữ to. Ngũ Linh cung chủ, đỉnh núi trong cung điện lộ ra kim sắc quang mang, nơi đây Mộc Linh Điện, trong sơn cốc cung điện trận văn bên trong kim một thủy hòa thổ. Đem cái này tất cả manh mối liên hệ tới, Lý Hạo Nhiên trong lòng đã khẳng định trước đó suy đoán của mình. Muốn có được cái kia hồ gỗ nhất định phải tập hợp đủ kim một thủy hỏa thổ cái này nằm tỏa trong cung điện bảo vật, tất đặt tại trong trận pháp. Như vậy, hiện tại trước mặt tòa này Mộc Linh điện bên trong bảo vật, mình tự nhiên cũng phải thu vào trong tay. Có là một tòa cung điện, đúng, ở trong sơn cốc trong cung điện ngươi có cái gì phát hiện không có a? Thượng quan Hàm Tiếu đứng tại Lý Hạo Nhân bên người, nhìn xem trên thảo nguyên Mộc Linh điện tỏ bộ hỏi. Lý Hạo Nhân cũng không có giấu giếm, bên trong cữu một cái trận pháp cùng nhất cái hộp gỗ nhỏ. Bất quá ta không có thực lực để được. Nha? Thượng quan Hàm Tiếu lên tiếng, nhìn về phía trước trên thảo nguyên vây quanh cung điện đại môn tranh đấu tu sĩ tiếp tục hỏi, bên trong cung điện này là cái gì a? Thế mà để bọn hắn liều mạng như vậy tranh đoạt, chúng ta vào xem chẳng phải sẽ biết sao?" Lý Hạo Nhiên nhìn xem nàng khẽ mỉm cười nói. "A." Thượng Quan Hàm Tiếu hơi kinh ngạc, Lý Hạo Nhiên mang đến cho hắn một cảm giác vẫn luôn là gặp sao như vậy, hành sự tùy theo hoàn cảnh loại này ấn tượng, không nghĩ tới hắn sẽ chủ động xuất thủ. Bất quá Thượng Quan Hàm Tiếu cũng không có phản đối, đã tham gia địa bảng đạo hội sớm muộn sẽ cùng tu sĩ khác tranh đấu, dù sao nàng cũng không nguyện ý trốn đi, sau đó cũng không đủ luật bài, vòng thứ nhất tựu bị đạo thải. Lý Hạo Nhiên hướng phía phía sau Tu sĩ nói: "Ta muốn đi tranh đoạt bên trong tòa cung điện kia đồ vật, các ngươi nguyện ý tới thì tới, không nguyện ý đến có thể lì khai. Đương nhiên chỉ cần nguyện ý đến hiệp trợ đường của ta bạn, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn." Lý Hạo Nhiên vừa dứt lời, Phạm Vân Mạc tiểu đi tới đứng tại hắn cùng thượng quan Hàm Tiếu bên người. Nàng làm như vậy không có nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì hắn tin tưởng Lý Hạo Nhiên. Một là tin tưởng Lý Hạo Nhiên thực lực, hai là tin tưởng Lý Hạo Nhiên phần hạnh, chỉ cần mình không rời đi hắn, hắn liền sẽ không từ bỏ chính mình. Sau đó là Triệu Yên, được chứng kiến Lý Hạo Nhiên chính diện đánh bại Mục Vân Lâu chẳng cảnh, Hắn tự nhiên đối lý Hạo Nhân lòng tin tràn đầy, lại nói hắn hiện tại chỉ có mình nhất khối ngọc bài, ly tiến vào 100 người đứng đầu số lựa cần, còn kém quá nhiều. Cùng cùng mình hai vị sư huynh nhất lên tại tiểu thế giới bên trong cẩn thận từng ly từng tí sống sáo, không bằng hiện tại liền theo Lý Hạo Nhân đánh cược một lần. Dù sao phía trước tiểu có vài chục tên tu sĩ a, vậy thì tương đương với phía trên mấy chục khối ngọc bài. Triệu Yên hai vị sư huynh nhìn thấy Triệu Yên đi tới, hơi suy nghĩ một chút cũng đi tới. Một mặt là bởi vì Triệu Yên lựa chọn, một mặt khác là bởi vì vừa rồi Lý Hạo Nhân buông tha kia hai tên tu sĩ, để bọn hắn cảm thấy Lý Hạo Nhân hẳn là tâm tính cũng xấu có thể nói lời giữ lời. Còn lại ba tên tu sĩ suy tư một chút cũng đi tới, bởi vì bọn hắn vừa rồi cũng quan sát phía trước tranh đấu mười mấy tên tu sĩ bên trong, không, có những cái kia nhân vật thành danh. Mặc dù từ phục sức bên trên nhận ra có mấy cái là thập đại môn phái đệ tử, nhưng là không phải những người dẫn đầu kia vật, bọn hắn cũng không có như vậy sợ, lại nói hiện tại là Lý Hạo Nhiên xung phong, nếu quả như thật đánh không lại bọn hắn tại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lý Hạo Nhiên gặp tất cả mọi người nguyện ý theo hắn, trong lòng cũng rất là cao hứng. Mặc dù thực lực của những người này không phải rất mạnh, nhưng là hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Lý Hạo Nhân trong lòng rõ ràng chỉ bằng mình cùng Thượng Quan Hàm Tiếu hai người, không có khả năng đánh thắng được những cái kia một hai chục tên tu sĩ liên hợp. Dù sao hiện tại hắn cùng Thượng Quan Hàm Tiếu cũng vẫn là thần du cảnh giới, không phải minh đạo cảnh giới, làm sao có thể quét ngang một đoàn cùng cảnh giới tu sĩ đâu? Cho nên vị có thể cùng thế lực khác cấp loạn bên trong cung điện này đồ vật, như vậy hắn phải có thế lực của mình. Hiện tại những người này lựa chọn đi theo mình, như vậy về sau lại để cho cái khác nhận biết tu sĩ gia nhập vào cái này, lấy mình làm chủ đạo đội ngũ tựu dễ dàng hơn nhiều. Lý Hạo Nhân nhìn xem chúng nhân nói, Như vậy cảm tạ các vị đạo hữu tín nhiệm, lần này chúng ta liền cùng những đại môn phái kia tu sĩ cấp đoạt bên trong cung điện kia đồ vật. Chỉ cần các vị đạo hữu một lòng đồng kết, tiếp đoạt đến ngoại bài, tự nhiên cùng mọi người công bằng phân phối. Sáu tên tu sĩ đồng nói, nhưng bằng vạn thuật đạo quân phân phó. Lý Hạo Nhiên gật đầu nói, như vậy chúng ta lên đi, mọi người đi theo bên cạnh ta không muốn tản ra, trực tiếp giết đi cung điện đại môn. Triệu Hiên Chu sư huynh nhìn một chút xa xa tranh đấu hỏi, không chờ bọn họ đánh tới lưỡng bại câu thương lại đến sao? Lý Hạo Nhiên giải thích nói, không được, hiện tại nơi này động tĩnh như thế lớn, chậm thì sinh biến. Giận tới thực lực mạnh hơn tu sĩ tiểu tử không dễ làm. Hiện tại những tu sĩ này, chỉ cần bọn hắn không hoàn toàn liên hợp cùng một chỗ, chúng ta vẫn là có thể ứng phó. Đến lúc đó cướp được đồ vật chúng ta tựu đi." Lý Hạo Nhiên nói xong, nhìn thấy đám người lại không dị nghị liền làm trước hướng phía cung điện bay đi, "Chúng ta lên." Thượng quan Hàm thiếu tay cầm Lạc Tinh cung đi đầu đội theo, còn lại tu sĩ cũng không còn do dự, cùng soi lưng Lý Hạo Nhiên hướng phía xa xa cung điện bay đi. Lý Hạo Nhiên bọn người như thế không có chút nào che lấp xuất hiện, hướng phía cung điện bay đi, tự nhiên một chút tựu bị ngay tại tranh đấu tu sĩ phát hiện. Nhưng mà mới vừa rồi còn tại sinh tử tranh chấp bọn hắn, làm sao có thể lập tức đoàn kết lại đồng loạt tiến công Lý Hạo Nhiên bọn hắn đâu. Như thế tại những tu sĩ kia bối rối thời khắc, Lý Hạo Nhiên bọn hắn đã bay đến cung điện phụ cận. Đương nhiên nơi này cũng là tranh đấu trung tâm chỗ, ước chừng có hai mươi mấy tên tu sĩ ở đây muốn chiến. Ở bên người tu sĩ riêng phần mình ngự sử pháp bảo phong bị thời điểm, Lý Hạo Nhiên cũng đã thôi động có chút vỡ vụn thanh liên pháp bảo, tường trưng màu xanh lá sen xuất hiện đem phía bên mình chín người phòng hộ. Lý Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, bởi vì thanh liên pháp bảo bị hao tổn, mặc cho mình như thế nào thôi động đều chỉ có thể tạo ra lá sen cũng không còn có thể xuất hiện hoa sen cùng đại sen. Như thế Lý Hạo Nhiên đành phải lần nữa thi triển thủy kính thuật, từng đạo thủy kính xuất hiện tại mình 9 người xung quanh. Cái này khiến đi theo Lý Hạo Nhiên tu sĩ trong lòng đại định, nói rõ Lý Hạo Nhiên không phải bắt bọn hắn làm quân cờ. "Chúng ta đi, các ngươi riêng phần mình phòng hộ một cái phương hướng." Lý Hạo Nhiên truyền âm nói, sau đó mặc kệ chúng quanh tu sĩ, hướng phía cung điện đại môn bay đi. Lần này nhường một mực tại này, tranh đấu hơn 20 người tu sĩ võ tổ, rất là ăn ý dừng lại chiến đấu, các loại công kích hướng phía Lý Hạo Nhiên bọn hắn chút xuống. Toàn lực phong thủ, chúng ta thừa dịp bọn hắn còn không có kịp phản ứng, trước xông đi vào. Lý Hạo Nhiên truyền âm cho trung quanh tu sĩ, đồng thời thần thức triển khai, càng không ngừng điều động thủy kính thuật ngăn cản công kích. Bất quá lần này toàn lực thôi động thần thức, cũng làm cho Lý Hạo Nhiên có chút không thích ứng, một đạo thần thức bị hao tổn, nhường Lý Hạo Nhiên không thể như trước kia phạm vi lớn địa, chính xác trưởng không toàn cục. Như thế chỉ có thể lấy lượng quyết định, Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ, trung quanh thủy kính thuật liên tiếp xuất hiện tại màu xanh lá sen bên ngoài. Chương 156, chiến đoạn 2. Lý Hạo Nhiên trung quanh tu sĩ cũng sử dụng pháp bảo tiến hành phòng ngự, Thừa Quan Hàm Tiếu kéo ra lạc tinh cùng, quan tiện hướng phía một chút uy lực nhìn tương đối lớn đạo thuật vọt tới. Pháp văn mà không có công kích cùng pháp bảo phòng ngự, nhưng là nàng càng không ngừng thi triển đạo thuật, một tràng thác nước xuất hiện trên không trung, ngăn lại nàng cái hướng kia công kích. Triệu Yên sư huynh đệ ba người đều là dùng phi kiếm, ba thanh phi kiếm tề xuất tạo thành kiếm trận, thế mà đem bọn hắn vị trí phòng ngự đến chật như nêm cối. Còn lại ba tên tu sĩ cũng là pháp bảo bay tán loạn, càng không ngừng thi triển ra đạo thuật, mặc dù có chút khe hở làm cho đối phương công phá, nhưng là tiếp xuống Lý Hạo Nhân thủy tính thuật cùng thanh liên pháp bảo là xuyên trận. Như thế Lý Hạo Nhân chín người nghạnh kháng trụ hai mươi mấy tên tu sĩ một vòng công kích, bất quá Lý Hạo Nhân bọn hắn lúc này đã đến cửa cung điện. Lý Hạo Nhân không chút do dự đưa tay hướng phía cung điện nặng nề đại môn đẩy đi. Kẹt kẹt. Đại môn phát ra tiếng vang chói tai, tại Lý Hạo Nhân thôi thúc dưới từ từ mở ra. Đi vào. Lý Hạo Nhân hướng phía trong cung điện nhìn lướt qua, nhường thượng quan Hàm Tiếu đi vào trước, đồng thời truyền âm nói, đem đồ vật thu lại. Lý Hạo Nhân lần nữa điều động thể nội linh khí thi triển ra thủy kính thuật cùng thổ linh tuẫn, ngăn tại mình mấy người phía trước, nhường người còn lại cũng tiến vào trong cung điện. Kia hai mươi mấy tên tu sĩ nhìn thấy Lý Hạo Nhân bọn người tiến vào trong cung điện, lập tức trong lòng đã là lo lắng lại là phẫn nộ, toàn lực hướng phía Lý Hạo Nhân thi triển phòng ngự đạo thuật công tới. Trong lúc nhất thời cửa cung điện quang mang lấp lánh, các loại pháp bảo, đạo thuật hướng phía Lý Hạo Nhân chốt xuống. Lý Hạo Nhân không cho rằng mình có thể ngăn lại nhiều tu sĩ như vậy công kích, bất quá hắn cũng không có tính toán muốn ngăn cản. Đợi đến phía bên mình tất cả mọi người tiến vào trong cung điện về sau, Lý Hạo Nhân cũng hướng phía trong cung điện mà tới, đồng thời trở tay đem đại môn quan thượng. Oeng. Lý Hạo Nhân thủy kính thuật cùng tổ linh thuận tại hai mươi mấy tên tu sĩ công kích đến, lập tức sụp đổ. Những công kích kia tiếp tục hướng phía cung điện đánh tới. Lý Hạo Nhân tiến vào trong cung điện, vừa rồi thanh sắc quang mang đã biến mất không thấy gì nữa. Lý Hạo Nhân hướng phía thượng quan hàm thiếu nhìn lại, Thừa quan Hàm Tiếu hướng phía hắn nhẹ gật đầu. Lý Hạo Nhiên trong lòng nhất định, tiếp xuống chính là chạy trốn. Ầm ầm. Bụi đất tung bay, trời nước tràn ngập. Lý Hạo Nhiên bọn người liên tiếp lui về phía sau, chỉ thấy cung điện đại môn lối ra tại hai mươi mấy tên tu sĩ công kích đến đã đổ sụp, trước cung điện phương mặt đất cũng bị vành kích ra nhất cái cự đại hố đất. Bởi vì một chút hỏa hệ đạo thuật đánh vào Lý Hạo Nhiên thủy kính thuật phía trên, một chút hơi nước bay lên. Bất quá những này đối với những này, một mực dùng thần thức dò đường tu sĩ không có chút nào ảnh hưởng, kia hai mươi mấy tên tu sĩ không chút nào dừng lại hướng lấy Lý Hạo Nhiên chín người đánh tới. Cái này khiến cuối cùng đi theo Lý Hạo Nhiên ba tên tu sĩ có chút kinh hoàng, dù sao tại cái này nhỏ hẹp trong cung điện, bọn hắn 9 người đối với kia hai mươi mấy tên tu sĩ tối nói chính là cả trong chậu. Bất quá Lý Hạo Nhiên tại vừa rồi đẩy ra cung điện đại môn thời điểm, đã nghị kỳ đối sách. Cho nên tại cung điện đại môn đổ sụp thời điểm, Lý Hạo Nhiên đã huy động ống tay áo hoàn hảo cánh tay hướng phía cung điện hậu phương vách tường đánh tới. Vừa rồi Lý Hạo Nhiên tại thôi động đại môn thời điểm, liền phát hiện tòa cung điện này mười phần mục nát, không giống trong sơn cốc cái kia tràn đầy trận văn cung điện như thế kiên cố. Lý Hạo Nhiên quang hoa lưu chuyển nắm đấm đánh vào trên vách tường, theo một tiếng vang thật lớn Một cái động lớn xuất hiện tại cung điện trên vách tường, hiện ra phía ngoài thảo nguyên. Đi. Lý Hạo Nhiên khẽ quát một tiếng, Phạm Vân Mã cũng tại Lý Hạo Nhiên dưới chỉ thị tôi động chứng thần diệp đem 9 người bao vây lại. Lý Hạo Nhiên lưu lại cuối cùng, hai tay mở ra hướng phía bụi đất tung bay, hơi nước tràn ngập cung điện đại môn liên tục điểm ra mấy chỉ. Hơn 10 đạo màu đỏ khí kình hướng phía cửa cung điện bay đi. Đây chính là Lý Hạo Nhiên tại tự tiêu thành thâm quan trong các học được trung cấp đạo thuật luyện phong chỉ. Lý Hạo Nhiên cũng không có đi quản cái này đạo thuật thành quả, từ vách tường cung điện bên trên mình đánh ra lỗ lớn bay ra, sau đó lại lần một trưởng hướng phía cung điện bổ xuống. Một con to lớn bản tay màu đen xuất hiện, hướng phía cung điện vỗ xuống. Toàn bộ cung điện tại đại hội diệt thủ uy lực cực lớn phía dưới, lập tức nóc nhà, vách tường hướng phía bên trong bắt đầu đổ sụp. Lý Hạo Nhân không còn lưu lại bay vào chướng thần diệp phạm vi bên trong, đi theo những người khác nhất lên hướng phía nơi xa bỏ chạy. Đuổi vào cung điện hai mươi mấy tên tu sĩ tại ánh mắt bị bụi đất, hơi nước che chắn phía dưới, một mực dùng thần thức khóa chặt Lý Hạo Nhân bọn hắn. Nhưng lại đột nhiên Lý Hạo Nhân chính người, ngoại trừ Lý Hạo Nhân bên ngoài toàn bộ một chút biến mất tại thần trí của bọn hắn bên trong, cái này khiến trong lòng bọn họ nghi hoặc bất quá Lý Hạo Nhiên công kích mà đến liệt phong chỉ một chút đánh gãy nghi ngờ của bọn hắn, luôn cuống tay chân mới ngăn cản xuống tới. Sau đó chờ bọn hắn lại truy vào trong cung điện lúc, nhưng không có nhìn thấy một người, lúc này cung điện đột nhiên đổ sụp xuống tới. Cái này mặc dù không thể đối bọn hắn những này thần du cảnh giới tu sĩ tạo thành tổn thương, nhưng là thần trí của bọn hắn bên trong Lý Hạo Nhiên bọn người đột nhiên toàn bộ biến mất. Cái này khiến trong lòng bọn họ lo lắng, lập tức phát bảo, đạo thuật liên tiếp đánh ra, muốn đem những cái kia đổ sụp xuống tới nóc nhà, cự thạch mở ra, từ trong cung điện ra ngoài. Nhưng là hai mươi mấy cái tu sĩ tại nhất cái không lớn trong cung điện, loạn xạ thi triển đạo thuật, tự nhiên không tránh khỏi không cẩn thận công kích đến phụ cận tu sĩ. Lúc đầu vừa rồi Tụu Sinh tử tranh chấp đối thủ, lần này bị đột nhiên công kích, đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương không phải cố ý mà thất thủ công kích đến hắn tu sĩ, tự nhiên cũng sẽ không chịu thua nói không cẩn thận đánh tới ngươi, xin ngươi tha thứ cho ta những người này. Như thế như vậy, hỗn loạn trong cung điện lần nữa hỗn loạn chiến đấu, đại chiến lập tức từ nhỏ hẹp trong cung điện bộc phát ra. Cung điện những cái tia đất đá lập tức hướng phía bốn phía vảy ra mà ra, trong chốc lát bị san thành bình địa, hai mươi mấy tên tu sĩ lần nữa tiếp tục chiến đấu mới vừa rồi. Lý Hạo Nhân lấy hơn 10 thanh màu lam nhạt băng kiếm tạo thành hàng băng kiếm trận, đem vừa rồi tại cung điện bên ngoài nhìn thấy bọn hắn đuổi tới hai tên tu sĩ chém giết, đem bọn hắn hai người túi trữ vật nhặt lấy, không có để ý bọn hắn đào tẩu thần thức. Nhìn phía xa cung điện đột nhiên nổ tung, sau đó bắt đầu liều mạng tranh đấu hai mươi mấy tên tu sĩ, lập tức ngừng lại, trong lòng suy nghĩ muốn hay không giết trở về. Lúc này Phạm Vân mà mấy người cũng phát hiện không có người đuổi tới, liền trở về dừng ở Lý Hạo Nhân bên người. Làm sao bây giờ? Thượng Quan Hàm Tiếu nhìn xem lần nữa hồn chiến tu sĩ đứng tại Lý Hạo Nhân bên cạnh hỏi. Lý Hạo Nhân quay đầu nhìn một mặt hưng phấn Triệu Yên chờ tu sĩ. Quyết tâm trong lòng nói, đã như vậy chúng ta lại trùng sát một lần, bất quá lấy mình an toàn làm chủ, không muốn hăng hố. Phải biết hiện tại bọn hắn đối với chúng ta cừu hận là lớn nhất. Trùng sát một lần mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta đều nhanh nhanh rời đi. Vạn thuật đạo quân ngươi nói thế nào, chúng ta tự nhiên là làm sao làm. Triệu Yên bọn người trải qua vừa rồi Lý Hạo Nhiên mang theo bọn hắn, lấy chín người chi lực đột phá hai mươi mấy tên tu sĩ, sau đó tiến vào trong cung điện cướp đoạt đến đồ vật, sau đó bình yên rút lui. Hiện tại trong lòng đã đối với Lý Hạo Nhiên 10 phần tin phục. Chương 157, chuẩn, nhất. Vậy thì tốt, theo sát ta, không muốn đi tán. Tiến lên, chúng ta cựu trở lại chúng ta tới trong núi rừng đá tậu. Lý Hạo Nhiên lần thứ nhất mang theo nhiều người như vậy nhất lên chiến đấu, cũng không biết cái gì trận pháp cùng chỉ huy, chỉ muốn tất cả mọi người nhất khởi hành động, đánh không lại tiểu tập thể rút lui. Rít. Lý Hạo Nhiên một ngựa đi đầu hướng phía Hôn Chiến Tu sĩ bay đi, những người còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo. 9 người nhất lên hướng phía phía trước Hôn Chiến Tu sĩ phóng đi, từng đạo màu lam băng kiếm xuất hiện tại 9 người bên ngoài. Trong đó tu sĩ cũng riêng phần mình ngự sử pháp bảo chuẩn bị công kích. Chưa hai mươi mấy tên Hôn Chiến Tu sĩ tại trong chốc lát, đã có 3 tên tu sĩ bị chết giết, có 2 tên tu sĩ đào thoát thần tốc. Hiện tại bọn hắn nhìn xem Lý Hạo Nhiên bọn người xung lại, cũng khó có thể dừng lại pháp bảo thu hồi đạo thuật. Như thế bọn hắn ngược lại là càng thêm kịch liệt công kích lẫn nhau, muốn rời khỏi chiến đấu. Nhưng là hiện tại Lý Hạo Nhiên đám người đã nhúng vọt tới bọn hắn hỗn chiến bên trong. Mấy chục đạo màu lam băng kiếm bắn ra, phân biệt hướng phía phía trước nhất 6 tên tu sĩ cùng tới. Cái này 6 tên tu sĩ vội vàng ngăn cản, trốn tránh, nhưng vẫn là bị băng kiếm kích bên trong, dù sao bọn hắn vừa rồi cũng tại cùng tu sĩ khác chiến đấu. Như thế Lý Hạo Nhiên bọn hắn một chút liền vọt vào cái này hai mươi mấy tên tu sĩ chiến đấu bên trong, đồng thời chuẩn bị xong đạo thuật hướng phía bốn phía tu sĩ cùng tới. Nhìn xem Lý Hạo Nhiên bọn người thế mà tại tranh đoạt trong cung điện bạo vật về sau, đem bọn hắn đùa bỡn một vòng còn dám giết trở lại tới. Cái này khiến cái này hai mươi mấy tên tu sĩ lửa giận trong lòng bên trong đốt, cư nhiên như thế không đem bọn hắn để vào mắt. Hai mươi mấy tên tu sĩ hướng phía bốn phía bay khỏi, đem Lý Hạo Nhiên bọn hắn vây quanh ở giữa, sau đó nhấc lên hướng phía Lý Hạo Nhiên bọn hắn phát động công kích. Lý Hạo Nhiên trong lòng giận mình, xem ra chính mình còn đánh giá thấp những tu sĩ này, đối với mình đám người hận ý bất quá bây giờ rút lui đã không còn kịp rồi. Xông. Lý Hạo Nhiên khẽ quát một tiếng. Băng đạo tường băng ở chúng quanh ngưng kết, hướng phía chúng quanh tu sĩ công kích chặn đường mà đi. Nhưng là một mình hắn làm sao có thể ngăn được hai mươi mấy tên tu sĩ công kích? Tường băng bị công kích mấy lần bắt đầu vỡ vụn, còn lại công kích hướng phía Lý Hạo Nhiên bọn người rơi xuống. Thừa Quan Hàm Tiếu bọn người thi triển thủ đoạn bắt đầu ngăn cản, nhưng là khó tránh khỏi có chút thua chị các em. Lý Hạo Nhiên vội vàng điều khiển truy sát 6 tên tu sĩ băng kiếm đem một chút công kích ngăn cản xuống tới. Lúc này Lý Hạo Nhiên đã vọt tới 4 tên tu sĩ phía trước, cái này 4 tên tu sĩ cũng không có tránh thoát ý tứ, diện phần mình thao tung pháp bảo hướng phía Lý Hạo Nhiên chém xuống. Lý Hạo Nhiên tự nhiên biết lúc này không lui được cũng ngừng không được, không phải liền sẽ đối diện với mấy cái này tu sĩ vây công. Một mảnh bông tuyết tự lý Hạo Nhân đỉnh đầu bay ra, sau đó sụp đổ ra, nhường trung quanh linh khí trì trệ. Lý Hạo Nhân ở bên ngoài tu sĩ kinh ngạc thời điểm, một trưởng gỗ ra. Thủy Diệt chi thủ hướng phía phía trước bốn kiện pháp bảo vô tới, linh khí khuế động ở giữa, bốn kiện pháp bảo bay ngược mà quay về, bất quá lý Hạo Nhân thần thức cũng bị chấn động đến có chút rung động. Nhưng là lý Hạo Nhân không có chút nào dừng lại, trung cấp đạo thuật Liệt Phong chỉ điểm ra, bốn đạo phong hỏa lưu quang hướng phía kia bốn tên tu sĩ bay đi. Cái này bốn tên tu sĩ bị pháp bảo phía trên truyền đến hủy diệt chi ý, Chấn động đến thần thức mê muội một lát, nhưng chính là nảy nháy mắt thời gian, đã để bọn hắn không cách nào phòng ngự bay đến phụ cận liệt phong chỉ. Bốn tên tu sĩ bị Lý Hạo Nhân chính xác điều khiển liệt phong chỉ đánh trúng lực, tiêu thẳng một tiếng từ không trung rơi xuống. Lý Hạo Nhân đổi tới, đoạt lấy bốn người túi chứa vật bỏ vào trong lực, cũng không có hướng phía bọn hắn truy sát xuống dưới. Lúc này lại nghe được có người sau lưng đội vàng kêu lên, vạn vật đạo quân cứu ta. Lý Hạo Nhân trong lòng giận mình, thần thức tập trung hướng phía sau dò xét mà đi, đồng thời mấy chục cái màu vàng kim nhạt hỏa tức xuất hiện trên không trung. Lý Hạo Nhân thần thức rõ xét phía dưới, cuối cùng đi theo mình một người tu sĩ, chung bên phòng ngự bị bên ngoài tu sĩ đánh vỡ, bị một kích đạo thuật đem hắn một cánh tay chặt đứt. Mặc dù bên cạnh hắn tu sĩ giúp hắn chặn công kích kế tiếp, nhưng cũng là tràn ngập nguy hiểm. Lý Hạo Nhân không chút do dự điều khiển hỏa tức, hướng phía tiến công hai người này tu sĩ cùng tới. Đồng thời đối thượng Quan Hàm Tiếu truyền âm nói: "Ngươi trước dẫn bọn hắn lao ra, ta đến chặn đường một hồi." Kỳ thật hiện tại cái phương hướng này đã không có tu sĩ ở phía trước chặn lại, Thừa Quan Hàm Tiếu cũng biết tình huống bây giờ nguy cơ, chỉ là hướng Lý Hạo Nhân truyền âm cẩn thận. Sau đó liền kéo ra Lạc Tinh cung hướng phía trung quanh tu sĩ liên xạ ba mươi tên, đem trung quanh tu sĩ sau khi bức lui, hướng phía phía trước phóng đi. Phạm Vân mà cùng Triệu Hiên bọn người đi theo thượng quan Hàm Tiếu bay về phía trước đi. Lý Hạo Nhiên đã vòng trở lại, bên người các loại đạo thuật liên tiếp xuất hiện, đem trung quanh tu sĩ công kích từng cái ngăn trở. Các ngươi đi trước. Lý Hạo Nhiên đối kia hai tên mới vừa rồi bị kiểm chế lại tu sĩ hô. Cái này hai tên tu sĩ hướng phía Lý Hạo Nhiên cảm kích nhẹ gật đầu, sau đó đuổi theo thượng quan Hàm Tiếu bọn hắn bay đi. Vậy công Lý Hạo Nhiên bọn hắn tu sĩ làm sao có thể như thế tiểu tử bỏ ý đồ? nhất là nhìn thấy Lý Hạo Nhiên đem bọn hắn trong đó bốn tên tu sĩ bích thương, cấp đi túi trữ vật. Đã tam phương thế lực riêng phần mình tập hợp một chỗ tu sĩ, đồng loạt hướng phía bị đạo thuật vần quanh Lý Hạo Nhiên phát động công kích. Lý Hạo Nhiên che chở lấy kia hai tên tu sĩ, cũng không có né tránh, tế ra thanh liên pháp bảo. Từng mảnh từng mảnh màu xanh lá sen xuất hiện tại thân thể trung quanh, sau đó ở bên ngoài là từng tầng từng tầng thủy tính, sau đó trên trăm con hỏa tức chen chúc hướng lấy những công kích kia bay đi. Cuối cùng là mấy chục đạo băng kiếm bay múa, tạo thành kiếm trận đem những công kích kia ngăn trở. Bởi vì một đạo thần thức bị hao tổn, Duy nhất một lần thi triển nhiều như vậy là thuận, đồng thời tiến hành điều khiển nhường Lý Hạo Nhiên có chút mỏi mệt. Bất quá hắn không có chút nào ý tứ buông tha. Các loại đạo thuật bay tán loạn đem đằng sau lộn xộn bay tới đạo thuật ngăn lại. Lý Hạo Nhiên cắn chặt hàm răng, biết nếu như không thể thoát khỏi những tu sĩ này, như vậy một mình hắn sớm muộn sẽ bị những tu sĩ này đuổi tới linh khí hao hết, cuối cùng bị bọn hắn đánh giết, thân tử lạc tiêu. Lý Hạo Nhiên cũng không cho rằng những tu sĩ này lúc kia có thể đủ tốt tâm địa buông tha mình. Cho nên Lý Hạo Nhiên cũng không có ý định ngồi chờ chết, thôi động trong thần thức màu lam nhạt đạo tắc mạnh vỡ, nhất cái cự đại tê giác đầu hư ảnh xuất hiện sau lưng Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhân chợt quát một tiếng, hai cái to lớn màu lam nhạt thủy đạn hướng phía đuổi theo tu sĩ bay đi. Tên Như Vọng Nguyệt quyết thể hiện giá hiện to lớn tê giác đầu cùng kia hai đạo to lớn màu lam nhạt thủy đạn, đều để những cái kia đuổi theo tu sĩ trong lòng căng thẳng, không khỏi thả chậm truy kích tốc độ, né tránh kia hai đạo to lớn thủy đạn. Bất quá bây giờ Lý Hạo Nhân đã xưa lâu bằng này, thần thức thao túng hai đạo to lớn thủy đạn trên không trung bay múa, hướng phía những tu sĩ kia đuổi theo. Đồng thời Lý Hạo Nhân cũng hướng phía phía trước thượng quan hàm tiếu bọn người nhanh chóng bay đi. Nhìn xem Lý Hạo Nhân kéo dài khoảng cách, có hơn 10 người tu sĩ nhịn không được, theo túng pháp bảo hướng phía hai đạo thủy đạn công tới. Tên như vọng nguyệt quyết tàn quyết tự nhiên ngăn không được hơn 10 người tu sĩ công kích, Lý Hạo Nhân cũng không miễn cưỡng, theo tụng hai đạo thủy đạn nổ tung. Chương 158, chốn 2. To lớn màu lam nhạt thủy đạn không có dấu hiệu nào nổ tung, to lớn linh khí cùng đại lượng nước tại Lý Hạo Nhân điều khiển dưới, hóa thành hơn 200 chuôi màu lam nhạt băng kiếm hướng phía gần nhất 3 tên tu sĩ tiến tới. Ba tên tu sĩ trong lòng giận mình, vội vàng thôi động pháp bảo ngăn cản. Nhưng là bọn hắn rời cái này chút băng kiếm quá gần, mà lại băng kiếm số lượng quá nhiều, tại bọn hắn còn không có đem phòng ngự bày kín toàn thân thời điểm, băng kiếm đã rơi xuống trên người của bọn hắn. Nương theo lấy băng kiếm vỡ vụn, cái này ba tên kêu thảm thoát ra thần thức, khống chế lấy pháp bảo hướng phía băng kiếm phạm vi bao phủ chạy ra ngoài. Nhưng lại vẫn có một người tu sĩ thần thức không có chạy đi, bị mấy đạo băng kiếm kích bên trong, tiêu tán trên không trung. Chạy ra hai tên tu sĩ thần thức, nhìn xem kia một người tu sĩ thần thức tại băng kiếm công kích phía dưới, tiêu thảm tiêu tán. Trong lòng một trận sợ hãi, nếu như không phải tốc độ bọn họ nhanh một chút, vậy bọn hắn cũng là một cái kia kết quả. Cái này khiến cái này hai tên tu sĩ thần thức dừng ở không trung, không còn dám hướng phía Lý Hạo Nhân đuổi theo. Bất quá tu sĩ khác không có để ý bọn hắn. Có ba tên tu sĩ xuống dưới đem bọn hắn trên thi thể túi chứa vật nhặt lấy, tiếp tục hướng phía Lý Hạo Nhân đuổi theo. Cái này khiến cái này hai tên tu sĩ kinh ngạc đồng thời cũng không thể tránh được, khống chế lấy pháp bảo hướng phía bầu trời bay đi, hy vọng có thể tìm tới khu vực trung tâm, giữ được tính mạng ly khai tiểu thế giới này. Lý Hạo Nhân trung quanh thân thể đạo thuật vần quanh, tiếp tục hướng phía phía trước bộ chạy. Đồng thời thần thức dò xét sau lưng tu sĩ, đến còn có 34 tên tu sĩ đang đuổi giết lấy hắn. Lý Hạo Nhân thể nội linh khí càng không ngừng lưu chuyển, thi triển ra từng cái phòng ngự đạo thuật ngăn cản phía sau công kích. Liên tục ngăn cản những tu sĩ này lâu như vậy công kích, mặc dù không có toàn bộ rơi vào lý hảo nhiên chúng quanh thân thể, nhưng cũng làm cho lý hảo nhiên còn chưa có khỏi hàn thương thế có chút tái phát dấu hiệu. Điều này không khỏi làm cho lý hảo nhiên điều động ra một bộ phận linh khí áp chế thương thế. Lý hảo nhiên khẽ nhíu mày, dò xét một chút đằng sau đội sát không dung tu sĩ. Trong lòng cân nhắc muốn hay không đột nhiên trở lại thi triển đại hội diệt thủ lại giết mấy người, nhìn xem có thể hay không đem bọn hắn trấn nhiếp. Như thế mình có lẽ có thể thừa cơ chạy ra một khoảng cách cùng sau đó cùng phía trước gián sơn lâm phi hành thượng quan hàm tiểu bọn hắn tụ hợp, sau đó tại tùy thời hất ra những này đội sát không dung tu sĩ. Nhưng lại nhưng vào lúc này, phía dưới trong núi rừng một con kim sắc cự tiện hướng phía Lý Hạo Nhiên sau lưng tu sĩ bắn nhanh mà đi. Cái này không có dấu hiệu nào xuất hiện kim sắc cự tiện, trực tiếp đánh truy kích Lý Hạo Nhiên tu sĩ nhất trở tay không kịp. Bởi vì bọn hắn mặc dù nhanh trên không trung bay qua, nhưng là thần trí của bọn hắn triển khai, hết thảy chung quanh đều tại thần trí của bọn hắn dò xét bên trong. Làm sao có thể có người từ phía dưới công kích bọn hắn? Những tu sĩ này hốt hoảng ngăn cản, nhưng là kim sắc cự tiện trực tiếp đem hắn phòng ngự lạnh xuyên, cuối cùng bắn thủng hai tên tu sĩ ngực, lúc này mới tại những tu sĩ này công kích phía dưới tiêu tán. Theo hai tên tu sĩ thi thể rơi xuống, khiến cái này tu sĩ trong lòng dâng lên một tia sợ hãi, dù sao bọn hắn một mực tỉ lại thần thức không có phát hiện phía dưới có người. Nhưng lại có hay không âm thanh vô tức thi triển ra uy lực cường đại như thế công kích, điều này không khỏi làm cho bọn hắn cho rằng phía dưới là không phải có viễn siêu bọn hắn cảnh giới tu sĩ hoặc là yêu thú tồn tại. Liên tại bọn hắn kinh nghi chưa định thời điểm, phía dưới trong núi rừng một tràng dài trăm trượng thác nước bay lên, hướng phía những tu sĩ này bao phủ mà tới. Dứt Những tu sĩ này mặc dù trong lòng kinh nghi không chừng, nhưng cũng đều là thần du cảnh giới cao thủ, không có khả năng ở thời điểm này không đánh mà chạy, nhất lên hô to hướng phía thác nước công tới. Lý Hạo Nhiên nhìn thấy vừa rồi Kim Sắc Cự Tiễn cùng lúc này thác nước xuất hiện, đã biết là chuyện gì sẽ ra. Nhìn xem những tu sĩ này nhất lên hướng phía thác nước công tới, Lý Hạo Nhiên cũng không có lẫm đạm, chung quanh thân thể hơn 10 thanh màu lam nhạt băng kiếm vần quanh, sau đó hai thanh màu xanh đậm băng kiếm trong tay ngưng kết mà thành. Lý Hạo Nhiên không còn chạy trốn, hai tay nắm băng kiếm, hướng phía những cái kia đi thác nước công tới tu sĩ đánh tới. Thác nước tại những tu sĩ này công kích phía dưới, chỉ ngăn cản hai vòng công kích tiểu tiêu tán. Nhưng là tại thác nước tiêu tán trong ngay mắt, lộ ra đằng sau bị chướng thần diệp bao khỏa thượng quan hàm tiếu bọn người. Vừa rồi nhìn thấy thượng quan hàm tiếu bọn người gián sơn lâm phi hành, ngay cả Lý Hạo Nhiên cũng cho là bọn họ là muốn rựao vào lấy sơn lâm yểm hộ đào thoát. Nhưng là không nghĩ tới bọn hắn thế mà bằng vào phạm vân mà chướng thần diệp, toàn bộ trốn ở cái này trong núi rừng, chờ đến những tu sĩ này đuổi tới, sau đó lặng yên không một tiếng động phát động công kích. Nhìn xem thác nước sao đột nhiên xuất hiện thượng quan hàm tiếu bọn người, những này truy sát mà đến tu sĩ bắt đầu trong lòng kinh ngạc, sau đó là giận dữ. Bọn hắn tự nhiên nhận ra những người này là bọn hắn đang đuổi giết thượng quan hàm tiếu bọn người, mà lại bây giờ thấy vẩn quanh tại thượng quan hàm tiếu bọn người trùng quanh thân thể chướng thần diệp phát ra qua mang, tự nhiên đoán được là một loại pháp bảo che đậy thần chí của bọn hắn dò xét. Nghĩ đến vừa rồi mình bị như thế mảnh khẽ lừa qua mà sinh lòng sợ hãi, tự nhiên đệ bọn hắn kẹn quá thành giận. Hôm nay chính là không chết không thôi. 32 tên tu sĩ trong lòng nghĩ như vậy, hướng phía thượng quan hàm tiếu bọn người công tới. Lý Hạo Nhiên trong lòng giận mình, la lớn, chạy mau. Thượng quan hàm tiếu sau lưng mấy tên tu sĩ nhìn xem 32 tên tu sĩ đánh tới, trong lòng đều có một ít kinh hoàng. Bất quá đã thu hồi Lạc Tình cung thượng quan Hàm Tiếu lại là một mặt kiên quyết không hề động. Thượng quan Hàm Tiếu linh khí trung quanh đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, nhất cái kim sắc tinh hình ấn ký tại mi tâm của nàng xuất hiện. Tinh hình ấn ký bay ra, một mảnh kim sắc quang mang hướng phía bốn phía cấp tốc huyết tán ra đến, đem kia 32 tên tu sĩ pháp bảo, đạo thuật bao phủ trong đó. Từng viên so kim sắc ấn ký nhỏ bé kim sắc tinh tinh tại kim sắc quang mang bên trong xuất hiện, những pháp bảo kia, đạo thuật đụng vào tiểu tinh tinh phía trên tốc độ lập tức chậm lại. Bất quá theo pháp bảo, đạo thuật tiến vào kim sắc quang mang bên trong, Thượng quan Hàm Tiếu sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, từng viên lớn mồ hôi từ cái trán chảy xuống. Ngay tại lúc này, Lý Hạo Nhiên mặc dù lo lắng thượng quan Hàm Tiếu, nhưng lại hắn cũng sẽ không bỏ qua thượng quan Hàm Tiếu sáng tạo ra cơ hội tốt như vậy. Lý Hạo Nhiên tay cầm băng kiếm, bên người băng kiếm vẩn quanh hướng phía kia 32 tên tu sĩ phía sau đánh tới. Triệu Yên bọn người nhìn thượng quan Hàm Tiếu chặn đợt công kích thứ nhất, mà lại Lý Hạo Nhiên cũng đã giết tới đây. Bọn hắn cũng không dám lấn đạm, thao tung pháp bảo lách qua kim sắc quang mang hướng phía những tu sĩ kia đánh tới. Pháp bảo của mình cùng đạo thuật tiến vào kim sắc quang mang về sau, thế mà như hãm sâu cũng buồn, mặc cho thần trí của mình như thế nào thôi động đều là chậm rãi không cách nào bay ra ngoài. Cái này khiến 32 tên tu sĩ trong lòng lần nữa hoảng loạn lên, bất quá trong đó có mấy người thực lực khá mạnh, tự nhiên nhanh chóng kịp phản ứng, hô, chớ đừng quản kim sắc quang mang này, nàng không chống được bao lâu. Bên ngoài bây giờ những người này giết, theo những người này vừa giết lợi, hoàn toàn chính xác nhường còn lại tu sĩ trấn định lại, chuẩn bị hướng Lý Hạo Nhân cùng Triệu Hiên chờ Tiên Công. Nhưng lại đã hơi trễ, Lý Hạo Nhân đã vọt tới bọn hắn phụ cận. Chương 159, đánh lui. Lý Hạo Nhân lo lắng thượng quan hàm thiếu không kiên trì nổi, lại giống cùng Mục Vân lâu đấu pháp thời điểm mì tâm đổ máu, người bị thương nặng. Cho nên Lý Hạo Nhân cũng không có nâng tay Trung quanh thân thể vượn quanh băng kiếm hướng phía phía trước tu sĩ bay đi, sau đó đại vị diệt thủ một trường gỗ hạ. Bị hai mặt giáp công tu sĩ, còn có một số pháp bảo bị thượng quan hàm tiếu vây khốn tu sĩ, cuốn quét thi triển phòng ngự đạo thuật. Lý Hạo Nhân màu lam nhạt băng kiếm kích bên trong một cái phương hướng, trực tiếp đem nó phòng ngự đánh tan. Sau đó đại vị diệt thủ vỗ xuống, ba tên tu sĩ trực tiếp bị vỗ trúng, từ không trung rơi xuống, thần thức hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lý Hạo Nhân cũng không có đi quản những cái kia thần thức, nắm lấy màu lam băng kiếm xông vào còn lại tu sĩ bên trong. Màu lam băng kiếm phía trên linh khí hội tụ, Lý Hạo Nhân thần thức triển khai, đem hết thảy chúng quanh chiếu rọi nhập trong đầu. Càng không ngừng trong đám người xuyên thẳng qua, cơ băng kiếm đem từng cái tu sĩ phòng ngự lạnh tan, sau đó từ không trung chém xuống. Phía trước Triệu Hiên chờ tu sĩ thao túng pháp bảo cản không ngừng hướng phía ngoại vi tu sĩ phát động công kích, cái này khiến vốn là chia tam phương thế lực tu sĩ trận cước đại loạn. Nhìn xem chung quanh tu sĩ từng cái trùng không bên trong đánh rơi, trong lòng đều sinh ra thoái ý, nghĩ đến dù sao bên người những tu sĩ này chính mình cũng không biết, để bọn hắn trước ngăn cản một chút, mình trước thoát ly nơi này lại nói. Lý Hạo Nhiên phát giác được những tu sĩ này động tĩnh cũng không ngăn trở, đạo thuật liên tiếp thi triển mà ra, cùng Triệu Hiên bọn người ngăn cản được kia mấy tên dẫn đầu tu sĩ. Một vòng kỳ chiến, một trận đấu tu sĩ bị Lý Hạo Nhân chém giết. Cái này khiến còn lại tu sĩ lập tức lại không chiến ý, nhao nhao điều khiển pháp bảo của mình thoát khỏi chiến trường, hướng phía nơi xa bay đi. Lý Hạo Nhân mấy người cũng không có truy kích, tụ tập cùng một chỗ phòng ngự những tu sĩ kia một lần nữa giết trở lại tới. Lý Hạo Nhân đứng tại đã đình chỉ thi triển kim quang thượng quan hàm thiếu bên người, nhìn xem sắc mặt nàng gái nhận, có chút lo âu hỏi, "Không có sao chứ?" Thượng quan hàm thiếu miễn cưỡng cười một tiếng, lắc đầu nói, "Không có việc gì, đối phó bọn hắn vẫn là rất nhẹ nhàng nha." Lý Hạo Nhân cũng không vạch trần tậy mạnh thượng quan hàm thiếu, truyền âm ngưỡng triệu Hiên đi tới phương trong núi rừng đem những tu sĩ kia trên người túi chứa vật tu đi lên. "Rõ." Triệu Yên trong lòng vui vẻ, hướng phía phía dưới sơn lâm rời đi, không nghĩ tới mình như thế thụ lý Hạo Nhiên tin nhiệm, thế mà để cho mình tới thu thập chiến lợi phẩm. Triệu Yên triển khai thần thức tại trong núi rừng nhận biết lục soát, hy vọng có thể đem sự tình làm tốt. Những cái kia chạy trốn tu sĩ cũng ngừng lại, phân ra tam phương đứng ở đằng xa nhìn xem Lý Hạo Nhiên bọn người. Nguyên lai là vạn thuật đạo quân. Nơi xa một người trung niên tu sĩ nhìn xem Lý Hạo Nhiên hung hăng nói, "Hắn là Thanh Giản môn đệ tử." Triệu Yên chu sư huynh nhận ra tu sĩ này phục sức, tại Lý Hạo Nhiên bên người thấp giọng nói, Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu. Tên tu sĩ kia nhìn thấy Lý Hạo Nhiên nhàn nhạt, nhạt bộ dáng, cảm giác không có chút nào đem mình để vào mắt, nhìn một chút bên cạnh mình nằm tên mang thương tu sĩ, đành phải hung ác âm thanh nói ra, lần này coi như các ngươi gặp may mắn, chờ ta cùng một sư huynh hội hợp, nhất định phải các ngươi hình thần câu diện. Lời vừa nói ra, để tên này tu sĩ bên người mấy tên tu sĩ đều là tinh thần chấn động. Nhìn về phía Lý Hạo Nhiên, đám người ánh mắt cũng biến thành hung ác. Lý Hạo Nhiên bên người mấy người thần sắc lại trở nên cổ quái, Thượng Quan Hàm Tiếu cùng Phạm Vân mà không nói, còn lại mấy người đều nghe Triệu Yên sắp nổi qua một văn lâu bị Lý Hạo Nhiên đánh bại chỉ có thần thức đạo tẩu trải qua, bây giờ nghe tên tu sĩ này còn muốn tìm Mộc Vân lâu đến báo thủ, lập tức không biết nên làm ra biểu tình gì tới. Thanh giản môn tu sĩ gặp Lý Hạo Nhiên bọn người không có trả lời, coi là bị Mộc Vân lâu tên tuổi hù dọa, mình tìm về một điểm mặt mũi, liền hừ lạnh một tiếng, "Chúng ta đi." Mang theo bên người tu sĩ hướng phía một phương hướng khác bay đi, tìm kiếm Mộc Vân lâu đi. Còn lại hai phe tu sĩ nhìn thấy thanh giản môn đệ tử đi, tự nhiên cũng sẽ không lưu lại cùng Lý Hạo Nhiên bọn người liều mạng. Hung hăng xem ra Lý Hạo Nhiên bọn người vài lần, sau đó phân biệt từ hai cái phương hướng bay đi. Nhìn xem những này tu luyện ly khai, Lý Hạo Nhiên mấy người cũng có chút nhẹ nhàng tỏ ra. Mặc dù đối thủ là tam phương thế lực khác nhau, nhưng lạ dù sao bọn hắn chỉ có 9 người, vừa rồi dựa vào đánh lén xuất kỳ bất ý, đem hết toàn lực mới đưa những tu sĩ kia đánh lui, mà lại bọn hắn bên này vẫn là có 2 người thủ thường, cho nên có thể đủ không đánh hay là không đánh thật tốt. Chỉ chốc lát sau, Triệu Hiên từ phía dưới sơn lâm bay đi lên, lấy linh khí kéo lấy một đống túi trữ vật dựng ở Lý Hạo Nhiên bên người, hết thảy 18 cái túi trữ vật. Lý Hạo Nhiên nhìn thoáng qua những cái kia túi trữ vật, nhẹ gật đầu, "Các ngươi 6 người đi đi." Hắn nói 6 người tự nhiên là hiện tại nơi này ngoại trừ mình. Các quan hàm tiểu cùng Phạm Vân mà sáu người. Triệu Yên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lý Hạo Nhân, năm người khác cũng là có chút giận mình, không nghĩ tới một trận chiến này Lý Hạo Nhân thế mà một chút đồ vật đều không cần, để bọn hắn sáu người phân. Nhất là bị Lý Hạo Nhân cứu kia hai tên tu sĩ, trong lòng càng là cảm kích, vừa rồi tại thời điểm nguy cấp Lý Hạo Nhân không hề từ bỏ bọn hắn, mà là lấy sức một mình đem ngăn lại một đoàn tu sĩ cứu bọn hắn. Cánh tay bị chém đứt tu sĩ mở miệng nói ra, vừa rồi đã nhận được Vạn Thuật Đạo Quân cứu, tốt như vậy lại chia đồ vật ra mà lại vừa rồi một trận chiến này toàn bộ nhờ Vạn Thuật Đạo Quân, chúng ta mới có thể sống sót đã. Lý Hạo Nhiên cho Phạm Vân mà truyền âm nói cho nàng lại đền bù nàng, lúc này nghe được tên tu sĩ này, liền hồi đáp: "Mọi người có thể tin tưởng ta, đi theo ta cùng nhiều tu sĩ như vậy tranh đấu, ta rất là cảm kích. Mà lại ngay từ đầu ta đã nói tất nhiên sẽ không bạc đãi mọi người, cho nên những vật này các ngươi trước nhận lấy. Mà lại ta đã cầm trong cung điện đồ vật, những vật này tự nhiên là thuộc sở hữu của các ngươi." Nghe Lý Hạo Nhiên nói như vậy, Triệu Hiên cũng không có giả mọm, đã Vạn Thuật Đạo Quân nói như vậy, vậy những này đồ vật chúng ta trước hết nhận. Tại bên trong thế giới nhỏ này, chúng ta liền chỉ nghe lệnh Vạn Thuật Đạo Quân, mọi người nói có đúng hay không? Phía sau hắn tu sĩ tự nhiên là gật đầu phụ họa, Lý Hạo Nhân đã dùng thực lực, nhân phẩm cùng khẳng khái thắng được tín nhiệm của bọn hắn. Như thế sáu người thương lượng đem ngọc bài cùng linh thạch phân phối hoàn tất, bởi vì chỉ có thập thất khối ngọc bài, liền từ linh thạch bên trong phân ra 200 khối cho ít điểm nhất khối ngọc bài Triệu Hiên. Lý Hạo Nhân nhìn xem bởi vì vừa rồi một trận chiến mà một mảnh hỗn độn thảo nguyên cùng sơn lâm, chờ sáu người phân phối xong nói, chúng ta trước tìm một chỗ tu dưỡng một chút, trị liệu thương thế cùng khôi phục linh khí đi. Những người còn lại tự nhiên không có điều gì dị nghị, nhấc lên đi theo Lý Hạo Nhân đi nơi núi rừng sâu xa bài đi, cuối cùng tìm tới một cái sơn động đi vào. Phạm Vân Mã thôi động Trướng Thần Diệp đem mọi người bao phủ trong đó, sau đó chín người xuất ra linh thạch bắt đầu khôi phục vừa rồi tiêu hao linh khí. Cánh tay bị chém, đứt tu sĩ cũng bắt đầu chữa thương. Lý Hạo Nhân đem hai khối linh thạch bên trong linh khí hao hết sạch liền ngừng lại, truyền âm hướng thượng quan Hàm thiếu hỏi, bên trong cung điện kia bảo vật là dạng gì? Thượng quan Hàm thiếu hồi đáp, tại ta trong túi trữ vật, chính ngươi nhìn. Nói chuyện hồi trên túi trữ vật mặt linh khí phóng ấn. Chương 160, lại xuất hiện. Lý Hạo Nhân bất động thanh sắc nô ra thần thức, hướng phía thượng quan Hàm thiếu túi trữ vật dò xét mà đi. Tại túi trữ vật không gian thu hẹp bên trong, Lý Hạo Nhiên thần thức một chút tựu bị phía trước thanh sắc quang mang hấp dẫn lấy. Phía trước là nhất cái màu xanh trùng sáng, tán ra nhu hòa thanh sắc quang mang. Cái này khiến Lý Hạo Nhiên một chút liền nghĩ tới, mình bại dưới nước trong cung điện đạt được màu trắng quang đoàn. Bất quá Lý Hạo Nhiên tự nhiên cũng nhìn ra, cái này quang đoàn cùng mình trong túi trữ vật màu trắng quang đoàn khác biệt. Đầu tiên tự nhiên là quang mang màu sắc khác nhau, sau đó cái này quang đoàn bị thượng quan Hàm Tiếu trực tiếp để vào trong túi trữ vật, như vậy sẽ không giống màu trắng quang đoàn cẩn thận thức trực tiếp tiếp xúc mới có thể đụng chạm đến. Con loại trừ làm trong sơn cốc gỗ cái dương chìa khóa bên ngoài, Lý Hạo Nhiên cũng không biết cái này quang đoàn có hay không những tác dụng khác. Về phần mình trong túi chữ vật màu trắng quang đoàn, Lý Hạo Nhiên cũng nghĩ qua có phải hay không là kim một thủy hỏa thổ bên trong nhất cái, nhưng là cuối cùng vẫn là phủ định. Bởi vì cái này màu trắng quang đoàn không phải tại trong cung điện đặt vào, mà đầu kia cá lớn cũng đã nói dưới nước chính là Ngũ Linh cung chủ hành cùng, chưa hề nói là Hỏa Linh điện, thổ linh điện cái gì. Hiện tại năm thanh chìa khóa mình đạt được nhất cái, ở trung tâm khu vực xuất hiện hẳn là Kim Linh điện, còn lại 3 cái nhưng lại không biết ở nơi nào. Chỉ cần tại tiểu thế giới này bên trong tìm bên trên một vòng. Lý Hạo Nhiên gặp tất cả mọi người đình chỉ tu luyện, nhân tiện nói, "Chúng ta lên đường đi, còn phải tìm tới Vạn Hạ Sơn trang đạo hữu." Đối với cái này tất cả mọi người không có điều gì dị nghị, thừa quan Hàm Tiếu cùng Phạm Vân Mã sẽ không phản đối, còn lại 6 người trải qua vừa rồi một trận chiến đã đối Lý Hạo Nhiên tâm phục khẩu phục. Lý Hạo Nhiên mang theo một bọn người, sát mặt đất hướng phía khu vực trung tâm bước đi. Hắn muốn đi tìm hiểu một chút kim linh điện bên trong bảo vật bị người nào đã được. Thuận tiện cũng có thể hỏi thăm một chút một số cao thủ tin tức, dù sao khu vực trung tâm có đặc thủ ý nghĩa, Bendi Tusi hẳn là tập trung nhất hẳn là có thể rất dễ dàng dò thăm, thân là thập đại môn phái một trong vạn hạ sơn trang tin tức. Như thế phi hành hơn 2 canh giờ, một trận tiếng đánh nhau từ tiền phương truyền đến. Lý Hạo Nhiên phất phắt tay, vốn là 10 phần an tĩnh đám người, lập tức nín hơi ngưng thần hướng lấy phía trước bay đi. Đám người bay đến phía trước trong núi rừng nhìn lại, chỉ gặp một tòa cung điện tọa lạc ở trong núi rừng, trung quanh một đám tu sĩ đang chém giết lẫn nhau. Cái này khiến Lý Hạo Nhiên bọn người trong lòng nhảy một cái, cái này cùng vừa rồi tình hình chưa từng tương tự a. Cái này đã đệ Triệu Hiên chờ 6 người trong lòng lựa nóng, nếu như lại có thể phân một lần qua bài, vậy bọn hắn tiểu ly 10 khối ngọc bài không xa. Cho nên bọn hắn đều nhìn Lý Hạo Nhiên bóng lưng, chờ Lý Hạo Nhiên mang theo bọn hắn tiến lên. Lý Hạo Nhiên nhìn xem náo nhiệt quang mang lấp lánh cung điện bảng hiệu bên trên Hỏa Linh Điện ba chữ, trong lòng mừng rỡ đồng thời cũng có chút nghi hoặc vận khí của mình có tốt như vậy. Đã gặp, Lý Hạo Nhiên đương nhiên sẽ không buông tha, bất quá cũng không có tùy tiện hành động, hướng phía đánh nhau phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp không trung kiếm khí tung hoành, Lý Hạo Nhiên nhìn một hồi phát hiện lại là 8 tên tu sĩ cùng một người tu sĩ tại chiến đấu. Mà lại kia một người tu sĩ độc chiến 8 người, không có chút nào rơi xuống hạ phong. Đây đều là những môn phái tiếng người. Lý Hạo Nhiên hướng bên người thượng quan hàm thiếu hỏi: Thượng quan Hàm Tiếu cũng đã nhìn kỹ, hồi đáp: "Can tư phục sức đến xem, tám người kia một phương dẫn đầu hẳn là ngũ đại thế gia một trong tiên vận quốc tung ra. Những người còn lại hẳn là khuôn đấu cảnh một chút tiểu môn phái đi, không nhận ra. Đối diện một cái kia tu sĩ đâu? Là cái nào một nhà?" Lý Hạo Nhiên hỏi. Thượng quan Hàm Tiếu lắc đầu: "Không biết." Nghe Thượng quan Hàm Tiếu nói không biết, Lý Hạo Nhiên đương nhiên sẽ không cho rằng Thượng quan Hàm Tiếu ngay cả khuôn đấu cảnh thập đại môn phái cùng ngũ đại thế gia phục sức đều không nhớ được. Như vậy chỉ có một lời giải thích, chính là tên này dùng phi kiếm thanh niên tu sĩ không phải thập đại môn phái cùng ngũ đại thế gia đệ tử. Lý Hạo Nhiên lần nữa nhìn về phía trên bầu trời đánh cho bất phân cao thấp chiến đấu, trong lòng cảm thán, quả nhiên không thể coi thường bất luận kẻ nào, cho dù không phải đại môn phái, đại thế gia, cũng có thể xuất hiện nhân vật không tầm thường a. Đang ngồi cảm thán, Lý Hạo Nhiên thần thức khẽ động, từng đạo thủy linh thuần xuất hiện tại mình chín người xung quanh, sau đó mấy chục đạo băng kiếm hướng về một phương hướng vọt tới. Vành, băng kiếm bắn về phía một chỗ rậm rạp trong rừng, bộc phát ra tiếng vang ầm ầm. Một chùm tinh khiết chùm sáng màu trắng từ rừng cây bên trong bắn ra, đem mấy chôi băng kiếm kết nát. Lý Hạo Nhiên thao túng còn lại băng kiếm tiếp tục hướng phía trong rừng vọt tới, chúng sáng màu trắng một chút tản ra. Hoa Thành Quang Tuấn đem băng kiếm ngân lại. Rít. Trong rừng bộ phát ra một tiếng gầm thét, sau đó bảy tên tu sĩ từ trong rừng bay ra, điều khiển pháp bảo hướng phía Lý Hạo Nhiên bọn hắn công tới. Cái này bảy tu sĩ đã sớm mai phục tại nơi này, cũng là nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, muốn ngưa ông đã lợi. Nhưng là không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên mấy người cũng lại tới nơi đây. Cái này bảy tên tu sĩ âm thầm thương nghị đang chuẩn bị xuất thủ đánh lén, đem Lý Hạo Nhiên bọn người giải quyết hết, nhưng là không nghĩ tới bị Lý Hạo Nhiên thần thức trước dò xét đến, dùng đạo thuật đánh cái tiên cơ. Như thế cái này bảy tên tu sĩ tự nhiên ẩn tàng không đi xuống, bay thẳng ra hướng phía Lý Hạo Nhiên bọn người đánh tới đã sớm đạt được lý Hạo Nhiên nhắc nhở thượng quan Hàm Tiếu mấy người cũng chuẩn bị ký cẳng, đón cái này bảy tên tu sĩ cũng tới. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất, bốn cái thế lực giết thành hai đoàn. Bên trên bầu trời thiên vận quốc dẫn đầu tu sĩ nghe được phía dưới đột nhiên vang lên tiếng la giết, đều là có chút phân tâm hướng lấy phía dưới nhìn thoáng qua, muốn biết là chuyện gì xảy ra. Dù sao bọn hắn như thế tụ đều không có đem người thanh niên này tu sĩ cầm xuống, để bọn hắn trong lòng có chút lo lắng, nếu như tới là đối phương giúp đỡ, như vậy bọn hắn liền phi toái. Nhưng là bọn hắn đối thủ, một cái kia thanh niên tu sĩ lại là điều kiện phi kiếm không có chút nào bị phía dưới lý Hạo Nhiên tiếng đánh nhau của bọn họ ảnh hưởng. Ngược lại nhắm ngay nhất cái yếu kém tu sĩ phân tâm thời điểm, phi kiếm trong tay Quang Mang Đại Thịnh, huyễn hóa thành một thanh to lớn màu trắng kiếm ánh sáng hướng phía tên tu sĩ kia chém xuống. Tên tu sĩ kia trên mặt hoốt, vội vàng thôi động bên người Phương Kính Pháp Bạo ngăn cản. Nhưng là đã không còn kịp rồi, kiếm ánh sáng trực tiếp chạm tại tên tu sĩ này trên thân, đem nó chém thành hai nửa, ngay cả thần thức đều không có chạy trốn ra ngoài, thi thể hướng phía phía dưới rơi xuống mà đi. Còn lại 7 tên tu sĩ trong lòng vẫn nộ đồng thời cũng có một tia sợ hãi, vội vàng ngưng thần hướng phía thanh niên tu sĩ cũng tới. Thanh niên tu sĩ triệu hồi bạch sắc cư kiếm, gơ đem còn thừa 7 tên tu sĩ công kích ngăn trở. Sau đó màu trắng kiếm ánh sáng nổ tung, hóa thành mấy trăm chuôi tiểu kiếm đánh chúng hướng phía một người trung niên tu sĩ vọt tới. Tên địa trung niên tu sĩ nhìn xem pho thiên cái địa bay vụt mà đến kiếm ánh sáng, trong lòng hoảng hốt hô, "Tống sư huynh của ta!" Dẫn đầu thiên vận quốc Tống gia đệ tử lại hô, "Trước hết giết hắn, Vây nguy cứu Triệu." Sau đó không có để ý tên này bị phi kiếm đánh trúng công kích tu sĩ, theo tụng bên người trưởng thượng pháp bảo, múa ra một đầu dài chừng 10 trượng trường xa hướng phía thanh niên tu sĩ tá tới. Chương 161, hung ác. Màu trắng trưởng xà còn chưa bốn lượn đến thanh niên tu sĩ trước người, tên kia trung niên tu sĩ phòng ngự đã bị mấy trăm phi kiếm công phá, sau đó đang sợ hãi đến muốn chạy trốn thời điểm bị phi kiếm càng không ngừng đánh xuyên thân thể. Thân thức vừa mới thoát ra cựụ bị còn lại phi kiếm đánh nát, hình thần câu diệt. Bất quá lúc này còn lại 6 tên tu sĩ công kích đã đến thanh niên tu sĩ trước mặt. Đầu kia màu trắng trưởng xà càng là phát ra từng đợt tê tê âm thanh, để cho người ta có chút tâm thần động dao. Thanh niên tu sĩ muốn lui lại tránh né, nhưng thụ màu trắng trưởng xà ảnh hưởng, tâm thần hoảng hốt một chút, thân hình dừng một chút. Nhưng chính là một trận này, nhường Bạch Sả Trường Sả mang theo còn lại công kích hướng phía đầu của hắn công tới, thế muốn để hắn hình thần câu diệt. Thanh niên tu sĩ biết đã tránh công thoát, phi kiếm hướng phía mậu trắng trường sả chém tới. Đồng thời vội vàng thi triển đạo thuật, lớp kiếm khí tường xuất hiện tại trước người mình. Màu trắng tại tống gia tu sĩ điều khiển hạ không có cùng phi kiếm lại kháng, mà là cuốn quanh lấy hướng thanh niên tu sĩ công tới, đồng thời lượi phun ra nuốt vào, phát ra tê tê âm thanh ảnh hưởng thanh niên tu sĩ thần thức. Khí tường bị công kích đánh tan, thanh niên tu sĩ thân ảnh lần nữa trên không trung dừng lại. Chết. Tống gia tu sĩ hét lớn một tiếng. Bạch Sa trưởng Sa hướng phía thanh niên tu sĩ bắn nhanh mà đi, đồng thời bên người trưởng thương hóa thành một đạo lưu quang đồng loạt công tới. Còn lại, tu sĩ cũng không có bung tha cơ hội tốt như vậy, các loại công kích đổ xuống mà ra, hướng phía thanh niên tu sĩ bay đi. Đang lúc Tống gia tu sĩ trở coi là đại cục đã định, hơi nhếch khóe môi lên lên thời điểm, chỉ thấy thanh niên tu sĩ cũng là mỉm cười. Nụ cười này nhường Tống gia một đám 6 tên tu sĩ trong lòng nhảy một cái, bởi vì nụ cười này lộ ra một cố khát mạo hư vị, để bọn hắn trong lòng mười phần không phải mái, nhưng là hiện tại thế, nhưng là bọn hắn chiếm thượng phong a. Thanh niên này tu sĩ lập tức liền muốn chết tại bọn hắn công kích đến. Giết. Muốn đua tan trong lòng không hiểu dâng lên bất an, sáu tên tu sĩ đồng loạt giống to, đồng thời lần nữa thi triển đạo thuật, hướng phía thanh niên tu sĩ cũng tới. Tại Đông đảo công kích vẩn quanh hạ thanh niên tu sĩ không có chút nào tránh né ý tứ, tay phải vân ra, không trung phi kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn ra, lơ lửng chỉ hướng sáu tên tu sĩ. Trường kiếm đột nhiên điên điên cuồng chuyển động, theo trường kiếm chuyển động, thanh niên tu sĩ linh khí trung quanh đột nhiên trở nên hỗn loạn, lấy trường kiếm làm trung tâm tạo thành nhất cái cự đại vòng xoáy linh khí. Sở hữu hướng phía thanh niên tu sĩ mà đến công kích bỗng chốc bị hút vào vòng xoáy bên trong, bị vòng xoáy linh khí dính dớp nhường phía trên bổ sung thần thức tiêu tán. Sau đó bị trở lại như cũ thành linh khí đi theo vòng xoáy linh khí xoay tròn. Làm sao có thể? Nhìn xem bạch sa tại vòng xoáy linh khí bên trong chậm rãi tiêu tán, Tống gia tu sĩ quá sợ hãi thét lên. Bất quá còn tốt theo Tống gia tu sĩ trưởng tướng pháp bảo cùng còn lại tu sĩ đợt công kích thứ hai đánh vào vòng xoáy linh khí bên trong, vòng xoáy linh khí phảng phất không chịu nổi một chút nổ tung. Cơn bão tu sĩ một chút quét sạch trên trời dưới đất, nhưng Tống gia đệ tử dẫn đầu tu sĩ liên tiếp lui về phía sau, đương đã bị cái này cuồng bạo linh khí nhấc lên, khống chế không nổi thân thể, tứ tán rơi xuống. Dưới mặt đất sơn lâm bị từ ngày mà đến linh khí quét sạch mà qua. Phương viên trong trượng bên trong cây tối bị trực tiếp tung bay, lập tức trung quanh trở nên bụi đất tung bay. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên những phía dưới chiến thành một đoàn lý hạo nhiên chờ hai phái tu sĩ hơi kinh ngạc, hướng phía bên trên bầu trời nhìn một chút. Chỉ gặp cùng bạo linh khí bên trong, một đoàn thanh sắc quang mang đang nhanh chóng di động, hướng phía những cái kia khống chế không nổi thân thể tu sĩ bay đi. Cái này đoàn thanh sắc quang mang bên trong chính là chân đạm phi kiếm thanh niên tu sĩ. Hắn bay đến gần nhất một người tu sĩ bên người, sau đó ở tên này tu sĩ hoảng sợ, toàn lực thôi động thể nội linh khí muốn phòng ngự thời điểm, mà không thay đổi một kiếm chém tới. Tên đối sĩ này trực tiếp bị chém giết, thân thể hướng xuống đất rơi xuống, thần thức hoảng sợ muốn chạy trốn. Nhưng lại thanh niên tu sĩ không có như vậy dự định buông tha hắn, một bên đem tên tu sĩ này trên người túi chứa vật nhặt lấy, một bên thao túng phi kiếm bay ra đuổi kịp thần thức đem nó chặn diện. Tiếp lấy thanh niên tu sĩ không có dừng lại, tiếp tục hướng phía kế tiếp tu sĩ đánh tới. Tiếng kêu thảm thiết càng không ngừng từ không trung truyền đến, cái này khiến cùng Lý Hạo Nhiên bọn người tranh đấu tu sĩ trong lòng mê loạn. Lý Hạo Nhiên lúc đầu muốn nhìn một chút xung quanh còn có hay không tu sĩ khác mai phục, nhưng là theo trên bầu trời chiến đấu sắp kết thúc, hắn cũng không còn lưu thủ đạo thuật tại Lý Hạo Nhiên bên người càng không ngừng xuất hiện, sau đó hướng phía phía trước tu sĩ công tới. Vốn chính là nhân số chiếm ưu, tại Lý Hạo Nhiên chăm chú xuất thủ tình hung dưới, những tu sĩ kia rất nhanh liền không tiên trì nổi, bị Lý Hạo Nhiên đạo thuật liên tiếp đánh trúng. Trốn. Những tu sĩ này toàn lực ngăn cản một lần công kích về sau, nhao nhao hướng phía không trung bay đi, muốn chạy trốn. Nhưng lại bọn hắn không trung đột nhiên kiếm khí tung hoành, hướng phía những này chạy trốn tu sĩ công tới. Những này bị Lý Hạo Nhiên kích thương tu sĩ, từng cái bị đã đem tống ra đệ tử dẫn đầu tu sĩ giết hết thanh niên tu sĩ đánh giết. Mà lại thanh niên tu sĩ mỗi lần giết người, tại tranh đoạt túi trữ vật về sau, nhất định sẽ đuổi theo đem nó thần thức chiếm giết. Cái này khiến Lý Hạo Nhiên thấy khẽ nhíu mày, mặc dù tại tiểu thế giới này trung thượng lẫn nhau tranh đấu, chính hắn cũng giết không ít tu sĩ. Nhưng là giống thanh niên tu sĩ như vậy, đã thủ thắng tình huống dưới, còn muốn đem mỗi một cái tu sĩ đều muốn giết tới hình thần câu diện, nhường Lý Hạo Nhiên có chút không thít đứng. Cảm thấy thanh niên này tu sĩ sát tâm quá nặng. Đúng lúc này Lý Hạo Nhiên cảm giác được thượng quan Hàm Tiếu hướng phía bên cạnh hắn ních lại gần, nhìn lên bầu trời bên trong đồ sát, sắc mặt có chút tái nhợt. Phạm Vân Mã cũng tới gần Lý Hạo Nhiên sau lưng, thanh âm có chút run rẩy mà nói, người này quá độc ác. Cảm giác hoàn toàn chính là không đem đối phương đe ngợi. Lý Hạo Nhiên nghe Phạm Vân Mã nói như thế, trong lòng một chút liền hiểu mình vì sao trong lòng không thấy hứng. Hoàn toàn chính xác người thanh niên này tu sĩ giết người liền không có bả đối phương đe ngợi, hoàn toàn không để ý tới đối phương kêu thảm cùng cầu xin tha thứ, mỗi một cái tu sĩ đều muốn giết tới hình thần câu diện. Không có chuyện gì, có ta ở đây. Lý Hạo Nhiên nhẹ nói đến, hắn cũng nhìn ra thượng quan Hàm Tiếu như Phạm Vân Mã có chút sợ hãi, như vậy nói đến. Thượng quan Hàm Tiếu thu hồi con mắt nhìn Lý Hạo Nhiên một chút, không giống bình thường như vậy bay lên mệ thoát, ngược lại là an tĩnh hướng phía Lý Hạo Nhiên mỉm cười. Nhìn thấy thượng quan hàm thiếu này hòa bình lúc không giống tiểu dung, Lý Hạo Nhân không biết sao trong lòng hơi nhảy, trên mặt hơi nóng, ho nhẹ một chút hướng phía Không Trung nhìn lại. Vạn vật đạo quân, chúng ta lúc nào lên a? Sau lưng Triệu Yên hướng phía Lý Hạo Nhân hỏi. Triệu Yên bọn người nhìn xem Không Trung thanh niên tu sĩ, đem bọn hắn đánh chạy tu sĩ từng cái đánh giết, sau đó cướp đoạt túi trữ vật. Mặc dù cảm thấy thanh niên này tu sĩ có chút mạnh, mà lại xuất thủ non động. Nhưng là mình bên này nhiều người như vậy, còn có Lý Hạo Nhân tại, cái này khiến Triệu Yên bọn người có chút kìm nén không được, như thế trơ mắt nhìn thanh niên tu sĩ đem nhiều như vậy túi trữ vật giành lại. Lý Hạo Nhiên trầm ngâm một chút nói, các ngươi đi trong cung điện, đem đồ vật bên trong cầm tới. Sau đó nhìn về phía bên trên bầu trời, ta đi chiếu cố hắn, các ngươi chú ý an toàn. Cầm tới đồ vật sau tìm một chỗ dùng chướng thần diệp trốn đi. Chương 162, đạo khác biệt. Thượng quan Hàm Tiếu hướng Lý Hạo Nhiên truyền âm nói, cẩn thận một chút. Lý Hạo Nhiên khẽ gật đầu, hướng Thượng quan Hàm Tiếu truyền âm nói, trong cung điện đồ vật, ngươi đi vào trước hết thu lại. Triệu Hiên bọn hắn hiện tại hẳn là cũng không dám phản đối. Thượng quan Hàm Tiếu truyền âm hồi đáp, ta đã biết. Lý Hạo Nhiên hướng phía chúng nhân nói, các ngươi trước đi qua. Sau đó bay lên đến rừng cây phía trên. Thượng quan Hàm Tiếu mấy người cũng không có dừng lại, hướng phía cung điện bay đi. Nhìn xem Thượng quan Hàm Tiếu bọn hắn tiến vào cung điện, sau đó từ trong cung điện lộ ra náo nhiệt quang mang biến mất. Lý Hạo Nhiên biết Thượng quan Hàm Tiếu đã đã thủ, mà lại không có cái khác dị hưởng, chắc hẳn cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Lý Hạo Nhiên yên lòng, hướng phía Không Trung Đồ sát tu sĩ thanh niên tu sĩ bay đi. Thanh niên tu sĩ phát hiện hướng hắn bay đi Lý Hạo Nhiên, bất quá không để ý đến, vẫn như cũ đuổi giết phía trước tu sĩ. Một kiếm đem một hoàng sợ tu sĩ chém giết, đem nó túi chứa vật bật lấy, sau đó phi kiếm lập lãnh hướng phía tên tu sĩ này thoát ra thần thức chém tới. Ngay tại phi kiếm đánh bay tên tu sĩ này pháp bảo, sắp đem nó chém giết tại điểm, mấy đạo băng kiếm bay tới, đem thanh niên tu sĩ phi kiếm đánh trận. Chỉ còn lại thần thức tu sĩ như được đại xá, cũng không quay đầu lại nhanh chóng hướng về phương xa bay đi. Thanh niên tu sĩ khẽ nhíu mày không tiếp tục đuổi theo, quay người nhìn xem bị băng kiếm vẩn quanh Lý Hạo Nhiên thản nhiên nói, "Ngươi muốn chết sao?" Nếu như lúc trước bị Lý Hạo Nhiên tranh đoạt ngọc bài Lý sư huynh chờ năm tên tu sĩ ở chỗ này, nhất định một chút tựu nhận ra người thanh niên này tu sĩ chính là đem Lý sư huynh cánh tay chặt đứt, sau đó đuổi theo Lý Hạo Nhiên thanh niên tu sĩ. Lý Hạo Nhiên nghe được thanh niên tu sĩ, cũng không có sinh khí người đem bọn hắn thân thể sinh cơ đánh tan, bọn hắn chỉ còn thần thức đã không có lại tranh đấu thực lực. Làm gì đuổi tận giết tuyệt đâu? Thanh niên tu sĩ nghiêm túc nhìn một chút Lý Hạo Nhân, có chút giật mình nói, "Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Vạn Thuật Đạo Quân, khó trách sao mà to gan như vậy tới ra mặt thuyết giáo." Lý Hạo Nhân chấp tay, còn chưa mời gọi đạo hữu sư thừa, danh tự. Cổ pháp phi kiếm tại thanh niên tu sĩ bên người lưu động, thanh niên tu sĩ thản nhiên nói, "Tiểu môn tiểu phải nói ra Vạn Thuật Đạo Quân sợ rằng cũng không biết, tên của ta ngược lại là có thể nói một chút, ta gọi Bạch Tiêu." Lý Hạo Nhân gật đầu nói, "Lấy Bạch Đạo Hữu thực lực, lần này địa bảng đạo hội về sau, Quý phái thanh danh tự nhiên sẽ vang vọng toàn bộ khuôn đấu cảnh. Đây cũng không phải Lý Hạo Nhiên đang nói cẩn thận nghe, mà là nói đến lời nói thật. Lấy Bạch Tiêu vừa rồi một người độc đứng tám tên tu sĩ thực lực, tại khuôn đấu cảnh thần du cảnh giới tu sĩ bên trong cũng là có thể đứng hàng đầu. Câu nói này lấy Lý Hạo Nhiên thực lực như vậy tu sĩ nói ra, cho dù là ăn nói có ý tứ, trong lòng lẫnh khớp Bạch Tiêu cũng là cảm thấy có chút khoái ý, khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên. Bất quá, Lý Hạo Nhiên lại là không có để ý Bạch Tiêu biểu lộ tiếp tục nói ra, nếu như xuất thủ quá mức rất hay. Nhượng quá nhiều tu sĩ hình thần câu diệt khó tránh khỏi gây nên một chút tu sĩ cùng chung mối thù, mà lại cho dù tại địa bảng đạo hội bên trong lấy được tốt thứ tự, về sau cũng khó tránh khỏi bị một chút môn phái đi hận. Bạch Tiêu nụ cười trên mặt ngưng tụ, trầm chậm nói, ta còn tưởng rằng một mực thị truyền vạn thuật đạo quân đến cỡ nào lợi hại, nguyên lai là cái sợ đầu sợ đuôi người. Ngược lại để ta có chút thất vọng. Không đợi Lý Hạo Nhiên trả lời, Bạch Tiêu tiếp tục nói, ngươi không biết trạng thảo trừ căn đạo lý sao? Có ít người liền phải đem bọn hắn giết tới sợ hãi, bọn hắn mới biết được tu liễm. Lúc trước ta cũng là đối một chút tu sĩ thủ hạ lưu tình. Bọn hắn không biết cảm ơn, lại mang người theo đuổi giết ta. Thật sự là không biết sống chết. Lý Hạo Nhiên không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, hiện tại cũng không tốt nhiều lời, cũng không muốn cùng Bạch Tiêu tranh đấu, liền chấp tay nói, "Như vậy chúng ta xin từ biệt, hy vọng đừng lại tại tiểu thế giới này bên trong gặp mặt." Lý Hạo Nhiên ý tứ rất rõ ràng lần sau gặp mặt, khả năng chính là sinh tử chiến giết. Vừa rồi mặc dù nhìn thấy Bạch Tiêu tranh đoạt nhiều như vậy túi trữ vật, thế nhưng là Lý Hạo Nhiên hiện tại không có ý đồ cướp giật. Hiện tại phía bên mình mặc dù có 9 người, nhưng lại thấy biết quá cứng mới Bạch Tiêu lấy một địch tám về sau, Lý Hạo Nhiên cho dù cảm thấy mình bên này sẽ không thua nhưng lại cũng sợ hãi có người bị thương tổn. Thượng quan Hàm Tiếu từ không cần phải nói, Lý Hạo Nhiên là nhất định phải cam đoan an toàn của nàng. Đối với Phạm Vân mà Lý Hạo Nhiên trong lòng cũng cảm thấy có chỗ thua thiệt, cho nên cũng không muốn nàng tụ thương. Còn lại Triệu Yên chờ tu sĩ mặc dù cùng Lý Hạo Nhiên quan hệ không phải rất thân hậu, nhưng là đã đi theo Lý Hạo Nhiên, Lý Hạo Nhiên cũng sẽ không đem bọn hắn lấy ra làm phá hôi dụng. Mà lại đây cũng là nhường càng nhiều tu sĩ đi theo cam đoan của mình, chỉ có bên cạnh mình hội tụ tu sĩ nhiều, như vậy cấp đoạt ngọc bài cùng chìa khóa xác suất thành công cũng sẽ gia tăng thật lớn. Bạch Tiêu hiện tại cũng không nguyện ý cùng Lý Hạo Nhiên giao thủ. Mặc dù hắn cảm thấy mình tại thần du cảnh giới vô địch, nhưng lạ dù sao Lý Hạo Nhiên cũng coi là nhân vật thành danh, mà lại vừa rồi hắn cũng nhìn thấy Lý Hạo Nhiên bọn hắn có một đám người. Mình bây giờ một người thế đơn lực là bạc, làm gì cùng bọn hắn tranh đấu đâu. Lại nói mình một trận cũng đã nhận được đủ nhiều ngợi bài, về phần bên trong cung điện kia đồ vật liền để cho Lý Hạo Nhiên đi. Mình có một thanh phi kiếm nơi tay là đủ rồi. Nhìn thấy Lý Hạo Nhiên muốn rời khỏi dáng vẻ, Bạch Tiêu trong lòng hơi động hồ, Vạn Tuật Lạc Quân, chúng ta hợp tác thế nào? Lý Hạo Nhiên khẽ giật mình không nghĩ tới Bạch Tiêu thế mà lại đưa ra yêu cầu này, vì cái gì? Cái này có triển vọng cái gì a? Bạch Tiêu hồi đáp, tự nhiên là cường cường liên thủ, mà lại ngươi lần này đại biểu từ Tiêu Thành, tại khuôn đấu cảnh thập đại môn phái cùng ngũ đại thế gia trước mặt đều không chào đón đi. Nếu như ngươi gặp được bọn hắn khẳng định đều là quan hệ thù địch, kia có thế nào? Lý Hạo Nhiên hỏi ngược lại. Bạch Tiêu hồi đáp, ta môn phái cũng không có bị những đại môn phái kia để vào mắt, cho nên lần này chúng ta liên thủ, giết những đại môn phái kia, thế ra nhất cái máu chảy thành sông, để bọn hắn bình thường xem thường chúng ta. Tốt nhất là để bọn hắn đều vào không được 100 người đứng đầu, đến lúc đó ta xem bọn hắn còn có thể hay không vênh vang đắc ý. Bạch Tiêu nói xong một bộ hướng tới thần sắc, xem ra ý nghĩ này ở trong đầu hắn không biết diễn dịch qua bao nhiêu lần. Lý Hạo Nhiên lại là không hề nghĩ ngợi lập đầu, cự tuyệt nói, "Không cần. Vì cái gì?" Bạch Tiêu không nghĩ tới, Lý Hạo Nhiên thế mà lại cự tuyệt mình cao thủ như vậy gia nhập. Lý Hạo Nhiên chỉ nói là, "Đạo khác biệt." Sau đó không có làm quá nhiều giải thích, hướng phía phía dưới bay đi cùng thượng quan Hàm Tiếu bọn hắn tụ hợp. Kỳ thật Lý Hạo Nhiên cự tuyệt Bạch Tiêu lý do một là không quen nhìn hắn sát tâm quá nặng, hai là hắn cũng biết cho dù là Bạch Tiêu đã đổi ngũ của mình chắc chắn sẽ không nghe mình. Như vậy cuối cùng Bạch Tiêu cho dù là nhất cái cường đại giúp đỡ, cũng sẽ cho mình bọn người mang đến nguy hiểm to lớn. Cái này cùng Lý Hạo Nhiên điệu thấp cấp đoạt ngọc bài cùng chìa khóa tiến vào Sơn Cốc cung điện, thu hoạch trong đó bảo vật ý nghĩa không hợp. Chương 163, Hỏa. Nhìn xem Lý Hạo Nhiên cự tuyệt mình về sau, thế mà cũng không quay đầu lại rời đi, cái này khiến Bạch Tiêu trong lòng dâng lên một cỗ nộ khí. Nhìn xem Lý Hạo Nhiên bóng lưng, Bạch Tiêu thầm nghĩ đến, ngươi thế mà cho ta giả chính nhân có tử, lần sau gặp lại thời điểm nhất định phải rết tới ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hảo hảo dạy dỗ ngươi cái gì gọi là nhược nhục cường thực đạo lý. Hừ. Nghe đến Bạch Tiêu hướng phía nơi xa bay đi, đã quyết định tìm một số người liên thủ, nếu không mình một người, chung quy là đánh không lại một đám người lý Hạo Nhiên bọn người. Lý Hạo Nhiên rơi xuống cửa cung điện, do xét một chút không có phát hiện Thượng Quan Hàm Tiếu bọn hắn, liền muốn đi vào nhìn xem. Bên này, một thanh âm truyền đến, Lý Hạo Nhiên nhìn lại lại là Thượng Quan Hàm Tiếu từ trong núi rừng đi ra. Thượng Quan Hàm Tiếu mang theo Lý Hạo Nhiên cùng bị Trướng Thần Diệp Quang mang bao phủ những người còn lại tụ hợp. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, tòa cung điện này quá chói mắt. Lý Hạo Nhiên mang theo đám người tiếp tục hướng trung tâm khu vực phương hướng tiến đến. Một đoàn người ly khai vẫn như cũ tìm một chỗ sơn động tranh lẽ, khôi phục linh khí. Ngươi đi theo ta." Thượng quan Hàm Tiếu hướng ngoài động đi đến, đồng thời truyền âm cho Lý Hạo Nhân. Lý Hạo Nhân nhìn một chút còn tại khôi phục đám người, đi theo Thượng quan Hàm Tiếu đi ra phía ngoài. "Có chuyện gì không?" Đi đến một chỗ dưới vách núi, Lý Hạo Nhân hướng Thượng quan Hàm Tiếu hỏi. Thượng quan Hàm Tiếu nói, "Ta bả hai thứ đồ này cho ngươi." Nói từ trong túi trữ vật bay ra hai cái quang đoàn, nhất cái màu đỏ, nhất cái màu xanh. Hai cái quang đoàn dừng ở Lý Hạo Nhân trước người, phía trên quang mang vậy trên người Lý Hạo Nhân. Lập tức Lý Hạo Nhân cảm thấy mình bị hao tổn thần lực lại có chậm dãi khôi phục tình thế. Đồng thời mình trong thần thức hỏa diễm ân ký tại sinh động nhảy lên. Hai cái này đoàn quang đoàn lại có công hiệu như vậy. Lý Hạo Nhiên một chút kịp phản ứng, đây là hai cái này quang đoàn sinh ra hiệu quả. Cái này cùng mình trong túi trữ vật có thể làm linh khí tinh khiết màu trắng quang đoàn cũng không kém bao nhiêu a. Đây là Lý Hạo Nhiên dự định tới mở trong sơn cốc cung điện, cho nên Lý Hạo Nhiên cũng không có chối từ, đưa tay chụp vào màu xanh quang đoàn, phát hiện thần thức khôi phục tăng nhanh. Xem ra có thể nhờ vào đó đem bị hao tổn thần thức khôi phục lại. Lý Hạo Nhiên nghĩ đến đem màu xanh quang đoàn bỏ vào túi trữ vật, sau đó lại hướng phía hồng sắc quang đoàn chụp tới. Lập tức một cỗ hừng hực khí tức hướng phía Lý Hạo Nhiên đánh tới, đồng thời trong thần thức hỏa diệm ân khí tách ra, tại Lý Hạo Nhiên thần thức không gian bên trong một chút biến lớn. Ngọn lửa vô hình tại Lý Hạo Nhiên thần thức không gian bên trong thiêu đốt. Đồng thời theo thượng quan Hàm Tiếu, Lý Hạo Nhiên tại bắt ở hồng sắc quang đoàn về sau, toàn bộ người đều ngất trợ, sau đó chung quanh thân thể giấy lên ngọn lửa màu vàng. "Ngươi thế nào?" Thượng quan Hàm Tiếu có chút lo âu nhìn thấy Lý Hạo Nhiên bộ dáng hỏi. Bất quá Lý Hạo Nhiên bây giờ lại là không có nghe được thượng quan Hàm Tiếu tra hỏi, hắn hiện tại cảnh tượng trước mắt, phản vất lại về tới chính mình lúc trước lần thứ 2 đột phá thông huyền cảnh giới lúc bộ dáng. Bất quá cũng có khác biệt địa phương. Lý Hạo Nhiên thân ở hư không bên trong, thần thức có thể cảm thấy tại chỗ rất xa có một đoàn to lớn, phản phất có thể thiêu đốt thiên địa ngọn lửa đang cháy hùng hực. Mà hư không bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều màu đỏ mảnh vỡ, mang theo cực nóng khí tức, lấy cực nhanh tốc độ, càng không ngừng từ hư không bên trong xé qua. Lý Hạo Nhiên bên cạnh cũng thưởng xuyên có màu đỏ mảnh vỡ xé qua, bất quá Lý Hạo Nhiên không có hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại mặc dù thần trí của hắn có chút hỗn độn, nhưng không hiểu rõ tình huống loạn động thế nhưng là rất nguy hiểm. Đây là địa phương nào? Lý Hạo Nhiên nghĩ đến, hướng bốn phía nhìn một chút, lại phát hiện đều là bình thường bộ dạng, vô tận hư không không ngừng xẹt qua hư không màu đỏ mạnh mẽ. Đồng thời Lý Hạo Nhiên cũng phát hiện trong tay mình cầm một đoạn màu đỏ quan đoàn. Mình làm như thế nào trở về? Lý Hạo Nhiên nhớ kỹ mình lần trước đột phá thông huyền cảnh rơi lúc là đi đụng vào từ bên người xẹt qua mảnh vỡ, sau đó tựu mất đi chi giác, tỉnh nửa lúc đến liền trở về trong nhận thức. Nhưng là khi đó mình là bản thân bị trọng thương, hiện tại thân thể của mình tại bên trong tiểu thế giới, bản thân bị trọng thương rất có thể liền cho rằng lấy tự vong a. Mặc dù Lý Hạo Nhiên trong lòng lo lắng, nhưng là cũng biết không thể mà xuống. Nhìn một chút trong tay hồng sắc quan đoàn, cầm nó hướng phía một mảnh đang từ bên người xẹt qua màu đỏ mạnh vỡ lên tới. Một mực an tĩnh hồng sắc quang đoàn đụng vào màu đỏ mạnh vỡ về sau, bộc phát ra ánh sáng màu lửa đỏ mang chiếu sáng Lý Hạo Nhiên chung quanh mấy chục trượng hư không. Đồng thời kia phiến màu đỏ mạnh vỡ rơi xuống Lý Hạo Nhiên trong tay biến mất không thấy gì nữa, Lý Hạo Nhiên phảng phất thảo giác, cảm thấy tại chỗ rất xa đoàn kia có thể đốt cháy thiên địa hỏa diễn biến lớn một chút. Bất quá sau một khắc Lý Hạo Nhiên trước mặt cảnh tượng biến hóa, một mặt lo lắng thượng quan hàm tiếu xuất hiện ở trước mặt mình. Nhìn xem Lý Hạo Nhiên ngọn lửa trên người chậm rãi tiêu tán, đồng thời Lý Hạo Nhiên thần sắc cũng biến thành linh động, thượng quan hàm tiếu có chút yên tâm lại, ngươi không sao chứ? Lý Hạo Nhân dò xét một chút thân thể của mình, không có cái gì dị trạng, bất quá tại trụ trong thần thức phát hiện trước kia hỏa diễm ân ký biến mất, biến thành hỏa diễm đạo tắc mảnh vỡ. Lý Hạo Nhân vững tin mình sẽ không mở sai, bởi vì hắn phó trong thần thức có hai khối đạo tắc mảnh vỡ theo hắn thời gian rất lâu. "Ta không sao, chúng ta đi về trước đi." Lý Hạo Nhân hướng Thượng Quan Hàm Tiếu cười cười, đem hồng sắc quang đoàn để vào trong túi trữ vật, nhấc lên đi sơn động đi đến. Trên đường Lý Hạo Nhân nghĩ đến cái này hồng sắc quang đoàn, lại có thể trợ giúp tu sĩ bắt giữ hỏa diễm đạo tắc mảnh vỡ. Không biết là tu sĩ gì đều có thể, vẫn là đối với hỏa diễm nhất đạo tràn đầy cảm ngộ, kết thành ấn ký mới có thể Lý Hạo Nhiên suy tư, đồng thời có thể cảm giác được mình đối với hỏa diễm cảm ngộ đích thật là mạnh hơn, chắc hẳn thi triển đạo thuật uy lực càng lớn đi. Trở lại trong sân động, mặc dù mọi người thấy từ bên ngoài trở về Lý Hạo Nhiên hai người hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng không hỏi. Lý Hạo Nhiên thấy mọi người đều khôi phục tốt, liền dẫn đám người tiếp tục tiến lên. Trên đường gặp được một chút tu sĩ, tranh luận một chút nội bài. Cũng gặp phải mấy cái cùng Lý Hạo Nhiên tại địa bảng đạo hội bắt đầu ở giữa, ước định kết minh tu sĩ, những tu sĩ này gia nhập Lý Hạo Nhiên đội ngũ. Triệu Yên tự nhiên đem Lý Hạo Nhiên đánh bại Mục Vân lâu sự tình nói ra, Khiến cái này tu sĩ cũng không dám lại cùng Lý Hạo Nhiên bình đẳng ở chung, đều lấy Lý Hạo Nhiên vi tôn. Hiện tại Lý Hạo Nhiên một bọn người, cũng đã từ 9 người biến thành 15 người. Lý Hạo Nhiên cũng từ trong những người này đạt được địa phương khác tin tức, biết được ở trung tâm khu vực đích thật là hỗn chiến chi địch, càng không ngừng có tu sĩ bị thu phục cùng đánh giết. Lý Hạo Nhiên cũng hỏi vạn Trang, Phạm Vân Mã hai vị sư huynh hạ lại, có người nhìn thấy ở trung tâm khu vực phía tây ẩn đi qua, mà lại bọn hắn cũng đã thu nạp một đám tu sĩ. Nghe được Phạm Vân Mã hai vị sư huynh cũng tụ tập thế lực của mình. Như vậy xem ra như Phạm Vân Mã lúc trước nói để bọn hắn gia nhập phía bên mình cũng là không thể nào. Bất quá Lý Hạo Nhiên vẫn là mang theo đám người đi khu vực trung tâm phía tây lục soát mà đi, dù sao lúc trước Lý Hạo Nhiên đã đáp ứng Phạm Vân Mã. Chương 164, Đường Hoàng. Phạm Vân Mã nghe những tin tức này cũng có một chút lo lắng, dù sao mình lúc trước đi theo Lý Hạo Nhiên bọn hắn là bảo đảm để cho mình sư huynh gia nhập Lý Hạo Nhiên đội ngũ. Hiện tại hai vị sư huynh tụ tập tu sĩ theo bọn hắn, hiện tại chỉ sợ không thể dễ dàng thuyết phục bọn hắn. Phạm Vân Mã đối Lý Hạo Nhiên truyền âm nói, thật xin lỗi a ta không nghĩ tới có thể như vậy, ta khả năng cũng có cách nào thuyết phục sư huynh bọn hắn. Lý Hạo Nhiên lại là không có để ý, chuyện âm hồi đáp, không cần, ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, một mình ngươi cũng có tư cách cùng với chúng ta. Nghe được Lý Hạo Nhiên nói như vậy, Phạm Vân Mã trong lòng rất là cao hứng, nguyên lai mình sẽ không cản trở a. Một đoàn người ở trung tâm khu vực quay trở ra, trong lúc đó gặp mấy lần cái khác đoàn ngũ. Bất quá nhìn thấy Lý Hạo Nhiên bên này 15 người, mà lại rất nhiều trên thân đều bị máu tươi nhuộm đỏ, hiển nhiên là trải qua huyết chiến, mà lại Lý Hạo Nhiên bọn người mặc dù trên thân mang áo nhưng không có một tia đối phế thần sắc sợ hãi, cái này khiến những tu sĩ kia đều biết Lý Hạo Nhân bọn người không phải dễ trêu như vậy. Đều khắc chế không có động thủ. Lý Hạo Nhân cũng không có chủ động đi công kích những người khác, hiện tại còn lại tu sĩ hoàn rất nhiều, không cần thiết trước ra mặt. Đồng thời Lý Hạo Nhân cũng tại thăm dò chìa khóa tin tức, mình đã đạt được 2 cái, còn kém 3 cái. Không biết có cơ hội hay không không rõ, mở ra cái kia hộp gỗ nhìn xem đến tột cùng là cái gì nghịch thiên bảo vật, cái này khiến Lý Hạo Nhân rất là hiếu kỳ cùng tâm động. Ở trung tâm khu vực phụ cận hành động khoảng 4 canh giờ, Lý Hạo Nhân bọn người rốt cục gặp Phạm Vân mà hai vị sư huynh. Vạn Hạc Sơn Trang Lâm Ngự phòng cùng hửa viện. Đây là hai cái nhìn rất trẻ trung tu sĩ, mặc dù tuổi thật so Lý Hạo Nhiên lớn hơn rất nhiều. Bất quá bọn hắn tại ở độ tuổi này có thể tại thập đại môn phái Vạn Hạc Sơn trang chỗ hết tài năng, tham gia địa bảng đại hội, tự nhiên để bọn hắn trong lòng kiêu ngạo. Cho nên nhìn thấy mang theo Phạm Vân Mã Lý Hạo Nhiên hơi sững sờ, hiển nhiên là nhận ra Lý Hạo Nhiên cái này Vạn Tuật Đạo Quân. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, Lý Hạo Nhiên ôm quyền đáp lễ. "Sư huynh." Phạm Vân Mã rất là cao hứng hướng phía hai người bay đi. Lý Hạo Nhiên thì là nhìn về phía sau lưng của hai người tu sĩ, âm thầm đến một chút hết thảy mười hai người. Nhìn những người này đi theo Lâm Ngự Phong cùng Hứa Viêm sau lưng, một bộ chủ trừ mãn trí bộ dáng, Lý Hạo Nhiên cũng biết bọn hắn không có khả năng đi theo mình. Từ trong lúc này khu vực tình huống đến xem, tiến vào tiểu thế giới này tu sĩ, thế lực đều đã phân chia hoàn tất. Sau đó mới thật sự là đấu, một chút quá khứ ân oán, thứ tự tranh đoạt. Chắc hẳn lại giết đến máu chảy thành sông đi, dù sao chỉ có 100 người có thể đi vào vòng thứ hai. Những cái kia tiểu môn phái tu sĩ, chỉ có đi theo tại đại môn phái tu sĩ sau lưng, làm đầy tớ của bọn hắn, bởi vì bọn hắn đã tiến đến. Ngoại trừ Quy Thuận Cường Giả cùng Dao Gia Ngọc bài rời khỏi tranh tài, không có con đường thứ ba có thể đi, bởi vì chỉ có hơi lớn như vậy cái địa phương, muốn trốn đi, tại cái khắc tu sĩ thần thức dò xét phía dưới, cũng là không chỗ che thân. Dù sao không phải mỗi cái tu sĩ đều có Phạm Vân Mã trưởng thần diệp pháp bảo như thế. Bất quá cho dù là giao gia ngọc bài đội hàng, cũng phải gặp được như Lý Hạo Nhân như vậy sát tâm không nặng, không phải chỉ sợ cũng là tính mệnh khó đảm. Bảo. Tại Lý Hạo Nhân suy nghĩ lung tung thời điểm, Phạm Vân Mã lại là khó hai vị sư huynh của nàng cái lột. Lý Hạo Nhân nghe xong lại là Phạm Vân Mã khăng khăng muốn đi theo Lý Hạo Nhân bọn hắn, mà Lâm Ngự Phong tự nhiên không yên lòng Phạm Vân Mã đi theo Lý Hạo Nhân bọn người. Vậy phần làm sao không yên lòng, tự nhiên là không yên lòng Lý Hạo Nhân đám người thực lực. Phạm Vân mà bọn người từng chiếm được Lý Hạo Nhân nhắc nhở, không nên đem đánh bại Mục Vân lâu sự tình nói ra. Mặc dù chuyện này nói ra rất có mặn mũi, cũng có thể nhượng một số người đối với mình bọn người lau mắt mà nhìn, mà lại không dám động thủ. Nhưng là tương ứng cũng sẽ gây nên người khác cảnh giác cùng căm thù, dù sao thanh giản môn làm khuôn đấu cảnh thập đại môn phái một trong, tự nhiên có tương giao tốt môn phái. Mà tử tiêu thành cái này khuôn đấu cảnh ngoại lai môn phái cùng môn phái khác cũng không hữu hảo như vậy đem mình đánh bại Mục Vân lâu tin tức truyền đi, chỉ sợ sẽ dẫn tới rất nhiều người cam thú cùng chú ý hiện tại vẫn là điều thấp làm việc cho thỏa đáng. Chính các ngươi đi thôi, ta không muốn các ngươi quản. Phạm Vân Mã đối hai vị sư huynh lớn tiếng nói đến, sau đó bay trở về Lý Hạo Nhiên bọn người bên người. Cái này khiến Lâm Ngự Phong có chút xấu hổ, hướng phía Lý Hạo Nhiên chắp tay nói, Vạn Thuật Đạo Quân có thể dung ta quá khứ nói chuyện. Mặc dù có Phạm Vân Mã ở giữa, nhưng là Lâm Ngự Phong cũng không thể tùy tiện hướng lấy Lý Hạo Nhiên bọn hắn tới gần, dù sao đây là tại địa bàng đạo hội bên trong. Đến cùng là địch hay bạn không ai nói rõ được. Nếu như mình trả hỏi cũng không đánh cứ như vậy bay qua, gây nên hiểu lầm sẽ không tốt." Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, "Lâm đạo hữu xin cứ tự nhiên." Lâm Ngự Phong một người bay tới, dừng ở tức giận Phạm Vân Mã bên người. Không có thi triển đạo thuật, cũng không có gọi ra pháp bảo, lộ ra rất là tự tin và lôi lạc. Thứ Phạm Vân Mã nhìn xem Lâm Ngự Phong đột tới, thử một tiếng nghiêng đầu sang một bên. Lâm Ngự Phong âm thầm truyền âm cho Phạm Vân Mã nói mấy câu, Phạm Vân Mã nghe xong nhếch miệng, không có trả lời. Lâm Ngự Phong khẽ nhướn mày có nhanh chóng truyền âm nói vài câu. Phạm Vân Mã nghiêng đầu lại, hơi giận nói, "Tiến đến lâu như vậy, ta không có cùng với các ngươi còn không phải hảo hảo?" Lâm Ngự Phong lần nữa truyền âm nói vài câu. Phạm Vân Mãi nhếch miệng nói, đi theo các ngươi tựu nhất định an toàn a. Cái này khiến Lâm Ngự Phong rất là xấu hổ, lại quên vài câu, Phạm Vân Mã chính là không đồng ý cùng bọn hắn đi. Lâm Ngự Phong đành phải hướng phía Lý Hạo Nhiên chắp tay nói, còn xin vạn tuật đạo quân giúp ta khuyên một chút, nhường Vân Nhi cùng ta rời đi. Kỳ thật ý tứ của những lời này nói trắng ra là chính là nhường Lý Hạo Nhiên cự tuyệt Phạm Vân Mã đi theo đám bọn hắn. Lý Hạo Nhiên suy nghĩ một chút nói, Phạm cô nương cùng Lâm đạo hữu cùng thuộc một môn, nhường nàng cùng với các ngươi tự nhiên là chuyện rất bình thường. Lý Hạo Nhiên lời vừa nói ra, Lâm Ngự Phong thầm nghĩ trong lòng Lý Hạo Nhiên hiểu chuyện. Phạm Vân Mạc lại là biến sắc, có chút cô đơn. Lý Hạo Nhiên bên người thượng quan Hàm Tiếu thì là lặng lẽ lôi kéo Lý Hạo Nhiên tay áo, nàng cùng Phạm Vân Mạc ở chung lâu như vậy tự nhiên cũng có một chút tình cảm, không muốn để cho nàng rời khai. Vệ phân Triệu Hiên mấy người cũng có chút thất vọng, dù sao Phạm Vân Mạc vừa đi, liền không có chướng thần diệp đến tránh né thần thức dò xét. Cái này khiến thử qua chướng thần diệp chỗ tốt người có chút khó mà giữ bỏ. Lâm Ngự Phong đang muốn lấy Lý Hạo Nhiên thuyết phục Phạm Vân hồi nhỏ, Lý Hạo Nhiên liền nói tiếp, bất quá Phạm cô nương khi tiến vào tiểu thế giới này về sau, liền một mực cùng với chúng ta, cùng nhau đối địch, cùng nhau chạy trốn mà lại nàng đối với chúng ta trợ giúp cũng rất lớn, cho nên không thể bằng ta nói nhường nàng đi liền để nàng đi. Là đi hay ở đều xem chính nàng ý tứ, dù sao ta không thể cứ như vậy vứt bỏ nàng, không phải nhiều như vậy đạo hữu đi theo ta, chỉ bằng ta một câu liền đem cùng chúng ta một mục chiến đấu người đổi đi, cái này khiến bọn hắn làm sao tin tưởng ta, đi theo ta nhất lên chiến đấu đâu. Chương 165, thương nghị. Lý Hạo Nhân liên tiếp đường hoàng, nói đến Lâm Ngự Phong Á khẩu không trả lời được. Ngạnh Sinh Sinh đem bên miệng nén trở về, sau đó có chút tức giận nói, ngươi thật vì nàng nghĩ liền nên nhường nàng đi theo chúng ta, dạng này mới có thể cam đoan an toàn của nàng. Lý Hạo Nhiên hồi đáp, "Ta đã nói qua, là đi hay ở đều nhìn Phạm Cô Nương ý nguyện của mình. Bất quá chỉ cần nàng còn tại đội ngũ của chúng ta bên trong, ta liền sẽ không để nàng bị thương tổn." "A, ngươi nói không chịu đến tổn thương tiểu không chịu đến tổn thương sao? Ngươi có thực lực kia sao?" Lâm Ngự Phong nghe Lý Hạo Nhiên, không khỏi cười nhạo nói, "Ngươi." Thượng quan Hàm Tiếu bất mãn mở miệng nói, "Bất quá Lý Hạo Nhiên có chút kéo nàng một chút, lắc đầu." Thượng quan Hàm Tiếu nhất miệng, nghiêng đầu sang một bên. Lâm Ngự Phong tự nhiên nhận ra Thượng quan Hàm Tiếu, cũng đã được nghe nói cái này từ Tiêu Thành đại tiểu thư một ít chuyện. Bây giờ thấy Thượng Quan Hàm Tiếu như thế nghe Lý Hạo Nhân, trong lòng có chút bực. Cuối cùng nghĩ đến tiểu tử này sẽ không cấu kết lại Thượng Quan Hàm Tiếu đi. Lý Hạo Nhân không biết Lâm Ngự Phong ý nghĩ trong lòng, hồi đáp, nếu như Phạm Cô nương nguyện ý lưu lại, đến cuối cùng ta thật không thể bảo hộ nàng lúc, sẽ để cho nàng đi trước. Nghe được Lý Hạo Nhân, Phạm Vân Mạc trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhìn xem Lý Hạo Nhân cùng Phạm Vân Mạc hai người, Lâm Ngự Phong cảm giác bọn hắn là đang diễn trò, mà mình thế mà chính là cái kia xem trò vui lỗ đần. Tùy cho các ngươi đi. Lâm Ngự Phong phất tay áo liền muốn rời đi. Lâm đạo hữu xin dừng bước. Lý Hạo Nhân gọi lại Lâm Ngự Phong. Lâm Ngự Phong có chút không kiên nhẫn nói: "Còn có chuyện gì?" Lý Hạo Nhiên chắp tay nói: "Bây giờ bên trong thế giới nhỏ này tranh đấu không ngừng, ta muốn cùng Lâm đạo hữu ước định lẫn nhau không công kích. Bởi vì Phạm Vân Mã nguyên nhân, Lâm Ngự Phong cũng không thể trực tiếp công kích Lý Hạo Nhiên bọn hắn, nhưng là không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên thế mà lại chủ động đưa ra yêu cầu như vậy tới." Nhìn xem Phạm Vân Mã quăng tới ánh mắt thỉnh cầu, Lâm Ngự Phong gật đầu nói: "Có thể, bất quá các ngươi nếu như đi trêu chọc người khác bị công kích, chúng ta cũng sẽ không cứu các ngươi. Đương nhiên ngươi làm hại Cam Đoan Vân Nhi sư muội an toàn." Lý Hạo Nhiên gặp Lâm Ngự Phong đáp ứng, nhân tiện nói: "Đây là tự nhiên." Lâm Ngự Phong lần nữa nhìn Phạm Vân Mã một chút, quay người hướng phía chính hắn đội ngũ bay đi. Lâm Ngự Phong cùng Hứa Viêm nói vài câu, sau đó mang người bay mất. Nhìn xem Lâm Ngự Phong bọn người ly khai, Thượng Quan Hàm Tiếu có chút không phản đối Phạm Vân mới nói, ngươi biết điệu như vậy một cái nữ hài tử, sư huynh làm sao như thế vênh váo tựa da a. Phạm Vân Mã cũng không thèm để ý, cười nói, Lâm sư huynh tiểu cái kia đứa hạnh, kỳ thật người rất tốt. Các ngươi chớ để ở trong lòng. Thượng Quan Hàm Tiếu liền cười nói, được rồi, ta cùng hắn lại không quen, theo hắn ra sao? Bất quá không nghĩ tới ngươi thật có thể cự tuyệt bọn hắn kiên trì lưu lại a. Nhưng thật ra là ta không đúng. Ta lúc đầu hứa hẹn để bọn hắn cùng chúng ta cùng nhau, không nghĩ tới có thể như vậy. Cho nên ta cũng không thể cứ như vậy ly khai a." Thượng quan Hàm Tiếu không thèm để ý nói, "Tốt, tốt, có ngươi là đủ rồi." Tiếp lấy Thượng quan Hàm Tiếu hỏi hướng Lý Hạo Nhân, "Tiếp xuống làm sao bây giờ?" Lý Hạo Nhân cũng không có trực tiếp trả lời, "Hiện tại thời gian hẳn là qua một nửa, chúng ta trước tìm một chỗ, mọi người cùng nhau thương lượng một chút đi." Đối với cái này đám người không có điều gì dị nghị, 15 người tìm tới một chỗ trong sân động, sau đó tại phạm văn mã chướng thần diệp che đậy phía dưới, bắt đầu thảo luận tiếp xuống hành động như thế nào. Mặc dù bọn hắn đẩy lý Hạo Nhiên vị dẫn đầu, nhưng việc này liên quan thứ tự cùng sinh tử, cho nên lý Hạo Nhiên đề nghị mọi người cùng nhau thương nghị bọn hắn cũng riêng phần mình nói ra ý nghị của mình. Cuối cùng tổng cộng có 3 loại ý kiến, một là tuyệt đối hiện tại tiểu thế giới bên trong tranh đấu càng thêm phức liệt, cho nên hẳn là ly khai khu vực trung tâm, tìm một chỗ lý do trưởng thần diệp trên nẻ, chờ khu vực trung tâm tu sĩ đấu đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng trở lại ngư ông đắc lợi. Hai là du đã ở trung tâm khu vực bên ngoài, tìm kiếm lạc đàn hoặc là ít người tu sĩ cấp đoạt ngọc bài của bọn họ, hoặc là thu phục bọn hắn. Loại thứ 3 chính là trực tiếp vào ở khu vực trung tâm cường thế chiếm lĩnh một vùng. Sau đó đợi đến cuối cùng quyết chiến bắt đầu. Đương nhiên đây cũng là mười phần nguy hiểm, bởi vì hiện tại rất nhiều đại môn phái đều là dạng này lựa chọn, mà tử tiêu thành cưỡng ép tham gia trong đó có thể sẽ bị dẫn đầu công kích. Mỗi một loại lựa chọn đều là có lợi có hại, chung quy là từng cái tu sĩ nói cái nhìn của mình, cuối cùng chẳng có không xong, nhường Lý Hạo Nhiên định đoạt. Lý Hạo Nhiên mặc dù biết bọn hắn nói là để cho mình đến quyết định, nhưng là mình nếu như không thể nói ra đầy đủ lý do đem bọn hắn toàn bộ thuyết phục, cũng khó tránh khỏi để bọn hắn trong lòng còn có khúc mắc. Mặc dù mình có thể bằng thực lực cưỡng ép để bọn hắn phục tùng mình, nhưng là Lý Hạo Nhiên cũng không tính làm như thế. Lý Hạo Nhân không có nói thẳng tán thành người nào ý kiến, mà là suy nghĩ một chút nói, các ngươi đều muốn tiến vào 100 người đứng đầu a. Lý Hạo Nhân lời vừa nói ra, ngoại trừ Thượng Quan Hàm Tiếu cùng Phạm Vân mà những người còn lại đều nhao nhao biểu thị nghĩ, bằng không thì cũng sẽ không hoàn lưu tại nơi này, trực tiếp đầu hàng tiến vào khu vực trung tâm chính là. Lý Hạo Nhân nhẹ gật đầu, muốn đi vào 100 người đứng đầu liền phải thu hoạch được đủ nhiều ngọc bài. Như vậy các ngươi hiện tại có bao nhiêu đâu? Đám người nhìn nhau, vẫn là riêng phần mình báo ra mình có ngọc bài số lượng. Lý Hạo Nhân nghe tính toán một chút nói, như vậy vì cam đoan chúng ta nơi này mỗi người có thể tiến vào 100 người đứng đầu Chúng ta chí ít còn phải thu hoạch được 115 khối ngọc bài. Còn muốn nhiều như vậy a?" Triệu Hiên Hoàng sợ nói, những người khác cũng là bị cái số này giật nảy mình. 115 khối ngọc bài, như vậy thì muốn mấy trăm 115 tên tu sĩ. Đương nhiên cái này không nhất định chuẩn xác, bởi vì cho tới bây giờ có chút tu sĩ trên thân cũng không chỉ nhất khối ngọc bài, nhưng lại có thể cướp đoạt đến người khác ngọc bài, như vậy thực lực tự nhiên cũng là cần mạnh. Hiện tại bọn hắn nơi này là 15 người, đánh bại không sai biệt lắm 8 lần địch nhân. Cái này khiến Triệu Hiên chờ tu sĩ có chút kinh hãi. Lý Hạo Nhiên đem mọi người thần sắc thu vào trong mắt, khẽ mỉm cười nói, "Làm sao Sợ? Triệu Hiên sững sờ, nhìn xem mỉm cười Lý Hạo Nhiên, không có tổn tại đến trong lòng tràn đầy tự tin, sợ cái gì? Đã muốn tiến vào 100 người đứng đầu dương danh đứng vạn, lại tham sống sợ chết không dám chiến đấu, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy tình. Ta mặc dù thực lực không đủ, nhưng là nguyện ý nghe theo vạn thuật đạo quân chúng chỉ huy, cùng nhiều như vậy danh môn đệ tử phân cao thấp. Lý Hạo Nhiên thỏa mãn nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, thế gian này chính là như vậy, muốn thu hoạch nhất định phải trước phải có nỗ lực. Cho dù là lần một lần hai kiếm tiền nghi, không làm mà hưởng. Như vậy người nào nghĩ tới không làm mà hưởng tiểu thật là không có mất đi thứ gì sao? Người ở chỗ này đến bây giờ còn không có tiến vào khu vực trung tâm, trong lòng tự nhiên đối với bị sắp xếp lần này địa bảng là mười phần khát vọng. Bây giờ nghe Lý Hạo Nhân đã nói như vậy, tự nhiên cũng nghi thông. Muốn có được đủ nhiều ngọc bài tiến vào 100 người đứng đầu, không chiến đấu là không được, loại kia vẫn nghĩ kiếm tiện nghi ý nghĩ, tại cái này thuần du cảnh giới cao thủ tụ tập tiểu thế giới bên trong cũng bất quá là lựa mình rối người thôi. Hết thảy đều cần dựa vào bản thân cố gắng đi tranh thủ. Đám người đồng loạt nói, nguyện ý nghe vạn thuật đạo quân chỉ huy, cùng tu sĩ khác một trận chiến. Chương 166, trận hình. Lý Hạo Nhân có chút thở dài một hơi. Kỳ thật hắn thuyết phục đám người không muốn lùi bước, cùng tu sĩ khác chiến đấu, ngoại trừ thu hoạch được đầy đủ ngọc bài bên ngoài, cũng có một chút giá tâm, đó chính là đạt được còn lại 3 thanh chìa khóa. Cho dù là mình cuối cùng không có đạt được sơn cốc trong cung điện đồ vật, chỉ là những bảo vật này diệu dụng liền để Lý Hạo Nhân có cớ đoạt lý do. Lại nói đã tham gia địa bàng đạo hội, làm sao có thể cứ như vậy một mực từ bắt đầu đến kết thúc, đều một mực tại trốn chốn tránh tránh đâu. Bắt đầu là sợ mình thế đơn lực bạc bị người khác vây công, hiện tại phía bên mình có đầy đủ người, như vậy thì đại chiến một trận đi. Lý Hạo Nhân hướng mọi người nói, đã mọi người đẩy ta làm thủ lĩnh, Như vậy hy vọng mọi người có thể tuân thủ mệnh lệnh của ta." Triệu Hiên dẫn đầu nói, "Đây là tự nhiên, những người còn lại cũng là nhau nhau phù hợp." Lý Hạo Nhiên tiếp tục nói, "Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, tiến vào 100 người đứng đầu là không có vấn đề. Ta cũng hướng mọi người cam đoan mỗi lần chiến đấu xông lên phía trước nhất, cái cuối cùng rút lui, sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào đạo hữu." Lấy được Ngọc Bài nhìn mỗi người làm ra cống hiến tiến hành phân phối. Lý Hạo Nhiên không có lãnh đạo hơn người, cho nên cũng chỉ có thể chiếu vào trước kia nhìn qua một chút truyện ký lên tới nói, bất quá những lời này vẫn là để đám người rất là hài lòng, nhất lên hướng phía Lý Hạo Nhiên hành lễ nói: Cẩn tuân vạn vật đạo quân phân công. Lý Hạo Nhiên đối với cái này rất là hài lòng, liền trực tiếp nói ra tính toán của mình, thực lực của chúng ta khả năng khó một chút đội ngũ có một ít chiến lệch, dù sao chúng ta người hay là tương đối ít. Lúc trước thanh giản môn mục vân lâu thế nhưng là mang theo 340 tên tu sĩ. Lý Hạo Nhiên thấy mọi người không có lùi bước dáng vẻ, tiếp tục nói, bất quá cũng không cần sợ hãi, rất nhiều đội ngũ vẫn là không đánh lại được chúng ta. Cho nên chúng ta vẫn là hiện tại khu vực trung tâm bên ngoài điều tra một lần. Ta tin tưởng có thật nhiều đội ngũ là cùng chúng ta ý tưởng giống nhau. Nếu như chúng ta có thể ở trung tâm khu vực bình tĩnh trở lại trước đó, đem những đội ngũ này ăn, như vậy về sau cùng những đại môn phái kia tranh chấp cũng không phải không thể. Mọi người cảm thấy thế nào đâu? Tất cả mọi người biểu thị đồng ý, dù sao đây không phải để bọn hắn trực tiếp cùng những đại môn phái kia tranh chấp, mà lại Lý Hạo Nhân từng có đánh bại một văn lâu chiến tích, để bọn hắn có chút hy vọng, vạn nhất mình thật tiến vào địa bảng đạo hội 100 người đứng đầu, nói như vậy các loại chỗ tốt, chỉ là liền để những tu sĩ này nhiệt huyết sôi trào. Lý Hạo Nhân thấy không có người phản đối, trong lòng cũng dần dần có tự tin, tiếp tục nói, như vậy tiếp xuống chúng ta nói một chút lúc chiến đấu đội hình vấn đề. Triệu Hiên Kỳ quay nói, "Đội hình là có ý gì a?" Lý Hạo Nhiên giải thích nói, "Cái này sao, liền muốn ta mới vừa nói đến mỗi lần chiến đấu ta xông lên phía trước nhất, cái cuối cùng rút lui. Đây chính là đơn giản nhất đội hình. Bất quá đây chỉ là xác định ta một người vị trí, tiếp xuống chúng ta đem lúc chiến đấu, rút lui lúc mỗi người vị trí đều dựa theo mỗi một cái sở trường xác định được. Dạng này lúc chiến đấu, chúng ta tập hợp cùng một chỗ, mỗi người y theo mình am hiểu, hoặc phòng thủ hoặc tiến công. Dạng này ta muốn so xông loạn muốn tới thật tốt một chút đi." Nghe Lý Hạo Nhiên tất cả mọi người có chút mới lạ, dù sao người tu đạo bình thường đều là y theo thực lực của mình tự do chiến đấu. Giống Lý Hạo Nhiên nói đến dạng này liên hợp tác chiến, ngoại trừ có ít người tại cổ tịch bên trên thấy qua tu sĩ tạo thành trận pháp bên ngoài, những người còn lại đều chưa nghe nói qua. Bất quá vừa rồi bọn hắn mới nói nghe theo Lý Hạo Nhiên mệnh lệnh, không có khả năng nhanh như vậy tựu đổi ý, đành phải biểu thị có thể thử một lần. Vậy liền mời các vị đem riêng phần mình pháp bảo, am hiểu đạo thuật gì, thích phương thức chiến đấu nói một chút. Dạng này chúng ta tốt phân phối vị trí. Lý Hạo Nhiên xuất ra có chút tổn hại màu xanh dù giấy Thanh Liên nói, ta tới trước đi, pháp bảo của ta là cái này Thanh Liên, là phòng ngự loại hình. Ta am hiểu đạo thuật là thủy hệ cùng hỏa hệ. Lý Hạo Nhiên đem mình thường thi triển một chút đạo thuật nói ra, biểu thị mình công thủ đều có thể, làm tiên phong công kích cùng đoàn hậu vẫn là có thể. Nhìn xem Lý Hạo Nhiên như thế thẳng thắn đem năng lực của mình nói ra, những người khác cũng không tại che che lấp lấp. Triệu Hiên tiếp lấy đem phi kiếm của mình gọi ra nói. Sau đó còn lại tu sĩ từng cái đem thực lực của mình nói ra, Lý Hạo Nhiên nghe càng không ngừng gật đầu. Đồng thời trong lòng nhanh chóng suy tư, người nào thích hợp tại vị trí nào. Đây đối với có được song thần thức Lý Hạo Nhiên tới nói vẫn là rất đơn giản, từ khi thượng quan Hàm Tiếu đem màu xanh quang đoàn giao cho Lý Hạo Nhiên sau, Lý Hạo Nhiên liền đem túi trữ vật giấu ở trong tay áo, đưa tay luồn vào trong túi trữ vật, nhường kia màu xanh quang đoàn khôi phục mình bị hao tổn thần thức. Hiện tại đã tốt một nửa. Cái này có thể dựa vào tu luyện chậm rãi khôi phục nhanh hơn mấy lần, cho nên cái này khiến Lý Hạo Nhiên càng muốn biết cái khác bảo vật lạ công hiệu gì. Rúng hai khắc đồng hồ thời gian, tất cả mọi người nói xong, sau đó đưa ánh mắt về phía Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên cũng không có lập tức nói chuyện, khép hờ hai mắt, một cái tay núp ở trong tay áo, hai đạo thần thức càng không ngừng dò diễn. Lý Hạo Nhiên trong đầu phía bên mình 15 người, trừ mình ra, những người còn lại vị trí càng không ngừng biến hóa. Sau đó giả tưởng ra các loại hình ảnh chiến đấu. Như thế qua nửa canh giờ, Lý Hạo Nhiên cái trán đã hơi gặp mồ hôi, Phạm Vân Ma ở bên cạnh hắn giơ lên tay áo giúp hắn xoa xoa. Thượng Quan Hàm thiếu nghiêng đầu sang một bên, nhếch miệng. Lại qua nửa canh giờ, Lý Hạo Nhiên rốt cục mở to mắt, cười khổ lắc đầu. Nhìn thấy Lý Hạo Nhiên lắc đầu, Triệu Yên có chút khẩn trương hỏi, "Thế nào? Không được sao?" Triệu Yên có thể nói là trước hết nhất đi theo Lý Hạo Nhiên, trong lòng đã kiên định đứng tại Lý Hạo Nhiên bên này, cho nên không hi vọng Lý Hạo Nhiên vừa làm ra quyết định đạt được kết quả thất bại. Lý Hạo Nhiên nghe Triệu Yên chất hỏi, ngẩng đầu nhìn đám người ánh mắt kỳ vọng nói, Không phải không được, chỉ cần chúng ta có thể bảo trì đội hình, nghe ta chỉ huy, chiến thắng hai mươi mấy người đội ngũ là không có vấn đề. Nghe được Lý Hạo Nhiên nói như vậy tất cả mọi người là vui mừng, có thể lấy 15 người đánh bại hai mươi mấy người đội ngũ, như vậy mỗi một lần chiến đấu bọn hắn chí ít đều có thể phân đến nhất khối ngọc bài. Thượng quan Hàm Tiếu lại là hỏi, vậy ngươi lúc đầu làm cái gì a? Lý Hạo Nhiên hồi đáp, mặc dù có thể đánh bại một chút tu sĩ, nhưng là đụng phải đối phương có 2 3 cái Mộc Vân lâu dạng này tu sĩ, mang theo đồng dạng nhân số, rất dễ dàng đem chúng ta đội ngũ xé rách. Nghe Lý Hạo Nhiên nói như vậy, ngược lại những người chúng quanh đưa khẩu khí. Phạm Vân Ma cười nói, nếu như đối thủ có mạnh như vậy chúng ta trốn chính là A lại nói như thế đội ngũ tại tiểu thế giới này bên trong cũng có hay không còn là vấn đề a, dù sao những cao thủ kia cái nào không phải tâm cao khí nạo, sẽ đi đi theo những người khác a. Còn lại tu sĩ đối với Phạm Vân Ma đều nhao nhao biểu thị đồng ý, mà lại chỉ cần có đánh bại hai mươi mấy người đội ngũ thực lực, như vậy đem khu vực trung tâm bên ngoài càn quét một vòng kia là không có vấn đề. Chương 167, trận chiến mở màn. Nhìn xem đám người cao hứng bừng bừng dáng vẻ, Lý Hạo Nhiên trong đầu hiện ra ba bóng người, thầm nghĩ trong lòng, có. Bất quá Lý Hạo Nhiên cũng không có nói ra cầm lấy một cái nhánh cây trên mặt đất họa, đồng thời càng không ngừng dàn trải ở đây mỗi người vị trí. Thiên công cùng rút lui đều có một ít không giống địa phương. Lý Hạo Nhiên cẩn thận dàn trải, người trung quanh cũng rất nhanh đi lại. Đợi đến tất cả mọi người biểu thị nhớ kỹ về sau, Lý Hạo Nhiên nhân tiện nói, như vậy chúng ta tiểu lên đường đi. Lý Hạo Nhiên nhường Phạm Vân Mạt thu hồi chướng thần diệp, mang theo đám người hướng phía bên ngoài bay đi. Đám người cũng dựa theo Lý Hạo Nhiên vừa mới nói đội hình đi theo. Đồng thời trong lòng nhiệt huyết sôi trào, đại chiến sắp bắt đầu. Khu vực trung tâm trong cung điện, Phong Linh Tử đứng tại cửa đại điện, tính một cái vẫn là bao nhiêu thời gian Nhìn xem bên ngoài trên đất chống những người thất bại kia, âm thầm đến một chút nhân số cùng những người kia phục sức môn phái, nhất là nhìn thấy chỉ còn thần thức một Vân Lâu, nhường Phong Linh Tử rất có ý vị cười cười, xem ra tị thí lần này cùng dĩ vãng có một ít khác biệt a. Hy vọng có thể thú vị một chút đi, dạng này cũng ta không muốn công ta thủ tại chỗ này. Lúc này trung niên tu sĩ từ phía dưới đi tới, đối Phong Linh Tử lên nói, "Thủ hạ đi tìm tòi một chút." Tiểu thế giới bên trong xuất hiện năm tòa cung điện, bất quá có bốn tòa trong cung điện đồ vật đều bị dự thi tu sĩ lấy được. Chỉ có thanh giản môn đệ tử chiến bại chỗ bên trong tòa cung điện kia có cấm chế lợi hại, đồ vật còn giống như tại. Ồ. Phong Linh Tử hỏi, là cái gì cấm chế? Ngươi cũng mở không ra sao? Trung niên tu sĩ có chút túi đầu, thuộc hạ vô năng, này cũng có chút ý tứ. Phong Linh Tử thản nhiên nói, mang ta đi nhìn xem, thuận tiện ta cũng nhìn xem bên ngoài tình thế như thế nào, biến số là cái gì. Thế mà nhường thập đại môn phái cùng ngũ đại thế gia đệ tử sớm như vậy tiểu bị loại. Rõ. Trung niên tu sĩ lên tiếng, mang theo Phong Linh Tử hướng phía trong sơn cốc cung điện bay đi. Một bên khác Lý Hạo Nhiên một đoàn người duy trì trận hình, ở trung tâm khu vực bên ngoài du tàu. Bọn hắn 15 người rõ ràng như thế phi hành trên không trung, rất nhanh liền bị một đội tu sĩ phát hiện. Cái này đội tu sĩ có 20 người, hướng thẳng đến Lý Hạo Nhiên bọn người đánh tới. Lý Hạo Nhiên nhìn xem đánh tới tu sĩ bắt đầu truyền âm, đứng hốt hoảng, bảo trì trận hình. Hàm Tiếu Lạc Tinh cung chờ bọn hắn tới gần 100 trượng bắt đầu công kích, Phạm Cô Nương hiện tại thi triển tường băng bảo vệ cánh trái, Triệu Hiên Phi kiếm chờ bọn hắn tới gần 50 trượng chỗ công kích. Lý Hạo Nhiên trực tiếp truyền âm, đem phía bên mình mỗi người việc cần phải làm, nhanh chóng phân phó số dưới. Cái này khiến lúc đầu có chút bỡ ngỡ vì đối phương nhân số đông đảo mà có chút tu sĩ chần định lại, dựa theo Lý Hạo Nhiên phân phó riêng phần mình thi triển đạo thuật phòng ngự cùng công kích. Những cái kia tiến công mà đến tu sĩ, nhìn thấy Lý Hạo Nhiên bọn người thế mà không có chạy trốn, mừng thầm trong lòng. Chỉ cần đem Lý Hạo Nhiên bọn hắn giết, vậy ít nhất là 15 khối ngọc bài cùng pháp bảo, về phần như vậy một chút linh thạch bọn hắn hoàn chứng mắt. Lý Hạo Nhiên đã khôi phục thần thức mở ra hoàn toàn, dò xét lấy bốn phía hết thảy. Nhìn thấy đối phương đánh tới, cũng triệu hồi ra thanh liên pháp bảo bảo vệ chung quanh. Hai đội tu sĩ rốt cục đụng vào nhau, bất quá đối phương là dựa vào nhiều người cùng nhau tiến lên, đem Lý Hạo Nhiên bọn người bao bọc vây quanh phát động công kích. Lý Hạo Nhiên bọn người phản phất bị đối phương khí thế trấn nhiếp ở giữa ôm thành một đoàn, chỉ có thể khó khăn ngăn cản. Bất quá điều này cũng làm cho Lý Hạo Nhiên trong lòng yên tâm không ít, bởi vì trung quanh tu sĩ không có bởi vì địch nhân hung đạo, mà không nghe mệnh lệnh của mình, làm loạn trận cược. Hiện tại mặc dù bị đối phương đè lên đánh, nhưng là chỉ cần mình bên này người không có loạn, như vậy hết thảy đều tại Lý Hạo Nhiên trong khống chế. Xem ra chính mình làm như vậy không có sai. Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ, đồng thời cho mình bên này tu sĩ truyền âm, bắt đầu phản kích. Mấy tên tu sĩ đi theo Lý Hạo Nhiên phân phó, tập trung hướng phía bị Lý Hạo Nhiên nhìn ra thực lực yếu nhất tu sĩ công tới. Đồng thời trung quanh tu sĩ phòng ngự yểm hộ. Tiên tu sĩ kia không ý tới, mới vừa rồi còn bị phía bên mình đè lên đánh ngợi, đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt như thế phản kích. Theo tiên tu sĩ này kêu thảm trùng không bên trong rơi xuống, thần thức bò chạy. Lý Hạo Nhiên mang theo phía bên mình tu sĩ ôm thành một đoàn triển khai phản kích. Tại Lý Hạo Nhiên thần thức toàn lực dò xét phía dưới, đối phương tu sĩ sở hữu hành động đều hiện lên tại Lý Hạo Nhiên trong góc. Đồng thời Lý Hạo Nhiên càng không ngừng truyền âm cho phía bên mình tu sĩ, Lý Hạo Nhiên bên này tu sĩ chỉ là dựa theo Lý Hạo Nhiên phân phó, càng không ngừng thi triển đạo thuật hoặc ngự sử pháp bảo tiến hành công kích hoặc là phòng thủ chính là. Bên trên bầu trời các loại quang hoa lấp lánh, Từng cái tu sĩ bị đạo thuật hoặc là pháp bảo đánh trúng, hướng xuống đất rơi xuống. Như thế qua gần nửa canh giờ, đối phương 20 người tu sĩ đã chỉ còn lại 5 người. Nhìn xem từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, cơ hội có thể biến động qua vị trí, đến bây giờ không có bất kỳ ai chết lý Hạo Nhiên bọn người. Năm người này trong lòng khó có thể tin mà kinh ngạc tốt lên lấy, làm sao có thể? Làm sao có thể? Đồng thời tuyệt vọng hướng phía nơi xa chạy trốn, trong lòng bọn họ đã tràn đầy tuyệt vọng. Nếu như lý Hạo Nhiên bọn hắn là lấy cường đại đạo thuật, tàn quyết hoặc là uy lực mạnh mẽ pháp bảo, đem bọn hắn đánh bại, như vậy bọn hắn cũng là chỉ có thể trách mình tài nghệ không bằng người. Nhưng là một trận đánh tới cuối cùng, gia thượng quan Hàm Tiếu Lạc Tinh cung uy lực mạnh mẽ bên ngoài, còn lại tu sĩ bao quát lý hảo nhận đều không có thể hiện ra đặc biệt cường đại thực lực. Nhưng chính là dạng này 15 người, luôn luôn có thể tại thời điểm mấu chốt nhất, phòng ngừa bọn hắn công kích, luôn luôn có thể tại bọn hắn phòng ngừa chỗ yếu nhất, đối bọn hắn khởi sướng tiến công, cuối cùng chậm rãi đem bọn hắn từng cái đánh tan. Cuối cùng 5 người này tuyệt vọng đồng thời mê mang hướng lấy nơi xa bỏ chạy, bọn hắn đã không tiếp tục đánh xuống ngũ thí. Nhìn xem năm người này, Đào Tẩu Lý Hạo Nhiên cũng không có dẫn người truy sát, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt gọi Triệu Hiên cùng hắn hai vị sư huynh quét dọn chiến trường, thu thập túi trữ vật. Trải qua trận này lấy ít đánh nhiều chiến đấu. Phía bên mình chỉ có 3 người vết thương nhẹ, sau đó không có bất kỳ ai chết kết quả, Lý Hạo Nhiên tại những tu sĩ này trong lòng dựng nên lên cường đại uy nghiêm. Cho nên Lý Hạo Nhiên không có mệnh lệnh truy sát, cũng không có người đưa ra dị nghị, nhường Triệu Hiên ba người quét dọn chiến trường cũng không có người đưa ra phản đối. Lý Hạo Nhiên đã lấy thực lực khiến cái này tu sĩ tán đồng, thậm chí là kính sợ. Lý Hạo Nhiên không nghĩ nhiều như vậy, trong lòng đối với kết quả cũng tương đối hài lòng. Ban đầu bởi vì lần thứ nhất chỉ uy nhiều người như vậy chiến đấu tâm tình thấp phẩm cũng bình phục một chút. Đợi đến Triệu Yên ba người bà túi chứa vật gặp trở về, Lý Hạo Nhiên nhân tiện nói, "Chúng ta trước tìm một chỗ khôi phục một chút đi, thuận tiện đem lần chiến đấu này đoạt được đồ vật phân phát. Không phải gặp lại nhiều người như vậy thì khó rồi." Vạn Vật Đạo Quân nói thế nào tựu làm sao bây giờ? Triệu Yên tràn đầy vui vẻ hô. Còn lại tu sĩ cũng là nhao nhao phù hợp, Lý Hạo Nhiên mang theo bọn hắn lấy nhiều đánh ít thắng lợi, lập tức để bọn hắn lòng tin tràn đầy, đồng thời nghe được Lý Hạo Nhiên chia đồ vật càng là kích động. Chương 168 Phân phối. Lý Hạo Nhiên mang theo đám người ly khai địa phương chiến đấu, tìm một chỗ địa phương bí ẩn, nhường Phạm Vân mà triển khai chướng thần diệp phòng hộ. Mọi người riêng phần mình dùng linh thạch khôi phục vừa rồi tiêu hao linh thạch, trị liệu thương thế. Nếu như linh thạch không đủ có thể tại ta chỗ này nhận lấy. Lý Hạo Nhiên khoanh chân ngồi xuống hướng phía đám người nói đến. Tất cả mọi người riêng phần mình ngồi xuống, cũng không có người đưa ra cần linh thạch. Ngược lại là Triệu Hiên khó tự giác đem 15 cái túi chứa vật đặt ở Lý Hạo Nhiên bên người. Bởi vì Lý Hạo Nhiên nói qua muốn phân phối đồ vật, phân phối người tự nhiên chỉ có thể là Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên hướng hắn nhẹ gật đầu. Nhương Triệu Hiên rất là cao hứng ngồi trở lại đi mở bắt đầu tu luyện. Ngươi còn tốt đó chứ? Vừa rồi như thế chiến đấu, để ngươi thần thức gánh vác rất nặng đi." Thượng quan Hàm Tiếu hướng phía Lý Hạo Nhiên truyền âm hỏi. Lý Hạo Nhiên hồi đáp, "Còn tốt, chỉ là có chút mỏi mệt. Ta dùng một linh điện bên trong đạt được trùng sáng khôi phục một chút liền tốt." Thượng quan Hàm Tiếu lại truyền âm nói, "Ừm, vậy là tốt rồi. Bất quá về sau ngươi cũng không cần quá miễn cưỡng, mặc dù bọn hắn thực lực không phải rất mạnh, nhưng là có đôi khi ngươi có thể nhường chính bọn hắn chiến đấu, không cần một mình ngươi toàn bộ đều làm xong." Không phải về sau gặp được đối thủ lợi hại, ngươi cũng không có biện pháp phân ra nhiều như vậy tâm thần đến đối bọn hắn ra lệnh. Mà nếu như quen thuộc ngươi bọn hắn, không có mệnh lệnh của ngươi sợ rằng sẽ không biết làm sao. Lý Hạo Nhiên nghe được thượng quan Hàm Tiếu lời nói này trong lòng giận mình. Hoàn toàn chính xác trải qua một trận chiến này, nhưng Lý Hạo Nhiên lòng tin tăng nhiều. Đồng thời cũng có như vậy một chút kiêu ngạo, nghĩ đến chỉ cần những người này hoàn toàn dựa theo mệnh lệnh của mình đối địch, như vậy chiến thắng một chút cường đại đội ngũ cũng không phải không thể nào. Nhưng là thượng quan Hàm Tiếu những lời này trực tiếp đem hắn kéo về thực tế. Hoàn toàn chính xác, nếu như gặp phải những cái kia cường đại đối thủ Mình chỉ là tới chiến đấu đều tự lo không xong, nơi nào còn có thể như vừa rồi như thế, dùng đại bộ phận đều tâm thần đến cho phía bên mình mỗi một cái tu sĩ, chính xác đến mỗi một cái đạo thuật thi triển ra mệnh lệnh đâu. Lý Hạo Nhiên cũng không phải loại kia tự cao tự đại người, đương nhiên sẽ không nghĩ đến chỉ cần mình bên này tu sĩ, dựa theo mệnh lệnh của mình làm việc, không cần mình toàn lực đối phó một người, liền có thể đánh bại những cái kia đỉnh tiêm tu sĩ dẫn đầu đội ngũ. Cuối cùng phía bên mình cao thủ vẫn là quá ít. Cảm ơn ngươi." Lý Hạo Nhiên hướng phía Thượng Quan Hàm Tiếu truyền âm nói. Thượng Quan Hàm Tiếu hồi đáp, "Ngươi cùng ta còn nói những này a? Chúng ta là cùng một bọn nha." Ta cũng chỉ là bà ta ý nghĩ nói ra mà thôi, có cái gì cảm ơn với không cảm ơn nha." Lý Hạo Nhiên mỉm cười, không nói thêm gì nữa, chuyên tâm khôi phục linh khí của mình cùng tần tức. Đợi đến tất cả mọi người khôi phục về sau, Lý Hạo Nhiên đem 15 cái trong túi chứa vật đồ vật ngã trên mặt đất. 23 khối ngọc bài cùng hơn 1000 khối linh thạch chồng chất trên mặt đất, nhường Triệu Yên chờ tu sĩ có chút hai mắt tỏa ánh sáng, xem ra bọn hắn đã tranh đoạt rất nhiều tu sĩ kha. Lý Hạo Nhiên nhìn xem kia 23 khối ngọc bài tu sĩ bên trong đi đến, trước một người nhấc khối ngọc bài, Lý Hạo Nhiên nói lấy linh khí cầm lấy 15 khối ngọc bài đặt ở bao quát mình ở bên trong thân người trước. Lý Hạo Nhiên tiếp tục nói, bởi vì lần trước Phạm Cô Nương không có phân ngọc bài, mà lại chúng ta một mực thụ Phạm Cô Nương chứng thần địa hiệp hộ. Cho nên lại cho nàng 2 khối ngọc bài, mọi người có thể ý kiến đi. Cho dù đối với Phạm Vân mà trực tiếp thu hoạch được 3 khối ngọc bài, nhưng Triệu Hiên chờ tu sĩ có chút nắm mắt, nhưng là Lý Hạo Nhiên đều như vậy nói, mà bây giờ vẫn ngồi ở Phạm Vân mà chứng thần địa phạm vi bên trong, cho nên cũng không có người phản đối. Phạm Vân mà nhìn xem trước mặt 3 khối ngọc bài, có chút không biết làm sao, muốn chối từ liền nghe đạo lý Lý Hạo Nhiên truyền âm nói, không muốn chối từ, đây là ngươi nên được mà lại ta cũng đã nói sẽ không để cho người thua thiệt. Tiếp lấy Lý Hạo Nhiên lại nói, Thượng quan tiểu thư vừa rồi cường đại lực công kích tin tưởng mọi người cũng nhìn thấy, cho nên đa phần nàng nhất khối ngợi bài. Mọi người không có ý kiến chứ? Không có ý kiến, không có ý kiến. Đám người nhao nhao biểu thị không có ý kiến, hoàn toàn chính xác vừa rồi Thượng quan Hàm Tiếu cầm trong tay Lạc Tình cung nhiều lần đánh tan địa phương phỏng ngữ cùng công kích. Cái này khiến bọn hắn tâm phục khẩu phục, cho nên dựa theo Lý Hạo Nhiên ban sơ nói theo cống hiến phân phối ngợi bài, như vậy Thượng quan Hàm Tiếu đa phần nhất khối kiến là không có bất cứ vấn đề gì. Thượng quan Hàm Tiếu cũng không nhăn nhó nhận lấy ngọc bài, bất quá tương đối đa phần nhất khối ngọc bài, Lý Hạo Nhiên cùng đám người đối nàng thực lực khẳng định càng làm cho nàng cao hứng. Tiếp lấy Lý Hạo Nhiên đem còn lại 5 khối ngọc bài điểm ra ngoài, cũng nói rõ lý do. Sau đó đem linh thạch bình quân phân cho 15 người. Đám người đem ngọc bài cùng linh thạch thu vào trữ vật đại bên trong, Triệu Yên đột nhiên nói, "Vạn thuật đạo quân ngươi đây, lần này rõ ràng là ngươi cống hiến lớn nhất, làm sao ngươi mới cầm nhất khối ngọc bài đâu?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, nhất là ngoại trừ Thượng quan Hàm Tiếu cùng Phạm Vân mà đa phần đến ngọc bài tu sĩ trong lòng có chút bất an. Lý Hạo Nhiên ánh mắt từ trên mặt mọi người đảo qua, cười nói, "Kỳ thật ta đã đạt được thứ ta muốn. Chính là tại núi rừng bên trong trong cung điện đô vật, nhưng là mọi người vì ta mà chiến, nhưng không có bất luận cái gì hồi báo. Cho nên lần này Ngọc Bài ta cũng không dám lấy thêm. A, đúng rồi. Lần này không có đa phần đến Ngọc Bài đạo hữu lần sau lại ưu tiên phân đến Ngọc Bài." Lý Hạo Nhiên giải thích như vậy Triệu Yên cũng liền không lời có thể nói, mấy cái kia tu sĩ cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, về phần những cái kia lần này chỉ phân đến nhất khối Ngọc Bài tu sĩ, trong lòng bắt đầu chờ đợi lần tiếp theo chiến đấu đến. Mọi người lại nghỉ ngơi một hồi đi, mặc dù linh khí khôi phục Nhưng là nếu như tiếp tục tinh thần chiến đấu căng cứng cũng sẽ nhường thần thức không chịu được. Lý Hạo Nhiên thấy mọi người an tĩnh lại tiếp tục nói, đồng thời lần tiếp theo chiến đấu ta có thể sẽ không giống vừa rồi như thế chỉ uy đến như vậy kỹ càng, cho nên mọi người tổng kết một chút vừa rồi kinh nghiệm chiến đấu, suy tư một chút tiếp theo lần chiến đấu mình nên như thế nào ứng đối, có thể hay không làm ra lựa chọn tốt hơn. Đám người nghe được Lý Hạo Nhiên lần sau chiến đấu sẽ không cẩn thận chỉ huy, trong lòng đều có một ít bối rối. Bất quá nghe được Lý Hạo Nhiên nhường chính bọn hắn suy nghĩ, bọn hắn cũng không nói gì. Dù sao bọn hắn đều là môn phái bên trong thần du cảnh giới nhân vật đứng đầu, trong lòng cũng có sự kiêu ngạo của mình. Như thế qua một canh giờ, Lý Hạo Nhiên thấy mọi người đều đã nghỉ ngơi tốt, liền dẫn đám người lần nữa hướng phía bầu trời bay đi. Lý Hạo Nhiên bọn hắn đang tìm kiếm đội ngũ muốn cấp đoạt ngọc bài. Đồng thời bọn hắn cũng là những cái kia đối thủ trong mắt con người. Một khi gặp gỡ, chỉ cần cảm thấy mình có thực lực ăn đuôi phương, tự nhiên là lộ ra răng nanh cùng lợi chào nháo tới. Sau đó hai ngày Lý Hạo Nhiên liền mang theo đám người ở trung tâm khu vực bên ngoài cảng không ngừng du tẩu. Cùng các biệt đội ngũ càng không ngừng chiến đấu, đồng thời nghe ngóng lấy mặt khác ba thành trì khóa chỗ. Mà những cái kia bị Lý Hạo Nhiên đánh bại đội ngũ chạy ra tu sĩ, từng cái hướng lấy khu vực trung tâm bỏ chạy. Mặc dù có chút tu sĩ tại trại qua khu vực trung tâm phụ cận lúc, tiểu bị những cái kia cường đại đội ngũ ngăn lại, muốn hủy khúc cầu toàn cũng không thể, sau đó bị cắt đoạn, đánh giết. Bất quá vẫn là có một ít tu sĩ xuyên qua bên này quần hùng cát cứ khu vực, trốn vào khu vực trung tâm. Chương 169, nghị luận. Những này chạy đến khu vực trung tâm tu sĩ, lúc đầu trong lòng còn vì mình từ bỏ tranh tài có chút xấu hổ. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy khu vực trung tâm trước đại điện trên đất trống, đã đứng nhiều người như vậy lúc, nhất là còn chứng kiến mấy cái thập đại môn phái đệ tử về sau, trong lòng cũng là dễ dàng không biết Đương nhìn xem liên tiếp có một số việc trốn vào khu vực trung tâm, cũng làm cho bắt đầu tiến đến tu sĩ hướng phía quen biết người nghe ngóng, bên ngoài là không phải đại quyết chiến. Bị hỏi tu sĩ lắc đầu, chúng ta chỉ là ở ngoại vi tự bị người đánh bại, nơi nào có quyết chiến tư cái a. Ai, nhanh lên đánh xong đi, không phải chúng ta những người thất bại này một mực đợi ở chỗ này, thật sự là mất mặt a. Còn có mấy ngày đi, khi đó các đại môn phái thanh toán đơn oán, một chút ngọc bài kém một chút tu sĩ cũng là tùy thời mà động, đây chính là thật đại hỗn chiến. Đến lúc đó chỉ sợ là muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Ha ha, nó như vậy ngươi bây giờ trốn tới vẫn là có dự kiến trước lạ. Trước trốn tới tu sĩ trêu gẹo nói, bị đánh thú tu sĩ cười khổ nói, ta nếu là có dự kiến trước, cũng sẽ không hiện tại đã chạy ra tới a. Có ý tứ gì? Chúng ta một đội 23 người tiến công nhứt cái 15 người đội ngũ, kết quả liền đối mặt không có bất kỳ ai giết, chúng ta tiểu bị đánh tan. Các ngươi đi tiến công những cái kia đỉnh tiêm cao thủ đội ngũ, các ngươi là gan thật là lớn a. Không có a. Cái kia đội ngũ bên trong tiểu vạn tuật đạo quân cùng thượng quan hàm thiếu nổi danh một điểm, chúng ta bên này cũng có thập đại môn phái bốn người đệ tử. Nhưng lại đánh nhau kia vạn tuật đạo quân cũng không có hiện ra thực lực cường đại, nhưng là bọn hắn ôm thành một đoàn Chúng ta vô luận như thế nào cũng không đánh tan được phòng ngự của bọn hắn, ngược lại là bị bọn hắn chậm rãi đánh tan. Như thế tu sĩ lời vừa nói ra, lập tức chung quanh có mấy cái tu sĩ nhao nhao mở miệng, chúng ta cũng thế, chúng ta cũng thế. Lúc đầu xem bọn hắn ít người, muốn cướp đoạt bọn hắn, kết quả bị bọn hắn phản loạn. Những cái kia bị Lý Hạo Nhiên đánh tan đội ngũ trốn tới tu sĩ, phát hiện có nhiều người như vậy cũng giống như mình tao ngộ, lập tức như gặp tri âm đàm luận. Đàm luận nội dung tự nhiên là Lý Hạo Nhiên mang theo 15 người lấy ít đánh nhiều, mình cơ hội không hao tổn sự tình. Theo những người này thảo luận, nơi này tất cả mọi người biết từ tiêu thành tự thi hai tên tu sĩ thêm mà đã đánh bại nhiều người như vậy. Thất ở tận cùng bên trong nhất mục vân lâu nghe được những người này đàm luận, hận không thể trên mặt đất tìm một cái động chui vào. Bởi vì hắn nhìn thấy mấy cái lúc trước đi theo mình tu sĩ, mặc dù mấy cái này tu sĩ không có tận mắt thấy mình bị Lý Hạo Nhiên đánh bại, nhưng bọn hắn tự nhiên biết mình đã thua ở Lý Hạo Nhiên trong tay. Nếu như cái này mấy tên tu sĩ nghe được người chung quanh đàm luận, sau đó đem mình thua ở Lý Hạo Nhiên trong tay sự tình nói ra, như vậy mình kiểu thật là số hổ mà chết. Bởi vì chính mình lúc trước mang người càng nhiều, Lý Hạo Nhiên bọn hắn người càng ít. Mặc dù có rất nhiều người không có tham dự chiến đấu, nhưng là những người này nói đến làm sao lại quản những cái kia a. Mục Vân Lâu cảm giác này thần trí của mình phảng phất muốn nộ tung, mình hết thể đều xong. Trong lòng không khỏi sinh ra lúc trước cựu không nên đi truy sát Lý Hạo Nhiên suy nghĩ, đồng thời cũng nguyền rủa Lý Hạo Nhiên nhanh lên bị tu sĩ khác giết chết. Lúc này trên bầu trời lại là hai đạo thần thức chật vật chạy đến khu vực trung tâm, phía sau bọn họ truy sát năm tên tu sĩ nhìn thấy bọn hắn chạy đến khu vực trung tâm, hung hăng thấp giọng mắng ngoài câu, sau đó bay mất. Cái này hai đạo thần thức nhìn xem những người kia không có truy sát tới, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mình rốt cục nhặt về một cái mạng. Sau đó bọn hắn liền nghe đến bên người đang đàm luận bị Lý Hạo Nhiên đội ngũ đánh bại trải qua. Cái này lập tức nhường cái này hai tên tu sĩ trong lòng giật mình, hướng phía bên cạnh tu sĩ hỏi, các ngươi cũng là bị Vạn Thuật Đạo Quân bọn hắn đánh bại? Thiên tu sĩ kia hỏi ngược lại, chẳng lẽ các ngươi cũng là? Cái này hai tên tu sĩ nhẹ gật đầu. Lập tức ba ngườiwidetilde trở nên trở nên ồ nhật. Trung quanh những tu sĩ kia nghe ra Lý Hạo Nhiên đội ngũ, thế mà đánh bại nhiều tu sĩ như vậy, có người phẫn nộ nói, cái này Vạn Thuật Đạo Quân thật sự là tàn nhẫn, thế mà nghèo như vậy hung cực các cấp đoạt mạng bài, tàn sát tu sĩ. Người này lời vừa nói ra, trung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Sau đó có hành hình người nhìn thẳng nốc đồng dạng nhìn xem hắn. Sau đó có người nói, không nghĩ tới chúng ta nơi này còn ra nhất cái thế nhân. Đã tham gia địa ngoại đạo hội tiến vào tiểu thế giới này, không phải ngươi đoạt người khác chính là người khác đoạt ngươi. Chúng ta bại cũng là tài nghệ không bằng người, chẳng trách người khác. Nếu như đạo hữu thật lòng mang Tử Bi, như vậy ngươi bây giờ ra ngoài khuyên nhủ những đại môn phái kia tu sĩ, để bọn hắn không muốn chiến đấu, ngồi xuống tâm bình khí hòa trao đổi một phen. Xem ai có thể thuyết phục người nào, làm cho đối phương đem ngọc bài giao ra. Nếu như có thể thành công, chúng ta ra ngoài nhất định lan truyền đạo hữu nhân nghĩa Tử Bi. Lời vừa nói ra, Xung quanh có người nhao nhao phù hợp, đúng, đúng, đúng. Người mau đi ra khuyên một chút, không phải đợi lát nữa trầm lại có người bị giết hại. Tên tu sĩ này lập tức mặt đỏ tới mang tai, hắn là thật vất vả mới thoát ra tới, làm sao có thể lại đi ra? Chỉ sợ đi ra ngoài không bao lâu tựu bị người đánh chết. Vừa rồi hắn như vậy nói, chỉ là bởi vì nghe được Lý Hạo Nhân thế mà liên tục đánh bại nhiều tu sĩ như vậy, như vậy hẳn là cũng đoạt rất nhiều ngợi bài. Hắn nghĩ đến mình đã bị lão thải, sinh lòng ghen ghét lúc này mới lên tiếng trách cứ Lý Hạo Nhân. Nhưng lại hắn vạn lần không ngờ những này bị Lý Hạo Nhân đánh bại người, thế mà không thuận hắn cùng chung mối thù. Thế mà còn tới trào phúng chính mình. Nhìn xem trung quanh tu sĩ đùa cợt thần sắc, tên tu sĩ này trong lòng bực rối, a a nói, ta phải đi trước thường. Nói xong vội vã xuyên qua đám người, chạy đến nơi hẻo lánh bên trong ngồi xuống. Trung quanh tu sĩ nhìn hắn thân ảnh trong mắt đều là xem thường, vừa rồi trào phúng hắn tu sĩ càng là khinh thường nói, ta thế nhưng là thấy tận mắt người này đánh giết tu sĩ chẳng cảnh, không chỉ có đánh tan thân thể của người khác, hoàn đổi thật lâu đem người khác thần thức đánh tan. Nói đến đây tên tu sĩ này gắt một cái, ta không nhìn được nhất loại yêu cầu này, người khác nhân nghĩa đạo đức, rơi xuống trên người mình lúc vì lợi ích cái gì đều làm ra được người. Còn lại tu sĩ đều là nhao nhao gật đầu, biểu thị chưa chán. Có người nói, nói đến Vạn Thuật Đạo Quân xem như hạ thủ lưu tình đến, hắn đánh bại chúng ta đội ngũ nhiều người như vậy, đều không có truy sát qua thần thức, mà lại chúng ta cuối cùng mấy người chạy trốn bọn hắn cũng không có tới truy sát. Hắn cái này nói chuyện, xung quanh cũng có mấy người nhao nhao biểu thị đội ngũ của mình cũng thế. Sau đó lại có mấy tên tu sĩ nói bọn hắn lạc đàn thời điểm, Lý Hạo Nhiên một đám người chỉ là cấp đoạt ngọc bài của bọn họ. Đối bọn hắn linh thạch cùng pháp bảo đều không có hứng thú. Bọn hắn vừa nói như vậy lập tức nhường một chút tu sĩ kêu ca kể khổ, nói mình gặp được thập đại môn phái tu sĩ dẫn đầu đội ngũ. Đối phương không nói hai lời trực tiếp giết tới mờ đoạn, bọn hắn nhưng là nhìn lấy rất nhiều mình đồng đội bị giết đến hình thần câu diệt. Phong Linh tử đứng tại cửa đại điện, phía dưới những tu sĩ kia nói chuyện tự nhiên cũng truyền đến trong tai của nàng. Cái này cũng đánh gẫy nàng đối trong sơn cốc trong cung điện trận văn suy tư, thầm nghĩ lấy, đây là lần này địa bảng đạo hội nhất cái biến số sao? Có chút ý tứ. Chương 170, tiến lên. Lý Hạo Nhân lúc này tại ly khu vực trung tâm 800 dặm bên ngoài, mình không biết những này liên quan tới chính mình làm luận, cho dù là biết cũng không có nhiều ý nghĩa như vậy đi để ý tới. Bởi vì hắn hiện tại bất luận là thể lực cùng tinh thần đều đã mỏi mệt không chịu nổi, xung quanh bọn họ cái khác 14 người tu sĩ cũng là vết thương trầm trọng. Bất quá cho dù là thể xác tinh thần mỏi mệt mỏi, người bị thương nặng, những người này trên mặt không có chút nào thống khổ cùng ệ bại thần sắc. Ngược lại tương đối bọn hắn vừa tiến vào tiểu thế giới này bên trong lúc, nhiều một chút tự tin và nội liễm. Bởi vì bọn hắn tại Lý Hạo Nhiên dẫn đầu dưới, đã cùng 6 chi đội ngũ chiến đấu thắng, mà lại cái này 6 chi đội ngũ tu sĩ đều so với bọn hắn nhiều, nhưng là dù vậy bọn hắn tại Lý Hạo Nhiên chỉ huy phía dưới, đem từng cái đội ngũ đánh bại, lần lượt chiến đấu mắt mễ ở giữa bờ vực sinh tử, nhìn xem từng cái địch nhân bị mình đánh bại, khiến cái này tu sĩ trong lòng càng thêm tin phục Lý Hạo Nhân bên ngoài, đồng thời trong lòng cũng có tự tin, nguyên lai mình có thể mạnh như vậy. Đây có lẽ là bọn hắn tham gia cái này điệu bảng đạo hội thu hoạch lớn nhất đi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể còn sống ra ngoài. Đợi đến tất cả mọi người khôi phục, Lý Hạo Nhân nói ra, hiện tại ngoại vi đội ngũ đều bị chúng ta hầu như đều đánh bại. Xem ra là thời điểm xâm nhập một chút, tìm kiếm một chút đối thủ cản mạnh mẽ hơn. Kỳ thật Lý Hạo Nhân đã dò thăm, Kim Linh Điện bên trong bảo vật bị Lưu Tình Tiên Sơn chương hành trách đạt được. Thổ linh điện cũng xuất hiện, bên trong bảo vật bị thập đại môn phái một trong Đao Vương tông hứa kinh lôi là được. Đều là người quen biết ta." Lý Hạo Nhiên trong lòng cảm thán nói, bất quá thủy linh điện lại là một mục không có tin tức. Trước từng cái tới đi, liên tiếp đánh bại 6 chi đội ngũ, nhường đi theo Lý Hạo Nhiên tu sĩ khí thế như hùng, nghe được Lý Hạo Nhiên phải hướng bên trong thúc đẩy cũng không có phản đối. Lý Hạo Nhiên hơi nhẹ nhàng thở ra, không muốn công mình đối bọn hắn thẳng thắn đối đãi, nhiều lần liều mạng cứu bằng hắn. Lý Hạo Nhiên nói ra, vậy chúng ta lại nghỉ ngơi một canh giờ lên đường đi, ta đã dò thăm thế lực này một chút phân bố. Đợi lát nữa chúng ta từ bên này phía nam dần dần xâm nhập, hẳn là sẽ không gặp được những cái kia đỉnh tiêm cao thủ dẫn đầu đội ngũ. Sáu lần chiến đấu đều tại Lý Hạo Nhiên tuyệt diệu chỉ huy hạ chiến thắng, cái này khiến Triệu Yên chờ tu sĩ đối với Lý Hạo Nhiên quyết sách có một ít mù quáng tín nhiệm, cho nên đều không có phản đối. Càng quan trọng hơn là ngọc bài của bọn họ đều nhanh có 10 khối, chỉ cần lại cướp đoạt một hai khối, sau đó kiên trì đến cuối cùng bọn hắn liền tiến vào địa bảng. Ngồi xuống tu hành bên trong, một canh giờ rất nhanh liền đi qua. Lý Hạo Nhiên mang theo mọi người tại chướng thần diệp bao khoảng phía dưới, tại núi rừng bên trong hướng phía khu vực trung tâm phương hướng tiến lên. Lý Hạo Nhiên đã tìm hiểu rõ ràng, bên này chính là Hứa Kinh Lôi chiếm cứ địa phương. Minh lần này tiến đến không khỏi muốn cướp đoạt hắn một bài, còn muốn cướp được trong tay hắn từ tổ thổ linh điện đạt được bảo vật. Một đám tu sĩ cho dù là không có tại thiên không tốc độ phi hành cũng là rất nhanh. Trải qua năm cái đại chiến lưu lại thảm liệt dấu vết địa phương, Lý Hạo Nhiên bọn người rốt cục gặp đại đội tu sĩ. Nhưng là cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ có chút sợ sở, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Hạo Nhiên, chờ hắn làm ra lựa chọn. Bên trên bầu trời chia làm hai cái chiến đoàn đang không ngừng chém giết, chém giết xong phương Lý Hạo Nhiên rõ ràng đều là nhận biết. Một phương chiến đoàn là Hứa Kinh Lôi điều khiển kinh lôi đạo cùng Bạch Tiêu càng không ngừng chém giết, một bên khác là ba mươi mấy tên tu sĩ vây công bà tiên tu sĩ. Ba mươi mấy tên tu sĩ trong vòng vây hào quang màu tím càng không ngừng lấp lánh, thế mà nhường cái này, 30 tên tu sĩ đánh cho kinh hồn tán đảm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đánh chết cảm giác. Lý Hạo Nhân nhìn xem trong vòng vây ba đạo thân ảnh, tự nhiên nhận ra là ai. Ba người này chính là lúc trước mấy lần truy sát mình mình Nghiệm Tông Diệp Khinh Hàn cùng hai vị sư huynh của hắn Nhàn Chân, nhà giả. Đồng thời Lý Hạo Nhân cũng phân tích ra Bạch Tiêu liên thủ với Diệp Khinh Hàn, tức bốn người bọn họ tiểu đánh vào Hứa Kinh Lôi địa bàn muốn đem hứa kinh lôi cùng hắn nhận lấy ba mươi mấy tên tu sĩ đánh bại, cướp đoạt ngọc bài của bọn họ. Xem ra cái này Diệp Kinh Hàn là quyết tâm muốn tại địa địa bảng đạo hội vòng thứ nhất cướp đoạt được danh hiệu đệ nhất. Lý Hạo Nhiên nhìn xem Diệp Kinh Hàn, trong mắt tràn đầy địch ý, cái này địch ý mạnh như thế, nhường bị tu sĩ trong vòng vây Diệp Kinh Hàn một chút cảnh giác, sau đó hướng phía Lý Hạo Nhiên chỗ Sơn Lâm nhìn tới. Là hắn. Diệp Kinh Hàn trong lòng cời lạnh, không nghĩ tới đưa mình tới cửa, chờ ta giải quyết những này tạp ngữ, liền đến thu thập ngươi, ngươi tốt nhất là đừng chỉ cố lấy chạy trốn. Giết. Diệp Kinh Hàn khẽ quát một tiếng, bên cạnh tử quang xích quang mang đại thị. Sau đó lấy mạnh hơn công kích hướng phía chúng quanh tu sĩ công kích. Nhãn chân thì là thao túng một lớn một nhỏ hai cái màu xanh cây ngọc, tại ba người chúng quanh càng không ngừng bày ra phòng ngự thanh quang thuần ngăn cản công kích. Nhãn già pháp bảo là nhất cái màu đỏ hồ lô lớn, lúc này tại nhãn già điều khiển phía dưới, tại ba người đỉnh đầu càng không ngừng xoay tròn, bay ra dọt dọt màu đỏ giọt nước đón chúng quanh tu sĩ công kích đánh tới. Chúng quanh tu sĩ thi triển đạo thuật, pháp bảo công kích bị kia màu đỏ giọt nước đột vào, đều có chút mất khống chế trên không trung bay loạn, suýt nữa công kích đến người một nhà. Làm sao bây giờ? Thượng quan Hàm thiếu cũng nhận ra không trung tu sĩ, hướng phía Lý Hạo Nhiên hỏi: Lý Hạo Nhân sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn xem Hứa Kinh Lôi cùng Bạch Tiêu chiến đấu, hai người nhất cái ngự đao, nhất cái ngự kiếm, đều là lấy công kích làm chủ, mỗi một kích đều là cứng đối cứng quyết đấu, tương đối trên thân hai người đều là vết thương trầm chất. Trường đao cùng trường kiếm lại một lần nữa trên không trung chạm vào nhau, kích thích mãnh liệt linh khí phong bạo, quét sạch trên trời dưới đất. Hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Hứa Kinh Lôi đưa tay vẫy một cái, kinh lôi đao rơi vào trong tay của hắn. Hứa Kinh Lôi nhìn phía xa đỉnh đấu phi kiếm lơ lửng Bạch Tiêu, mở miệng nói, không nghĩ tới khôn đấu cảnh thập đại môn phái bên ngoài còn có người nhân vật như vậy, tại Hạ Đao Vương Tông Hứa Kinh Lôi chưa tỉnh giáo bạn tụp danh. Bạch Tiêu nhìn cả người là máu, một mặt nghiêm túc hứa Kinh Lôi cùng cảm thụ được trên thân truyền đến đau đớn, suy nghĩ một chút nói, Viễn Vân Quan của Bạch Tiêu. Viễn Vân Quan là khôn đấu cảnh Tây Quan Châu một cái tiểu môn phái thượng quan hàm thiếu đối lý Hạo Nhân giải thích nói. Lý Hạo Nhân nhẹ gật đầu, liền nghe đến Hứa Kinh Lôi cười to nói, "Tút, tút, tút, không nghĩ tới Viễn Vân Quan thế mà ra Bạch Đạo Hữu nhân vật như vậy. Lần này chỉ cần Bạch Đạo Hữu có thể ra tiểu thế giới này ra ngoài, như vậy Bạch Đạo Hữu nhất định có thể danh chấn toàn bộ khôn đấu cảnh." Bạch Tiêu hừ nhẹ một tiếng nói, "Ta đương nhiên sẽ không chết." Hứa Kinh Lôi nhẹ gật đầu, tiếp xuống ta muốn làm thật. Hôm nay nhìn xem là ngươi giết ta, giẫm lên thi thể của ta thành tựu huy danh. Vẫn là ngươi chết tại dưới đao của ta, không có ý nghĩa chết chứ. Bạch Tiêu sắc mặt cũng biến thành ngưng trọc lên, hắn không thể thua. Bạch Tiêu đỉnh đầu phi kiếm dựng đứng lên, sau đó một phân thành hai, hai phân thành bốn. Cuối cùng bảy thanh phi kiếm dựng lên tại Bạch Tiêu đỉnh đầu, bảy thanh phi kiếm phía trên quang mang lấp lánh, giăng phần mình cho thấy khác biệt nhan sắc, như là một đạo cầu vồng treo ở Bạch Tiêu đỉnh đầu. Chương 171, hỗn loạn, 1. Hứa Kinh Lôi cũng là vẻ mặt nghiêm túc hai tay nắm chặt trường đao, trên trường đao liên tiếp kim sắc trận văn sáng lên. Sau đó từng đạo tia chớp màu bạc tại trên trường đao lấp lánh, điện quang càng ngày càng lóa mắt, hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến, đem hứa kinh lôi trùm quanh thân thể ba mươi trượng phạm vi ba phủ, đồng thời có ngọn lửa màu vàng tại điểm điện bên trong lập lánh. Rít. Hứa kinh lôi cùng Bạch Tiêu đồng thời hét lớn một tiếng hướng phía đối phương bay đi. Nhưng vào lúc này một tiếng hét thảm thanh âm truyền đến, Đề Lý Hạo Nhiên trợn người không khỏi đem ánh mắt chuyển tới ba mươi mấy tên tu sĩ vây công Diệp Kinh Hàn địa phương. Chỉ gặp một người tu sĩ toàn thân bị máu tươi nhuốm đỏ, từ không trung hướng xuống đất rơi xuống. Chúng ta đợi một lát bên trên. Triệu Yên cẩn thận từng ly từng tí hỏi Lý Hạo Nhiên một cái. Hiện tại bọn hắn đều đang đợi Diệp Khinh Hàn cùng hứa kinh lôi hai phe tu sĩ, đến cái lượng bại câu thường, sau đó bọn hắn đi lên kiếm tiền nghi. Bất quá Lý Hạo Nhân nhìn xem trong sân chiến đấu, lại là như nhữ mày nói, chúng ta đi. Nói xong dẫn đầu cẩn thận hướng lấy hậu phương tối lui. Mặc dù không rõ Lý Hạo Nhân vì cái gì từ bỏ cơ hội tốt như vậy rút đi, nhưng là căn cứ vào đối Lý Hạo Nhân tín nhiệm, đều chưa phản đối. Lý Hạo Nhân chờ người vừa mới rời đi, chỉ thấy vây công lấy Diệp Khinh Hàn đám người tu sĩ không ngừng bị Diệp Khinh Hàn đánh giết, thi thể không ngừng từ không trung rơi xuống. Lý Hạo Nhân kỳ thật đã nhìn ra Diệp Khinh Hàn ba người sắp đánh vỡ cân bằng, như vậy tiếp xuống chính là bọn hắn phản kích. Kia ba mươi mấy tên tu sĩ lâu như vậy còn bắt không được Diệp Khinh Hàn ba người, trong lòng sớm đã chiến ý sa sút. Chỉ cần xuất hiện tương vong, bọn hắn vây công chẳng mấy chốc sẽ bị Diệp Khinh Hàn ba người tìm tới sơ hở, sau đó kéo ra đột phá khẩu. Đến lúc đó chính là một trường dễ trọc. Lý Hạo Nhân cũng không phải không có nghi qua, mang theo phía bên mình người đi lên cùng một chỗ công kích Diệp Khinh Hàn ba người. Nhưng là mình cùng Hứa Kinh Lôi bên này tu sĩ cũng không nhận ra, làm sao có thể dễ dàng như vậy bắt tay vào tác? Đến lúc đó đường bị đây ba mươi mấy tên tu sĩ hiểu lầm lý Hạo Nhân chờ người là đi công kích bọn hắn, đến lúc đó chỉ sợ bọn họ sụp đổ đến càng nhanh đi. Lý Hạo Nhân vừa đi vừa đem ý nghị của mình truyền âm nói cho đám người, mặc dù mọi người đối với lý Hạo Nhân ý nghị không khỏi quá đẻ cao diệp Khinh Hàn, nhưng là cũng chưa cái lại cái gì. Một đoàn người tại trong núi rừng cẩn thận tiến lên, lý Hạo Nhân trong lòng đối Bạch Tiêu Thế mà hợp tác với Diệp Khinh Hàn cảm thấy bực bội lúc, cũng bắt đầu suy tư tiếp xuống nhóm người mình hành động lộ tuyến, không, có khả năng cứ như vậy trốn đi. Một đoàn người đi tới nửa canh giờ, Lại là một trận tiếng đánh nhau từ không trung truyền đến, đây Lý Hạo Nhân kèm chút đều cho là mình cuốn trở về Diệp Khinh Hàn cùng Hứa Kinh Lôi địa phương chiến đấu. Đáng người hướng phía bầu trời nhìn lại, lại là hai phe tu sĩ hơn 60 người rất thành một đoàn. Nhìn lên bầu trời tu sĩ phục sức, Thừa quan Hàm thiếu đối Lý Hạo Nhân nói, một phương thập đại môn phái một trong tích biệt lâu tôn tiểu vi, một phương khác là Lưu Tinh Tiên Sơn trưởng hành trách. Lý Hạo Nhân cũng nhìn thấy hỗn chiến tu sĩ bên trong bên trong trưởng hành trách, thầm nghĩ, không nghi tới tại đây đủ phải, Kim Linh Điện bên trong bạo vật liền ở trên người hắn. Đã đủ phải, như vậy thì đạt được tay. Ý ý lại có một thanh giảng môn đệ tử tại chương hành trách trong đoàn ngũ. Thượng quan Hàm Tiếu nhìn xem hỗn chiến tu sĩ nghi ngờ nói: "Lý Hạo Nhân suy nghĩ một chút nói: "Xem ra là biết Mục Vân lâu rời khỏi về sau, biết rượi vào bản thân thực lực không cách nào ngăn cản người khác, lúc này mới gia nhập chương hành trách đoàn ngũ đi." Thượng quan Hàm Tiếu gật đầu nói: "Hẳn là dạng này, bất quá hắn thực lực cũng khá, đem hai phe tân bằng phá vỡ. Chỉ sợ tích biệt lâu phương này phải thua." Lý Hạo Nhân nói: "Cho nên chúng ta liền giúp bọn hắn một chút, lại nói chúng ta cùng chương hành trách còn có thanh giảng môn đệ tử không đều là tính có thu sao? Như vậy chúng ta tiên hạ thủ vi cường đi." Lý Hạo Nhiên nói xong hướng phía tất cả mọi người truyền âm nói, "Chư vị theo ta cùng tiến lên, công kích Lưu Tinh Tiên Sơn một phương." Đã sớm ma quyền sát trưởng trong lòng mọi người mừng thầm, đã có người tại tính toán một trận chiến này đánh xong có thể chia được bao nhiêu ngợi bài. Lý Hạo Nhiên một nhóm 15 người, dựa theo Lý Hạo Nhiên an bài trận hình hướng phía bầu trời hỗn chiến địa phương bay đi. Nhưng vào lúc này một tràng tiếng xé gió từ phía sau truyền đến, Lý Hạo Nhiên mang theo đám người ngừng lại, hướng phía đằng sau nhìn lại. Chỉ gặp hai tên tu sĩ thần thức, từ đằng xa chợt vật hướng phía Lý Hạo Nhiên bọn hắn bay tới. Đồng thời đám người cũng nhìn thấy Đi theo đây hai tên thần thức về sau có hơn 30 tên tu sĩ truy sát mà tới. Kia hai đạo thần thức nhìn thấy phía trước Lý Hạo Nhiên chờ người giật nảy mình, vội vàng lách qua hướng phía nơi xa bỏ chạy. Đuổi theo phía sau tu sĩ nhưng không có lại đuổi theo, tôi ngừng một chút, hướng phía Lý Hạo Nhiên bọn hắn bay tới. Thượng Quan Hàm Tiếu nói ra, là thập đại môn phái Vật Lai Quốc Lý Diên Mệnh. Vật Lai Quốc Lý Diên Mệnh danh tự, Lý Hạo Nhiên tại đại hội Bí Lục bên trên là thấy qua. Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ, lại là thập đại môn phái đệ tử, tính như vậy đến như vậy một hồi chỉ là nhìn thấy liền có bốn môn phái tại chiến đấu. Lại tính cả rút lui thanh giản môn một Vân Lâu Cùng lúc này hướng phía mình bay tới vật lai cốc, thập đại môn phái liền có 6 cái. Chẳng lẽ đại quyết chiến đã bắt đầu sao? Bất quá bây giờ cũng để ý tới không được kia nhiều. Nhìn xem Lý Diên Mệnh đám người pháp bảo lấp lánh hướng phía phía bên mình bay tới, Lý Hạo Nhiên đương nhiên sẽ không cho rằng Lý Diên Mệnh là tới tìm hắn lôi kéo tình cảm. Để sau lưng tu sĩ riêng phần mình đề phòng, Lý Hạo Nhiên cũng gọi ra thanh liên pháp bảo rơi vào bên cạnh mình. Rít. Lý Diên Mệnh nhìn xem Lý Hạo Nhiên bọn hắn 15 người độn ngũ, không chút do dự mang theo sau lưng tu sĩ rít tới đây. Mặc dù đối mặt mình gấp hai địch nhân, nhưng là thượng quan hàm thiếu chờ người nhìn về phía trước Lý Hạo Nhiên thân ảnh trong lòng không sợ hãi chút nào, bởi vì Lý Hạo Nhân mang theo bọn hắn thắng qua quá nhiều đối nhân. Lý Hạo Nhân nhìn xem Lý Diên Mệnh dẫn người giễu tới, cũng đều đâu vào đây truyền âm để sau lưng tu sĩ bắt đầu phòng thủ. Hiện tại là Lý Diên Mệnh bọn hắn bởi vì nhân số ưu thế khí thế như hồng, cho nên không cần đến ngay từ đầu liền cùng bọn hắn cứng đối cứng. Chỉ có có thể ngăn cản được bọn hắn đợt công kích thứ nhất, như vậy tiếp xuống liền muốn tốt đánh rất nhiều. Lý Diên Mệnh nhìn xem Lý Hạo Nhân chờ người thế mà đứng tại không trùng không chạy trốn mừng thầm trong lòng, giết đây 15 người hẳn là có thể có được rất nhiều ngọc bài đi. Tới gần Lý Diên Mệnh thao túng một viên hồng sắc ngọc châu hướng phía Lý Hạo Nhiên chờ người bay tới, ngọc châu phía trên một mảnh hào quang màu đỏ chiếu xạ mà ra, thế mà trực tiếp xuyên thấu qua lý Hạo Nhiên đám người phòng ngự đạo thuật, đem Lý Hạo Nhiên chờ người bao phủ trong đó. Lý Hạo Nhiên trong lòng giận mình, toàn lực thôi động thần thức, từng cái phòng ngự đạo thuật liên tiếp xuất hiện ở trung quanh, muốn ngăn cản được hào quang màu đỏ, nhưng lại đều không dụng. Hồng quang rơi vào Lý Hạo Nhiên bọn người trên thân, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tổn thương. Lý Hạo Nhiên đương nhiên sẽ không cho rằng Lý Diên Mệnh sẽ làm dạng này vô dụng công, thôi động thần thức dò xét, phát hiện trong cơ thể mình linh khí đang từ từ sói mòn. Phát hiện điểm này về sau, Lý Hạo Nhiên vội vàng hướng phía người đứng phía sau truyền âm, đường hốt hoảng, đây hồng quang không có thương tổn, chỉ là để chúng ta linh khí sói mọn. Chúng ta lao ra. Chương 172, hỗn loạn 2. Nghe được Lý Hạo Nhiên, lúc đầu bị hảo quang ngổ đỏ bao phủ trong lòng có chút kinh hoàng tư sĩ, lập tức trấn định lại, đi theo Lý Hạo Nhiên lui về sau đi. Lý Diên Mệnh nhìn xem Lý Hạo Nhiên mang người muốn chạy, cười lạnh nói, "Muốt." Hắn mang người đã vọt tới Lý Hạo Nhiên chờ người bên cạnh, sau đó đem Lý Hạo Nhiên chờ người vây lại. "Giết cho ta." Lý Diên Mệnh trên đầu hồng sắc ngọc châu tiếp tục tản mát ra qua mang, đem Lý Hạo Nhiên chờ người bao phủ lại. Còn lại tu sĩ bắt đầu thao tung pháp bảo, giương phần mình thi triển đạo thuật, hướng phía Lý Hạo Nhiên bọn hắn công tới. Lý Hạo Nhiên bọn hắn đã sớm thi triển phòng ngự đạo thuật đem những công kích này ngăn lại, Lý Hạo Nhiên trong lòng may mắn, có tốt những người này đi theo mình kinh lịch nhiều như vậy cuộc chiến đấu. Không phải khả năng đây một đợt công kích đều không chặn được. Nhưng nhìn Lý Diên Mệnh bên kia tu sĩ tiếp tục không ngừng công kích, Lý Hạo Nhiên trong lòng biết tiếp tục như vậy khẳng định không được. Dạng này rằng có nữa cho dù là phía bên mình không có chút nào lỗ hổng, ngăn cản được tất cả công kích, nhưng là cuối cùng lại bởi vì linh khí hao hết mà không hề có lực phản thủ. Như vậy chỉ có do mình đến đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Cầm người bảo vệ tốt. Lý Hạo Nhiên đem Thanh Liên Pháp bảo giao cho thượng quan Hàm Thiếu, sau đó truyền âm cho tất cả mọi người đạo. Lý Hạo Nhiên trong lòng suy tư một chút, sau đó bên người bắt đầu càng nhiều ngưng kết ra thủy kính tuần. Ngay tại lúc này, Lý Hạo Nhiên nhắm ngay đối phương thi pháp một cái khe hở, trung quanh thân thể thủy kính vần quanh, thoát ly đội ngũ hướng phía Lý Diên Mệnh bay đi. Lý Diên Mệnh nhìn xem Lý Hạo Nhiên thế mà hướng phía hắn bay tới, đã đoán được Lý Hạo Nhiên ý nghĩ, mà đồng thời hắn cũng nhận ra Lý Hạo Nhiên cái này vạn thuật đại quân. Lý Diên Mệnh cười lạnh một tiếng, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hôm nay liền để ngươi biết những cái kia tiểu môn tiểu phái cùng thập đại môn phái ở giữa chiến lệnh, hôm nay liền để ngươi chết được tâm phục khẩu phục. Nói Lý Diên Mệnh phân phó bên người chưa tham dự công kích tu sĩ, hướng phía Lý Hạo Nhân đồng thời phát khởi công kích. Cách đó không xa chiến thành một đoàn trương hành trách cùng Tôn Tiểu Vi, tự nhiên cũng phát hiện Lý Hạo Nhân cùng Lý Diên Mệnh chờ người. Cái này khiến trong tay bọn họ chậm chậm, sợ hãi bị thế lực khác đánh lén kiếm tiện nghi. Bất quá bọn hắn khi nhìn đến Lý Diên Mệnh hướng phía Lý Hạo Nhân vậy công về sau, cũng đều đồng thời phát lực hướng phía đối phương công tới. Hiện tại tất cả mọi người có thể thấy được, lấy Lý Lí Diên Mệnh cái này, thập đại môn phái đệ tử dẫn đầu ba mươi mấy người vây công Lý Hạo Nhân đây 15 người, chỉ sợ rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại. Đến lúc đó nơi này liền biến thành tam phương thế lực. Đây đối với Lưu Tinh Tiên Sơn Trương Hành Trạch cùng Tích Biệt Lâu Tôn Tiểu Vi tới nói là không ổn, bởi vì bọn hắn hiện tại lại chiến đấu, nếu như lưỡng bại câu thương, chẳng phải là để Lý Lí Diên Mệnh nhặt được tiếng y. Nhưng là Lưu Tinh Tiên Sơn cùng Vật Lai Cốc là tương hỗ thân cận, cho nên Trương Hành Trạch nhất định phải tăng tốc công kích đem Tôn Tiểu Vi chờ người lưu lại, miễn cho bọn hắn chạy. Tôn Tiểu Vi thì là mang người toàn lực phá vây. Muốn thoát khỏi chương hành trách, trong lòng hy vọng Lý Hạo Nhiên chờ người có thể chống đỡ lâu một chút, để mình có thể mang người đảo tẩu. Lý Hạo Nhiên đối với những chuyện này tự nhiên không biết, hắn hiện tại trong mắt chỉ có Lý Diên Mệnh một người. Đối mặt Phô Thiên Cái Địa cuốn tới công kích, Lý Hạo Nhiên ngón tay liên tiếp điểm ra, từng đạo kim sắc phi hỏa lưu quang hướng phía phía trước bay đi. Chính là Lý Hạo Nhiên tại Tử Tiêu Thành Lang Thăng Cất Trung học sẽ liệt phong chỉ. Bất quá tại Lý Hạo Nhiên mượn kia từ Hỏa Linh Điện ở bên trong lấy được hồng sắc quan đoàn, đem trong thần thức hỏa diễm ấn ký chuyển biến làm hỏa diễm đạo tắc mảnh vỡ về sau, Lý Hạo Nhiên thi triển hỏa hệ đạo thuật càng lại uy lực tăng gấp bội. Cho nên đây trung cấp đạo thuật Liệt Phong Chỉ, tại Lý Hạo Nhân lấy thể nội khí huyết bên trong tinh thuần linh khí thi triển ra về phía sau, phát huy ra uy lực to lớn. Lục Đạo Kim sắc Phong Hỏa Lưu Quang đang phi hành trên đường cuốn lên thiên địa linh khí, hình thành cự đại luồng khí xoáy, sau đó đụng vào Lý Diên Mệnh bên người tu sĩ thi triển ra công kích phía trên. Linh khí cuồn bão cuốn lên, Phong Hỏa chi lực đại thịnh, mạnh sinh sinh đem đây mấy tên tu sĩ công kích xé rách, tách ra. Mấy người kia công kích ngay cả Lý Hạo Nhân bên cạnh đều chưa đụng phải, liền bị Lý Hạo Nhân một cái đạo thuật liền hóa giải. Nhưng là Lý Hạo Nhân trong lòng bình tĩnh không lay động. Bởi vì hắn trong lòng đã nhận rõ ràng mình cường đại, sẽ không vì cái này điểm chiến tích mà có chút tự hào, hắn biết mình đối thủ chân chính ở nơi nào. Mà lại trọng yếu nhất chính là hiện tại thời gian cấp bách, thừa quan hàm tiếu bọn hắn còn ở sau lưng mình đau khổ chèo chống. Lý Hạo Nhiên được không ngừng thi triển ra hỏa thuật tứ thuật, lấy thần thức thao túng hướng kia mấy tên tu sĩ bay đi. Đồng thời thôi động thần thức bị màu lam đạo tắc mạnh vỡ, thi triển tàn quyết tên như vọng nguyện quyết hướng phía Lý Diên mệnh công tới. Trải qua tại tiểu thế giới bên trong liên tục chiến đấu, Lý Hạo Nhiên đối thủy đạo lý giải cũng càng sâu một chút, cho nên đây tàn quyết thi triển đi ra cũng so trước kia uy lực càng lớn. Hai viên tự đại màu lam nhạt thủy đại, từ Lý Hạo Nhân sau lưng cự đại tên nhu hư ảnh phun ra, hướng phía Lý Diên Mệnh bay đi. Lý Diên Mệnh trong lòng giận dữ, Lý Hạo Nhân một người đơn độc bay tới tiến công bọn hắn đầy nhiều người, thế mà còn nắm giữ quyền chủ động, đang không ngừng tiến công. Cái này khiến hắn không thể nhịn. Cho dù đối với Lý Hạo Nhân thi triển tên nhu vọng quyết, xuất hiện cự đại uy thế có chút giận mình. Nhưng là Lý Diên Mệnh không có chút nào lùi bước, trên đầu ngọc châu do màu đỏ biến thành màu vàng, cũng không còn hướng phía thượng quan hàm tiếu chờ người bắn ra hảo quang màu đỏ. Lý Hạo Nhân trong lòng đưa khẩu khí Dạng này thượng quan hàm tiếu trong cơ thể của bọn họ linh khí không nhận hảo quang màu đỏ ảnh hưởng mà mất đi, như vậy bọn hắn cũng có thể kiên trì liền một chút. Mình cũng có thể càng thêm ung dung cùng Lý Diên Mệnh chiến đấu. Lý Diên Mệnh đối mặt bay vụt mà đến hai cái to lớn thủy đạn, trên đầu ngọc châu bên trên kia sáng màu vàng lưu chuyển, từng đạo thổ hoàng sắc vũ tiễn bay ra bắn tại thủy đạn phía trên. Thủy đạn bị vũ tiễn bắn trúng, phía trên lam sắc quang mang ám đậm một chút, đồng thời tốc độ cũng chậm lại một chút. Lý Hạo Nhiên đương nhiên sẽ không coi là, một cái chính mình cũng chưa thi triển ra uy lực lớn nhất tán quyết, liền có thể đem Lý Diên Mệnh đánh bại. Cho nên nhìn thấy Lý Diên Mệnh chặn đường thủy đạn thời điểm tiếp lưỡng ngưng kết ra mấy chục đạo băng kiếm hướng phía Lý Diên Mệnh vọt tới. Lý Diên Mệnh nhìn xem bay vụt mà đến băng kiếm, lại nhìn cùng chúng quanh tu sĩ chiến đấu hỏa tức, Lý Diên Mệnh trong lòng nói, đây cũng là vạn thuật đạo quân sao? Bất quá còn kém xa lắm. Nhìn xem băng kiếm tới gần, Lý Diên Mệnh động cũng không có động, trên đầu ngọc châu phía trên kia sáng màu vàng càng sâu. Hơn 10 đạo thổ hoàng sắc quang thuần xuất hiện, vờn quanh tại Lý Diên Mệnh trùng quanh thân thể. Đồng thời một thanh hào quang màu vàng đất hình thành phi đao, mang theo một cỗ lăng lệ khí tức hướng phía thủy đạn chém tới. Ầm. Phía trước thủy đạn ầm vang nổ tung. Mà chôi nải hảo quang màu vàng đất hình thành phi đao có chút tạm đạm tiếp tục trạm tại đằng sau một cái thủy đạn phía trên. Cái thứ hai thủy đạn tiếp nữa nộ tung, chôi nải thổ hoàng sắc phi đao cũng tiêu tán tại màn nước bên trong. Hai viên thủy đạn liên tiếp nộ tung, giọt nước trên không trùng bắn ra bốn phía vợi ra, hình thành một đạo tự đại màn nước có, đem chúng quanh mấy người bảo phủ trong đó. Lý Hạo Nhân nhìn một chút Lý Diên Mệnh đỉnh đầu Ngọc Châu, sau đó bay vào màn nước bên trong, hướng phía Lý Diên Mệnh bên người bay đi. Chương 173, Hỗn loạn 3. Mượn Ngọc Châu thi triển ra thổ hoàng sắc phi đao sau Lý Diên Mệnh có chút sắc mặt trắng bệnh, vừa rồi một kích này có chút vội vàng. Một nháy mắt tiêu hao quá nhiều linh khí để hắn có chút khí huyết của quận, nhưng là bây giờ thấy Lý Hạo Nhiên bay tới trong lòng giận dữ, thế mà để Lý Hạo Nhiên một người chiếm được tiên cơ, một mực không ngừng tiến công. Đây là Lý Diên Mệnh trung quanh tu sĩ, cũng đã đem hỏa tức toàn bộ đánh tan. "Giữ hắn cho ta." Lý Diên Mệnh hét lớn một tiếng, đây mấy tên tu sĩ cùng một chỗ hướng phía bay tới Lý Hạo Nhiên tiến công. Lý Diên Mệnh đỉnh đầu ngọc châu cũng thay đổi vì kim sắc, sau đó từng đạo đầu ngón tay lớn kim sắc lưu quang phát ra song mà đi trước, vượt qua những tu sĩ này lạc thuật, hướng phía Lý Hạo Nhiên mà tới. Lý Hạo Nhiên không có chút nào chủ quan, bên người thủy kính, tường băng liên tiếp xuất hiện. Sau đó lại là trên trăm con hỏa tức bay múa mà ra. Kim Sắc Lưu Quang bay tới, đem Lý Hạo Nhân bên người tường băng từng cái đánh tan, sau đó không có vào thủy kính bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là đằng sau Kim Sắc Lưu Quang liên tiếp phóng tới, thủy kính cũng chậm chậm tiêu tán. Lý Hạo Nhân đối với cái này đã sớm chuẩn bị, không ngừng ngưng kết ra thủy kính tiến hành ngăn cản. Đồng thời đỉnh đầu ba mảnh bông tuyết xuất hiện, hướng phía phía trước lớp tới. Lý Diên Mạnh bên này tu sĩ tự nhiên thấy được đầy ba mảnh bông tuyết, mặc dù không biết đầy ba mảnh nhìn phổ phổ thông thông bông tuyết có làm được cái gì, nhưng là vẫn thi triển đạo thuật hướng phía bông tuyết công tới. Lý Hạo Nhiên đương nhiên sẽ không để bọn hắn đạt được, một bên không ngừng tránh né đối phương công kích đồng thời thi triển phòng ngự đạo thuật tiến hành phòng ngự, một bên thao túng đông tuyết hướng phía phía trước bay đi. Như thế Lý Hạo Nhiên xuyên thẳng qua tại mạng lưới đạo thuật bên trong, bên người từng bằng, thủy kính không ngừng ngưng kết, vỡ tan sau đó lại ngưng kết mà ra. Lý Hạo Nhiên thế mà cứ như vậy đón công kích, không ngừng né tránh lấy hướng Lý Diên mệnh vị trí chậm rãi tiếp cận. Một bên khác Diệp Khinh Hàn cùng Hứa Kinh lôi chỗ chiến trường. Theo đông đảo tu sĩ vây công bên trong hào quang màu tím, không ngừng trong đám người nở rộ, từng cái tu sĩ kêu thảm tử không trung rơi xuống. Bất quá bọn hắn thần thức cũng chưa bỏ chạy rời đi, mà là tại bên ngoài điều khiển pháp bảo, không ngừng hướng phía ở trong diệp khinh hàn cùng hắn hai tên sư huynh công tới, mà không xa Hứa Kinh Lôi cùng Bạch Tiêu chiến đấu, mặc dù chỉ có hai người, nhưng nhìn uy thế lại là lớn hơn. Mầu bạc lôi điện tại thiên không bên trong không ngừng du tẩu, phát ra quang mang chói mắt. Từng đoàn từng đoàn ngọn lửa màu vàng tại lưỡi điện bên trong bay múa, hướng phía bị điện giật lưỡi vây quanh Bạch Tiêu bay đi. Bị ngân sắc lôi điện vây quanh Bạch Tiêu mặt trầm như nước, sau lưng phi kiếm bảy màu đã bay ra bốn chồi, tại bên người xoay tròn, đem đánh tới điện xà đánh tan. Nhìn xem kim sắc hỏa diễm bay tới, Bạch Tiêu khẽ quát một tiếng tận, sau lưng ba thanh phi kiếm tề sạ mà ra, còn cuốn bên người cùng mặt khác bốn thanh phi kiếm tạo thành một cái hình tròn pháp trận. Đây pháp trận là Sa Mây Quan Bí Thuật, Sa Mây Quan có thể tại tranh đấu tập nhập khuôn đấu cảnh sinh tồn đến nay, toàn bộ nhờ người tổ sư gia này truyền thừa linh lung thất tinh kiếm trận. Cái này vốn là làm mất cái tu sĩ thi triển kiếm trận, nhưng là Bạch Tiêu sư phụ, cũng liền tại hiện tại Sa Mây Quan quán chủ. Tại phát hiện Bạch Tiêu cái này thiên tư chắc tuyệt đối đệ về sau, dốc hết toàn quan chi lực dựa vào Sa Mây Quan truyền xuống tất thanh phi kiếm, đúc thành chôi này thất vân kiếm. Sau đó đem Thất Tinh Linh Lung kiếm trận sửa đổi một chút, để Bạch Tiêu đủ để tu tập đến có thể một người bằng vào Thất Vân kiếm thi triển. Như thế mới khiến cho Bạch Tiêu tham gia Địa Bảng Đạo hội, hy vọng Bạch Tiêu có thể dựa vào chuôi này Thất Vân kiếm tại Địa Bảng Đạo hội bên trong một tiếng hot lên làm kinh người, để xa mây quan trọng trấn uy danh. Hình tròn Linh Lung Thất Tinh kiếm trận phía trên quang mang lấp lánh, sau đó hóa thành bạch sắc vòng sáng hướng phía bên ngoài quét tán. Bạch sắc vòng sáng cùng tia chớp màu bạc cùng kim sắc hỏa diễm đụng vào nhau. Bạch sắc vòng sáng khẽ run lên, trung tâm thiểm điện cùng hỏa diễm bắt đầu chậm rãi tiêu tán, vòng sáng cũng hướng phía hứa kinh lôi chậm rãi khuất tán mà đi. Hứa Kinh Lôi lại là tay cầm kinh lôi đao, lần này thi triển lôi hỏa thiểm lại là so với lần trước cùng Mục Vân Lâu tỷ tỷ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nhìn xem vòng sáng đem lôi điện cùng hỏa diễm ngăn cản được, Hứa Kinh Lôi không có chút nào kinh hoàng. Ngược lại là nhìn xem hướng mình chậm rãi tới gần vòng sáng, tay cầm kinh lôi đao phi thân lên, hướng phía vòng sáng bay đi. "Phá cho ta!" Hứa Kinh Lôi trong tay kinh lôi đao giơ lên, vô số lôi điện hội tụ trên đó, một cái hướng phía cái kia đạo vòng sáng trắng chém tới. Bạch Tiêu nhìn xem thẳng tiến không lùi Hứa Kinh Lôi cùng uy thế thật lớn kinh lôi đao trong lòng giật mình, không nghĩ tới Hứa Kinh Lôi thế mà làm ra dạng này lựa chọn. Nhìn xem Hứa Kinh Lôi chém tới đây phảng phất muốn xé rách hư không một đao, Bạch Tiêu không dám khinh thường, thôi động toàn thân linh khí chú nhập trong kiếm trận. Linh lung thất tinh kiếm trận phía trên quang mang đại thịnh, bạch sắc vòng sáng hướng phía ở giữa rút về, sau đó hóa thành một thanh bạch sắc quang mang lấp lánh cự kiếm. Cự kiếm hành không, đem trung quanh tiệm điện cùng hỏa diễm đẩy ra. Có thể mơ hồ nhìn thấy đây cự đại kiếm ánh sáng chỗ mũi kiếm chính là thất vân kiếm. Bạch Tiêu phi thân tiến vào bạch sắc kiếm ánh sáng bên trong nắm chặt thất vân kiếm, theo đây kiếm ánh sáng cùng một chỗ hướng phía Hứa Kinh Lôi chém xuống kinh lôi đao nên đón. Dài mấy trăm trượng lôi điện phá toái hư không, dài trăm trượng cự đại kiếm ánh sáng đẩy ra vật khí. Vậy, cả hai cứ như vậy không có chút nào sức tượng tượng đụng vào nhau, lôi điện đánh tan kiếm ánh sáng phía trên quang mang, tự kiếm đánh tan màu bạc lôi điện. Thanh âm chấn động mấy trăm dặm, trong vòng mấy trăm trượng linh khí cuồng bạo khắp nơi bay ra. Cái này khiến Vây Công Diệp Khinh Hàn tu sĩ lập tức có chút phân tâm, nhất là những cái kia chỉ còn phần thức tu sĩ, tức thì bị đây đột nhiên lên cuồng bạo linh khí đánh kém chút cứ như vậy đảo tẩu. Lôi điện, kiếm ánh sáng đều trên không trung tiêu tán, chỉ còn lại Hứa Kinh Lôi cùng Bạch Tiêu hai người. Một người hai tay cầm đao, một người hai tay cầm kiếm, mặt đối mặt giằng co. Hai người trên mặt đều là một mảnh dữ tợn. Thể nội linh khí điên cuồng chú nhập pháp bảo bên trong. Kinh lôi đao phía trên lôi điện lập lánh, đập nện tại Bạch Tiêu hộ thân linh khí phía trên. Vài chỗ linh khí bị đánh tan, đập nện tại Bạch Tiêu trên thân thể, đốt cháy khét quần áo của hắn, trực kích trên thân thể, lập tức xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi chảy ròng. Bất quá Bạch Tiêu không có chút nào bởi vì thụ thương đau đớn mà muốn thối lui ý tứ. Mình gánh chịu lấy Sa Mây Quan cùng sư phụ hy vọng, làm sao có thể tại đây địa bàng đạo hội bên trong thua trận. Bạch Tiêu hai tay nổi gần xanh, không muốn sống thôi động linh khí tiến vào tất vân kiếm bên trong. Thất Vân kiếm phía trên các loại quang mang thay phiên xuất hiện, chiếu rọi trên người Hứa Kinh Lôi, để thần trí của hắn trở nên hoảng hốt, có loại cảm giác mê man. Cái này khiến Hứa Kinh Lôi không khỏi nghĩ lên cùng Mục Vân Lâu tỷ tỷ lúc, Mục Vân Lâu thi triển khứ vô ý lúc tình cảnh, mình sao có thể tiếp nữa thất bại như vậy? Hứa Kinh Lôi trong lòng gào thét lớn, một cái cắn chóp lưỡi, để cho mình thanh tỉnh một chút, sau đó tiếp tục thôi động Kinh Lôi đao công kích Bạch Tiêu thân thể. Hai người đều là không ai nhường ai, đều có không thể lý do thất bại, đều có lấy mệnh tương bạc dứt ngộ, hiện tại bất phân thắng bại, liền xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Hiện tại đây không chỉ có là tu vi so đấu, càng nhiều hơn chính là ý chí so đấu. Ai trước hết nhất tiết đây một hơi không kiên trì nổi, như vậy thì gặp phải đối thủ đây kiên trì lâu như vậy tụ tập lực lượng, khi đó cho dù không chết cũng là trọng thương. Chương 174, hỗn loạn 4. Không trung cuồng bạo linh khí chậm rãi bình ổn lại. Tay cầm kinh lôi đao hứa kinh lôi cùng tầm trong tay thất vân kiếm bạch tiêu lại là đao kiếm tương giao bất phân thắng bại. Dạng này đấu pháp tràn diện đối với người tu đạo tới nói, vẫn là rất ít gặp đến, dù sao phần lớn đều là đạo thuật đối oanh, pháp bảo đối nền. Sau đó các loại trốn tránh phòng thủ, thần thức điều khiển đạo thuận pháp bảo truy kích ngăn cản vân vân. Như Hứa Kinh Lôi cùng Bạch Tiêu như bây giờ tình huống, chỉ có bọn hắn tu vi gần, mà lại hai người đều là cứng đối cứng đấu pháp, không có chút nào lùi bước. Hiện tại hai người dạng này bại một phương tự nhiên là không chết cũng là trọng thương, thắng một phương cũng sẽ bởi vì linh khí khô kiệt, thần thức mỏi mệt mà trong thời gian ngắn mất đi sức tái chiến. Hai người chiến đấu tự nhiên là để cách đó không xa Diệp Khinh Hàn cùng đi theo Hứa Kinh Lôi tu sĩ 10 phần lo lắng. Nhìn thấy hai người bất phân thắng bại, hai phe đều đã nghĩ đến hai người tình huống hiện tại. Đi theo Hứa Kinh Lôi mấy tên tu sĩ lên nhau, sau đó thoát ly vây công Diệp Khinh Hàn đội ngũ, hướng phía Hứa Kinh Lôi cùng Bạch Tiêu hai người bay đi. Đồng thời còn lại tu sĩ càng thêm không muốn sống hướng lấy Diệp Khinh Hàn ba người phát động công kích. Diệp Khinh Hàn tự nhiên đoán được những người này ý nghĩ, hướng phía nhàn chân, nhàn giả hai người hô, mở ra cho ta một cái thông đạo, bảo vệ thân thể của ta. Nói Diệp Khinh Hàn triệu hồi không ngừng chém ra kiếm quang tử con xích, sau đó thần thức thoát ra tiến vào tử quang xích bên trong. Hắn đây là muốn giống lúc trước truy sát Lý Hạo Nhân, trực tiếp dùng thần thức khống chế tử quang xích, đã đạt tới tốc độ nhanh hơn. Nhàn chân, nhàn giả hai người mặc dù cảm thấy Diệp Khinh Hàn quá mức mạo hiểm, nhưng lại bây giờ tại trong lúc chiến mà lại Diệp Khinh Hàn đã làm như vậy, cho nên bọn hắn cũng không còn thuyết phục. Nhãn chân bên cạnh một lớn một nhỏ lưỡng cá màu xanh khê ngọc hợp hai là một, hóa thành một cái màu xanh trắng trấn ngọc, sau đó trong đó bay ra ba đạo quang mang đem phía bên mình ba người bao phủ trong đó. Chúng quanh tu sĩ công kích rơi xuống, thế mà chỉ là khiến cái này bạch sắc quang mang lung lay, chưa sụp đổ dáng vẻ. Nhưng là trong đó nhãn chân lại là sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay, ngăn chặn trong lồng ngực kém chút phun ra máu tươi nói, nhanh lên, ta không kiên trì được bao lâu. Nhan già không có chút nào lãnh đạm, đỉnh đầu hồ lô màu đỏ rơi vào trong tay. Sau đó tay phải hắn tại miệng hồ lô vỗ, hồ lô màu đỏ phía trên quang mang lóe lên. Một đầu dài một trượng màu đỏ dòng nước từ trong hồ lô bắn ra, đánh tan chính diện mà đến đạo thuật, sau đó không có chút nào dừng lại hướng lấy cái hướng kia tu sĩ bay đi. Những tu sĩ kia giật mình, nhao nhao thi triển đạo thuật phòng ngự muốn đem lấy màu đỏ dòng nước ngăn lại, nhưng là những này phòng ngự tại màu đỏ dòng nước trước mặt như giấy mỏng đồng dạng, trong nháy mắt bị đánh tan. Mấy tên tu sĩ bị đây màu đỏ dòng nước đánh trúng, lục thể trực tiếp tiêu tán, còn lại thần thức kinh hoàng bay khỏi. Lúc này màu đỏ dòng nước đằng sau là một đạo chói lọi hào quang màu tím, lấy cực nhanh tốc độ vạch phá bầu trời, hướng phía bên này bay tới. Cái này khiến những này chỉ còn thần thức tu sĩ giật nảy mình. Nhao nao hướng phía nơi xa chạy trốn, nhưng làn hào quang màu tím này không có chút nào muốn để ý tới bọn hắn ý tứ, hướng phía Hứa Kình Lôi cùng Bạch Tiêu Phương hướng bay đi. Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Một tu sĩ đã nhìn ra Diệp Kình Hàn ý đồ, hướng phía lúc trước giống Bạch Tiêu đánh tới tu sĩ hô lớn. Những tu sĩ này cũng phát hiện từ phía sau đuổi theo tử quang xích, nhưng là bọn hắn bây giờ cách Bạch Tiêu cũng rất gần. Chỉ thiếu một chút. Những tu sĩ này đều nghĩ đến rất nhanh mình liền có thể đánh giết Bạch Tiêu, khi đó Hứa Kình Lôi tự nhiên có thể rảnh tay, tử quang xích lại chạy đến cũng là không làm nên chuyện gì. Cho nên bọn hắn không ngừng lại ngăn cản Tử Quang Xích chí tứ, chỉ là càng nhanh hướng lấy Bạch Tiêu bay đi, đã bắt đầu tụ tập đạo thuật chỉ chờ khoảng cách đầy đủ liền từ thần thức thao túng hướng Bạch Tiêu công kích. Nhưng lại lúc này sau lưng lại truyền tới tu sĩ tiếng la, nhanh ngăn lại hắn a. Diệp Khinh Hàn thần thức trong Tử Quang Xích. Cái gì? Cái này khiến phía trước mấy tên tu sĩ trong lòng giận mình, theo túng pháp bảo liền muốn trở về đánh tới, nhưng lại đã không còn kịp rồi. Tử Quang Xích vạch phá bầu trời, hào quang màu tím đại thịnh, vô số hào quang màu tím từ Tử Quang Xích phía trên bắn ra hướng phía những tu sĩ này phía sau công tới. Những tu sĩ này bản năng muốn phòng thủ, nhưng là tại bọn hắn dừng lại một sát na, Tử Quang Sích đã vượt qua bọn hắn hướng phía Hứa Kinh Lôi bay đi. Giết hắn một thân. Bên này còn tại vây công Diệp Kinh Hàn thân thể cùng Nhãn Giả tu sĩ hét lớn một tiếng, theo Túng Pháp Bảo không muốn sống hướng lấy Diệp Kinh Hàn thân thể công tới, muốn đi đầu đem Diệp Kinh Hàn thân thể đánh tan. Như vậy cho dù là Hứa Kinh Lôi bại, Diệp Kinh Hàn muốn tiếp tục phía sau tranh đấu cũng phải cân nhắc một chút. Vô Số Đạo Thuật cùng Pháp Bảo không ngừng hướng phía Nhãn Chân thi triển ra lồng ánh sáng màu trắng đập tới, lồng ánh sáng màu trắng bắt đầu rung dậy. Nhãn Chân trong tay màu xanh trắng chén ngọc phía trên bắt đầu xuất hiện khe hở. Nhan Giả cũng biết hiện tại là trong lúc nguy cấp, hai tay tại hồ lô màu đỏ phía trên gỗ. Một đoàn cự đại màu đỏ thủy cầu xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, sau đó màu đỏ thủy cầu tại những cái kia đạo thuật sắc đánh trúng thời điểm ầm vang nổ tung, vô số màu đỏ giọt nước hướng phía bốn phía vẩy ra mà ra. Bị màu đỏ giọt nước đụng phải đạo thuật không nhận người thi pháp khống chế khắp nơi tán loạn. Ngoại vi tu sĩ bây giờ lại là điên cuồng, mặc kệ những cái kia khắp nơi tán loạn đạo thuật, cho dù là bị một chút đạo thuật đánh trúng, vẫn như cũ tiếp tục hướng phía ba người tiền công. Lông ánh sáng màu trắng lung lay sắp đổ, nhàn chân cắn răng một cái, gầm thét một tiếng, trên hai tay quang mang lấp lánh. Sau đó đột nhiên hai tay hợp lại cùng nhau. Trong hai tay ở giữa Bạch Sắc Chén Ngọc hóa thành mấy vỡ, tại Nhàn Chân Linh Khí phía dưới hóa thành màu xanh trắng quang vũ bay ra, rơi vào ba người thân thể bên ngoài lồng ánh sáng màu trắng phía trên. Lập tức để lung lay sắp đổ lồng ánh sáng màu trắng ổn định lại, bất quá Nhàn Chân cũng là sắc mặt trắng bệnh, không ngừng thở hổn hển. Nhàn Chân đưa ánh mắt về phía xa xa luồng hào quang màu tím kia, trong lòng hô to, "Nhan A, ta không kiên trì được bao lâu." Nhan Giả nhìn xem Nhàn Chân đem pháp bảo đánh nát để duy trì quan tráo, run lên trong lòng, "Sư huynh." Nhàn Chân chưa thu hồi ánh mắt, chỉ là khẽ lắc đầu. Nhân già ôm hồ lô tay gần xanh ngắc lên, sau đó hừ một tiếng, hướng phía Hứa Kinh Lôi cùng Bạch Tiêu chỗ nhìn lại. Tử Quang Sích đã phi dao hướng Hứa Kinh Lôi phụ cận, sau đó phát ra sáng chói ánh sáng màu tím, không có chút nào dừng lại hướng lấy cùng Bạch Tiêu rằng co Hứa Kinh Lôi tiến tới. Hứa Kinh Lôi mặc dù quá chu tâm cùng Bạch Tiêu một mực tại giằng co, nhưng lại trung quanh động tĩnh lớn như vậy hắn tự nhiên không có khả năng chưa phát giác. Cho dù đối với Diệp Kinh Hàn đây đánh lén hành vi mười phần khinh thường, nhưng lại hắn không thể không đem Diệp Kinh Hàn lấy thần thức ngự sự tử quang Sích toàn lực chém xuống một kích. Đối mặt Diệp Kinh Hàn công kích Hứa Kinh Lôi đành phải hét lớn một tiếng, trong tay Kinh Lôi đao đột nhiên phát lực, sau đó hướng phía đằng sau tối lui. Tử quang xích phía trên quang mang sát Hứa Kinh Lôi ra đầu chạy qua, để hắn hộ thể linh khí tiêu tán, trên mặt xuất hiện một đạo huyệt ấn. Nhưng là Hứa Kinh Lôi phản phất không có chút nào cảm thấy đau đớn, điên cuồng hướng lây đằng sau tiếp tục tối lui. Cùng Kinh Lôi đao giữ lẫn nhau thật lâu thất vân kiếm, tại Hứa Kinh Lôi mang theo Kinh Lôi đao khi lui về phía sau, đã một kiếm chém ra. Hung hực kiếm mang vạch phá bầu trời, một cái chạm tại cuống quýt lui lại Hứa Kinh Lôi ngực. Chương 175, hỗn loạn, nam Máu tươi từ Hứa Kinh Lôi ngực phun ra vậy xuống không trung, sau đó Hứa Kinh Lôi thân thể như là một khối vải rách vỡ vụn ra, hướng xuống đất sơn lâm rơi xuống. Hứa Kinh Lôi thần thức có chút suy yếu thoát ra, nắm lấy Kinh Lôi đao hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Đi theo Hứa Kinh Lôi tu sĩ nhìn xem Hứa Kinh Lôi bị đánh bại, một nháy mắt cũng là chiến ý hoàn toàn không có, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Bạch Tiêu thu hồi thất vân kiếm, nhìn xem từ quang xích bên trong bay ra Diệp Kình Hàn thần thức, trên mặt có chút bất thiện nói: "Ai bảo ngươi nhúng tay?" Diệp Kình Hàn thần thức nói: "Hiện tại thời gian cấp bách, khắp nơi đều tại hỗn chiến. Nếu như chúng ta ở chỗ này liều cái lưỡng bại câu thương, Vạn nhất bị cái khác đội ngũ phát hiện, cũng chỉ có mặc người chết. Bạch Tiêu cũng biết Diệp Khinh Hàn nói rất có đạo lý, nhưng vẫn là không phản đối, kẻ bên này bị Hứa Kinh lôi triển cứ, nơi nào có người nào. Lúc này nhàn chân, nhan giả mang theo Diệp Khinh Hàn thân thể bay tới tới, Diệp Khinh Hàn thần thức tiến vào trong thân thể, hoạt động một chút đối Bạch Tiêu nói, đã tới, là Vạn Tuật Đạo Quân Lý Hạo Nhân. Bất quá ta phát hiện hắn về sau, dùng bí pháp trong thời gian ngắn tăng lên tự quan sức khí lực, đem vây công chúng ta tu sĩ ngăn chặn, Lý Hạo Nhân gặp không thể thừa cơ liền rút lui. Vạn Tuật Đạo Quân Lý Hạo Nhân sao? Bạch Tiêu đương nhiên sẽ không quên cự tuyệt cùng mình kết minh Lý Hạo Nhân, lắp bắp nói: chờ có cơ hội ngược lại là tương hòa hắn giao giao thủ. Diệp Khinh Hàn cười khẽ một cái nói, "Ha, tất chờ cái gì cơ hội đâu? Nắm chặt thời gian khôi phục một chút, chúng ta đi tìm bọn hắn." Bạch Tiêu nghe vậy nhẹ gật đầu, rơi xuống đất tay cầm linh thạch bắt đầu khôi phục, cũng không có đi nhìn thu thập chiến lợi phẩm nhàn chân, nhàn giả hai người. Hắn tin tưởng Diệp Khinh Hàn sẽ cho hắn một cái hài lòng số lượng. Diệp Khinh Hàn đi đến nhàn chân bên người, nói khẽ, "Sư huynh, thật xin lỗi. Là ta quá lỗ mãng, cuối cùng vậy mà để sư huynh tự bạo pháp bảo." Nhàn chân không quan trọng cười cười, "Không có việc gì, ngươi làm được rất tốt. Muốn có lớn tu hoạch mạo hiểm là nhất định nha." Vậy phân pháp bảo ta từ cấp đoạn pháp bảo bên trong lần nữa luyện hóa một kiện là được. Ngươi không cần để ở trong lòng. Làm bạn nhiều năm, dũng thân tức chậm rãi ôn dưỡng luyện hóa pháp bảo cứ như vậy bị hủy, tự nhiên không có khả năng như thế nhàn chân ngoài miệng nói đến tùy tiện tìm một cái pháp bảo luyện hóa chính là. Diệp Khinh Hàn cũng không nói thêm lời, chỉ là đem việc này ghi tạc trong lòng. Đem núi rừng bên trong trên thi thể túi trữ vật toàn bộ nhặt sau. Nhàn chân tại hứa kinh lôi trong túi trữ vật phát hiện một đoàn thổ hoàng sắc chúng sáng, nhàn chân đem đây quang đoàn giao cho Diệp Khinh Hàn. Diệp Khinh Hàn cầm đây thổ hoàng sắc quang đoàn, trong lòng dâng lên một cỗ kiên cố cảm giác. Đây là thổ hệ bảo vật đi. Diệp Kình Hàn nghĩ đến, tiểu thế giới này chỉ có thể mang một kiện pháp bảo tiền đến, vậy cái này hẳn không phải là Hứa Kinh Lôi mang vào đi. Vậy vật này là bên trong thế giới nhỏ này đồ vật. Diệp Kình Hàn suy đoán đem quang đoàn bỏ vào trong ngực, cũng không nghĩ nhiều nữa, đây đều là bên ngoài, thực lực mình là trọng yếu nhất. Diệp Kình Hàn cùng hai vị sư huynh cũng điều tức một khắc đồng hồ. Nhàn Chân cũng đem một viên trước kia tu sĩ hình thần câu diệt thanh ngọc quyết luyện hóa. Diệp Kình Hàn đứng lên đi vào Bạch Tiêu trước mà nói, nên đuổi theo, không phải để Lý Hạo Nhiên chạy xa. Bạch Tiêu kết thúc tu luyện đứng lên, Sau đó cùng Diệp Khinh Hàn ba người cùng một chỗ hướng phía Lý Hạo Nhân vừa rồi rút đi phương hướng bay đi. Diệp Khinh Hàn hiện tại cũng chưa khôi phục lại trạng thái tốt nhất, nhưng mà hắn đã đợi không kịp, mà lại cũng sợ Lý Hạo Nhân cứ như vậy trốn. Lý Hạo Nhân thế nhưng là Diệp Khinh Hàn tại bên trong thế giới nhỏ này tất sát tu sĩ bên trong xếp số 1, không chỉ có là Lý Hạo Nhân nhiều lần trong tay hắn đào thoát, hơn nữa còn ở ngay trước mặt hắn đánh chết đồng môn của mình. Ở bên ngoài bởi vì có tử tiêu thành che chở, Diệp Khinh Hàn đối Lý Hạo Nhân khó mà ra tay, cho nên tại bên trong thế giới nhỏ này là cơ hội tốt nhất. Giết Lý Hạo Nhân đã thành diệp khinh hàn chấp niệm trong lòng, nếu như không thể giết Lý Hạo Nhân, như vậy đây chấp niệm khả năng cuối cùng hóa thành tâm ma, trở ngại diệp khinh hàn tu vi. Cho nên Lý Hạo Nhân phải chết. Diệp khinh hàn trong lòng cắn răng nghiến lợi nghĩ đến, lại hoàn toàn không có nghĩ qua là mình cùng mình đồng môn đầu tiên truy sát Lý Hạo Nhân, muốn lấy tính mạng hắn. Bốn người một đường bay đến một khắc đồng hồ thời gian, phía trước tiếng la giết dần dần truyền đến, mà lại cũng có thể mơ hồ nhìn thấy trên bầu trời tranh đấu không nghỉ tu sĩ, mạn tiên phi vũ pháp bảo đạo thuật. Diệp khinh hàn ánh mắt ngưng tụ, mang theo ba người không có chút nào dừng lại hướng phía phía trước bay đi. Phát hiện trước nhất Diệp Khinh Hàn bọn hắn, là Lưu Tinh Tiên Sơn Trương hành trách cùng Tích Biệt Lâu Tôn Tiểu Vi. Trương hành trách cùng Tôn Tiểu Vi thấy rõ người tới là Diệp Khinh Hàn sau đều có một ít lưng trọng, bọn hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói nhàn chân, nhàn rả hai người lai lịch. Còn mặc dù bọn hắn không biết, nhưng là có thể một thân một mình đi theo Diệp Khinh Hàn bọn hắn, nghĩ đến cũng không phải kẻ yếu. Đột nhiên xuất hiện Diệp Khinh Hàn chờ người, để Trương hành trách cùng Tôn Tiểu Vi đều cẩn thận hướng mình người truyền âm, chấm dứt thoát ly chiến đấu. Dù sao mình đánh chết làm công, sau đó bị người khác nhặt được tiền nghi, đây là tối để cho người ta không chịu được. Diệp Khinh Hàn cũng chưa khiêu khích hai phe. Mang theo ba người lách qua đây hai đội người gia hiệu mình chưa đi. Diệp Khinh Hàn trực tiếp hướng phía phía trước bay đi, nhìn xem đây một cái chiến đoàn bên trong Lý Hạo Nhiên, tại rất nhiều đạo thuật bên trong xuyên qua hướng Lý Diên Mệnh bay đi. Lý Diên Mệnh trên đầu ngọc châu đã biến thành kim sắc, không ngừng bắn ra kim sắc phi đao hướng phía Lý Hạo Nhiên chém tới, bất quá đều bị Lý Hạo Nhiên né tránh, hoặc là bị Lý Hạo Nhiên bên người tựa như vô tận đạo thuật ngăn trở. Diệp Khinh Hàn nhìn thấy Lý Hạo Nhiên nhế răng cười một cái, hướng phía bên kia bay đi, la lớn, "Lý huynh, ta đến giúp ngươi." Lý Hạo Nhiên nghe được Diệp Khinh Hàn thanh âm, cho dù là không quay đầu lại, cũng không hề dùng thần thức dò xét, cũng nghe ra đây là Diệp Khinh Hàn truy sát tới. Trong lúc nhất thời lý Hạo Nhiên trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ, Diệp Khinh Hàn đuổi theo, như vậy Hứa Kinh Lôi là bại sao? Trong tay hắn thổ linh điện bảo vật có hay không rơi xuống Diệp Khinh Hàn trong tay? Diệp Khinh Hàn chiến thắng Hứa Kinh Lôi, hắn cùng hắn hai tên sư huynh cùng Bạch Tiêu thực lực có hay không bị hao tổn đâu? Những ý niệm này đều là trong điện quang hóa thể hiện lên, Lý Hạo Nhiên cũng chưa suy nghĩ sâu xa, không ngừng né tránh công tới đạo thuật, đồng thời nhìn thấy bởi vì nghe được Diệp Khinh Hàn tiếng la, trên mặt có chút kinh ngạc lý diên vậy. Lý Hạo Nhiên trong đầu hiện lên một tia linh quang, la lớn: Phá Vân đạo quân mau tới giúp ta. Lý Diên Mệnh đã bị ta chế trụ, chỉ cần ngươi giúp ta một chút sức lực, liền có thể để hắn hình thần câu diệt. Lời vừa nói ra, xung quanh có chút tiến tĩnh, sau đó Lý Diên Mệnh hô lớn, ngăn hắn lại cho ta. Vây công thượng quan hàm tiểu tu sĩ bên trong bay ra mười mấy người, hướng phía từ bọn hắn phụ cận bay qua Diệp Khinh Hàn công tới. Diệp Khinh Hàn nghe được Lý Hạo Nhiên gọi hàng, sau đó nhìn Lý Diên Mệnh trực tiếp phái người đến chặn đường công kích hắn, lập tức tức giận đến qua sức. Diệp Kình Hàn không có ý định cùng những người này chém giết, điều khiển tử quang xích ngăn trở mấy lần công kích, có chút lui lại một chút, cùng những tu sĩ này kéo dài khoảng cách, liền muốn giải thích mình là vì đánh giết Lý Hạo Nhiên mà đến. Chương 176, hỗn loạn 6. Diệp Kình Hàn lời đến khóe miệng, vừa muốn mở miệng giải thích mình là đến giúp đỡ Lý Diên Mệnh đánh giết Lý Hạo Nhiên. Nhưng mà hắn còn không có nói ra miệng, liền nghe đến Lý Hạo Nhiên tiếp nữa la lớn, "Phá Vân đạo quân không nên do dự nữa a, ta sắp không chịu đựng nổi nữa a." Chỉ bất quá đây Lý Diên Mệnh cũng sắp không chịu đựng được nữa, người nhanh rất tiến đến, cho hắn phá vân một kích, giết hắn, cái hình thần câu diện. Đến lúc đó linh thạch pháp bảo đều là chúng ta. Ngươi bây giờ cũng đừng nghĩ đến dùng cái gì kế sách, lựa bọn họ nói ngươi là đến giúp hắn tới giết ta, chỉ cần song tới giết hắn không cần tốn nhiều sức a. Nghe được Lý Hạo Nhiên nửa câu đầu Diệp Khinh Hàn liền đã nhịn không được phản bác, ai cùng ngươi là cùng một bọn, ta chính là đến trợ lý đạo hữu giết ngươi. Nhưng là hắn câu nói này nói xong, Lý Hạo Nhiên câu kia gọi hắn đừng nghĩ lấy dụng kế sách cũng vừa dễ nói xong. Lần này liền vừa vận nghiệm chứng Lý Hạo Nhiên lời nói chân tự tính, mà Diệp Khinh Hàn ở trùng quanh người tâm bên trong thỉnh lỉnh thành một cái tâm cơ thâm trầm người. Đương nhiên ngoại trừ hắn hai tên sư huynh cùng mật tiêu. Nhìn xem phía trước kia hơn 10 người đối với mình nhìn chằm chằm tu sĩ, Diệp Khinh Hàn trong lòng nổi giận, đã như vậy liền giết hết cho xong. "Sư huynh, cùng ta giết." Diệp Khinh Hàn bên người Tử Quang Sích lưu động hướng phía nhàn chân, nhàn giả hai người nói, đồng thời đối Bạch Tiểu Thao nói, "Vạn thuật đạo quân Lý Hạo Nhiên là ở chỗ này, hiện tại liền nhìn Bạch đạo hữu bạn sự." Lý Hạo Nhiên từ thần thức dò xét bên trong biết, Diệp Khinh Hàn dự định cùng Lý Diên Mệnh bên này tu sĩ liều mạng, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, đồng thời truyền âm cho thượng quan hàm tiểu bọn hắn chuẩn bị phá vây. Hiện tại Lý Diên Mệnh đại đa số người, đem Diệp Khinh Hàn coi là hàng đầu mục tiêu. Nó người mình tự nhiên cũng không cần đến cùng Lý Diên mạnh mẽ kháng. Diệp Kinh Hàn quyết định, cũng không nói thêm lời, chỉ là trong lòng đối với Lý Hạo Nhiên càng là thống hận. Giám trước mặt nhiều người như vậy như thế trêu đùa hắn, mà lại mình ngay cả giải thích đều bị người khác xem là nói láo. Diệp Kinh Hàn mặc dù không thèm để ý những này trong mắt hắn kẻ yếu cách nhìn, nhưng là Lý Hạo Nhiên như thế trêu đùa hắn lại là không được. Thự Quan Sích lấp lánh, hướng phía phía trước tu sĩ công tới. Nhan Chân, Nhan Giả hai người cũng đều cầm pháp bảo đi theo. Theo Diệp Kinh Hàn tiến vào chiến trường, thượng quan hàm thiếu áp lực của bọn hắn cũng giảm bất rất nhiều. Mà lại bởi vì đạt được Lý Hạo Nhiên dặn dò, Bọn hắn cũng không phản kích, chỉ là một mượn phòng ngự. Lần này để Lý Diên Mệnh bên này tu sĩ cảm giác không thấy thượng quan hàm thiếu uy hiếp của bọn hắn, ngược lại là Diệp Khinh Hàn bên kia lặng lẽ sắc ý, để bọn hắn không tự chủ được đem hết thể lực chú ý chuyển dời đến Diệp Khinh Hàn ba người bọn họ trên thân. Thượng quan hàm thiếu 14 người mượn cơ hội này, chậm rãi lui ra khỏi chiến trường, mỗi một cái đều là sắc mặt có chút tái nhợt, có mấy người trên thân cũng mang thương. Lấy mười mấy người ngăn cản ba mươi mấy người công kích đối bọn hắn tới nói áp lực vẫn là 10 phần lớn. Lý Hạo Nhiên nhìn xem thượng quan hàm thiếu bọn hắn lui ra khỏi chiến trường, cũng không còn hướng về Lý Diên Mệnh tiến lên. Ngược lại là ngưng kết ra mấy chục đạo băng kiếm, đem hướng phía mình bay tới hết thảy công kích trấn khai, sau đó bay ngược mà quay về, bên người mấy chục cái hỏa tức xuất hiện hướng phía Vỹ Công Diệp khinh hàn ba người tu sĩ cũng tới, trong miệng hô lớn, "Phá Vân đạo quân, ta tới cứu ngươi, mặc dù ngươi không dám mạo hiểm cùng ta chém giết lý Diên mệnh, nhưng là ta không thể cứ như vậy vứt bỏ ngươi mà đi." Nói những cái kia hỏa tức tại Lý Hạo Nhân điều khiển dưới, hướng phía gần nhất mấy tên tu sĩ bay đi. Lý Hạo Nhân đương nhiên sẽ không thật dùng hỏa tức đem mấy người kia kích thường, cho nên những này hỏa tức rất không cẩn thận bị những tu sĩ này đánh tan. Lý Hạo Nhân trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng. Một cái hướng phía nơi xa thối lui, chưa cùng những tu sĩ này dây dưa, hô lớn, không nghĩ tới những người này lợi hại như thế, phá vân đạo quân chịu đựng được à? Diệp Khinh Hàn nghe Lý Hạo Nhiên ở bên ngoài tiếng la, tức giận đến toàn thân thẳng run, ngay cả linh khí đều có một ít mất khống chế, hô lớn, cút chó ta, ta muốn giết ngươi. Lý Hạo Nhiên nghe Diệp Khinh Hàn bừa bãi, mừng thầm trong lòng, bất quá cũng biết không thể nói thêm nữa, không phải bị Lý Diên mệnh tỉnh ngộ lại liền thầm rồi. Thế là Lý Hạo Nhiên làm ra cực kỳ bi thương biểu lộ, hướng phía bị vây công Diệp Khinh Hàn thi cái lễ, bay đi cùng thượng quan Hàm Tiếu tụ họp. 15 người tụ họp cùng một chỗ, Thượng Quan Hàm Tiếu lại là chưa nhìn Lý Hạo Nhân, con bả vai hắn không ngừng run run. Lý Hạo Nhân cho là nàng thụ thương, trong lòng nhảy một cái, vội vàng từ phía sau đỡ lấy hai vai của nàng, có chút khẩn trương hỏi, ngươi cùng sao chứ? Chỗ nào thụ thương rồi? Lúc này hắn cũng phát hiện những người khác cũng là cổ quái yêu kỳ, phản phất lần thứ nhất biết hắn mô hình dạng nhìn xem hắn. Phốc phốc. Thượng Quan Hàm Tiếu xoay người đến, trên mặt đều là ý cười, hai tay chăm chú che miệng, sợ mình cười ra tiếng. Nhìn xem Lý Hạo Nhân mở mịt bộ dáng, Thượng Quan Hàm Tiếu rốt cục nhịn không được, buông tay ra cười ha ha nói, ngươi thật là xấu a. Lý Hạo Nhân thế mới biết bọn hắn dạng này là bởi vì vừa rồi mình lừa gạt Diệp Khinh Hàn sự tình. Tại Phạm Vân mà cùng Triệu Yên chờ người trong mắt, đối Lý Hạo Nhân ấn tượng vẫn luôn là thực lực tương đại, làm việc thận trọng từng bước, trong tính cách có chút chính trực, nghiêm cẩn cùng một chút nghiêm túc. Nhưng là không nghĩ tới Lý Hạo Nhân vừa rồi tại khẩn trương như vậy chiến đấu bên trong, cư nhiên như thế trêu đùa Diệp Khinh Hàn. Lý Hạo Nhân giải thích nói, vừa rồi tình huống khẩn cấp, cũng không quản được nhiều như vậy. Bất quá may mắn hiệu quả cũng không tệ lắm, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nói đến đây đột nhiên phát hiện xung quanh càng an tĩnh, phát hiện tất cả mọi người nhìn xem mình cùng mình trước người thượng quan hàm thiếu. Lý Hạo Nhiên lúc này mới phát rắc được hai tay của mình, thế mà đến bây giờ cũng còn đặt ở thượng quan Hàm Tiếu trên hai vai. "Ân, mềm mềm, có chút gầy yếu." Lý Hạo Nhiên trong đầu hiện lên một tia ý nghĩ như vậy, sau đó như bị lửa thiêu đốt tới, thu hồi hai tay. Thượng quan Hàm Tiếu cũng là có chút túi đầu, Lý Hạo Nhiên lén lén nhìn một chút nàng, phát hiện nàng hai gò má ửng đỏ, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ. Điều lý Hạo Nhiên trong lòng cũng hơi hơi rung động. Bất quá Lý Hạo Nhiên lập tức tỉnh táo lại, nơi đây không nên ở lâu, việc cấp bách là rời đi nơi đây mới là. "Chúng ta rời đi trước." Lý Hạo Nhiên tiếp nữa nhìn thoáng qua cùng Lý Diên Mệnh chờ người đánh cho khó hòa giải diệp khinh hàn, sau đó mang theo đám người liền muốn rời khỏi nơi đây. Bất quá Lý Hạo Nhiên lại đột nhiên nhìn về phía nơi xa tiếp nữa tranh đấu lên, Trương Hành Trạch cùng Tôn Tiểu Vi hai phe chém giết chiến trường. Lý Hạo Nhiên nhìn xem bên trong chiến trường Trương Hành Trạch, trong lòng hung ác đối sau lưng Tu Sí nói, các ngươi bảo trì trận hình nên rời đi trước đi phía sau thác nước chờ ta, ta chờ một lúc liền đến. Lý Hạo Nhiên nói đến thác nước chính là bọn hắn tại đánh bại Mục Vân Lâu về sau ẩn thân nghỉ ngơi địa phương. Nói liền muốn bay ra đội ngũ, trong tai lại truyền đến thượng quan hàm Tiếu truyền âm, có cùng trước kia không giống ôn nhu, cẩn thận một chút. Lý Hạo Nhiên ngừng một chút, chưa quay người nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía xa xa chiến trường bay đi. Bạch Tiêu đứng tại không trung, đã không có đi giúp bị vây công diệp khinh hàn ba người, cũng chưa ngăn cản cứ như vậy rời đi thượng quan hàm tiếu chờ người. Cứ như vậy nhìn xem Lý Hạo Nhiên hướng phía Trương Hành Trạch cùng Tôn Tiểu Vy chiến trường bay đi. Chương 177, hỗn loạn, thất. Bạch Tiêu nhìn xem Lý Hạo Nhiên bay đi phương hướng, trong lòng cười lạnh, trả lại cho ta nói khác biệt, kết quả là ngươi còn không phải giống như ta sao. Ngươi bây giờ lên đi, ta sẽ chờ ở đây lấy ngươi, sau đó đưa ngươi đánh bại, hỏi lại hỏi khác biệt lại như thế nào? Lý Hạo Nhiên thần thức hoàn toàn khóa chặt đang cùng Tôn Tiểu Vy kịch chiến trường hành trách, trong tay một đám lửa tại hỏa hệ đạo tắc thôi động hạ chậm rãi ngưng kết. Vòng quanh chiến trường phi hành, Lý Hạo Nhiên chưa tiến công bất luận là một tu sĩ nào, cứ như vậy chậm rãi hướng phía Trương Hành Trạch tiếp cận. Trong tay hỏa diễm hoàn toàn chuyển thành kim sắc, đây là Lý Hạo Nhiên đem toàn thân mình 1/3 linh khí triệu hoán hỏa diễm, toàn bộ ngưng kết cùng một chỗ hỏa diễm. Cho dù là hỏa diễm tại Lý Hạo Nhiên điều khiển bên trong, vẫn là để Lý Hạo Nhiên cảm giác được một tia nóng rực. Đây là Lý Hạo Nhiên lần thứ nhất dạng này thi triển đạo thuật, sau đó ngưng kết thành một đoàn. Mặc dù Lý Hạo Nhiên cảm thấy uy lực rất lớn, nhưng là không biết hiệu quả như thế nào. Bất quá Lý Hạo Nhân đây cũng là không có cách nào, hắn không thể làm ra động tĩnh quá lớn, nhất định phải một kích thành công, sau đó thoát đi. Bạch Tiêu nhìn xem Lý Hạo Nhân cẩn thận mô hình dạng, khinh thường cười nói, chỉ biết lén lút, dạng này tâm tính còn tu đạo. Kỳ thật Bạch Tiêu hoàn toàn chưa ý thức được mình dạng này chú ý Lý Hạo Nhân, ở trong lòng đã nhận đồng Lý Hạo Nhân tự lực. Lý Hạo Nhân lặng lẽ tiếp cận cùng Tôn Tiểu Vi kịch chiến trường hành trách phụ cận, nhìn thấy hắn thao tung mấy quả kim châu pháp bảo đèm Tôn Tiểu Vi ngăn chặn, Lý Hạo Nhân không do dự khé quát một tiếng, xem kiếm. Lý Hạo Nhân trong tay kim sắc hỏa diễm Một cái hóa thành một thanh kim sắc trường kiếm, tại Lý Hạo Nhân điều khiển hạ hướng phía Trương Hành Trạch tiến tới. Trương Hành Trạch giật mình, mấy quả kim châu bay trở về độ vào nhau, hình thành một đoàn kim sắc quang thuần bảo vệ thân thể. Lý Hạo Nhân mặc dù kinh dị tại đây kim châu có thể công có thể thủ, nhưng là hiện tại đã không có đường lui. Một mực bị áp chế kim sắc hỏa diễm, một cái hóa thành kim sắc trường kiếm, hướng phía trung quanh tản ra hừng hực ánh sáng cùng nhiệt. Kim sắc hỏa diễm hành không rứt quát chém xuống, ở trung quanh tu sĩ kinh ngạc ánh mắt kích xuống dưới bại kim châu hình thành kim sắc quan thuần. Kim châu bay ngược, kim sắc hỏa diễm trường kiếm thế đi không giảm, trực tiếp đứng tại Trương Hành Trạch trên thân thể. Trương Hành Trạch bị Lý Hạo Nhân đột nhiên đánh lén, sau đó bị Lý Hạo Nhân đầy tồi khô lập hủ một kiếm chém chúng thân thể. Chỉ tới kịp thoát ra thần thức, lòng vẫn còn sợ hai hướng phía nơi xa bay đi. Lý Hạo Nhân cũng không có để ý thần trí của hắn, nhanh chóng bắt lấy Trương Hành Trạch trên thi thể túi trữ vật, bên người đạo thuật hộ thể, hướng phía bên ngoài bay đi. Trung quanh tu sĩ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn bay đi, bọn hắn hoàn toàn bị trấn trụ. Ngược lại là Tôn Tiểu Vy nhanh chóng kịp phản ứng, giết cho ta. Nói hướng phía gần nhất một đi theo Trương Hành Trạch tu sĩ đánh tới, tu sĩ khác cũng kịp phản ứng tiếp tục chém giết bất quá bởi vì Trương Hành Trạch đã chết, chưa tu sĩ là Tôn Tiểu Vi đối thủ, cho nên những cái kia đi theo Trương Hành Trạch tu sĩ bắt đầu tăng tác, chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Cuối cùng Tôn Tiểu Vi bên này đại hoại toàn thắng, để cho mình đồng môn sư đệ đi nhặt lấy túi trữ vật. Tôn Tiểu Vi nhìn xem Lý Hạo Nhân rời đi phương hướng, thầm nghĩ nói, không nghĩ tới đây vạn thuật đạo quân lợi hại như thế, xem ra sau này không thể cùng hắn là địch. Lý Hạo Nhân bây giờ lại là nhanh nhanh phi hành, phía sau hắn cách đó không xa là không có để ý Diệp Khinh Hàn ba người, tại Lý Hạo Nhân đánh giết Trương Hành Trạch rời đi sau liền đuổi theo bắt tiêu. Lý Hạo Nhân đương nhiên sẽ không cho rằng Bạch Tiêu là đến cùng hắn ôn chuyện, ý nghĩ này tại Bạch Tiêu bay thẳng tới không chút lưu tình một kiếm chém tới, để Lý Hạo Nhân sắp nhận. Lý Hạo Nhân không có ý định cùng Bạch Tiêu tranh cái người chết ta sống, một là hắn được nhanh điểm tiến đến cùng thượng quan hàm tiểu bọn hắn tụ hợp, hai là cho dù là đánh thắng Bạch Tiêu cũng không có cái gì chỗ tốt, ba là Lý Hạo Nhân linh khí hao tổn quá nhiều, mà Bạch Tiêu thực lực không yếu, hiện tại cùng hắn chiến đấu, thắng bại không biết. Lý Hạo Nhân mặc dù nghĩ như vậy, Bạch Tiêu lại là đối hắn theo đuổi không bỏ. Điều này không khỏi làm cho Lý Hạo Nhân có hiểu, la lớn, ngươi một mực truy sát ta làm gì? Lý Hạo Nhiên hỏi như vậy cũng là có lý do, bởi vì đưa một lần cùng Bạch Tiêu gặp nhau, cuối cùng vẫn là chưa liều chết, làm sao lần này liền đuổi theo mình giết đâu. Bạch Tiêu cũng chưa giả lẫnh khốc, vẫn là hồi đáp, ngươi lần trước không phải nói cùng ta đạo khác biệt sao? Đã đạo khác biệt chém giết lẫn nhau là rất tự nhiên, cho nên ngươi cũng đừng chạy, dừng lại cùng ta hảo hảo đánh một trận. Lý Hạo Nhiên làm sao có thể dừng lại, cắm đầu hướng mặt trước bay đi, bất quá trong lòng lại suy nghĩ muốn hay không đi cùng thượng quan Hàm Tiếu bọn hắn tụ họp. Nếu như cùng thượng quan Hàm Tiếu bọn hắn tụ họp, Bạch Tiêu một người tự nhiên sẽ biết khó mà lui. Nhưng lại Lý Hạo Nhân lại sợ Bạch Tiêu có phải hay không mang theo Diệp Khinh Hàn cùng bọn hắn sư huynh ba người, nếu là như vậy, mình mang Bạch Tiêu đi qua, vậy coi như là tai họa ngập đầu a. Sinh tử đại sự, không phải do Lý Hạo Nhân không cẩn thận cẩn thận, mà lại hiện tại bên trong thế giới nhỏ này tranh đấu không ngừng, đã rất là hỗn loạn, hơi không cẩn thận liền có họa sát thân. Lý Hạo Nhân không muốn mình mang theo thượng quan hàm thiếu bọn hắn đi đến hiện tại, cuối cùng thất bại trong gắng sức, chỉ có thể nghĩ biện pháp hất ra Bạch Tiêu. Trong lòng quyết định chú ý Lý Hạo Nhân, liền chưa hướng thẳng đến cùng thượng quan hàm thiếu bọn hắn nước định thác nước phương hướng bay đi, mà là hướng trong rừng rơi đi hy vọng có thể thoát khỏi Bạch Tiêu truy kích, nhưng là Bạch Tiêu không có chút nào muốn từ bỏ ý tứ, đi theo Lý Hạo Nhiên tiến vào trong núi rừng, bất quá hắn không giống Lý Hạo Nhiên như thế bằng vào thần thức nhanh chóng né tránh tới cối.